q ý tứ của những lời này cái gì gọi là bồ đề tâm vì nhân ý tứ trong này chính là chị chúng sinh muôn thành phật nhất định phải ra tay trước bồ đề tâm làm tu tập phật pháp lòng tin đại bi làm căn bản chính là là tu hành điều kiện tiên quyết là đại bi tâm muốn thi thiện cùng nhạc cứu khốn phòng nguy làm hình thiện căn không ngừng tăng trưởng ác nghiệm dần dần tiêu trừ tiến l i n h bắt đầu chậm rãi giản giải g mà nguyên bản kia chút có chút mê mang phật môn tín đồ nhãn tình cũng dần dần trở nên được sáng ngời lên bởi vì bọn hắn thế mà không hiểu phát hiện mình nghe hiểu nay ở thời đại này thật là phi thường khó được sự tình dù sao ở thời đại này cũng không có cái gì chân chính ý nghĩa b ằ n g hàn dịch nhiều khi tất cả mọi người là dựa vào đọc một chút văn học đại gia tại một chút lấy làm phía trên phê chú thích đến lý giải trong sách di tứ mà bình thường mà nói muốn lấy được một bản có chú thích sách tạ là phi thường khó khăn nếu là danh gia chú thích kia trên cơ bản tự so với lên trời còn khó hơn Một chút sách hương thế thể sách có hương sao ra vì đương ợ đợi i đời nổi bởi đời lại phải đọc đ danh sĩ. Kỳ thật, truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì bọn hắn truyền tạng, những vật này cũng không phải bình dân thật, sách bách tính có thể sĩ. Kỳ truy vật cứu có là vì ợ c hoặc nhìn thấy. là đ ư nhiên những này nói vẫn là một chút thông tục danh tác mà y ế n minh bây giờ tại nói cái gì hắn đang giảng đại nhật như lai chân kinh đây là một bản có thể tu luyện thành phật phật môn kinh thư cái này tương đương với hắn đem một bản tuyệt thế tu tiên bí tạ không giữ lại chút nào lưng cho đám người nghe mà lại không chỉ ở đọc thuộc lòng nguyên văn chủ yếu nhất là hắn còn một bên lưng một bên cho ngươi bả trong đó kia chút đáng chát khó hiểu ý tứ toàn kể cho ngươi một lần mỗi một câu đều tinh tế nói đi đây là sao mà khoa trương chung quanh phật môn tín đồ chỗ nào nghe qua dạng này chuyển pháp phật đà chuyển thế ai chỉ có chuyển thế phật đà mới có thể đem phật pháp giảng được như thế tươi xa a chân chính tại thế hoa phật ta thế mà nghe hiểu thật nghe hiểu ta cảm giác ta sắp thành phật ngắn ngủi mấy câu phật môn các tín đồ tâm tử nóng bỏng mà nguyên minh cùng thanh lan tự bên trong phật môn các tăng nhân thì là trực tiếp m b ư ớ c thật bọn hắn chưa từng có nghĩ tới yến ninh nói chuyển pháp là như thế này chuyển đi lên chính là phật môn bên trong vô thượng kinh điển sau đó lại thêm như thế suy một ra ba tinh tế giản giải Ta nhưng g à là n khi hắn nghe i tại t h được hiến ninh cùng Thanh l vài câu giảng pháp sau hắn đột nhiên có một loại cảm giác hắn này mấy chục năm khổ hạnh trước mặt tiến ninh quả thực chính là cái rắm cũng không bằng mấy chục năm khổ hạnh mấy chục năm chuyện pháp cũng không sánh bằng nghe y ế n ninh giảng hơn mấy câu nói đạt được c ả n g ộ vậy hắn này mấy chục năm khổ hạnh lại là vì cái gì đây chính là chân chính phật pháp sao tinh tâm toàn thân rung động túc trong mắt nước mắt t u ô n đời mặt giờ khác này hắn cảm giác được toàn bộ thể xác tinh thần đều hứng chịu tới phật pháp tẩy lễ mà đúng lúc này y ế n ninh tọa hạ bồ đoàn đột nhiên quan g hoa đại phóng một đ o à liên hoa hư ảnh chống rông h i ể n hiện liên hoa thánh khiết tuyết trắng trung gian trên đài sen có bảy viên kim sắc hạt sen h ế n ninh giờ phút này liền ngồi ngay ngắn trong đài sen gian toàn thân áo trắng không nhiễm một tia khói l này không phải thật sự phật là cái gì chân phật chân phật hàng thế tiến hầu ra chính là chân phật hắn là chân chính phật mấy ngàn danh phật môn tín đ ổ quỳ giảm xuống đất mà đ ó lấy không c h u n g mùi thơ m ngát b ố n phía phật quang nở rộ một đoá một đoá liên hoa không ngừng nở rộ giờ này khắc này thanh lan tự trong giống như tây phương tỉnh thổ tất cả phật môn tín đ ổ trong lòng rung động không thôi như thế cảnh tượng bọn hắn đừng nói chưa từng gặp qua liền xem như nghe đều chưa nghe nói qua mời hầu gia độ hóa chúng ta mời hầu gia độ chúng ta thành phật mấy ngàn danh phật môn tín đồ hoàn toàn quy tâm bởi vì giờ khác này trong lòng của bọn hắn đã lại không còn cái gì thần minh tại trong lòng của bọn hắn y ế n ninh chính là trên thế giới này phổ độ chúng sinh chân p h ậ t mà y ế n ninh thì tại lúc này len lén nhìn thoáng qua trước mặt trải rộng ra phong tần h bảng hoa、wow. lập tức cựu sáng lên c h í ít ba bốn ngàn vì sao các người dám tin mặc dù nói ba bốn ngàn vì sao số lượng còn lâu mới có được một hơi thu tám vạn chấn bắc quân tới thoải mái nhưng này ba bốn ngàn vì sao cùng tám vạn chấn bắc quân là có bản chất khác biệt bởi vì này ba bốn ngàn vì sao là hắn chính thức bước vào phật môn lĩnh vực nền tảng không có gì bất ngờ xảy ra tại không lâu tương、lai. n à đương à nhiên vì sao sắp t à n h l ệ u u n g y t i nay h tinh h tri ỏ l ấ chủng thành h phật n g l lợi. cùng thời phật môn bên trong kia chút cao tăng theo đuổi trong lòng thành phật là không đồng dạng ở cái thế giới này mọi người không có kia ai nhiều nổ tính bọn hắn muốn xem đến chính là ta học tập ngươi phật pháp có thể hay không mạnh lên có thể hay không siêu thoát luân hồi cái này cùng tu tiên đồng dạng ngươi nếu là cùng một người nói tu tiên chính là vô dụng vô cầu kia trên cơ bản không có người nào hội để ý đến ngươi khả ngươi nếu là cùng người nói tu tiên về sau liền có thể một kiếm trả yêu trường sinh bất tử tiêu dao tại thế kia trong một trăm người chí ít có chín mươi chín cái đều nguyện ý theo ngươi học đ ổ i t h à n h phật pháp cũng giống như vậy ngươi nếu là mỗi ngày hô hào cái gì học tập phật pháp chính là thủ thanh quy giới luật mỗi ngày ăn chay niệm kinh đặt thành cái gì trong lòng cực n h ạ kia quỷ mẹ nó mới nguyện ý cùng ngươi tin vật ngươi nhất định phải nói cho mọi người tin p h ậ t có thể thoát ly khổ hại có thể cải biến ngươi hiện tại cực khổ sinh hoạt chỉ cần ngươi có tín ngưỡng ngươi thậm chí có thể nhảy ra lục đạo luân hồi trường sinh bất tử không ngươi tư tưởng quá nông cạn học tập phật pháp sau ngươi không chỉ có thể trường sinh bất tử ngươi thân thể còn có thể bất tử bất d i ệ t vinh thế tồn tại lợi hại hay không có muốn học hay không muốn học liền theo ta một khởi thủ thanh quy giới luật mỗi ngày ăn chay niệm kinh đặt thành trong lòng c ự n h ạ đổi một loại thuyết pháp tin vật quá trình cùng làm sự tình đều là giống như lúc nhưng là giữa hai bên hiệu quả lại là cách biện một trời đây chính là hiện thực tiến ninh cuối cùng việc cần phải làm chính là hiện thực hắn muốn để này ba bốn ngàn phật môn tín đồ rõ ràng nhìn thấy n g h e hắn pháp về sau liền có thể thu hoạch được thành công liền có thể siêu thoát sinh tử luân hồi chỉ bất quá kim thiền tử này hàng vì cái gì còn không đột phá tiến ninh một bên tiếp tục g i ả n giải một bên dùng ánh mắt lưu ý một chút kim thiền tử hắn phát hiện này hàng còn tại an tính nghe pháp trên thân hoàn toàn không có đột phá dấu hiệu làm cái gì quỷ người nha không phải lên phẩm cảnh đỉnh phong sao tiến l i n h tâm lý thầm mắng một câu nhân gia bạch tố tố cùng t i ể u thanh đều là nghe học đã đột phá ngươi một cái kim tiền tử còn không phá cảnh không có cái khác biện pháp chỉ có thể tiếp tục giảng một mực giảng đến kim tiền tử đột phá làm d ừ n g bất quá hắn cũng là không phải quá gấp dù sao n à y đại nhật như lai chân kinh hết thệ có bảy quyền tam thập lục phẩm nếu thật là từ từ mà nói giảng cái ba ngày ba đêm không thành vấn đề nhập v i thú hướng du dạy dẫn vào c h i nghĩa khắp đổ la ý là đạo trường hết thệ chư phật dùng phương pháp này múc vở xí chi mà tấn trang nghiêm tự thân tiến ninh thanh âm tại thanh lan tự trong quanh quẩn mà bởi vì hắn đang không ngừng phóng thích ra linh khí huế tượng giữa không trung liên hoa cũng là càng mở càng nhiều đến cuối cùng vậy mà khiến cho trong viện cây khô bắt đầu sinh ra lá non dạng này k ỳ cảnh lần nữa chấn động phật môn các tín đồ giảng pháp giảng đến cây khô sinh mầm chân phật ta tiến linh đối với cái này cũng không có quá để ý cái này cùng đầu tư đ ồ n g dạng ngươi chỉ có, có can ó c đảm đầu tư hồi báo mới có thể càng lớn một điểm linh khí mà thôi tản tự tản không khách khi nói có được vô danh hát sơn năm thành lĩnh lợi hắn tại linh khí thượng là thật không thiếu chỉ cần hắn mở miệng lập tức tự có yêu vương đưa hàng tới cửa chỉ là nói đến Kim i t ề nguyên tử một mực k h ô n nột phá, h là c ệ n Đang nghĩ ngợi, n gì xảy ra. đột h i hai chi chi thét thai Chi chi. tiếng tiếng trói văng lên. Chi chi. Nguyên bản một mực nhìn xem kim thiền tử địa dung phu nhân tại thời khắc này đột nhiên đưa mắt nhìn sang một bên đen nhánh trong ánh mắt phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khó tin sự tỉnh tiến ninh nghe được cái này động tĩnh ánh mắt tự nhiên cũng chuyển hướng một bên sau đó hắn liền phát hiện Tinh tâm cùng trước tinh tâm, có chút tinh tâm, giống. cùng không Nguyên bản tâm, mặc láng, trên bản chất vẫn còn có đó d tại tầng kia phật quang bao phủ bên trong t i n h tâm trên da vậy mà s i n h s i n h nứt ra mấy đạo khe hở giang giác giang giác một trận xương cốt rung động thanh â m vang lên tiến ninh rủi mắt một cái bởi vì tại trong tầm mắt của hắn t i n h tâm trên thân vậy mà tán phát ra từng t ầ n g từng t ầ n g kim sắc qua n g mang n h ữ n g ánh sáng kia phảng phất từ hắn đầu khớp xương mặt lộ ra mà lại chủ yếu nhất là kia chút kim sắc qua n g mang còn ở sau lưng của hắn n ư ơ n g tụ ra một cái như ẩn như hiện h ư ảnh nhìn tựu cùng một cái phật đà đồng dạng tiến ninh không thể nào ta tới này thanh lan tự là chuẩn bị cho kim t i ề n tự chuyến pháp kết quả ta chuyên truyền kim thiền tử không có phá cảnh tĩnh h tâm lại mặc danh kỳ diệu tự bị kim quan g bao trùm g i a n g d ắ c lại là một tiếng cốt vang tĩnh h tâm trên thân kim quan g đại phóng ra trên người không ngừng c h ố c ra, toàn bộ thân thể vậy mà bồng bềnh đến giữa không trùng trên đỉnh đầu hiện ra một vòng t ặ t quang hoa là la hán kim thân tĩnh h tâm thiền sư ngưng tụ ra la hán kim thân có phật môn tín đổ đột nhiên hét lên kinh ngạc Quy xuống một chương 222, như Lai Thần trường, một bộ Thần Trưởng, từ trên trời xuống trường、Pháp. chương 222, như trường, xuống trường Pháp. ráng Lai là la hán kim thân thật là la hán kim thân nguyên minh trở thanh lan tự bên trong t â m nhân đương nhiên cũng là một chút phân biệt ra t i n h tâm hiện tại trạng thái trong truyền thuyết mỗi một cái phật môn la hán đều có được cùng những người khác không đồng dạng xương cốt xương cốt của bọn hắn tựa như là hoàng kim chế tạo đồng dạng tại la hán chết sau bọn hắn làn r a cùng cơ bắp hủ hóa nhưng là xương cốt của bọn hắn lại có thể vĩnh viễn bảo tồn lại đây chính là la hán kim thân tồn tại lúc này t i n h tâm bồng b ì n h ở giữa không trung toàn thân tán phát ra điểm, điểm kim quang những kim quang này cũng không phải là bao trùm tại trên da rẻ của hắn mà là phảng phất từ xương cốt trong t ấ u thể mà、ra. nay không phải la hán kim thân lại là cái gì thinh tâm ngưng tụ ra la hán kim thân tiến ninh lúc này cũng là sửng sốt một chút hắn đương nhiên là biết la hán kim thân đại biểu ý nghĩa nói theo một ý nghĩa nào đó la hán kim thân một khi ngưng tụ liền chờ t ạ i dựng lên một đầu thành phật con đường mà lại sẽ có một lần thoát thai hoàn cốt cơ hội nói đến ngược lại là cùng bạch tố tố bỏ đi yêu thân có chút tương tự bất quá bạch tố tố là từ yêu thân hướng người thân một loại tiến hóa mà tính tâm thì là từ người thân hướng phật thân một loại tiến hóa nay trông vào hóa có thể để t ĩ n h tâm xương cốt phát sinh cải biến do phổ thông phán cốt biến thành la hán kim cốt truyền thuyết nếu là có thể đạt tới cực hạn liền cốt tủy đều có thể biến thành kim dịch về phần thực lực vậy dĩ nhiên là bay vọt một dạng tiến bộ đương nhiên tiến linh hiện tại muốn nói nhất chính là mời đem cái này thoát thai hoán cốt cơ hội cho ta tạ ơn ta là thật thật s ắ p phải chết ai thở dài có lúc tiến linh thật rất thụ đà kích tuy tiện rằng một thiên thái thượng cảm ứng thiên một đầu tiểu bạch sạt i ể u thoát khỏi yêu thân nói lại một thiên đại khổng tức minh vương kinh một con khổng tức tiểu phá cảnh thành vương hiện tại lại là như thế một thiên đại nhật như lai t r â n kinh còn không có k ẻ s o n g tĩnh tâm i ự u ngưng tụ ra là hàn kim thần hàn cái này sư phụ nên được thật là tâm m ệ n ta dạy cho đồ đệ chết đói sư phụ đến cái hệ thống đi ta thật chỉ muốn an tĩnh thăng cấp cái này yêu cầu hiển nhiên là không có đạt được đáp lại bất quá hiện tại thanh lan tự lại là vỡ tổ nếu là hôm nay đột phá là kim thiên tử đại gia tâm lý có lẽ cũng sẽ chân kinh nhưng lại tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bởi vì kim thiên tử trung quy là yến minh đồ đệ tại đại gia tâm lý kim thiên tử trước kia khẳng định là thiếu không được từng tới yến minh tư hạ chỉ điểm mà yến minh lại là phật đà truyền thế tại thế hòa p h ậ t kia à dù cho kim thiền tử hôm nay nghe pháp đột phá kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý thế nhưng là đột phá là tinh tâm thiền sư cái này khác biệt tinh tâm thiền sư thế nhưng là đại càn quốc thứ nhất cao tăng rộng pháp tự chủ chỉ a mà lại chủ yếu nhất là tất cả mọi người tận mắt thấy vừa rồi tĩnh tâm cùng yến l i n h còn tiến hành qua một tràng biện pháp này nếu là nói hai người có cái gì quan hệ cá nhân vậy khẳng định là không có người tin lần thứ nhất gặp mặt từ biện pháp đến ngay giảng hai người vẹn vẹn gặp qua một lần ngay pháp thời điểm tổng cộng không đến nửa canh giờ sau đó tĩnh tâm cựu ngưng tụ ra là h à n kim thân điều này nói rõ cái gì thuyết minh yến l i n h giả n g pháp không thể nghi ngờ là phật môn bên trong vô thượng diệu pháp a thuyết minh yến l i n h thật có được phổ độ chúng sinh năng lực a thuyết minh t quả thực không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ là chân phật a truyền thế phật đà tại thế hoạt phật a chân phật hiền linh mặc dù n ư ơ n g tụ la hán kim thân là t ĩ n h tâm thế nhưng là để phật môn các tín đồ trong lòng nóng bỏng khó nhị n lại là yến l i n h rộng độ chuyển pháp bất luận cao thấp quý tiện hết thể có thể hiện trường nghe pháp nay đã chân chính phá vỡ trong thế giới này thâm căn cố đế giai cấp khái niệm để hiện trường dân chúng cảm nhận được k i ế n linh bao la rộng lớn phật đà tâm tính bịch bịch dập đầu thanh â m không ngừng vang lên mà ở giữa không trung t i n h tâm trên người kim sắc quan g mang cũng tại thời khắc này dần dần thu nạp trên mặt hắn biến chất làn da rụng xuống từng tầng từng tầng như là giấy mảnh đồng dạng lộ ra bên trong hồng nhuận mà giàu có bóng loáng da thịt mặc dù chưa từ l a o niên biến thành thiếu niên thế nhưng là t u ổ i tắc nhìn nhưng cũng là thiếu đi gần hai mươi tuổi do một cái lao đầu biến thành một người trung niên chỉ là hai đầu thật dài lông mày vẫn như cũng là tuyết trắng như xương yến hầu ra không đã được điểm hóa chính là ta sư tinh tâm đi đến y ế n linh trước mặt ở trước mặt tất cả mọi người hướng về y ế n linh ba gó đi xuống sư lễ thiền sư chính là đương thời cao tăng tuy được ta điểm hóa nhưng cũng không cần lấy sư đồ tương xứng y ế n ninh nhẹ nhàng lắc đầu không xin ngài nhận lấy đệ tử tinh tâm l ạ i mái tốt h ta y ế n ninh cố mà làm sau đó lại lần nữa mở miệng chỉ là thiền sư thân tư giọng pháp tự chủ cầm c h i thân chỉ sợ là vô pháp tại khánh sơn thành ở lâu a ta có thể t ừ đi giọng pháp tự chủ cầm thân phận một lòng phụng dưỡng sư phụ như thế có chút không ổn ngươi vài chục năm nay một mực tại vì chúng sinh chuyến pháp bây giờ thành la h á n kim thân lại ngược lại muốn lưu tại ta bên người cử động lần này đưa trong khổ nạn chúng sinh ở chỗ nào tiến l i n h sắc mặt không thay đổi nhưng là tâm lý lại là có chút im lặng ngươi một tên hòa thượng mỗi ngày đi theo bên cạnh ta muốn làm gì nhìn ta chơi gian sao mà lại chủ yếu nhất là n à y tinh tâm phật pháp vô cùng cao thâm nếu thật là mỗi ngày chạy tới cùng hắn tỉnh giáo xem chừng đau đầu hơn chết sư phụ ý là ngươi hẳn là đem đoạt được chi pháp truyền hậu thế người đi giải cứu càng nhiều cực khổ chúng sinh tiến ninh nhắc、nhở. nguyên lai là nảy dạng sư phụ quả nhiên không sống phật tại thế đệ tử minh bạch ta đã được la hán kim thân đương dùng sư phụ chuyển ta chi pháp đi phổ độ chúng sinh t i n h tâm thân thể run lên phiên nhưng tỉnh ngộ ân chuyến này dù cũng là du lịch lại cũng không lại là khổ tu tự thân lúc này lấy chuyển pháp làm chủ tiến ninh nhẹ gật đầu mở miệng lần nữa cái này t i n h tâm phấn ti thế nhưng là không ít nếu quả như thật có thể khắp nơi chuyển pháp xem chừng lấy t ầ n g cấp quan hệ hắn cũng có thể thu hoạch được tinh tinh dù sao tín ngưỡng tĩnh tâm liền chờ tại tín ngưỡng hàn yến ninh đúng không vâng đệ tử cẩn tuân sư mệnh bất quá ta đã bái nhập sư phụ muôn hạn g lại phải la hán kim thân thoát thai h o a n g cốt dám mời sư phụ ban thưởng mới phát hiệu tĩnh tâm thành khẩn lần nữa cong xuống phát hiệu tiến linh nhìn thoáng qua tĩnh tâm dáng vẻ hai đầu màu trắng lông mày một mực kéo dài tới bên hông xem xét tựu i để hắn nghĩ tới một nhân vật mày trắng đại hiệp bất quá mày trắng đại hiệp lông mày hiển nhiên là không có dài như vậy tiến linh khỏe miệng cười một tiếng đó lấy lấy một cái tay nhẹ nhàng tại tĩnh tâm trên c h á n một điểm t ố t vậy ta liền ban thưởng ngươi phát hiệu trường mi ngươi có thể tự xưng trường mi la hán đa tạ sư phụ trường mi la hán nghe xong lập tức lại khấu xuống tới. Tốt, vậy ta liền đem còn lại đại nhật như lai chân kinh đều chuyển cho ngươi tiến l i n h cũng không có quá keo kiện dù sao cái đồ chơi này hắn lại học không được một bên nói đồng thời hắn ánh mắt lại liếc mắt nhìn trước mặt trải rộng ra phong thần bảng quả nhiên phía trên nhiều một viên chiếu lấp lánh tinh thần này ngôi sao cùng ngưu đậu đậu t r ờ i yêu vương đặt song song có thể nhìn ra được trường mi thực lực cũng là đạt đến tiên tiến cảnh thậm chí có khả năng sắp đột phá mà lại chủ yếu nhất là tại trường mi tinh thần sáng lên về sau tiến ninh còn phát hiện một vấn đề tại phong thần bảng thượng tinh thần phán phất một chút nhiều rất nhiều những ngôi sao này cũng không có lập tức sáng lên nhưng là bất h cảm quá theo hôm nay thanh lan tự trong chuyến pháp sự tình lan truyền ra ngoài sau xem chừng tinh độ thượng tinh thần sẽ bày biện ra phi tốc tăng trưởng tốc độ ngưng tụ kim thân độ kiếp thành tiên về phần hệ thống nếu là có cơ hội nếm thử Vẫn nếm hiện là phải nếm thử. tại Dù sao, chi o trong n đường này, n đó có quá ề u không x á chi đ ị n nhân không thể hay tố, trực t có ế p dựa vào kim thân đang ộ kiếp, i c ũ k h ô nghĩ t ể khẳng định. Nếu có hệ thống, thì Chi chi. h Nếu vạn sự đều trở nên đơn giản. Chi chi. Đang n g đều có trở sự ngợi địa dụng phu nhân lần nữa phát ra gọi tiếng mà lại đang không ngừng gọi âm thanh bên trong nàng còn nhảy dựng lên phảng phất là cực kỳ vui sướng lại làm sao yến l i n h ánh mắt chuyển hướng ở bên sau đó hắn liền phát hiện kim tiền h tử chính đầu đầy mồ hôi một mặt thống khổ nằm dạp trên mặt đất sư phụ ta tốt như muốn không muốn yến ninh lắc đầu đ ó lấy trịnh trọng nhìn về phía kim thiên tử còn ngươi ngươi nhất định phải nhìn xuống nhất định phải nghe vi sư đem này đại nhật như lai chân kinh toàn bộ kể xong ngươi mới có thể đột phá hiểu chưa kim thiên tử mở to hai mắt nhìn không rõ ràng cho lắm d i y t í c h mà mập phát nếu ngươi hiện tại đột phá đ ư ơ n g không thể được đại nhật như lai chân kinh cho nên tinh túy mà lại vi sư kỳ thật còn chuẩn bị chuyển cho ngươi một bộ từ trên trời giáng xuống tuyệt thế trường pháp tiến n i n h tiếp tục nói tuyệt thế trường pháp không sai chính là như lai thần trưởng ngươi khả nguyện học đệ tử nguyện ý học kim thiên tử cắn chặt hàm răng gõ trên mặt đất chỉ là toàn thân lại là rung động được cực kỳ lợi hại không có gì bất ngờ xảy ra nhị được tương đương vất vả tiến ninh không biết do cảm giác này dù sao hắn không có đột phá kinh lịch thật nhịn không được hẳn là liền sẽ phun ra đi dù sao khẳng định là không chết được người cảnh giới ép tới càng hung á c đột phá thời điểm động tính mới càng lớn hiện tại có trường mỹ kim thân là hắn kim thiền tử nếu là chỉ tùy tiện phá cái tiểu cảnh cảm giác không có ý nghĩa gì để hắn chịu đ ư ợ c tiến ninh bắt đầu tiếp tục giảm pháp hắn vốn chỉ là nghĩ đến tùy tiện giảm một chút nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý hắn chuẩn bị tại này thanh lan tự trong giảng pháp ba ngày ba đêm đem đại nhật như lai chân kinh tất cả kinh văn toàn bộ nói ra xem chừng rất nhanh này thanh lan tự trung tướng hội hội tụ càng nhiều bắt phương chạy tới phật môn tín đồ i ự u đ ề này một bả tinh tinh chi hỏa thiêu đến vượng hơn một chút đi quy một chương hai trăm hai mươi ba vô thượng diệu pháp đệ tử thật nhịn không được chương hai trăm hai mươi ba vô thượng diệu pháp đệ tử thật nhịn không được bất quá muốn đem này bả l ử a chân chính đốt cháy r ừ n rực còn cần một chút di động lo nhỏ nguyên minh chủ cầm tiến linh ánh mắt chuyển hướng nguyên minh đến ngay đây nguyên minh lập tức trở về đạo thái độ cung kính vô cùng t a o ý tại này thanh lan tự trong giảng pháp ba ngày đ ê m này đại n h ậ t như lai chân kinh bậy quyển tam thập lục phẩm đều kể xong không biết nguyên minh chủ cầm nhưng có cái gì không t i ệ n yến ninh vừa cười vừa nói không t i ệ n không không không thuận tiện quả thực quá thuận tiện a di đà phật hầu ra này trở phật tâm quả thật tế thế ý chí a nguyên minh lập tức khấu h ạ mà yến ninh cũng tại lúc này khẽ gật đầu lập tức lại hướng phía trên cây tức nhi nhìn thoáng qua chính nghe phật pháp tức nhi nháy mắt tỉnh ngộ lại c h í chít ứ c nhi phát ra vui sướng gọi tiếng thông minh như nó tự nhiên là minh bạch tiến ninh ý tứ lập tức liền dừng cánh bay về phía nơi xa một bên bay còn một bên lớn tiếng kê ơ ta là một con tiểu yêu quái khoái nhạc tiểu yêu quái có họa phật tại thanh lan tự trong giảng pháp ba ngày giọng pháp tự chủ cầm tính tâm thiền sư đã được phật pháp ngưng tụ la hán kim thân a đại gia mau tới nghe pháp a chít chít theo tước nhi không ngừng gọi rất nhanh nơi xa lại bay tới càng nhiều tức yêu từng cái tức yêu tựa như là cỡ nhỏ phát thanh khí một dạng bốn phía truyền lại tin tức vẹn vẹn chỉ một lát sau khánh sơn thành trên không liền bị tin tức này chuyển khắp lại có tại thế họa phật nghe nói chấn bắc hầu phủ h ế n tiểu hầu ra là chuẩn bị đi thanh lan tự g i n g pháp ch cái này tại thế hoạt phật chính là hiến tiểu hầu gia t h í n h tâm thiền sư được la hán kim thân chẳng lẽ thật sự có c h u y ể n thế phật đ ã sao giảng pháp ba ngày ta muốn nghe đi nghe xong nhìn nhìn đến cùng giảng chính là cái gì pháp nhanh nhanh tiến đến thanh lan tự nhìn một chút khánh sơn thành trong đám người d ũ n g động nguyên bản y ế n ninh đến thanh lan tự sự tình cũng đã lưu truyền rộng rãi hiện tại lại trải qua tức yêu nhóm bốn phía quyết tán tự nhiên là đưa tới cực kỳ nhiều người hiếu kỳ có một ít dù cho không phải phật môn tín đồ cũng đều n h o nhao chạy tới ngay pháp dù sao la hán kim thân thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy tất cả mọi người nghĩ đến nhìn, nhìn. mà theo tức yêu nhóm càng bay càng xa không chỉ là khánh sơn thành bao quát b á c xuyên ngũ phủ cái k h á c bốn thành cũng toàn bộ biết thanh lan tự trong giảng pháp sự tỉnh dù sao t i n h tâm thiền sư tại đại c à n thanh danh q u ả lớn đại c à n thứ nhất cao tăng lại là giọng pháp tự chủ trì phương trượng ngưng tụ la hán kim thân sự tỉnh một khi truyền đ ế n ra lập tức liền đưa tới tất cả phật môn tín đồ chú ý nghe nói t i n h tâm thiền sư tại thanh lan tự trong ngưng tụ la hán kim thân đúng vậy a đúng vậy a ta còn nghe nói có chuyển thế phật đà tại thanh lan tự trong giảng pháp nghe nói cái này chuyển thế phật đà chính là trấn bắc hầu phủ tiểu hầu gia hắn biện pháp còn bả tĩnh tâm thiền sư đều bị thua quá l ta còn nghe nói yến ninh tại trong chùa tại chỗ độ một con chuột thành phật hắn đang giảng pháp thời điểm t ò a hạ có liên hoan nở rộ thanh lan tự cây đều sinh ra mầm non dạ có thần kỳ như vậy sự tình thật có thanh lan tự nghe được pháp bằng hữu nói cho ta hiện tại thanh lan tự trong đã nợ đầy phật liên đầy tự mùi thơm át giống như cực nhạc tỉnh thổ thế nhưng là yến ninh không phải tuyệt thế kiếm tiên sao đúng à ta cũng không biết đây là cái gì tình huống nhưng bây giờ các nơi đều chuyển khắp nói yến ninh muốn tại thanh lan tự trong giảng pháp ba ngày ta chuẩn bị đi xem một cái mặc kệ là cái gì tình huống yến ninh vốn là tuyệt thế kiếm tiên đã giảng pháp vậy khẳng định không có giả chờ ta một chút ta cũng muốn đi ngay pháp ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian bác xuyên ngũ p h ụ liền chuyển khắp thanh lan tự trong có họa phật giảng pháp sự tỉnh mà y ế n ninh danh tự cũng lần nữa chuyển khắp bác xuyên ngũ p h ụ mọi người mang theo kinh ngạc cùng hiếu kỳ nhao n h a u hướng về thanh lan tự tiến đến mà cùng lúc đó thu được tin tức các thế lực lớn mật thám cũng đem tin tức này chuyển đến bốn phương tám hướng đại can kinh đ ề u một thất khoái mã vượt qua kinh đô đông môn thẳng đến hoàn thành trấn bác hầu h ế n ninh thanh lan tự trong vị phật môn tín đồ giảng pháp g i pháp tự chủ cầm phương trượng tĩnh tâm thiền sư tại châu ngưng tụ là hàn kim Thân Á. Bác bù bay bay bay Bay á con câu Lương lên đưa kinh. tin thiên Một qua sư ơ rơi n nó văn nó đến hồ bên trong một cái tiểu đảo bên trên, rơi xuống một gốc không có đảo hòa cây đảo bên trên. có lại cái tiểu bay bay qua hòa thủy, cây một một hổ đảo đảo đảo gốc s tôn có tin tức nói tiến linh tại thanh lan tự trong giảng pháp lấy vô thượng diệu pháp tại chỗ độ hóa t ĩ n h tâm tiền h sư khiến cho thành t i ể u la hán kim thân Người nói cái gì? Hán đổ cái là hán kim thân gì? cái cái kim đổ là ra một cái đang ngủ tại phía trước cửa sổ k h o á t trên người một kiện sa mỏng tuyệt mỹ nữ t ử đột nhiên tựu ngẩng đầu lên ân là hàn sư mội tại khánh sơn thành trong mới thiết mật thám truyền tin đương không có giả ngoa tạo chẳng lẽ hắn là tiên phật đồng tu tiên phật đồng tu là có ý gì ý tứ chính là hắn lại tu tiên lại tu phật ta bất quá hắn không phải hai mươi tuổi vừa kết hôn sao làm sao tựu i lại tu tiên lại tu phật đâu chuyện này không có khả năng làm a có thể hay không có thể không phải người ta nói tính toán cần thử qua mới biết được sư tôn muốn như thế nào thử biện pháp tốt nhất chính là nhìn nhìn hắn có phải hay không có phật đà kim thân thế nhưng là cứ như vậy ta hy sinh tựu i có chút lớn luôn cảm thấy có chút thua t h i ệ t muốn thế nào mới có thể biết hắn có hay không phật đà kim thân đâu đơn giản ngủ một giấc liền biết nếu như hắn thật sự có phật đà kim thân kêu phá hắn kim thân người liền có thể được hắn một nửa công lực chỉ là hắn dù sao kết hôn ta thật muốn đi làm cái thiếp sao sư tôn n g à i lại tại suy nghĩ lung tung chờ một chút không đúng nếu như ngủ một giấc liền sẽ phá phật đà kim thân vậy hắn không phải đã cùng thiên sơn tuyết thành hôn sao vì cái gì hắn phật đà kim thân không có phá a tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên đứng lên ý của ngươi là nói tiến ninh cũng không có cùng thiên sơn tuyết động qua phòng hắn phật đà kim thân q u n tại như thế nói ta nếu là thật đem hắn ngủ Kỳ không kiếm, không? kinh. thật, tính là làm tiểu thiếp, ngược lại còn rất kiếm, đúng hay không? Bẩm sư tôn, trở hay chúa điện hạ, hồi cũng ngược còn cựu công Úc, đúng điện là làm lại Bầm sư vâng ề được Đi đưa còn cho nhanh. nàng rất thôi, ta vật qua. bà lễ v nam khánh bởi vì kịch tình tạm thời không có thúc đẩy đến một bước này cho nên không ở chỗ này nước số lượng t ử quyết định tỉnh lược ba vật chữ ma giáo tỉnh lược hai vật chữ cái bang tỉnh lược bảy vật chữ đại lâm tự tại thế hoa phật thanh lan tự giảng pháp ba ngày ngã phật từ bi thật không nghĩ tới h ế n hầu ra đúng là ta phật môn trong người hơn nữa còn chuyển là thế nhưng t t Đà. là lần này tới người thực sự quá nhiều nguyên bản tiền viện tự bị mấy ngàn tín đồ cho trận đích lại bị tức yêu nhóm một trận tuyên truyền toàn bộ khánh sơn thành một chút liền tràn vào đến khoảng chừng ba bốn vạn nhân khẩu nhiều người như vậy căn bản là chen không tiến thanh lan tự chỉ có thể ngăn ở cổng tiến cũng vào không được lui cũng lui không ra lại thêm lại có một ít người trực tiếp tự ngồi trên mặt đất làm cho càng là chen c h ú c không chịu nổi chớ đẩy lại chen lão nương chân đều đệm không đến đ i ể m chen một chút lại chen một chút đi lên phía trước a không cần cản trở a ta muốn nghe pháp ta muốn đi vào nghe hỏa phật giảng pháp a thanh lan tự bên ngoài đã nhanh muốn mất khống chế mà tại thanh lan tự trên quảng trường tình huống lúc này càng là khoa trương trên tường trên tây trên tảng đá hoặc treo hoặc treo hoặc ngồi sổm hoặc nằm xớp đủ loại người bày biện đủ loại tư thế thiên kỳ bách quái bất quá cùng phía ngoài mất khống chế tràng diện so sánh này trong lại là g i a kỳ an tĩnh bởi vì tại tràng quần chúng đều đã bị trước mắt kỳ cảnh sợ kinh ngạc bọn hắn đã hoàn toàn quên thời gian chỉ nghe bên thai quanh quần giáng p h á p thanh âm một trăm linh tám danh tăng nhân đứng ngồi ở trong sân tại chung quanh bọn hắn từng đoá từng đoá khiết b ạ c h phật liên nợ rộ cây khô thượng lục d i ệ p sinh trường thậm chí đã có trên cây mở ra từng đoá từng đ o á đụ hoa không trung tường vân hiền hiện, hiện thiền âm lượt lờ tiến ninh lúc này ở đang ngồi ở một trăm linh tám danh tăng nhân chính giữa hãn tọa hạ là một đoá cự phía trên bảy sắp hạt sen lóe ra qua n g mang h o ặ c phật ta tại thế h o ặ c phật ta như thế kỳ cảnh ai còn dám nói là giả lại thêm t ĩ n h tâm thiền sư lúc này an vị tại yến minh bên cạnh từng chút từng chút kim sắc quang mang như là từ hắn đầu khớp xương mặt lộ ra đồng dạng la hán kim thân quả nhiên là ngưng tụ la hán kim thân mọi người hơi lim di mắt t ĩ n h t ĩ n h nghe yến minh giảng pháp đạm đạm mùi thương á t trong không khí phiêu đãng khiến cho bọn hắn tâm minh không tĩnh giống như đi tới cực nhạc tịnh thổ thân thể cùng tâm linh đều hứng chịu tới lớn nhất của dựa yến minh một bên giảng pháp đồng thời một bên cũng tại lưu tâm quan sát đến phòng thần bạn thượng biên hóa một v một đạo môn ộ t n g g ngừng tu tiên càng thụ quốc quân cùng các quý tộc hoan nghênh bất quá hiến ninh trong lòng cũng rất rõ ràng đạo môn tuy mạnh khả phật môn cứu khổ cứu nạn chúng sinh bình đẳng lý niệm lại càng thích hợp tại bình dân bách tính trong phổ biến hắn muôn t ạ i ngắn ngủi một hai năm thời gian trong liền dựa vào lấy phong thần bảng ngưng tụ ra có thể độ kiếp kim t h ầ n phật môn tín đồ cái này khổng lồ đám người t i ể u tuyệt đối không thể ném nguyên bản hắn chỉ chuẩn bị tiểu đà tiểu nháo một phen có thể vớt một điểm là một điểm nhưng đột nhiên dàn tới cái đại cản thứ nhất cao tăng trường mi la hắn tinh tâm t h i ề n sư cùng hắn biện pháp kết quả một chút tựu để hắn trở thành chuyển thế phật đà hoặc phật tại thế vậy cái này cơ hội cớ tốt hắn đương nhiên không có khả năng giống như trước tia đồng dạng g i ả pháp ba ngày mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng nếu như có thể lấy thanh lan tự giảng pháp vì để vào nhất cử đem hắn dựng nên thành một cái thôi động phật môn chính tông t r u y ề n pháp tại thế hoa phật kia thu hoạch đồng dạng là cự đại đến lúc kia một chuyền mười mười chuyền trăm trăm chuyền ngàn thu hoạch cái mấy chục vạn hơn trăm vạn vì sao hạn không có vấn đề à? chỉ là kim thiền tử đồng học tốt giống có chút sắp không nhịn nổi rồi con n g ư ơ i n g ư ơ i nhất định phải nhịn xuống muốn nghe s o n g đại nhật như lai、like、chân kinh toàn bộ lại nhất cử đột phá hiểu chưa tiến ninh hơi ngừng một chút uống một b ụ n trà ánh mắt chậm rãi chuyển hướng kim thiền tử g a phó là sư phụ kim thiền tử cắn c h ặ t h à m răng lần nữa ngồi thẳng thân thể chỉ là mồ hôi trên trán lại là không cầm được rơi xuống ba ngày giảng pháp còn có hai ngày t i n h tâm đột phá trở thành ba ngày giảng pháp bắt đầu mà này kim thiền tử đột phá thì là làm ba ngày giảng pháp sau kết thúc đến nơi đ i ê n trốn có thể xưng hoàn mỹ tiến linh tâm niệm vừa động hiện tại kim thiền tử đã đến tùy thời có thể đột phá hoàn cảnh ngoài ý muốn đương nhiên không có khả năng phát sinh chỉ cần để kim thiền tử nhịn thêm một chút về phân chỗ tốt đây là thật sự có tại tất cả tu tiên trong tiểu thuyết đều có một cái lý niệm cơ sở đánh cho càng lao hậu kỳ tiềm lực liền càng lớn kim thiền tử thiên phú vốn là cực cao mà yến ninh lại hữu tâm muốn để kim thiền tử trở thành hắn phật môn thúc đẩy người phát ngôn kia à k í c h phát ra kim thiền tử trong thân thể toàn bộ tiềm lực cần phải làm sự tỉnh đương nhiên đây đều là lý luận kim thiền tử nghe xong đại nhật như lai trần kinh về sau lại đột phá là có hay không có thể tái tạo kỳ tích hoặc là có thể hay không lại ngừng tụ ra một cái kim thân la hà n đến kỳ thật đều là không biết bất quá thử một lần nha dù sao cũng sẽ không mang thai yến ninh t ắ n g ngừng một chút sau tiếp tục giải pháp hai ngày sau một đội mặc kim sắc khôi g i á khoái kỵ tiến nhập khánh sơn thành mà tại thanh la tự vô thượng diệu pháp a thật là vô thượng diệu pháp dù cho là tại này bên ngoài chùa ta cũng có thể cảm giác được thể xác tinh thần bình tĩnh thật sự là tiện mộ kia chút tại trong chùa nghe pháp không có cách nào không chen vào được trong chùa môn đều đóng lại muốn đi vào cũng không thể ai tới chậm quá đáng tiếc mọi người thở dài nhưng là này chúng không có được thường thường mới càng làm cho trong lòng bọn họ hướng tới mà đúng lúc này trong chùa đột nhiên có một đạo kim quang dâng lên giống như một cây kim sắc thiền cầm đồng dạng xông thẳng tới chân trời bắn vào đến thương khung đám mây cùng lúc đó một tiếng ép ngựa tiếng la cũng t r u y ề n ra sư phụ đệ tử thật nhịn không được vơ n anh uy một chương Thiên không trung kim quang nở rộ từng đạo kim sắc quan g mang từ đám mây rơi xuống vẩy vào thanh lan tự trong đem toàn bộ thanh lan tự bao phủ ở bên trong tất cả đại điện trên cung điện nhỏ đều độ lên một tầng kim mang và có người đột phá tiên tiến á thật là tại thế hoạt phật a a kim quang này tốt lóa mắt ra cảm giác thượng tự a như là thái dương muốn hàng lầm thế gian một dạng đúng vậy a đúng vậy a đột phá cái này người chỉ sợ bất phạm a thanh lan tự bên trong tất cả nghe pháp người cũng đột nhiên bừng tỉnh bởi vì trên trời kim quang quá mức trói mắt bọn hắn thậm chí đều có chút mắt mở không ra một nháy mắt bọn hắn liền tìm được kim quang nơi phát ra chính là ngồi ngay ngắn ở hiến ninh bên người kim thiền tử lúc này kim thiền tử tựa như là đem ép ngựa ra mấy năm tinh lực một hơi toàn bộ phát tiết ra đồng dạng trên mặt có một loại cực kỳ tường hòa thỏa mãn biểu lộ ân không sai biệt lâm chính là phật dáng vẻ đây là một loại vô dục vô cầu thế gian phiền nao đều đã ném đi biểu lộ t i ê n tính được không khởi một tia gợn sóng Dù sao, kim thiền tử là thật nghĩ đột nghĩ phá nghĩ đến là quá hắn sau lưng một đoàn như là thái dương một dạng kim sắc quang mang nay đoàn ánh sáng mang b ả y biện ra quang đoàn g á n g v ẻ cứ như vậy trống rông xuất hiện tại kim thiền tử sau đầu như ẩn như hiện chủ yếu nhất là nay đoàn ánh sáng mang vừa vặn cùng thiên thượng rơi xuống kim quang tương hỗ chiếu rọi khiến cho kim thiền tử nhìn vô cùng lóa mắt như là độ một thân kim yi l là phật quang không sai đây là phật quang kim yi l kim thiền tử trưởng lão mặc vào phật quang kim yi l đây chẳng phải là nói hắn thành phật kim t i ề n tử thành phật có phật môn tín đồ trần kinh teo to thành phật người mẹ nó đang đồ ta tiến ninh bị giật này mình kim thiền tử trước đó thế nhưng là chỉ có thượng phẩm cảnh định phong nhiều nhất chính là đạt tới tiên thiên thành phật thành cái gì phật h á n đ ộ cất sao l i ê n thanh phật rồi còn có chính là phật quang kim y là cái quái gì tiến minh còn là lần đầu tiên nghe được từ ngữ này chẳng lẽ s o l à hán kim thân còn muốn lợi hại hơn hay sao đang nghĩ ngợi trường mi l à hán t i n h tâm cũng mở mắt khi ánh mắt của hắn nhìn về phía kim thiền tử trên thân tắm rửa kim q u a n g lúc hai con mắt cũng trong nháy mắt trở t o miệng trong không ngừng đọc lấy á di đà phật thiện thai thiện thai loại hình a di đà phật kim t i ề n tử còn chưa thành phật bất quá hắn chưa thành phật cũng đã phủ thêm phật quan g kim yiye đại biểu đã có được phật tâm một chân bước vào thành phật chi môn a phật tâm nguyên lai kim thiền t ử t r ư ở n g lão là sinh ra phật tâm a chắc không được có thể mặc vào phật quan g kim yiye minh bạch ta hiểu được kim thiền t ử t r ư ở n g lão mặc dù nhục thân còn chưa thành phật t â m cũng đã thành phật cho nên hắn có thể mặc vào phật quan g kim yiye chung quanh phật môn tín đồ nghe được trường mi la hắn giải thích lập tức cũng đều phản ứng lại vậy mà sinh ra phật tâm sao tiến linh nghe đến đó kỳ thật cũng minh bạch dù sao phật tâm cái từ này hắn vẫn là nghe qua thành phật cùng thành tiên khác biệt Tu tiên i vô vô g đây chính u c là phật tâm có được phật tâm kim thiền tử kỳ thật đã tương đương với nửa phật kia à tự nhiên là có thể người k h o á t phật quan g kim thân chỉ cần tu vi đã tới liền có thể lập địa thành phật đây là phi thường khoa trương bởi vì dựa theo bình thường con đường thành phật là cần trải qua rất nhiều kiếp nạn chỉ khi nào có được phật tâm cựu có thể trực tiếp tránh đi tâm kiếp khảo nghiệm nói đơn giản chính là ngươi cũng đã đại triệt đại ngộ liền không có tất yếu lại khảo nghiệm ngươi tâm tính trong vô hình thành phật độ khó giảm hơn phân nửa cho nên n à y phật tâm ngưng tụ kỳ thật chính là tại phát tiết s o n g sau đột nhiên cựu vô dụng vô cầu một máy mắt đúng không tiến ninh tâm lý ít nhiều có chút im lặng hắn là nghĩ đến để kim thiền tử đem cơ sở làm chắc một điểm kết quả không nghĩ tới tại đánh bậy đánh bạ lại làm cho kim thiền tử sinh ra một loại đại triệt đại ngộ tâm cảnh đ ó lấy tự ngưng tụ ra một viên phật tâm lợi hại thế mà còn có này t r ù n g t r ù n g hợp hiến ninh thật là lại tiện mộ lại ghen ghét nếu có thể hắn cũng muốn một viên phật tâm cứ như vậy độ tiếp thành tiên độ khó trực tiếp giảm phân nửa nên cỡ nào mỹ hảo à. bất quá loại chuyện này cũng chỉ có thể tại kim thiền tử trên thân phát sinh thật đội tại hiến ninh trên thân riêng là đại từ bi chi tâm hắn tự làm không được đừng nói gì đến sáu cái thanh tĩnh hòa thượng là không có khả năng làm hòa thượng đời này cũng không thể làm hòa thượng bằng không thiên sơn tuyết làm sao xử lý h ế n ninh trong lòng thản nhiên mà kim thiền tử lúc này cũng chính thức bắt đầu đột phá hắn thân thể lơ lửng ở giữa không trung Cám sắc thoáng kim mang một kim một dựa dần dần quang sau quang xa. tại tróng, Phật thân tụ thành lại hiện, kiện hắn lưng, ngưng ý ông hào quang tỏa sáng kim thiền tử hướng trên đỉnh đầu hiện ra một tôn phật ảnh tiến ninh thấy cảnh này tiện tay lại là hướng giữa không chung một cái bán ra khuynh khắc gian thiên không trong liền xuất hiện từng tôn phật đà thân ảnh những n à y phật đà hoặc ngồi hoặc nằm hoặc nằm hoặc đứng thân hình không hề giống nhau ùm ma n i bắt mễ hồng chân môn t ụ n i ệ m phật â m lượn lở tại trang p ậ t môn các tín đồ lần nữa ngây dại hoa mau nhìn phật đà hiện thân chẳng lẽ bọn hắn là cố ý đến đây ăn mừng kim thiền tử ngưng tụ ra phật tâm sao kỳ cảnh a từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ cảnh các ngươi nhìn thấy kia chút phật đa sao quá chân thực ta chưa từng thấy qua chân chính phật đà đâu y ế n hầu ra không phải liền là tại thế hoạt phật sao đúng đúng đúng y ế n hầu ra chính là tại thế chân phật là hắn b a n g kim thiền tử ngưng tụ ra phật tâm rốt cục có người nghĩ đến mấu chốt của vấn đề vô luận là tĩnh tâm thiền sư vẫn là kim thiền tử kỳ thật đều là bởi vì nghe h ế n linh chuyến pháp cho nên mới có thể một cái ngưng tụ la hàn kim thân một cái ngưng tụ phật tâm hoạt phật a tại thế hoạt p h ậ ta mọi người hướng về hiến linh cầu bái tiên sinh thật là quá lợi hại tiểu thanh không ngừng hâm mộ đúng vậy à tiên sinh đương nhiên lợi hại không có người so tiên sinh lợi hại hơn hắn thật là h ò a phật tại thế h ò a phật mà lại tiên sinh là có đạo tâm bạch tố tố nhẹ gật đầu đúng đúng đúng tiên sinh là có đạo tâm ta nguyên lai tưởng rằng ninh lang chỉ là muốn để kim tiền h tử tại cuối cùng đột phá làm viên mãn không nghĩ tới hắn vậy mà là vì để kim tiền h tử ngưng tụ phật tâm tiên sơn biết lúc này cũng là không tự chủ được há hâm mộn bởi vì nàng là tiên cho nên nàng nhưng thật ra là có thể nghe được y ế n minh cùng kim thiền tử trước đó một chút đối thoại y ế n minh cùng kim thiền tử nói nhất định phải nhấn lại phải nhận đến nghe s o n g đại nhật như lai trần kinh về sau mới có thể đột phá lúc ấy nàng còn không có hoàn toàn lý giải ý tứ trong đó chỉ cho là tĩnh tâm thiền sư dẫn đầu đột phá cho nên y ế n minh muốn để kim thiền tử trễ một chút lại phá cảnh nhưng bây giờ xem ra nàng tự hồ lại một lần đánh giá thấp y ế n minh thực lực phu quân thật là có quỷ thần c h i tại a liên ngưng tụ phật tâm này chủng chuyện thần kỳ hắn đều có thể tùy ý trường khống bá đạo đến loại tình trạng này phu quân thành tiên kế hoạch tất nhiên là có thể thành công ta nhất định phải đi chợ phu quân một chút sức lực thiên sơn tuyết ngựa ra ngựa đầu trong lòng bắt đầu suy tư mà đám m ê kim quang cũng tại lúc này dần dần đợt tán kim thiền tử trở xuống tới đất bên trên khoác trên người kim sắc phật y dỉa hai bước liền đến yến ninh trước mặt bịch quý xuống sư phụ đệ tử làm được dựa theo sư phụ giáo hối hận cưỡng ép nhẫn l ạ i xuống tới quả nhiên ngưng tụ ra phật tâm đây đều là sư phụ điểm hóa chi công kim thiền tử khấu hạ thanh âm thanh triệt t h ô n sáng mà này một hô tất cả phật môn tín đổ liền đều hiểu nguyên lai kim thiền tử có thể ngưng tụ phật tâm là hiến hầu ra sớm chỉ điểm a trách không được kim thiền tử trưởng lao có thể ngưng tụ phật tâm hoạt phật ta đây quả thật là hoạt phật ta mọi người không ngừng hướng về y ế n ninh cầu bái bởi vì chân tướng đã nổi lên mặt nước y ế n ninh mới thật sự là chủ sử sau màn là hắn điểm hóa khiến cho kim thiền tử một bước trở thành n ử a phật thiên tử đứng lên đi y ế n ninh mỉm cười gật đầu vâng sư phụ kim thiền tử chậm rãi ngồi dậy nhưng là nhìn xem h ế n ninh ánh mắt lại là kính trọng vô cùng đó là một loại kiên định không thay đổi tín nhiệm h ế n ninh tự nhiên là biết kim thiền tử đang suy nghĩ gì không có gì bất ngờ xảy ra nay h à n g hiện tại phải cùng tĩnh tâm thiền sư trước đó ý nghĩ đồng dạng muốn đi theo hắn cái mông đằng sau một lòng một ý phục thị nhưng mà tiến ninh cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy bởi vì hắn chỉ đối chơi rắn có hứng thú về phần hòa thượng hắn là thật một chút hứng thú đều không có hoàn toàn liền không có cái gì khả chơi tính sao không khách k h í nói hắn tình nguyện chơi lên lương cũng sẽ không chơi hòa thượng con n g ư ơ i như g ư ơ i n là đã có phật tâm thiện đương rộng chuyển phật pháp tiến ninh bắt chước làm theo sư phụ đệ tử muốn lưu ở sư phụ bên người lúc nào cũng nghe sư phụ giảng pháp ngày ngày phục thị trái phải sư phụ một lát đều không muốn ly khai kim thiền tử thành Cần nói, Tiến Ninh, ngươi còn muốn một lát muốn k h ô n g rời đi. c h ẳ nói g ngươi xem hay sao? Ngươi tại nghĩ thương ráng miệng lẽ, lập lắp lộ lần ta thời tại thì Tiến tức một bộ trách trời hay sao? ra nữa chơi còn cho Ninh điểm, rắn muốn ăn. dân n đầu, xem mở bộ vẻ, nguyên nhân là cái gì tiến ninh hỏi lại đệ tử không biết kim thiền tử nhìn nhìn một phía lắc đầu ta lại hỏi ngươi đại càn hết thể có bao nhiêu gian tự miếu tiến ninh nhẹ gật đầu sau lại hỏi nếu là không tính hoang phế tự miếu hiện có có hưng hỏa hẳn là năm mươi ba gian kim thiền tử hơi suy nghĩ một chút lập tức hồi đáp đủ sao tiến ninh l ặ n g lặng nhìn kim thiền tử hắn thật đúng là không nghĩ tới kim thiền tử thế mà có thể trực tiếp trả lời hắn đại càn có bao nhiêu gian tự miếu sư phụ ý tứ chẳng lẽ là kim thiền tử nghe đến đó rốt cục có chút tình ngộ muốn phát dương phật pháp liền muốn khởi công xây dựng càng nhiều tự miếu để càng nhiều người biết phật pháp diệu dụng ta hôm nay vì sao tại này thanh lan tự trong chuyện pháp ngươi chẳng lẽ còn không d õ ý tứ trong đó sao tiến ninh nhìn về phía kim t h i ề n tử sư phụ đệ tử minh bạch kim t h i ề n tử thân thể run lên đến giờ k h ắ c này hắn mới hiểu được sư phụ của hắn chí hướng là cỡ nào vĩ đại đúng là muốn lấy lực lượng một người phát dương phật môn c h i pháp là là sư phụ là phật đà c h u y ể n thế là đương thế hoạt phật dạng này người là muốn cứu tế thiên hạ thương thiên là muốn độ chúng sinh cực khổ thành phật mà hắn vừa rồi vậy mà chỉ muốn phải bồi yến minh bên người lúc nào cũng nghe pháp nay cảnh giới t r ê n lệch được thực sự quá nhiều tốt đã ngươi minh bạch vậy ta liền mệnh ngươi du lịch thiên hạ rộng tiến tự miếu rộng chuyên phật pháp cái này sự tình một mình ngươi không làm được ngươi cần phát động tất cả phật môn đệ tử cùng đi làm về phần khởi công xây dựng tự miếu ngân lượng ta sẽ dốc toàn lực c ù n g hộ ngươi y ế n ninh gật đầu cười vâng đệ tử cần tôn lệnh của sư phụ quyết không phụ sư phụ trọng thác kim thiền tử lệ m ụ gật đầu hắn là thật rất muốn để lại tại yến minh bên người thế nhưng là hắn cũng minh bạch vì phật pháp chuyển lại vì phật môn hương thịnh hắn không thể làm như vậy hắn phải đi ra ngoài đem yến l i n h chuyển cho hắn pháp chuyển cho càng nhiều người ân yến l i n h nhẹ nhàng trên trán kim tiền từ điểm một cái lập tức ánh mắt lại chuyển hướng một bên nguyên minh chủ trì nguyên minh chủ trì yến hầu ra có gì phân phó nguyên minh tất nhiên toàn lực ứng phó nguyên minh một chút t i ể u k h ấ u xuống hoàn toàn không có bận tâm cái gì trụ trì thân phận dù sao trước mặt y ế n l i n h hắn tương đương chẳng phải là cái gì mà lại chủ yếu nhất là tại ba ngày này thời gian trong hắn đồng dặng có đột phá chính là bởi vì nghe yến ninh pháp h ắ n mới đột phá một cái tiểu cảnh giới không có cái gì phân p h ó ta chỉ là nghĩ ta đã tại này thanh lan tự trong dạng ba ngày pháp liền cũng coi là cùng này thanh lan tự có duyên duyên cho nên ta ý tại này thanh lan tự trong xây lại một cái đại điện không biết nguyên minh chủ trì ý như thế nào hiến minh vừa cười vừa nói hiến hầu ra ngài muốn quên một cái đại điện đây là cỡ nào công đức không không không ngài vốn là tại thế hoa phật công đức đã vô lượng nguyên minh trong lòng hổ thẹn hầu ra vị phật môn làm công hiến nguyên minh thật sự là cả đời đều không thể với tôi a nguyên minh nghe xong nhãn tình đều ấm m ấ vị phật môn cường thịnh ta từ tận hết sức lực đúng này bốn cái bồ đoàn yến minh tự a hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì chỉ chỉ tọa hạ bồ đoàn hỏi ta sẽ để cho người tại bồ đoàn bên trên kiến thượng hầu gia pho tượng d ọ g truyền hôm nay giảng pháp t h ị n h sự nguyên minh tự nhiên không ngốc n g h e xong liền hiểu rõ ra ân này bồ đoàn đã co bốn cái liền dựng lên bốn bức tượng điều k h ắ p đi yến minh khỏe miệng dâng lên đa tạ hầu g i a nguyên minh mừng rỡ trong lòng đây chính là truyền thế chi công à nếu là có thể đem hắn cùng yến minh đặt c h u n g một chỗ tương lai tiến đến thanh lan tự các tín đồ cái nào không phải trước hết nhất nhìn thấy bọn hắn nhất định phải tìm kiếm tốt nhất ngọc thạch kiến bốn t ô n tốt nhất ngọc thạch pho tượng còn có lại ở phía trên kiến cái trước đình đ à i lấy cung cấp hậu nhân cung phụng nguyên minh nháy mắt có chủ ý mà đúng lúc này một con t ư ớ c nhi cũng từ chân trời rơi xuống chít chít rất nhanh t ư ớ c nhi liền rơi vào yến ninh trên bờ vai công tử kinh đô có người xuống tới úc tớ i còn rất kịp thời nha vậy liền hồi phủ đi yến ninh cười cười ba ngày thời gian ngược lại là không sai biệt lắm v ừ a vặn thuyết minh trên đường không có cái gì đến trễ q một chương hai trăm hai mươi lăm cầu huyết kịch tình không thấy bắt đầu n g dạ r u ộ kịch chương hai trăm hai mươi lăm cầu huyết kịch tình không thấy bắt đầu n g h dạ r ù a kịch một chiếc xe ngựa từ thanh lan tự đại môn lái ra không có hộ vệ tại trước mở đường nhưng là tất cả thanh lan tự trúng quanh dân chúng lại đều tự r ắ c nhường ra một con đường để xe ngựa thông hành thanh lan tự cổng trường mi la hán t ĩ n h t ĩ n h nhìn qua dần dần rời xa xe ngựa thiền sư chuyến này dục hướng nơi nào nguyên minh trụ chỉ đến gần đến trường mi la hán bên người ánh mắt đồng dạng nhìn qua đi hướng xa xa xe ngựa trung châu trường mi la hán tựa hồ cũng không do dự trung châu chi địa thiền sư không phải đã đi qua sao nguyên minh hơi kinh ngạc chính là bởi vì đi qua cho nên lại muốn đi trường mi la hán khẽ gật đầu đón lấy lại bồi thêm một câu bởi vì lần trước ta chuyển pháp cũng không thành công không thành công nguyên minh hiển nhiên là không nghĩ tới trường mi la hán có thể như vậy trả lời đúng trung châu chi địa u y ê n bác hạ đảng ta trước k i a tiểu thừa phật pháp nhưng thật ra là thất bại bất quá này một lần ta có mười phần lòng tin có thể đem chân chính phật pháp chuyển vào trung châu minh bạch thiền sư lần này đi khi nào trở lại nguyên minh rốt cục có chút hiểu được sẽ không trở về trường mi lắc đầu không trở lại vì vì sao trường mi không có trả lời hắn chỉ là quay người hướng về nơi xa bước đi cũng không có đi đại lộ mà là ghé qua tại cây cối bụi cỏ ở giữa trong chốc lát cũng đã biến mất tại trong rừng khánh sơn thành trấn b á c h ầ i p h ụ trước đại môn một đội mặc kim sắc khôi giáp hộ vệ cưới chiến mã đứng ở đại môn trước cửa chính bọn hắn cũng không có từ lập tức đến nay g nhưng cũng không có tiến nhập h ầ i p h ụ ý tứ ti bạch lan đứng ở trước đại môn nhìn xem một màn này chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu hai phe tựa hồ là đang đối mắt nhưng lại tựa hồ là đang chờ lợi mà đúng lúc này góp đường một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến bạch tố tố một thân váy trắng tiểu thanh một thân thanh lân, lân, lân giáp hai người đánh xe ngựa trở về đại thiếu g i a đến rồi đứng ở trước cửa hát giáp hộ vệ nhãn tình sáng lên rốt cục trở về ti bạch lan nhẹ nhàng g ậ t đầu lập tức ánh mắt cũng lần nữa nhìn kim giáp bọn hộ vệ một chút cũng không nói thêm gì mà kim giáp bọn hộ vệ khi nhìn đến đi tới xe ngựa sau cũng rốt cục có đ ộ n g tính đồng loạt quay người đón lấy tất cả kim giáp hộ vệ đồng loạt xuống ngựa suy xe ngựa đứng tại hầu phủ trước đại môn tiểu thanh từ trên xe ngựa nhảy xuống trong tay dẫn theo kiếm một đôi hẹp d à i nhãn tỉnh chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt bọn hộ vệ cho k h ỏ e ý vị mười phần mà bạch tố tố thì là nhanh chóng kéo ra trên xe ngựa rèm tiến l i n h cùng thiên s u ấ t u y ế t x ó g vai tử trong xe ngựa đi ra hai người đều là bạch lý v á y trắng ánh mắt nhìn về phía trước mặt ngăn ở cổng kim giáp hộ vệ kim lân vệ thống lĩnh kim thập tam gặp qua hiến hầu gia gặp qua trái tiên phong tướng quân một cái sắc mặt có chút đen nhánh trung niên đi ra m ư ơ i ba là danh tự vẫn là danh hiệu tiến ninh nhìn kim thập tam một chút thuận miệ hỏi bẩm hiến hầu gia kim lân vệ trực thuộc ở quốc quân không có danh hồi đáp tiến minh vấn đề ân các ngươi là đến truyền chỉ vâng truyền chỉ sự tỉnh một dạng không đều là trong cung công công sao quốc quân sợ xuất hiện một chút tình huống ngoài ý mớn cho nên thẳng làm cho bọn ta đến đây truyền chỉ cũng mang đến tân hôn hạ lễ chúc mừng hầu ra cùng trái tiên phong tướng quân tân hôn niềm vui kim thập tam nói xong lại hướng phía bên cạnh v â y vây tay lập tức liền có một tên kim lân vệ bưng lấy một cái hộp đi tới h i ế n minh cùng thiên sơn tuyết trước mặt hộp mở ra bên trong một đối điêu khắc long phượng và ngọc phía trên lưu động oanh oanh quan mang hiển nhiên không chỉ là một kiện thảm vật đây là dùng ngàn năm tuyết sơn tính phách điêu khắc thành long phượng và ngọc trừ cái đó ra còn có một phần danh mục quà tặng mời hầu ra cùng trái tiên phong giao quân xem qua kim thập tam mở miệng lần nữa ân trấn b á c hầu yến ninh tạ quốc quân ân đ i ệ n tiến ninh lập tức hành lễ nhưng là cũng không có cong xuống trấn b á c hầu yến ninh trái tiên phong tướng quân thiên sơn t u y ế t tiếp chỉ kim thập tam biểu lộ không có bất kỳ biến hóa trực tiếp tự mở miệng tuyên chỉ nói thần tiếp chỉ thần tiếp chỉ hai người đồng thời hành lễ trấn bắc hầu yến ninh nhân trung tri tiên hộ vệ bắc cảnh đặc biệt tiến công tước phong trấn quốc công trái tiên phong tướng quân thiên sơ n tuyết địa một phẩm quốc công phu nhân kiêm lĩnh trấn bắc đại tướng quân thần tạ ơn hai người tự nhiên là lập tức tạ ơn kim thập tam đem trong tay thánh chỉ vừa thu lại lập tức hướng về y ế n ninh cùng thiên sơn tuyết k h ô n g mình hành lễ chúc mừng quốc công gia chúc mừng quốc công phu nhân trấn bắc đại tướng quân đa tạ y ế n ninh cũng không khách khí lập tức lại chậm rãi mở miệng mười ba thống lĩnh hẳn là còn có những chuyện khác muốn nói đi đúng vậy quốc quân đã đem quốc công gia muốn năm trăm lượng trợ cấp bạc phê xuống tới quốc công gia đến ngũ phủ kim thiết tuần tra ty n a môn liền có thể thấy được kim thập tam nói lần nữa ha ha biết tiến ninh nhẹ gật đầu tiếp tục xem hướng kim thập tam quốc quân còn nói bác xuyên ngũ phụ ngũ phụ tổng đốc vị trí tạm thời chống chỗ xuống tới hy vọng quốc công gia có thể hướng lên tiến cử kim thập tam tiếp tục nói được tiến ninh tiếp tục gật đầu mặt khác chính là liên quan tới quốc công phu nhân sự t ì n h này là tới quốc quân còn có đạo thứ hai ý chỉ, phong ninh viễn đại tướng quân thiên sơn viễn vị ninh viễn hầu nếu là quốc công gia không có cái gì phân phó vậy ta liền muốn tiến đến ninh viễn phủ đại tướng quân kim thập tam phảng phất biết tiến ninh ý tứ mười ba thống lĩnh đi thong thả tiến ninh vừa cười vừa nói cáo tử kim thập tam nói xong quay người lên ngựa sau đó liền dẫn một nhóm kim lân vệ phi tốc hướng về nơi xa chạy đi trong chốc lát biến mất không thấy mà cửa chính t i bạch lan thì tại lúc này tùng thở m ộ t hơi nhìn cảm giác tựa như là kinh lịch một tràng đại chiến đồng dạng trên trán thậm chí đều thấm da nhỏ xỉu mồ hôi cái khác hắt giáp bọn hộ vệ lúc này cũng là lập tức hướng về y ế n ninh cùng thiên sơn tuyết chúc mừng chúc mừng quốc công gia chúc mừng quốc công phu nhân trấn bác đại tướng quân tố, tố hôm nay trong phủ tất cả mọi người phát năm mươi lượt bạc thiên sơn tuyết tại lúc này mở miệng vâng, phu nhân. Bạch tố tố lập tức mà yến ninh thì là tại lúc này đem ánh mắt nhìn về phía kim lân vệ biến mất vị trí không tự chủ được khoe miệng của hắn dương lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt cái này có chút ý tứ ninh lang có phải là cảm thấy quá thuận lợi một chút thiên sơn tuyết tự nhiên là nghe được yến ninh lời nói bên trong ý tứ lặng lẽ nương đến yến ninh trước mặt ân cũng ta tưởng tượng trong có chút không giống nhau lắm yến ninh nhẹ gật đầu sau đó lại nhìn một chút b ố t phía chúng ta tiên tiến phủ đi được thiên sơn tuyết nhẹ gật đầu ninh nhi không nghĩ đến ngươi thật làm được trần quốc c ô phủ chúng ta trở thành quốc c ô phủ ti bạch lan lúc này cũng tựa hồ tỉnh lộ lại nhị nương thỏa mắt sao tiến ninh t h u ậ n miệng hỏi ngược lại cái này trong phủ khánh yến vẫn là phải làm phiền nhị nương quan tâm đúng bà huyền vũ bá t ư ớ c mời đi theo quốc quân không phải nói ngũ p h ủ tổng đốc vừa v ậ n thiếu sao nhị nương cựu nói với hắn ta chuẩn bị để hắn làm ngũ p h ủ tổng đốc tiến ninh cười cười ti bạch lan đây có phải hay không là có chút quá tùy tiện mặc dù huyền vũ bá t ư ớ c đúng là một cái không sai nhân tuyển thế nhưng là có này dạng tuyển con sao chí ít muốn tìm mấy người khảo tra một cái đi nghĩ nghĩ sau ti bạch lan lại lắc đầu hiện tại bác xuyên ngũ phủ vương công quý t ộ c nhóm trên cơ bản đều bị tịch thu nhà tự a hồ thật đúng là chỉ còn lại huyền vũ bá tức có thể đảm nhiệm ninh y ta ti bạch lan mở miệng lần nữa nàng kỳ thật muốn hỏi một câu yến ninh ba vị tộc lao đã ly khai hầu phủ k ì a à nàng có phải hay không cũng muốn ly khai bất quá yến ninh hiển nhiên tâm tư cũng không tại trên người nàng trực tiếp liền mang theo thiên sơn viễn tiến trong phủ mà lại trực tiếp hướng về nội viện đi đến trấn bác hầu phủ trong nội viện yến ninh đứng ở bên cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ ở trong nước chơi đồ nhất thanh nhất bạch hai đầu đại xả quốc quân thế mà cũng không có làm gì dưới tình huống bình thường chẳng lẽ không phải hẳn là làm điểm cảm bấy sao nói thật nếu như này kịch tình đặt ở một dạng trong tiểu thuyết đến bây giờ đã băng bởi vì quốc quân căn bản cũng không có tiếp tục nao t ả n kiếm chuyện mà là lấy nhân nghĩa tri tâm thi hạ trọng ân trực tiếp cựu cho hiến ninh phong trần quốc công mặc dù cũng không có phong vương nhưng là lại cho gần như phong vương quyền lợi đem bác xuyên ngũ phụ tổng đốc tùy ý tuyển quyền giao cho hiến ninh trong tay điều này đại biểu cái gì đại biểu nguyên bản kéo lên cựu hận trị đến lúc này lập tức cựu hoàn toàn vẫn mất không có cựu hận trị ai còn sẽ tiếp tục xem tiếp đi vâng a này kịch tình là triệt để băng tuyết lợ không thể cứu được ninh lang đang suy nghĩ gì đúng vào lúc này tắm rửa xong thiên sơn tuyết từ trong gian s o u đi ra trên thân chỉ hất lên một kiện hơi mở l a trắng ân ta tạ i nghĩ p h ú c tiến minh một cái quay đầu vừa vặn liền thấy thiên sơn tuyết còn ôm t ỷ bà nửa che mặt dáng vẻ kém chút t i ể u phun ra móng mũi làm cái gì làm ta tại trong chùa giảng pháp ba ngày ba đêm rất mệt mỏi lúc này không thích hợp làm màu vàng ninh lang la cảm thấy có gì không ổn sao thiên sơn tuyết dùng tay liêu liêu tóc từng dọn dọn nước ở tại tuyết trắng trên thân thể tăng thêm phong tình và trùng nương tử chẳng lẽ nhìn không ra yến ninh cười trực tiếp liền đi tới thiên sơn tuyết trước mặt một tay lấy thiên sơn tuyết ôm vào trong ngực ha ha ta nếu là đều xem ra sao có thể lộ ra ra ninh làng trí tuệ thiên sơn tuyết một bên nói đồng thời một bên thuận thế liền hướng yến ninh trong ngực khé dựa ha ha ha không bằng nương tử đến nói một chút nhìn yến ninh trong tay nhẹ nhàng bóp ẩn anh thiên sơn tuyết thân thể mềm mũn g đó lấy thở hơi hổn hển hơi thở nói ra ninh làng hẳn là nghi hoặc quốc quân không có hạ lệnh để ngươi tiến đánh bắc cảnh biên thành a ẩn nương tử quả nhiên một chút nhìn ra vấn đề dựa theo le thưởng hiện tại bắc cảnh biên thành rơi vào bắc lương thiết giáp trong tay liền chờ tại thời khắc đều có một cây đào treo tại đỉnh đầu của hắn hắn sẽ không không vội mới đúng tiến ninh nhẹ gật đầu sau đó liền một chút đem thiên sơn tuyết bế lên hướng về trên giường đi đến nếu là quốc quân hạ lệnh để ninh lang tiến đánh bắc cảnh biên thành ninh lang sẽ đánh sao thiên sơn tuyết hỏi lần nữa ta hội giả đánh tiến ninh khỏe miệng d ư ơ n g lên giả đánh đúng a sau khi đánh xong ta tựu lại cùng quốc quân nói lại tổn thất năm vạn binh mã để hắn lại cho ta đưa ba trăm vạn lượng bạc tới ha ha ninh lang ngươi thật đúng là cái người xấu xấu đến mức nào ha ha ha vậy bây giờ quốc quân n h ì n xuống ninh lang bạc vớt không được mà lại quốc quân cách làm như vậy trong lúc vô hình cũng trở tại thu cha tà tâm cha trung quy là trung tâm người hiện tại ngươi phong trần quốc công hắn phong ninh viễn hầu nghĩ đến thời gian một lúc lâu hắn liền sẽ tới khuyên đạo ngươi trung quân ái quốc đúng vậy à công người trước công tâm này một lần ta ngược lại là lãnh hội đến quốc quân lợi hại tiến ninh đem thiên sơn tuyết đánh ngã trên giường sau đó lại lấn người đi lên đè ép vô nao kéo cựu hận cầu huyết kịch thế mà không thấy đột nhiên cựu làm một bộ trí thông minh thượng tuyến nị dạ dùa k ị tỉnh này mẹ nó nhất thời thật đúng là có chút không quá thích ứng bất quá tiến ninh trong lòng cũng phi thường minh bạch khi hắn lá thư này đưa tới kinh đô thời điểm hắn cùng quốc quân ở giữa ân đ oán liền vô pháp hóa giải như vậy cũng tốt so một đầu thụ thương sư tử đ ụ n g phải một con cực đói sói sói đi lên cắn sư tử một ngụm đang muốn cắn chiếc thứ hai thời điểm sư tử đột nhiên mở miệng nói ngươi đừng cắn ta ta chỗ này còn có một con không có ăn song yêu có thể phân cho ngươi ăn chờ ta thương lành ta sẽ còn giúp ngươi đi săn càng nhiều, nhiều. ngươi về sau liền có thể không cần như thế mệt mỏi nghe tự hồ rất có lời một con trâu thịt thế nhưng là so một đầu sư tử muốn càng nhiều mà lại tương lai sư tử sẽ còn giúp ngươi đi săn m ê u trên cơ bản chính là ôn uống không lo khả hiện thực chính là đương sư tử thương khôi phục sau chính là sói tử kỳ tin sư tử đó là thật ngây thơ hiện tại đại c à n quốc quân chính là n à y đầu sư tử hắn hiện tại càng là nhường nhịn vậy chân chính động thủ thời điểm mới càng là tản nhẫn để người khó lòng phòng bị bây giờ quốc quân thi hạ trọng ân ninh lang không có vất bạc lý do mà tám vạn chấn bắc quân bị ninh lang vạch tới sau liền không có lương thảo cung cấp nuôi dưỡng thuộc về c h ấ n quốc công phụ tư quân nếu là không thể buộc quốc quân phong ngươi làm vương này bác xuyên ngũ phụ thu thuế ninh lang liền lấy không được tám vạn c h ấ n bắc quân muốn một m ộ c n u ô i cũng không phải một chuyện dễ dàng không biết ninh lang tiếp xuống có tính toán gì thiên sơn tuyết sắc mặt thẹn thùng đỏ nói nương tử nhưng có kế muốn dâng lên tiến ninh dần dần túi người xuống không có lần này là thật không có không có sao ân thật không có nô、no. may mắn ta có tiến ninh bở môi từ tiên sơn tuyết bở môi bông ra khỏe miệng lần nữa cười một tiếng ninh lang có gì kế hoạch quốc quân hiện tại không động thủ nguyên nhân đơn giản là hai cái một là bởi vì ta mở ra bắc cảnh biên thành đại môn hắn sợ bà ta ép sau ta trực tiếp t i u đầu nhập bắc lương thứ hai là bởi vì hắn không xác định thực lực chân chính của ta hoặc là nói không xác định đồng phương bất phá phải chăng có thể nhất cử đem ta cầm xuống tiến linh cười nói ân đúng thế đã này dạng vậy ta t i u cho hắn một cái toàn thắng ta lý do liền tốt lý do gì tiến hắn hai cái tiên linh lan g có ý tứ là ta chuẩn bị cho hắn đến cái câu cá chấp pháp không chỉ là câu quốc quân ta còn muốn câu đồng phương bất phá lương công công cũng đã có nói dết ta cha cũng không phải là quốc quân mà là đồng phương bắt ấ chấp t Thôn Tiên Thôn Tiên Thiên、Sơn、tuyết phá. Phương Phương pháp chương Linh Chương Linh Ninh chuẩn nháy cá máy Quy Yêu Yêu Cầu câu Sơn, Sơn, Sơn Lang, làm Đại Đại sao bị m mặc Mấy điểm, mặt cái từ này nàng cũng chưa có chừng chút có thể đoán được. Mấy ngày trước đây chiến lúc nhắc dù đoán lại tới thời từ từng tứ trong thể bắt trong tình từ này nàng nghe nhưng này, nàng ngày bọn hắn là, là là đây qua, qua ý vô phá í a nam mà đến, ta đến, mà đ suy o n nam mặt làm phía có có lẽ lo yêu quái làm loạn. ninh lan g không có đ o á n sai đại càn mặt phía nam quả thật có chút vấn đề thiên sơn tuyết nhẹ gật đầu úc nương tử biết ân không chỉ là ta biết phải nói tiên thiên cảnh trở lên cao thủ đều biết đại càn mặt phía nam có một tòa phương t h ố n sơn nơi đó chờ một chút cái gì núi tiến ninh đột nhiên giật mình phương thốn sơn a nương tử xác định là phương t h ố n sơn xác định a ninh lan g chẳng lẽ đi qua chưa thiên sơn tuyết hơi kinh ngạc nhìn xem yến linh ha ha không có sưng nương tử mời nói tiếp tiến ninh cười lắc đầu nhưng là tâm lý lại là không tự chủ được nghĩ đến một nhân vật linh đại phương thôn sơn bồ đề tổ sư đây chính là một đại nhân vật ta chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp có nhiều như vậy trùng hợp sao tiến linh không d á m xác định dù sao từ nội tâm chỗ sâu mà nói hắn vẫn làm u ố n một cái hệ thống bất quá nếu như dựa theo hệ thống lưu kịch t ì n h này phương thôn sơn bên trong nếu có cái gì ẩn tàng kịch t ì n h chí ít bên trong hẳn là lưu truyền thần tiên truyền thuyết ta đang nghĩ ngợi thiên sơn viết mở miệng lần nữa này phương thôn sơn cùng vô danh hát sơn không đồng đạo vô danh hát sơn là yêu quái căn cứ mặc dù cũng có làm loạn khả ngươi chỉ cần không thâm nhập đi vào trên cơ bản không có cái gì nguy hiểm cho nên vô luận là đại càn vẫn là b á t lương đều chỉ đem này vô danh hát sơn nhìn thành một tòa tấm bình phong thiên nhiên nhưng là này phương thốn sơn lại là một chỗ h u n g đ ị a h u n g đ ị a t i ế n ninh tại trong tàng bảo các mặt sách chỉ có b ắ c xuyên ngũ phủ địa đồ cũng không có mặt phía nam địa đồ tự nhiên là không biết này phương thốn sơn tình huống cụ thể đúng phương thốn sơn bên trong yêu quái hung ác phi thường thường xuyên ra ngoài làm loạn khiến cho chu vi dân chúng lầm than cho nên cho tới nay đều là chiến thần điện cùng thánh nữ cung cấp đệ tử c h ấ n thủ địa phương chiến thần điện cùng thánh nữ cũng không phải đều có t i ê n sao bắt không được một cái phương thốn sân sao bắt không được bởi vì phương thốn sơn trong cũng có tiên phương thốn sơn trong có tiên đúng có một cái phi thường lợi hại y ê u tiên chiến thần điện cùng thánh nữ cung đều từng cùng này y ê u tiên giao thủ qua thế nhưng là lại đều cầm này y ê u tiên không có cách nào chính là bởi vì cái này y ê u tiên tồn tại chiến thần điện cùng thánh nữ cung cũng không dám tạ i phương thốn sơn trong trắng trận tiêu diệt toàn bộ cho nên khiến cho phương thốn sơn đám yêu quái không sợ bận tâm bất quá cũng có t r u y ề n văn cái này y ê u tiên k ỳ thật đã ly khai phương thốn sơn dù sao đã có gần năm năm không có người thấy này y ê u tiên xuất hiện nguyên lai、like、là nảy dạng tiến minh đại khái nghe rõ hắn kế hoạch ban đầu là Tìm có yêu quái đây ị nghịch a đùa trang trang tay phương, chiêu thuật, chơi khương thái bước, tiên công c mấy một u u cá người n g ệ n m ắ cũng câu có có cái Đây thuật. yêu kỹ không tới thốn trong một tiên. Nhưng nghĩ phương này sơn lại là, thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn bởi vì cho tới nay hắn đều bản năng cho rằng đại càng quốc cũng chỉ có đông phương bất phá cùng thiên sơn tuyết là chân chính tiên bất quá cái này sự tình tuy có chút ngoài ý m u ố n nhưng cũng hợp tình hợp lý dù sao nếu là tiểu bạch long lúc trước độ tiếp thành công vậy bây giờ vô danh hát sơn trong liền cũng sẽ có một cái ưu tiên tồn tại ninh lang là muốn đi phương thốn sơn câu cá sao thiên sơn tuyết tựa hồ đoán được yến ninh ý nghĩ ân có ý nghĩ này ta bản ý là nghĩ đến phương thốn sơn trong thu phục một chút yêu quái tựa như tại vô danh hát sơn trong đồng dạng làm chút động tinh ra đến lúc đó quốc quân cùng đồng phương bất phá tự nhiên sẽ ra mặt mời ta thì có thể thừa cơ làm gây sự yến ninh nhẹ gật đầu cũng không có phủ nhận theo ta được biết phía đông cùng phía tây yêu quái mặc dù không phải rất nhiều nhưng cũng có một ít thiên sơn tuyết lập tức trở về nói không ta liền đi phương thốn sơn yến ninh lắc đầu trước mặt kệ phương thốn sơn trong có hay không lẩn tàng k ỳ tình chỉ nói bên trong có khả năng tồn tại một cái y ê u tiên n à y t r ù n g kinh ngạc t i ể u hoàn toàn không phải phía đông cùng phía tây yêu quái có thể so sánh tốt vậy ta bồi ninh lang cùng đi thiên sơn tuyết lập tức gật đầu tạm thời không cần nương tử không phải đã nói rồi sao n à y y ê u tiên đều năm năm chưa từng đi ra mặt có lẽ đi thật cũng không nhất định tiến ninh l ắ t đầu khả vạn nhất không đi đâu thiên sơn tuyết tựa hồ có chút không yên lòng không có việc gì ta mang bạch tố, tố cùng tiểu thanh cùng đi hai người bọn họ làm sao nói cũng là hai con yêu vương coi như này ưu tiên thật không đi ta đánh không lại chạy có lẽ còn là vấn đề không lớn lui một vạn bước nói nếu như xác thực có cần ta lại để cho tức nhi tìm đến nương tử tới là được tiến ninh khỏe miệng dâng lên thôi ta vậy ta muốn làm thế nào thiên sơn tuyết tự nhiên là đón được tiến ninh không cho nàng cùng đi phương thôn sơn khẳng định là có kế hoạch khác nương tử đối trong giang hồ các đại môn phái khẳng định rất quen thuộc ta ân đúng thế có thể làm ra một cái võ lâm đại hội ra sao võ lâm đại hội đúng tỉ như trong giang hồ đột nhiên xuất hiện một cái hung tàn lại tàn nhẫn đại ma đầu cái này đại ma đầu không ngừng chọt khỏe các đại môn phái khiến cho các môn c á c p h á i oán thanh nổi lên m ộ n phía nhưng lại không thể làm gì cuối cùng không thể không tổ chức võ lâm đại hội công khai tuyển cử ra một cái võ lâm minh chủ ra ha ha ha sau đó phu quân lại ra mặt đem đại ma đầu đánh bại sao thiên sơn tuyết nghe đến đó nhã n tỉnh cũng là một chút phát sáng lên h ắ c h ắ c vi phu làm sao bỏ được đối nương t ử động thủ đâu ta sẽ chỉ dùng ta mị lực đem nương t ử thu phục đ ó lấy trở thành một cái hắc bạch song sát tổ hợp tiến ninh đồng dạng cười một tiếng ha ha thật sự là chờ mong à không biết quốc quân cùng đông phương bất phá biết bọn hắn kết giao hai vị thiên nhân chính là bọn hắn muốn đối phó yến ninh cùng thiên sơn biết lúc sẽ là dạng gì biểu lộ vậy khẳng định là vẻ mặt như thế yến ninh nói lập tức làm ra một bộ vừa sợ vừa giận muốn lật bàn biểu lộ ha ha ha thiên sơn viết cười cười đến thẹn thùng vô h ạ mà đ ó lấy nàng liền một cái xoay người một chút c ư ờ i lên yến ninh trên thân lập tức khoe miệng cũng g ơ lên một vòng ngạo kiểu biểu lộ ta muốn bắt đầu cưỡi ngựa nương tử cưới trầm một chút hh ngoài cửa sổ bạch tố, tố cùng tiểu thách nước súng từ trong nước h ồ nhảy ra ngoài tiểu b ạ c tỉ người nhanh nghe tiên sinh lại cùng sư nương tại tu luyện tiểu thanh nghe trong phòng truyền đến động tĩnh một mặt tiện mộ biểu lộ tiên sinh nói qua hắn cùng sư nương lúc tu luyện chúng ta nhất định không thể nhìn lén này chủng bí thuật chúng ta bây giờ tu vì còn chưa đủ đợi đến chúng ta độ k i ế p thành tiên liền có thể cùng tiên sinh một khởi tu luyện bạch tố tố nghiêm túc trả lời tỷ tỷ người nói chúng ta thật có thể cùng tiên sinh còn có sư nương đồng dạng độ k i ế p thành tiên sao tiểu thanh lộ ra mong đợi bộ dáng chỉ cần chúng ta có thể một mực đi theo tiên sinh bên người tự nhất định có thể ân tỷ tỷ nói rất đúng tiểu thanh nhẹ gật đầu lại đem lỗ thai hướng phía trong phòng nghe xong đón lấy lộ ra hai con răng nghèo tiên sinh hôm nay tu luyện rất ra sức đâu bắc lương quốc kinh thành trong hoàn thành thần phú cùng ngày xưa khác biệt bởi vì nàng hôm nay nhìn dịu dàng khả nhân một thân màu xanh nhạt váy dài che giấu trên người nàng cỗ này yêu tinh khí tức công chúa điện hạ quốc sư phủ người đến một cái thị n ữ nhẹ dọn g mở miệng ân để cho nàng đi vào thần phú nhẹ gật đầu lập tức ngồi xuống trong sành trên ghế một đôi mắt vi vi híp phản phất đang tĩnh tâm tu luyện không bao lâu một người mặc váy đen quốc sư phủ đệ tử đi đến tiến đến phòng liền hướng về thẩm phú cúi đầu đ ó lấy cựu từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ lại đem hộp gỗ đưa tới thị nữ trong tay thị nữ lập tức tiếp nhận thận trọng bà hộp gỗ đưa đến thẩm phú trước mặt quốc sư đưa tới thẩm phú từ từ mở mắt đúng vậy sư tôn nói để cựu công chúa tự mình mở ra quốc sư phủ đệ tử gật đầu đưa cho ta đi thẩm phú chuyển hướng thị nữ vâng thị nữ đem hộp gỗ đưa lên thẩm phú tiện tay tại cái hộp gỗ sờ lên sau đó liền đem hộp gỗ mở ra bên trong rất nhanh liền lộ ra một chương dính lấy một khối đỏ sầm quyền gia cứu nay để thẩm phú trong mắt lóe lên một chút nghĩ ho bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều mà là đem trong hộp gỗ quyển gia cựu mở ra một đôi yêu tinh một dạng nhãn tình nhanh chóng tại quyển gia cựu thượng nhìn lướt qua chỉ một cái l ư ớ t mắt thần phú nhãn tình ngay tại một nháy mắt trừng lớn phía trên này viết là thật là giả thần phú mở miệng trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một vòng quang mang đen kịt khiến cho một đôi mắt càng phát có một loại vô tận thâm viên cảm giác là sư tôn để ta đem đông tây giao cho cựu công chúa điện hạng phía trên viết là cái gì ta cũng không biết quốc sư phủ đệ tử ngẩu hồi đáp nói đi nhất chi đào hoa để bàn công chúa làm cái gì thần phú hít một h ơ i thật sâu khiến cho ngực không khỏi chấn động một cái. sư tôn biết công chúa điện hạ cùng yến ninh ở giữa quan hệ hợp tác hy vọng công chúa điện hạ có thể vì quốc gia tận một chút lực lượng dù sao hai người các ngươi có cộng đồng cựu nhân quốc sư phủ đệ tử mở miệng lần nữa ha, ha. Úc! ân nói tiếp sư tôn đã được đến tin tức đại càn quốc quân tự mình hạ thánh chỉ phong yến ninh vì trấn quốc công kể từ đó giữa hai bên rất có thể hình thành một loại vi diệu cân bằng cho nên nhất chi đào hoa muốn để ta bả cân bằng đánh vỡ thần phú nhìn về phía q u ố c sư phụ đệ tử nói không sư tôn chỉ là muốn để công chúa điện hạ thăm dò đến yến linh b ư ớ c kế tiếp chít chít đúng lúc này một con tức nhi từ ngoài cửa sổ bay thấp xuống tới phe phởi cánh thần phú sắc mặt hơi đổi còn chưa kịp mở miệng tức nhi cũng đã lên tiếng tốt ngươi cái tiểu yêu t ì n h phong vân thương hội đợi không tâm h sao ngươi vì cái gì muốn chạy loạn ninh công tử ra cửa cũng không tìm tới ngươi để ta cho ngươi truyền một câu lại không bắt đầu bán hộ hắn liền muốn đánh ngươi cánh ông yến minh muốn ra cửa đi chỗ nào thần phú cơ hội từ từ lập à bản n ă tức đưa tay tiếp nhận thức nhi ném đi ra một cái túi da trên mặt rõ ràng hiện lên một vòng kinh ngạc đúng a ninh công tử còn nói muốn đi hội hội phương thốn sơn yêu tiên đâu chít chít thức nhi nhẹ gật đầu lộ ra một bộ cao não dáng vẻ quốc sứ phủ nhất chi đào hoa đột nhiên từ trên giường ngồi dậy ngươi nói y ế n ninh muốn đi phương thốn sơn hội y ê u tiên còn muốn đi truyền đạo nhất chi đào hoa ánh mắt nhìn về phía trước mặt đệ tử trong mắt hơi kinh ngạc ân đệ tử chính t hay nghe được một con tức yêu hướng cựu công chúa điện hạ nói tục truyền cái này tức yêu chính là do y ế n ninh ngôi quốc sư phủ đệ tử khẳng định gật đầu nói truyền đạo a nghe nói y ế n ninh tại vô danh hát sơn giảng đạo lúc có mấy cái chiến thần điện đệ tử tại chỗ đã đột phá còn có kia hai đầu yêu xả trực tiếp cựu tiến hóa thành yêu vương nhất chi đào hoa mặt lộ vẻ chờ mong đệ tử tới thời điểm có thu được mới tin tức thanh lan tự chồng có một cái gọi là kim thiền tự hòa thượng nghe hiến linh giảng pháp sau thành tựu phật tâm quốc sư phủ đệ nói lần nữa phật tâm có chút ý tứ càng ngày càng có ý tứ ngươi nói ta nếu là đóng vai thành kia cái y ê u tiên sẽ như thế nào nhất chi đào hoa nghe đến đó đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên cái này phương thốn sơn y ê u tiên sư tôn không phải là không có năm chắc sao không phải là không có năm chắc là đánh không lại ha ha ha bất quá con kia y ê u tiên đều năm năm không có lộ mặt qua còn ở đó hay không phương thốn sơn cũng không biết nhất chi đào hoa khoát tay、háo. Thế nhưng l đại tử ô n n c ũ không rõ nói đơn giản chính là ta cảm thấy hiến ninh đối yêu quái có đặc thù yêu thích đặc thù yêu thích đúng vô danh hát sơn yêu quái thế nhưng là có hơn tám vạn con thế mà đều bị hắn trò thu phục rồi còn có bên cạnh hắn yêu vương đồ đệ đơn ta biết t i ể u có bốn cái nếu nói yến minh đối yêu quái không có cái gì đặc thù yêu thích ngươi tin k h ô n g nhất chi đào hoa khỏe miệng dâng lên sư tôn có ý tứ là ta ý tứ rất đơn giản hắn không phải thích yêu quái sao vậy ta t i ể u đóng vai thành yêu tiên tốt đợi đến sinh gạo nấu thành cơm hắn còn không tùy ý ta đến trường khống sư tôn nghĩ lại nghĩ lại cái gì nghĩ lại ta đã suy tư rất lâu hắn nhưng là tiên phật đồng tu chỉ cần ta có thể phá hắn kim thân vậy ta t i ể u có thể được hắn một nửa tu vi đến lúc kia ta muốn độ đời thứ hai thiên tiết tiệu chí ít có năm thành năm chắc n à y mua bán đ n t r á n không lỗ Quy chương 227, trên, trên t bởi vì con khỉ này vô cùng thông minh tại ngắn ngủi không đến thời gian một tuần trong liền từ một cái tiểu yêu tiến hóa thành đại yêu mà lại còn tại loại quan hệ này trong hầu tử tại hòa diệm sơn địa vị thẳng tắp lên cao nhận vạn yêu tôn kính ẩn ẩn trở thành như ma vương cùng thiết phiến công chúa phía dưới thứ ba đương ra bất quá hầu tử lại cũng không là rất vui vẻ nguyên nhân là thực lực cùng địa vị của hắn trung quy là có chút không xứng mà lại h ỏ a diệm sơn từ trên căn bản vẫn là thuộc về thiết phiến công chúa địa bàn dù cho ngưu ma vương đối với hắn cho dù tốt cuối cùng cũng có chút ăn nhờ ở đầu hương vị hắn cố ý tại hỏa diệm sơn trong tiếp tục chờ đợi đợi cho hiến n i n h lại đến hỏa diệm sơn lúc nói với hiến n i n h ra bái sư chi ý thế nhưng là cứ như vậy được bao nhiêu sẽ để cho người hiểu lầm hắn là cố ý lợi dụng ngưu ma vương cùng hiến n i n h quan hệ giữa hầu tử trong lòng xoắn suýt hầu ca ta nghe nói tại phương thốn sơn trong có một cái phi thường lợi hại y ê u tiên nơi đó mới là chúng ta yêu tộc chân chính lãnh địa tự liền các tiên nhân cũng không dám bước vào đâu ưu tiên đúng vậy ưu tiên rất lợi hại vô cùng vô cùng lợi hại so với tiên sư hiến ninh đâu không xác định cũng không tướng trên giới đi dù sao chiến thần điện cùng quốc sư phủ còn có thánh nữ cung đều cầm kia cái y ê u tiên không có cách nào khẳng định là có phi phạm thủ đoạn khả ta vẫn là muốn bái tiên sư hiến ninh vi sư chúng ta đều muốn bái hiến ninh vi sư nhưng là nào có dễ dàng như vậy cũng liền nhà chúng ta đại vương cùng phu nhân có phúc khí này ngươi nhìn cái khác yêu vương tiên sư nhìn tới sao bất kể nói thế nào phương thốn sơn yêu tiên dù sao cũng là chúng ta yêu tộc lấy hầu ca thiên phú coi như không bái làm sư được một đôi lời chỉ điểm cũng là hưởng thụ vô cùng a ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý tiên sư h i ế n linh trong thời gian ngắn tựa hồ cũng sẽ không đến hỏa diệm sơn vậy ta liền đi này phương thốn sơn đi một chuyến hầu tử suy tư một lát sau rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu thế là hầu tử tạm biệt ngưu ma vương cùng thiết phiến công chúa thay đổi một bộ nhân loại y phục che mặt đeo lên mũ hướng về mặt phía nam phương thốn sơn bước đi c h ấ n bác hầu phủ một người mặc màu đen váy dài trên đầu có một cây màu đen l ô n g vũ nữ tử đứng ở h i ế n linh trước mặt nhẹ nhàng cắn m ô i một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ tiểu tiến để ngươi tới yến linh nhìn về phía nữ tử đúng vậy tiểu tiến nghe nói công tử muốn ra cửa đi xa mà nàng chính tại g i á m quản thành trì kiến tạo không dám tự ý rời cho nên để ta đến đây cung cấp công tử ngồi cưới nữ tử bờ môi cắn càng chặt hơn một chút ân tiểu tiến cân nhắc còn thật chu toàn tiến linh khẽ gật đầu đ ó lấy lại nhìn cô gái trước mặt một chút nghe nói ngươi trở về ưng sầu giản sau bị giam lại là tiểu điệp tâm thuật bất chính tôn thượng liền đem ta đóng lại công tử tiểu điệp về sau cũng không dám nữa nhất định toàn tâm toàn ý hầu hầu công tử nếu là lại có cái gì tốt nương tử đã một mình xuất phát ta bên này nên chuẩn bị đồ vật cũng đều chuẩn bị xong cũng là nên xuất phát đi năm quận t i ế n ninh k h o á t tay háo nhất thanh nhất bạch hai đầu rắn từ hắn trong tay háo nhô đầu ra con mắt chăm chú chăm chú vào trước mặt tiểu điệp trên thân trong lúc vô hình tán phát ra một cô yêu vương khí thế tiểu điệp lập tức tự bị cô khí thế này ép tới quy xuống đục hướng rung động túc mồ hôi rơi như mưa t i ế n ninh nhìn xem có chút im lặng này hai đầu rắn rõ ràng là cố ý bất quá tiểu điệp trước kia xác thực làm qua một chút lựa gạt sự tình này dạng hơi chấn n h ế p một chút cũng coi là trừng phạt nho nhỏ một chút t ố tố tiểu thanh các người theo ta ra cửa nếu là có người ngoại tại liền không cần hiện thân yến ninh mở miệm lần nữa đồng thời đem hai cánh tay đeo tại sau lưng vâng thiên sinh hai rắn lập tức trở về nói tiểu điệp n g ư ơ i biến thân đi tiến ninh nhẹ gật đầu đón lấy lần nữa nhìn về phía tiểu điệp công tử tha thứ tiểu điệp rồi nguyện ý kỵ tiểu điệp sao tiểu điệp lập tức liền cảm giác được đẻ ở trên người khí thế biến mất không khỏi hiện ra một vòng kinh hỉ ân chuyến này đường xá xa xôi vất vả tiến ninh thuận miệng trả lời không khổ cực không khổ cực công tử nếu là thích kỵ tiểu điệp mỗi ngày để công tử kỵ đều có thể tiểu điệp lập tức lắc đầu một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ tiến ninh còn không mau một chút quỳ xuống tiên h sinh muốn ra cửa rông dài tiểu thanh quát nhẹ tiếng vang lên hiển nhiên là cảm thấy tiểu điệp có cố ý lấy lòng hiểm nghi nay để nàng rất khó chịu a v â n g v â n g v â n g tiểu điệp hiện tại tiểu quỳ xuống tiểu điệp nói xong lập tức tiểu quỳ đến y ế n ninh trước mặt sau đó lại đem cái mông đ ố i y ế n ninh vặn vẹo hôn néo hưng ơ p h ấ n hô công tử a a tiểu điệp đã chuẩn bị xong công tử có thể cơi ư đi lên tiểu điệp ngươi có phải hay không rất thích ca hát ta h ế n ninh có chút im lặng kỵ đi lên đúng vậy a ta thích nhất ca hát vậy tiểu điệp nói chuyện đồng thời hai cánh tay cũng hóa thành cánh bay về phía thiên không ân vậy ta niệm một bài từ cho ngươi nghe nghe ngươi xem một chút có thể hay không b à n này bài ca tập kết ca dao sửa ra tiến ninh nghĩ nghĩ sau vẫn là nói tuất công tử mời niệm tiểu điệp nghe xong trên mặt vui sướng càng tăng lên trên trời bạch ngọc kinh mười hai lầu năm thành thiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc thụ trường sinh nội trục thế g i a c nhạc có phần nghèo lý loạt tỉnh chín mươi sáu t h á n h quân mây bay treo hư danh công tử này từ niệm được thật sự là dễ nghe tiểu điệp cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy từ đâu kia tiểu điệp tới thử thử một lần bả này từ tập kết ca dao chỉ chốc lát sau tiểu điệp liền bắt đầu hắt lên thế mà sướng được cũng không tệ lắm chỉ ít sáng sủa trôi chạy nghe thiệu cùng bên đường góc ngõ đồng giao ca khúc đồng dạng phi thường thích hợp đại chúng có thể để nhi đồng ghi nhớ đồng thời truyền sướng không sai n g ư ờ i triệu tức nhi tới đem này bài hát giao dạy cho nó sau đó để nó đem này bài hát giao tại nam quận bảy thành truyền sướng tiểu điệp lập tức gật đầu vui sướng trong lòng vô cùng nàng không nghĩ tới tiến linh vậy mà lại thích nghe nàng ca hát trên trời bạch ngọc kinh mười hai lầu năm thành thiên nhân phủ ta đình kết tóc thụ trường sinh tiểu điệp tiếng ca tại không trung phiêu đãng nam quận bảy thành thuộc bình nguyên tri địa do người tụ tập chính là đại càn quốc thương h à n g trung tâm hai ngày sau t i ế n l i n h đạt tới nam quận cảnh nội tiểu điệp rời đi t i ế n l i n h thì là đổi lại một bộ thanh ý trường sam cầu n g ự nói tốt một trăm người sẽ có một trăm cái mộng giang hồ t i ế n l i n h mộng giang h ồ nghĩ tương đối lưu trúng một bầu rượu một thanh kiếm du lịch tại giang hồ nhìn một chút thế giới phồn hoa thể nghiệm một chút trong giang hồ ân đoán tình cứu mà bây giờ hắn mộng tưởng trên cơ bản thực hiện không có thực hiện địa phương ở chỗ hắn không thể không ở trên mặt dính lên một mảng lớn r â u rịa lại đem lông mày làm cho vô cùng thốt tráng dùng cái này để che giấu hắn kinh thế tướng bạo tiểu nhị đến một bầu rượu đánh hai cân thị t t r â u lại đem ngươi trong tiệm ăn ngon nhặt mấy thứ đi lên tiến l i n h tìm cái từ lâu vị trí gần cửa sổ tùy ý ngồi xuống được mời khách quan c h ờ một lát tiểu nhị lập tức ứng thanh tiến l i n h thì làm mượn chờ đợi thời gian nhìn xem bên đường lui tới đám người này nam quận bảy thành phong cách rõ ràng cùng bắt xuyên ngũ phủ khác biệt nay trong càng thêm thương nhiệm hóa bên đường góc ngõ các loại hành thương đám người rất nhiều đương nhiên trừ hành thương đám người bên ngoài còn có sen lẫn đông đảo ghé qua ở trong đám người hàng yêu sư trên thế giới này hàng yêu sư trở thành hành tẩu giang hồ trong người thiết yếu thân phận dù sao khác biệt hạt châu kỳ thật liền cũng đại biểu cho khác biệt thực lực hành tẩu giang hồ không chỉ là muốn dương danh lập vạn còn được muốn kiếm chút bạc mà nam q u ậ n lương tựa hung địa phương thôn sơn thường có yêu quái ra làm loạn tự nhiên liền trở thành hàng yêu sư nhóm kiếm lấy bạc nơi tốt khách quan ngài muốn thịt rượu đến rồi tiểu nhị thanh â m vang lên lần nữa đ ó lấy thịt rượu lên bàn thịt bò là khối lớn thịt bò phía trên phối hợp một tây nào mình cắt mình ăn vô cùng hào phóng tràn đầy giang hồ khí tức lại phối hợp mấy đạo nhắm rượu tức h nhắm nhìn cũng không tệ lắm thường ươi yến ninh tiện tay ném ra ngoài một lựa bạc t ạ đại gia t ạ đại gia tiểu nhị n h ã n tình lập tức tự sáng lên dù sao dưới tình huống bình thường như là yến ninh này trùng giang hồ ăn mặc kiếm khách kỳ thật đều là rất nghèo ăn một bữa cơm có thể giao đủ thịt rượu bạc liền coi như là không sai khen thưởng trên cơ bản không quá hiện thực liền xem như đụng tới tâm t ì n h tốt vừa vặn kiếm lời chút tiền bạc trong túi tương đối giàu có lúc một dạng cũng liền khen thưởng hai viên đồng tiền như loại này vừa ra tay chính là một lượng bạc giang hồ kiếm khách thật là quá ít đồ ăn không sai rượu một dạng trong tiệm nhưng có tốt một chút rượu ngon tiến ninh nếm thử một miếng đồ ăn lại uống một n g ụ m rượu lại lần nữa nói có có trong tiệm có đông ra tự nhưỡng m ộ ư ơ i năm hoa điêu tiểu hiện tại liền đi cho ra lấy ra tiểu nhị được một lượng bạc tiền thưởng tự nhiên biết này vị là nhân vật có tiền lập tức liền đem rượu trên bàn nước triệt hạ quay người lại đi dưới quầy thay đổi một bình thượng tốt hoa đi tới tiến n hương vị quả nhiên so vừa rồi tốt hơn nhiều xem như không sai không sai thưởng ngươi yến minh lại tiện tay ném ra một l ư ợ n g bạc sau đó tiếp lấy nói ra lại đi bà ta này bầu rượu đồ đầy ta muốn dẫn tại trên đường uống được đại gia hơi hầu tiểu nhị trên mặt đều cười lên hoa hai l ư ợ n g bạc tiền thưởng này đều đủ cả nhà của hắn ăn được một hai tháng nơi nào còn dám chỉ hoãn lập tức t i ể u thận trọng tiếp nhận yến minh đưa tới hồ lô rượu chạy đến dưới quầy đi trang rượu đi dạng n à y một màn tự nhiên đưa tới trong tiểu lâu cái khác giang hồ khách chú ý từng đôi mắt nháy mắt liền đều rơi vào yến minh trên thân hành cầu giang hồ giảng cứu chính là tài không lộ ra ngoài khả hiến ninh lại là phương pháp trái ngược vẹn vẹn ăn một bữa rượu t i liên tiếp thường hai lần lập tức liền ném ra bên ngoài hai l ư ợ n g bạc xuất thủ to lớn như thế phương không cần đoán sơ nhập giang hồ một thái điệu lại nhìn bên hông hoa tắc một viên hàng yêu sư hạt châu đều không có trên trời bạch ngọc kinh mười hai lầu năm thành thiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc thụ trường sinh y ế n ninh nhìn thoáng qua b ố n phía lại là phảng phất không có nhìn ra đám người ý đồ tiếp tục thuận miệng ngâm tụng một bộ thái điệu sơ nhập giang hồ lúc tiêu giao tư thái đây chính là câu cá chấp pháp cảnh giới tối cao Người nguyện mắc câu. Quy mắc m ộ trong chương chính ta nói một ý niệm liền có một cái bạch diện thư sinh nháy mắt xuất hiện trước mặt tiến linh đồng thời tiện tay vẩy lên bên hông treo châu xuyên một h a i ba bốn tổng cộng có năm châu tiến linh ánh mắt chậm rãi nâng lên nhìn về phía xuất hiện tại trước mặt bạch diện thư sinh thư sinh trên tay chấp nhất một chi kim thiết chế tạo phán quán bút nhìn tiêu sái tùy một bộ giang hồ lãng tử khí chất ngược lại là có mấy phần xoài khí nam châu hàng yêu sư dựa theo tình huống bình thường thực lực hẳn là đạt đến thượng phẩm cảnh tại này t r ù n g bên đường trong t u lâu có thể câu ra một cái thượng phẩm cảnh kỳ thật đã coi như là vận khí không tệ y ế n ninh sắc mặt bình tĩnh mà bạch diện thư sinh nhìn yến ninh không nói lời nào khoe miệng lại giơ lên một vòng nụ cười thân thiết tại hạ lý tu duyên người giang hồ đưa ngoại hiệu kim bút p h á n quan không biết minh đài s ư n g hô như thế nào một câu rơi xuống chu vi cái khác người giang hồ lập tức đều túi đầu có thể nhìn ra được lý tu d u ê n trên giang hồ vẫn có một ít danh vọng chỉ ít khi hắn đứng ra về sau nguyên bản từng đôi ngóc nghe yến ninh túi tiền giang hồ nhân sĩ lại không người tới cùng hắn tranh đoạt lý tu duyên ân tên rất hay yến ninh khỏe miệng d ư ơ n g lên hắn là thật cảm thấy cái tên này không sai chỉ là luôn cảm thấy có chút quen thuộc tựa hồ ở nơi nào nghe qua nhưng nhất thời lại có chút nghĩ không ra úc chẳng lẽ huynh đài nghe qua ta lý tu duyên danh tự lý tu duyên nghe xong nụ cười trên mặt cũng càng phát thân thiết một bộ tự tin biểu lộ không có yến ninh lắc đầu lý tu d u ê n không biết lăng văn bảng bên trên thu d u ê n huynh xếp tại vị trí nào yến ninh hỏi lần nữa k h lý tu duyên h g lần nữa nặng khục một tiếng ánh mắt như có như không quét bốn phía một chút đón lấy giảm thấp thanh nhâm nói huynh đại hẳn là vừa tới này nam bình thành a ta xem huynh đệ thi tài tuyệt thế trong lòng quét h â m phục Chỉ lý à giang hồ l gạt. Gạt tu duyên để ép thanh âm tiếp tục nói tia tu duyên huynh là lừa gạt ta tiền t à i sao tiến ninh nhẹ gật đầu nghiêm túc nhìn về phía lý tu duyên dĩ nhiên không phải ta lý tu duyên dù hành t ẩ u ở giang hồ lại là gia cảnh dư dả vui dao bằng thất b ạ n đoạn không có đi lừa gạt chi ý lý tu duyên này lần trả lời thật nhanh hoàn lý tu duyên nói thật lý tu duyên trong giang hồ sông sáo nhiều năm tự nhận duyệt vô số người thế nhưng là này một lần hắn lại là lần thứ nhất cảm giác tại một cái giang hồ thái điệu trước mặt có chút liêu không nổi nữa quá khó a tiểu nhị tính tiền y ế n ninh không có cho lý tu duyên phản đối cơ hội lập tức hướng phía tiểu nhị với gọi đến liệt đại gia ăn xong sao tiểu nhị vô cùng nhiệt tình phi tốc xuất hiện tại y ế n minh trước mặt còn không có bất quá ta nghĩ trước tiên đem sổ xét kết tu duyên huynh không cần mời khách ta cũng là rất bất đắc dĩ y ế n ninh giang tay ra nhìn về phía lý tu duyên nguyên lai、like、này vị đại gia là tu duyên công tử bằng hữu a tiểu nhân có mắt không t r ọ n g tiểu nhị n g h e xong ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía lý tu d u ê n lý tu d u ê n nếu có thể hắn muốn đứng lên đi người bất quá đang nhìn một chút bốn phía ánh mắt sau lý tu duyên cuối cùng vẫn là không có làm như vậy chỉ là yên lặng móc ra nửa lạng bạc vụn tử đưa tới tu duyên công tử nay vị đại gia điểm hai ấm thượng tốt m ộ ư ơ i năm hoa đ i ề u tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử rất hiển nhiên nửa lạng bạc vụn tử không qua đủ lý tu duyên nếu có thể hắn hiện tại không chỉ muốn đi người hắn còn muốn mắng người nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống lại từ trong ngực lấy ra một lượng bạc vớt xuống tiểu nhị trước mặt đa tạ tu duyên công tử tiểu nhị lập tức vui sướng rời đi lý tu d u ê n mặt rất đen rất khó coi mà yến minh cũng tại lúc này mở miệng lần nữa không nghĩ đến tu d u ê n huynh thật đúng là một cái yêu thích giao bằng thức bạn người tốt. đã này dạng không bằng tu duyên huynh lại giúp ta một cái bận bịu i như thế nào huynh đài muốn ta bang cái gì lý tu duyên ngồi xuống lập tức lại mình rót cho mình một chén lính rượu dù sao nay tiền thưởng là h ạ n kết ta muốn đi phương thốn sơn giết chị yêu vương chơi đùa không biết tu duyên huynh có bằng lòng hay không dẫn đường tiến n i n h thuận miệng nói Phúc! lý tu duyên vừa mới uống vào một mục rượu lập tức tự p h u n tới giết chị yêu vương chơi đùa ngươi nha thật là dám nói a ngươi có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy bao nhiêu nhìn, nhìn ngươi trên lưng ngươi liền một viên hàng yêu châu đều không có ngươi tự dám đi giết yêu vương tu duyên huynh không n g u y ệ n ý tiến ninh n g á y n máy mắt khu khu không phải ta không n g u y ệ n ý thực sự là yêu vương cũng không phải tùy tiện t i ể u có thể giết k i u cái ta không phải ý tứ của ta đó là ta không có không tin huynh đại ý tứ chính là đến bây giờ ta còn không biết huynh đại danh tự người nói đúng a lý tu duyên nhìn về phía yến ninh một cái mở miệng liền muốn giết yêu v ư ơ người n g hắn là thật có chút h i ế u kỳ này vị đến cùng xuất thân từ cái nào danh môn thế gia lại là cái k i a số một trên giang hồ đại nhân vật chẳng lẽ là hắn nhìn lầm quyên giới thiệu tại hạ bạch ngọc kinh tiến ninh cười nói bạch ngọc kinh lý tu duyên dùng sức trong đầu hồi tưởng thế nhưng là hắn nhưng thủy t r ú n g không có nhớ tới trên giang hồ có nảy dạng một hào nhân vật trên trời bạch ngọc kinh mười hai lầu năm thành tiến l i n h nhắc nhở úc nguyên lai huynh đài chính là bạch ngọc kinh a lý tu duyên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nộ g dáng vẻ đ ó lấy lại nhỏ giọng mà hỏi không biết bạch huynh tu vi hiện tại ra sao cảnh giới ta nói cho tu duyên huynh tu duyên huynh cũng không nên nói cho người khác biết tiến l i n h bốn phía nhìn qua đây là tự nhiên lý tu d u ê n nghiêm túc nhẹ gật đầu lại rót cho mình một chén rượu uống một hớp kỳ thật ta là tiên p h ấ u lại phú tới lý tu duyên là thật bó tay rồi nay đụng tới chính là cái gì người a tiên thiên ngươi mội a tiên thật coi ta là kẻ ngũ a tu duyên huynh không tin tiến ninh lần nữa nháy n h á y mắt tin bạch huynh đã nói mình là tiên vậy khẳng định chính là tiên ta làm sao có thể không tin lý tu duyên tiếp tục ăn lấy đồ ăn nhưng là tâm lý lại bồi thêm một câu ta nếu là tin ngươi k i a mới có quỷ tuất t i n tu duyên huynh khi nào mang ta đi g i ế t yêu vương tiến ninh khẽ gật đầu đồng thời cũng bắt đầu giống như lý tu d u ê n gấp thức ăn uống rượu cái này ta gần nhất có chút bận điệu ngươi biết Này nam bình trong thành không thế nào thái bình thường có yêu quái đến làm loạn làm nam châu hàng yêu sư ta cũng nên ra phần lực đúng không thế nhưng là n g ư ơ i liền lăng vân bảng đều không có l ê n bảng có thể trở thành cái gì lực tiến ninh nhìn về phía lý tu duyên một đ ộ ngươi đừng cho là ta không biết ngươi kỳ thật không quá làm được biểu lộ lý tu duyên chẳng lẽ ta nói không đủ rõ ràng sao nam châu hàng yêu sư ta còn cố ý nói cho n g ư ơ i b i ế ta t k hít sâu hai cái lý tu duyên nhìn thoáng qua trước mặt một bản thịt rượu hắn cảm thấy ít nhất phải muốn đem đồ ăn ăn xong bạch huynh sơ nhập giang hồ khả năng đối lăng v â n bảng lên bảng quy tắc không quá quen thuộc nếu là huynh đài có hứng thú ta có thể cùng bạch huynh giảng một chút này lăng v â n bảng xếp hạng ta không có hứng thú tiến ninh lắc đầu ta chỉ giết nhau yêu vương có hứng thú tiến ninh lần nữa bổ sung ha ha bạch huynh thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái chỉ là này yêu vương xác thực không tốt l ắ m giết nhưng nếu như bạch huynh đối đại yêu cảm thấy hứng thú ta ngược lại là biết một nơi gần đây chuyển ngôn có đại yêu ẩ hiện、xa、sao không xa ngay tại ngoài thành năm dặm như thế gần ân có thể suy tính một chút đúng này nam bình thành nếu là khoảng cách phương thốn sơn gần nhất một tòa thành thị vậy cái này trong thành hẳn là có rất lợi hại hàng yêu sư à. kia là tự nhiên lý tu duyên nghe được một câu nói kia trên mặt rốt cục lần nữa khôi phục tự tin lợi hại nhất là ai lợi hại nhất không biết dù sao cao thủ chân chính tới nam bình thành đồng dạng đều sẽ không b ạ i lộ dù sao trong thành này là có một ít truyền lại tin tức tiểu yêu trong thành có truyền lại tin tức tiểu yêu tiến ninh nghe đến đó hơi xứng sở lập tức tốt giống có chút minh bạch cái này thế giới một ít quy tắc nam bình trong thành yêu cái nổi lên một vía nhân loại cùng yêu t ộ c ở đây tạo thành cùng loại với chiến tranh thế cục kia à tự nhiên cùng những địa phương khác khác biệt có một ít yêu quái trà trộn ở trong thành cũng là bình thường tựa như lần trước chiến thần điện người tới chính là lặng liền tới bọn hắn tại này nam bình trong thành có chuyên môn tòa nhà đồng dạng đều không khiến người ta tới gần chiến thần điện sao tiến l i n h khỏe miệng vi vi dâng lên nam bình trong thành quả nhiên là có chiến thần điện người ở đây lưu thủ nếu nói như vậy hắn câu cá kế hoạch không sai biệt lắm cũng có thể trực tiếp thi hành không chỉ là chiến thần điện này nam bình trong thành thế lực nói thật lên cũng quá nhiều cái gì ma giao à cái băng à thiên sơn phai á c h ờ một chút đều ở nơi này có phần đường úc không biết tu duyên hình thuộc về cái kia một phái ha ha ta không thuộc về cái kia một phái ta phụ thân tại nam quận bảy thành có chút sinh ý ta trong giang hồ kết giao vài bằng hữu cũng coi là vì phụ thân sinh ý giúp đỡ chút thì ra là thế kia tu duyên hình mới vừa nói rất lợi hại hàng yêu sư là chỉ lăng văn bảng thứ nhất không hoa công tử cơ không hoa q một chương hai trăm hai mươi chín đại c ả khỉ ta tới trang b ư ớ c chương hai mươi chín đại c ả khỉ ta tới trang bức cơ không hoa danh tử này nghe cứu rất nương tháo a tiến ninh n i ế t miệng bạch huynh nói chuyện c ẩ n t h ậ n chút cơ không tiêu vào này nam bình trong thành danh khí thế nhưng là cực lớn thuộc về hàng yêu sư nhân vật thủ lĩnh lý tu duyên giật n ả y mình đón lấy lại bồi thêm một câu cẩn thận thai vách mạch rừng Úc, có đạo lý, này cơ Tu thứ nhất, đúng là không đáng ta xuất thủ. Tiến ninh khẽ gật đầu. Hắn đây quả thật Duyên huynh này đây khiêu nói không lang vân hoa chỉ cái ninh nói tới đạo đúng đáng đầu. đây chạy lý, là rơi bảng chiến trong giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, một tuyệt hắn cũng không tiếp tục đi cố ý chọc khỏe người trong giang hồ lý do bất quá lời kia vừa thúc ra chu vi nguyên bản túi đầu xuống giang hồ nhân sĩ nhóm càng là đều là tả lại đem đầu dơ lên từng đôi mắt nhìn về phía yến n i n h thời điểm đều là tràn đầy cười lạnh lăng vân bảng đệ nhất không hoa công tử cơ không hoa không đáng ngươi xuất thủ n g ư ơ i nhà ai vậy ngươi có dám hay không nhìn nhìn ngươi bên hông hạt châu một viên đều không có ngươi cái sơ nhập giang hồ thái điệu không chỉ là chung quanh giang hồ nhân sĩ lý tu duyên sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi nhìn xem trước mặt thức ăn đời bàn hắn lại có chút khó mà nuốt xuống mà thôi lãng phí tựu lãng phí đi. ta bên này còn có chút sự tình như vậy cáo tử lý tu duyên vừa chắc tay liền chuẩn bị đi tu duyên huynh lúc này đi rồi ta còn không có làm chủ mời khách đâu thật sự là đáng tiếc tiến minh có chút thở dài đ ó lấy lại tiện tay ném ra mười l ư ợ n g bạc tiểu nhị hôm nay tiểu lâu này bên trong số sách ta đều kết được đại gia tiểu nhị lập tức t i ể u vui vẻ ra mặt chạy tới mà nguyên bản còn cười lạnh chúng giang hồ nhân sĩ cũng hơi hơi sững sờ này dê béo thật là mập được chạy mờ à vừa ra tay mười lượm bạc tự vứt ra rồi nhãn tình đều không mang nháy một chút vừa vặt lý tu d u ê n lại muốn đi vậy cái này dê béo không vớt tới chờ đến khi nào từng cái người trong giang hồ vừa mới chuẩn bị đứng lên lý tu duyên cũng đã quả quyết quay đầu lại hắn thật không phải tham yến ninh trên người bạn hắn chủ yếu là không muốn yến ninh bị lừa mà lại dựa vào cái gì ha hắn đi lên liêu hai câu t u thua lỗ một hai nửa b ạ c cái khác người trong giang hồ lời nói đều không có l i ê u một câu ngược lại còn kiếm lời một bữa cơm tiền không công bằng quá không công bằng đúng rồi q u ê n hỏi bạch huynh ban đêm ở nơi đó đặt chân lý tu d u ê n tìm cái lý do một mặt lo lắng cùng chân thành kể từ đó cái khác giang hồ khách chỉ có thể lại nhẫn mại tính tình ngồi xuống lại dù sao theo giang hồ quy cách lý tu duyên đều đã xuất thủ bọn hắn tự nhiên không tốt đến ăn cướp trắng trợn nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn cũng đoạt không qua thành tây tiến ninh thuận miệng trả lời vậy nhưng chính hảo ta cũng tại thành tây đặt chân vừa mới thuật đường không dường như đi lý tu duyên nghe xong lập tức t i ể u lộ ra ngạc nhiên bộ dáng ân bất quá ta hiện tại lại muốn đổi đến thành nam đi ở tiến ninh giang tay ra lý tu duyên đây chính là không thể hảo hảo liều đúng không cáo tử tiến ninh cũng không có cho lý tu d u ê n quá nhiều phản ứng thời gian trực tiếp liền đứng lên ra tựu lâu đại môn hướng về thành nam phương hướng bước đi gái giang khác khách nhóm xem xét yến Ninh đi, hồ nhóm Yến xem xét lý ậ dậy, p tức tự loạt tới. đứng chạy đều đồng loạt đứng dậy, muốn l tu duyên nhìn xem một màn này không tự chủ được thật chặt trong tay phán quán bút sau đó mấy bước liền chạy tới yến ninh bên người ha ha ha vừa vặn ta cũng muốn đi thành nam làm ý chuyện thuật đường thuật đường tu duyên huynh không phải nói có chuyện phải làm sao yến ninh khỏe miệng dâng lên đúng a ta mới vừa nói muốn đi sự tỉnh chính là muốn đi thành nam xử lý a lý tu duyên cười nói thật là khéo đúng là ngay thẳng vừa vặn ha ha tu duyên huynh mới vừa nói ngoài thành năm dặm có đại yêu t o n hiện thế nhưng là thật đương nhiên là thật đã có đại yêu vì sao trong thành hàng yêu sư không đi bắt bạch huynh có chỗ không biết n à y đại yêu luận hiện vị trí đúng lúc là ở ngoài thành nam giam nhật nguyệt hồ mà này nhật nguyệt hồ nhưng thật ra là một chỗ phong lưu điệp lý tu duyên nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm lại một lần thất vọng nhìn vô cùng cẩn thận phong lưu điệp y ế n linh này lần ngược lại là có chút ngoài ý mớn chẳng lẽ không phải cái gì hoang sơn tự miếu loại hình sao n à y cùng trong tiểu thuyết đại yêu luận hiện vị trí không giống nhau làm à chờ một chút này đại yêu sẽ không giống như tiểu điệp có thể giấu tại ra người phía dưới a ân nay nhật nguyệt hồ cùng hàng hà chi mạch tương liên h lý tu duyên giới đ thiệu nói chợ đen tăng thêm phong lưu đ i a u đúng là thích hợp thẩn thân nơi tốt nghĩ đến này đại yêu hẳn là ẩn tàng tại trong thuyền hoa tiến l i n h có chút hứng thú không sai này đại yêu phi thường giả hoạn đã trên nhận nguyệt hồ thai họa sắp hai tháng đến nay đều không có bị bắt được lý tu duyên gật đầu nói hai họa sắp hai tháng này quan phủ cũng mặc kệ sao làm sao quản này nhật nguyệt hồ vốn là trên giang hồ thế lực khắp nơi trung tâm lại chỗ nam bình ngoại thành bên trong rồng rắn lẫn lộn quan phủ muốn quản cũng không q u ả n được như vậy sao tiến linh có chừng chút hiểu được đ ó lấy lại thuận miệng hỏi một câu đã có đại yêu đ o à n hiện nhật nguyệt hồ còn có người đi sao bạch huynh có chỗ không biết tại nam bình trong thành sinh hoặc người đối với yêu quái kỳ thật sớm đã thành thói quen nếu thật là mấy ngày không chết người kia mới gọi kỳ quái lại thêm này nhật nguyệt hồ bên trong hành tẩu phần lớn đều là giang hồ nhân sĩ cùng tiểu thương làm chủ tự nhiên là không có nhiều như vậy lo lắng dù sao này đại yêu ba bốn ngày cũng liền sẽ chỉ làm ra một cái mạng tính không được cái gì tốt đã như vậy đêm nay chúng ta liền đi này nhật nguyệt hồ chơi một chút ta đến làm chủ tiến ninh nghe đến đó rốt cuộc gật đầu cười này làm sao có ý tốt bạch h u y n h đến nam bình thành phải làm d o ta một tận địa phương tình nghĩa mới đúng lý tu duyên lập tức cựu khách khí trả lời cũng tốt vậy thì do tu duyên huynh làm chủ đi tiến ninh khỏe miệng dâng lên lý tu duyên ha ha tu duyên huynh mặt đều đen ta nói đùa đêm nay ta làm chủ tu duyên huynh tùy tiện chơi thích chơi mấy cái cựu chơi mấy cái tiến ninh nhìn thoáng qua lý tu duyên lần nữa cười nói vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh lý tu duyên không dám k h á c h k h í nữa dù sao nhật nguyệt hồ thượng tiêu phí đối với hắn mà nói thật đúng là không thấp tu duyên h minh hẳn là đối này nhật nguyệt hồ rất quân a ha ha ha bạch huynh xem như nói đúng ta tra tại này nam quận bảy trong thành quả thật có chút sinh ý cần cùng nhật nguyệt hồ liên hệ cho nên không dối gạt bạch huynh nói này nhật nguyệt hồ ta còn thực sự rất quen liền lấy này nhật nguyệt hồ trong phía sau giang hồ thế lực đến nói đi không biết bạch h u y n khả nghe qua ma giáo lý tu d u ê n thận trọng nói ma giáo đúng kỳ thật Này nhật nguyệt hồ trong thế lực mặc dù rất lớn nhưng kỳ thật thế lực lớn nhất cũng chỉ có một cái chính là ma giáo huynh đệ bất tài cùng này ma giáo phân đường lầm phó đường chủ có chút giao tình bạch huynh chỉ cần đi theo ta bảo chứng không có chuyện gì phát sinh lý tu duyên nói xong lời cuối cùng trên mặt cũng ít nhiều có chút đắc ý vậy làm phiền tu duyên h u y n h việc nhỏ việc nhỏ ha ha hiến linh tự nhiên không phải thật sự đối cái gì hoa thuyền chợ đen có hứng thú nói đến không khách khí một điểm hắn chỉ cần nguyện ý tùy thời liền có thể bà này nhật nguyệt hồ cho mua lại hắn đi nhật nguyệt hồ mục đích kỳ thật chính là đi trang tiên nhân nói trắng ra là hắn không có khả năng vô duyên vô cớ ngay tại trên trời bay tới bay lui này ít nhiều có chút giang hồ phiến tử đ a n g cố lộng huyền hư ý vị cùng hắn du lịch tiên nhân thân phận không hợp du lịch tiên nhân nhất định phải có t i ê n khí cái gì gọi là t i ê n khí chính là ta dưới tình huống bình thường không xuất thủ khả ta một khi xuất thủ vậy các ngươi tất cả mọi người phải quỳ nói đơn giản chính là ngươi không thể chủ động gây chuyện n à y cùng tiên nhân nhân thiết không hợp nhưng nơi này mặt t i ể u có cái mâu thuẫn nếu như ngươi thật một mực không gây chuyện vậy cái này tiên nhân tự giả không được cho nên tiến ninh tự nhiên là được tìm một cái thường xuyên chuyện phát sinh địa phương n h ậ t nguyệt hồ r ồ n g rắn lẫn lộn lại có đại yêu làm loạn tự nhiên là thích hợp nhất trang bước địa phương mà lại chủ yếu nhất là n h ậ t nguyệt hồ trong thương khách lui tới giang hồ nhân sĩ hội tụ chính là tin tức bốn phương thông s u ố t tri địa tiến linh muốn nhất cử thành danh hấp dẫn quốc quân cùng đồng phương bất phá chú ý đương nhiên không có khả năng ngay lập tức liền chạy tới thâm sơn những câu trong khe đi trang bước dù sao vậy căn bản liền không có người nhìn thấy trên trời bạch ngọc kinh m ộ ư ơ i hai lầu năm thành thiên nhân phủ ta đình kết tóc thủ trường sinh đúng vào lúc này hẻm nhỏ trong chuyển đến một trận ca g a o lý tu duyên sửng sốt một chút bởi vì Câu một chiếc cự đại thuyền hoa đi trong đó nay chức rõ ràng cùng cái khác thuyền hoa khác biệt bởi vì nó xa so với cái khác thuyền hoa muốn càng lớn càng xa hoa bẩm giáo chủ dựa theo giáo chủ phân phối chúng ta tại duyệt lai t r o n g tự lâu phát hiện có người niệm c â u k i a ca dao mà lại tục chuyên ôn người này còn tự xưng tên là bạch ngọc kinh chính là cùng ca dao bên trong câu đem đối ứng rốt cuộc đã đến hắn ở đâu một thanh â m tự họa phản g sau bình phong chỗ chuyển đến hắn cùng một cái gọi lý tu duyên người cùng một chỗ chính hướng nhật nguyệt hồ mà tới như thế nhanh tìm tới quả nhiên ta hoàn toàn trốn không thoát lòng bàn tay của hắn chuyên mệnh lệnh của ta xuống bạch ngọc kinh chính là ta nếu có người dám chống lại giết không tha vâng chương hai trăm ba mươi đừng làm nhan sắc ta chỉ là đến chơi yêu quái chân chính hoàng văn cách viết t u y ệ t không phải tại hoa thuyền thượng điểm hoa khôi mà là tại trong núi trong rừng tây đột nhiên gặp gỡ một gian yên lặng nhà gỗ trong nhà gỗ vừa lúc có một cái sống một mình đũ hoán thiếu phụ chính tại làm lấy thô trọng việc nhà nông lúc này thiên hàng mưa to một cái mặt trắng thư sinh đang t r à n g nghèo túng trong chỉ có thể cầu được thiếu phụ tá túc một đêm mà thiếu phụ cũng vui vẻ đáp ứng tại cho thư sinh đánh lên ấm áp đồ ăn sau liền một mình về phía sau đường tắm rửa theo dầm, dầm múc nước tiếng vang lên hết thể làm nền kết thúc k đây mới gọi là hoàng văn khúc dạo đầu cho nên đương yến minh nhìn xem trước mặt một mảnh xa hoa trụy lạc nhật nguyện hồ lúc hãn tâm bình tĩnh được tựa như là một chiếc gương đồng dạng bởi vì hắn tuyệt đối không phải đến làm màu vàng đại gia đến chơi a anh anh anh đi đi, đi. một đám rong chi tủ phấn lý tu duyên khoác tay háo ra hiệu những ngày ở bên hồ đánh giá chúng phụ nhân cách xa một chút dù sao tối nay có người làm chủ há có thể chơi bên hồ chán ghét đại gia nửa tiên bạc tử chơi một nêm úc đều đi ra không có nhãn lực kính sao không nhìn thấy đây là hai vị quý khách một cái bên hồ gã sai vật tức thời xuất hiện đem một đám phụ nhân đuổi tới nơi xa tiến linh đối với cái này không tỏ r õ ý kiến hắn chỉ là không hiểu nghĩ đến chết đi t ì n h an tử tước nhất thời lại sinh ra một tia hoài niệm dù sao t ì n h an tử tức khẩu vị sát thực rất tốt không biết hai vị công tử là muốn lên thuyền vẫn là lên nào gã sai vật đuổi mợ phụ nhân lại b u lại lộ ra một bộ lấy lòng biểu lộ Này trong c h h hỏi, thuyền í n lên là tại tra c h h í n là n gì hoa h đảo tiểu trò t cười, lám lên mà là giáng a o dịch h cứu cả hiến ninh g tự n h cũng k i thuận miệng hỏi khách nhân tầng thứ khác biệt thượng hoa thuyền cũng là có khác biệt thì như một chút đi thương thô khách vậy liền chỉ có có thể bên hồ một chút thuyền nhỏ bất quá bạch huynh xin yên tâm ta lý tu duyên tại này nhật nguyệt hồ trong là có mặt mũi nhất định có thể mang bạch huynh lên tới hồ trung tâm hoa thuyền lý tu duyên vỗ ngược nói ân ta tin tu duyên huynh mặt mũi tiến linh khỏe miệng vi vi d ư ơ n g lên nay kỳ thật cũng là hắn cố ý tại t r o n g tựu i lâu làm người khác chú ý nguyên nhân hắn cần một cái hướng dẫn du lịch cái này hướng dẫn du lịch không thể quá mạnh cũng không thể quá yếu bởi vì quá mạnh liền không có người dám t r ọ c quá yếu t r e u chọc người đẳng cấp tựu không đủ cao không đủ để dùng tới trắng b ớ c ân lý tu duyên dạng này tựu rất thích hợp hai người đi theo gã sai vặt một đường đi tới đỏ ngang bến tàu tại trên bên tàu có không g i ớ i năm mươi chiếc thuyền nhỏ dừng ở trong đó ngay ngắn t h ậ t tự chờ đợi lấy khách nhân có thể thấy được này nhật n g u y ệ t hồ quản lý vẫn là tương đối không sai không biết hai vị gia là lần đầu tiên đến vẫn là khách quen gã sai vật lúc này lần nữa xoay người lại này lời nói ý tứ chính là đang hỏi thân phận bản công tử chính là kê sông lý gia lý tu duyên lý tu duyên tự nhiên là quen thuộc một bộ này trực tiếp báo thân phận ngược lại là tuyệt không dính cha chi danh nguyên lai、like、là tu duyên công tử tiểu mắt vụ về gã sai vật sắc mặt rõ ràng biến đổi đó lấy ánh mắt cựu như có như không nhìn yến linh một chút có thể lên thuyền sao lý tu duyên mở miệng lần nữa a có thể đương nhiên có thể tu duyên công tử mời đi theo ta gã sai vật lập tức tỉnh lộ lại lập tức t i u trào hỏi một đầu thuyền nhỏ tới tiền thưởng y ế n ninh đem năm lượng bạc vứt ra ngoài không không dám không dám tiểu tuyệt không dám thu công tử tiền thưởng gã sai vật dọa đến sắc mặt cũng thay đổi không ngừng hướng phía y ế n ninh lắc đầu thu cất đi nay vị là bạch ngọc kinh bạch công tử chính là ta bằng hữu lý tu duyên lúc này cười cười cảm giác được chuẩn bị mặt m u i liền dẫn thuyền gã sai vật cũng không dám thu hắn tiền h ư ở n g điều này nói rõ cái gì thuyết minh hắn lẫn vào rất mở a bất quá hắn cũng có chút kỳ quái dù sao hắn hôm nay tới vội vàng cũng không có sớm cùng lâm phó đường chủ c h à o hỏi gì vì sao này gã sai vặt đối với hắn khách khí như vậy nghĩ đến hẳn là ngày bình thường gặp qua hắn cùng lâm phó đường chủ uống rượu a lý tu duyên nghĩ như vậy thời điểm trong lòng cũng rất nhanh thoải mái cưỡng ép để gã sai vặt nhận lấy bạc sau liền dẫn yến linh cùng nhau lên thuyền nhỏ một la thuyền nhỏ hướng về hồ trong chạy tới treo thuyền cũng không phải là cái gì lão nhân mà là một cái cực kỳ trẻ tuổi thiếu nữ thân mang một kiện máy lục trên mặt tre một tầng lụa trắng trên tay còn mang theo một chuối n g â linh đương nàng dùng cây gậy liên sẽ phát ra một trận thanh thúy tiến g trung lý tu duyên lên thuyền thấy được trèo thuyền thiếu nữ sau trên mặt biểu lộ cũng hơi hơi ngốc trệ một chút bởi vì này là thuyền nhỏ rõ ràng cùng cái khác thuyền nhỏ không đồng dạng xin hỏi cô nương thế nhưng là đi hướng tam tiên lâu sửa lại duyên công tử chính là đâu thiếu nữ quay đầu hướng phía lý tu duyên đáp lời nhưng là ánh mắt lại là không nhịn được nhìn yến n i n h một chút bạch h u y n h hôm nay có phúc lý tu duyên nghe xong trên mặt cũng là vui mừng phúc từ lâu đến này tam tiên lâu cũng không phải mỗi ngày đều sẽ mở ra chỉ có nhận nguyện hồ trong có khách quý tiền đến tam tiên lâu mới có thể lái thuyền đọt khách có thể nói là nhật n g u y ệ t hồ bên trong đỉnh cấp lâu thuyền cũng không biết hôm nay này quý khách là ai lý tu duyên hướng yến ninh giải thích nói tu duyên linh chẳng lẽ không phải quý khách khu c u thuyền nhỏ hành xử rất nhanh ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian cũng đã đến thuyền trung tâm tại yến ninh cùng lý tu duyên trước mặt một chiếc cự đại thuyền hoa đứng ngạo nghệ tại mặt hồ tại thuyền hoa phía trên nhất treo ba bức cự đại tranh mỹ nữ mỗi một bức tranh mỹ nữ đều cao tốc mấy trượng treo tại phảng bên trên chu vi điểm vô số ngọn đèn lửa nhìn tựu giống như xuất trần tiên nữ đồng dạng hai vị công từ mời lục y thiếu nữ ngừng thuyền dẫn yến ninh cùng lý tu duyên lên thuyền. vất vả tiến ninh tiện tay lại ném ra mười l ư ợ n g bạc đa tạ công tử lục y thiếu nữ ngược lại là cũng không có đẩy heo y tứ rất nhanh đón lấy bạc đón lấy liền chống thuyền rời đi mà lý tu duyên thì là có chút nhãn t ì n h đăm đăm mặc dù này tam tiên lâu từ trước đến nay là động tiêu tiền thế nhưng là thuyền cũng còn không có đi lên t i ể u ném ra bên ngoài mười lăm l ư ợ n g bạc vẫn còn có chút quá mức bạch huynh này tam tiên lâu cũng không phải bình thường c h i địa mặc dù tiền bạc quả thật có thể động nhân tâm thế nhưng là tại này tam tiên lâu chỉ sợ không dễ dùng lắm lý tu duyên khuyên thấy đạo tiệc cái gì tốt làm yến ninh hướng lý tu duyên thỉnh giáo tự nhiên là tài hoa dù sao bạch minh tướng mạo lý tu duyên nói tới một nửa liền không còn nói chỉ là chỉ chỉ yến ninh trên mặt dâu q u ai nón còn có thô tráng lông mày này y tứ rất rõ ràng bằng tướng mạo ngươi trên cơ bản là không có hí chỉ có thể bằng tài hoa v ề phần cái gì bắt yêu lý tu duyên từ trước đến nay đến nhật nguyệt hồ lúc t i ể u đem cái này suy nghĩ toàn vứt ra gần hai tháng này đại yêu đều không có bắt được hắn đến tựu có thể bắt được đại gia chính là đến chơi đùa bắt không bắt đạt được yêu kia cũng là một cái lấy cớ làm gì đương thật đúng không Minh Bạch. thưa i i n n l hay đến thưa c i rõ tới, lập tức, mở miệng ngâm tụng, Bạch n hay a công tử ngâm này bài thơ chân chân chính là rượu tuyệt tha thanh âm vang lên đồng thời liền có ba bóng người xuất hiện ở hiến ninh cùng lý tu duyên trước mặt chính giữa một người mặc một bộ kim đen hai màu váy dài bên hông treo một thành kim s ắ c đòn đao trên mặt thì là được một tấm h ắ t sắc mạng che mặt mà ở đây người tả hữu thì là hai tên nam tử trung niên bên phải lý tu duyên nhận biết chính là cùng hắn có chút giao tình ma giáo lâm phó đường chủ t i a a đứng tại giữa hai người tại hạ mạnh thi thi gặp qua hai vị công tử mạnh thi thi mở miệng phía sau tóc d à i bị gió hồ thổi nhẹ nhàng phiêu động hai lần kim đao độc mỹ nhân mạnh thi, thi lý tu duyên mặc dù đã sớm đoán được cô gái trước mặt thân phận thế nhưng là chân chính nghe được vẫn là giật này mình vị này chính là chân chính đại nhân vật ma giáo nam quận bảy thành p h â n đường chủ có kim đao độc mỹ nhân danh s ư n g mạnh thi thi lăng vân bảng thượng xếp hạng thứ ba lợi hại sao tiến ninh quay người nhìn về phía lý tu duyên lý tu duyên một chút cựu m ở t bức người đương lấy kim đao độc mỹ nhân mạnh thi thi mặt hỏi ta n à n g lợi hại hay không ngươi có muốn hay không thử một lần kêu bả kim đao thượng thế nhưng là nhiễm không biết bao nhiêu giang hồ cao thủ máu tươi a lại là cái gì lăng vân cao thủ trên bảng tiến ninh xem xét lý tu d u ê n sắc mặt cựu đã hiểu lăng vân bảng thứ ba kim đao độc mỹ nhân mạnh mạnh thi thi lý tu duyên trên mặt mồ hôi đứa ra mặc dù h ắ n cùng lâm phó đường chủ có chút giao tình nhưng cũng không thể tùy tiện đắc tội mạnh thi thi a cũng không tệ lắm yến l i n h nhẹ gật đầu được công tử một câu khích lệ mạnh thi thi thực là tam sinh hữu hạnh mời hai vị công tử đi theo ta mạnh thi thi nghe xong yến l i n h lập tức tự lộ ra cực kỳ nhu thuận dáng vẻ nay cảm giác h i ệ n nhiên chính là một cái nữ liếm chó mà lại vẫn là quỷ liếm cái chủng loại kia lý tu duyên lần này thật cứu ngơi dại chuyện gì xảy ra trong truyền thuyết kim đao độc mỹ nhân lãnh huyết nữ sắt tinh thế mà lại lộ ra như thế ôn nhu một mặt không có khả năng này làm sao khả năng a chẳng lẽ là câu k i a thi lên hiệu quả lý tu duyên tâm niệm nhất động nhưng ngay lúc đó t i ể u lại phủ định một bài thi như hứa có thể đả động một cái nghệ kỹ nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng đả động kim đao độc mỹ nhân mạnh thi thi lại hoặc là mạnh thi, thi thích i t h d ầ u quen nón đang nghĩ ngợi tiến linh cũng mở miệng lần nữa các ngươi này tam tiên lâu có yêu quái chơi sao Quy yêu dạ hành, đầu yêu đầu chương Chương không hành, hí không hành, h trọng đăng tràng trọng dạ dạ mà lý tu duyên thì là có loại nghĩ nhảy vào trong hồ tỉnh táo một chút xúc động gần nhất này đoạn thời gian n h ậ t n g u y ệ t hồ trong xuất hiện yêu quái hại người sự tình thế nhưng là huyên náo xôn xao tiến minh đi lên tự hỏi nhân ra n à y trong có hay không yêu quái chơi n à y ý tứ không phải liền l à ám chỉ các ngươi cái này tam tiên lâu trong có dấu yêu quái sao khu khu này tam tiên lâu trong làm sao có thể có yêu quái chơi lý tu duyên dùng sức ho một tiếng lại nhìn một chút mạnh thi thi ánh mắt hắn mơ hồ cảm thấy bọn hắn rất có thể sẽ bị đuổi xuống tam tiên lâu bất quá mạnh thi thi lại tại lúc này nháy mắt tỉnh ngộ lại có công tử muốn chơi yêu quái nhất định khiến công tử hài lòng lý tu duyên ha ha vậy làm phiền tiến minh cười hắn cố ý nói muốn chơi yêu quái kỳ thật cũng chính là thăm dò một chút kết quả đối phương trả lời sảng khoái như vậy vậy cũng không cần suy nghĩ thẩm phú kia yêu tinh tám chín phần mười ngay tại trên thuyền này bằng không mà nói những này người trong ma giáo lại thế nào khả năng khách khí với hắn như thế công tử mời vào bên trong mạnh thi thi, thi hạ thi lễ đ ó lấy lại hướng phía bên người hai vị phó đường chủ mở miệng nói tối nay tam tiên lâu chơi chính là yêu quái minh bạch hai vị phó đường chủ lập tức lĩnh mệnh l u gia mà tại ba tiên tranh mỹ nữ bên trên một cái kiểu mỹ thân ảnh giờ phút này thì là chậm rãi tại đồ thượng dỗi ra cái lưng mệt mỏi cái chán một điểm đào hoa p h ấ n hồng nhìn liền như là khắc ở tranh mỹ nữ thượng một cây nhánh hoa đồng dạng quả nhiên là đối yêu quái có đặc thù yêu thích thân ảnh khoe miệng d ư ơ n g lên lộ ra một vòng hết thạy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tự tin b i ể u lộ mà cùng lúc đó tiến linh cùng lý tu duyên cũng tại mạnh thi thi chỉ dẫn tiến thuyền hoa trong khoang thuyền trong khoang thuyền vô cùng rộng rãi từng chiếc từng chiếc in các loại mỹ nữ đèn lồng treo ở thuyền đình từng đạo màu mỏng xu ở giữa nhất vị trí một cái sân khấu gián tại giữa không trung mà tại sân khấu chu vi thì là có từng gian dùng rèm c ử a n g ă n cách ghế ngồi lý tu duyên tự nhiên là biết này tam tiên lâu quy cách bản năng liền chuẩn bị hướng những n à y ghế ngồi ngược lên đi thế nhưng là lại bị mạnh thi thi mở miệng gọi lại hai vị công tử mời hướng ngợi lên lầu trên lầu lý tu duyên không rõ ràng cho lắm bởi vì dựa theo này tam tiên lâu quy cách trên lầu đồng dạng đều là cho người có thân phận chuẩn bị h á n thân phận mặc dù không tính quá thấp nhưng tình huống bình thường là lên không được lâu công tử mời mạnh thi thi mở miệng lần nữa tu d u ê n h u n h mặt mũi thật đúng là đại a hôm nay thật sự là dính tu duyên huynh hết tiến ninh nhẹ gật đầu đi theo mạnh thi thi đi tới ha ha lý tu duyên cười cười xấu hổ hai người lên lầu mạnh thi thi lại đem hai người dẫn tới trung gian một cái đình trong sau đó liền có tám tên i thị nữ bưng nhiều loại mâm đựng trái cây cùng điểm tâm đi đến chỉ chốc lát sau rượu ngon điểm tâm tất cả đều dân g đủ lý tu duyên nhìn thoáng qua bầu rượu kia b ó ngánh ngọc n h u ậ n không cần đoán đều biết trong này chứa rượu ngon tuyệt đối là tam tiên lâu trong tối thờ phẩm mạnh h u y n còn hội chút cái khác câu thơ lý tu d u ê n nháy máy mắt hắn là thật cảm thấy hôm nay chuyện này quá mức cổ q á i một chút chẳng lẽ thật là bằng tài hoa liền có thể lên lầu hai tu duyên huynh muốn tìm ta mượn thi tiến ninh nhìn về phía lý tu duyên ây ân vậy ta liền tùy tiện cấp cho tu duyên huynh một bài tu duyên huynh nghe cho kỹ minh nguyệt bao lâu có bà diệu hỏi thanh thiên không biết thiên thượng cung quyết đêm nay là năm nào ta dục theo gió quay về lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nhảy mùa biết rõ ảnh gì tự ở nhân gian tiến ninh thuận miệng liền đem này thủ kinh điện danh tắc nói ra thơ hay thơ hay a lý tu duyên bản năng tự hô lên này thi quả thực thật là khéo rượu được hắn cũng không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ để hình dung chỉ là t i ế n ninh có chút để hắn im lặng này gọi tùy tiện mượn một bài tu duyên huynh có này câu thơ lại thêm trời sinh này một chương tiểu bạch kiểm hôm nay này tam tiên lâu bên trong hoa khôi sợ là không tu duyên huynh không còn ai à t i ế n ninh vừa cười vừa nói ân ta cảm thấy cũng thế c h ờ một chút cái gì gọi là tiểu bạch kiểm chính là nói tu duyên huynh trưởng được đẹp trai ý tứ ha ha bạch huynh quá khen rồi lý tu duyên khoát tay áo nhưng trong lòng lại một chút khôi phục tự tin có này bài thơ trong tay hôm nay nếu là hắn lấy thêm không hạ này tam tiên lâu hoa、khôi. h á n tự xuất ra đi làm hòa thượng đi tàm tiên lâu trong lâu có một nữ tên là mẫu đơn sinh ra khuynh quốc chi dung đi vào này nhật nguyệt hồ ngắn ngủi gần hai tháng liền trở thành trong lầu lâu một tên hoa đám nhân vật bị vô số giang hồ khách cùng các tài tử truy đuổi bất quá hôm nay này tàm tiên lâu trong truyền đến mệnh lệnh lại là để nàng s ư ớ n g sốt u một chút tất cả mọi người muốn đóng vai thành yêu quái ha ha ha ha ha mẫu đơn đối tấm gương không ngừng mà cười cười lập tức đem trên người váy giải từng cái từng cái giải khai khuynh khắc gian trên thân chính là trắng l o á như tuyết mà đón lấy nàng mở ra trước bàn trang điểm một cái kim loại hộ p từ trên cái hộp mặt xuất ra một thanh băng lạnh trùy thủ chậm d ã i đâm vào lồng ngực của mình、Ách. mẫu đơn trong miệng phát ra một loại hương phấn vừa thống khổ thanh â m rất nhanh trên ngực của nàng liền xuất hiện một đường vết rách nhưng là cũng không có máu tươi p h u n ra bên trong trống trơn t h ư ợ n như là một cái thâm viên đồng dạng mẫu đơn đem trong tay trùy thủ một lần nữa thả lại kim loại hộp lập tức lại h ư u dụng tại kim loại trong hộp tìm tòi một chút nháy mắt liền cầm ra một viên màu đỏ trái tim Tiểu thành trâu tròn trên trán khôi phục thành ngọc cùng lúc c Mà sáng ráng vẻ. đó, ba một cái phao phao phun ra mẫu đơn tựa hồ rất hài lòng cái này tạo hình ta này trang hóa giống hay không yêu quái ha ha ha ha tối nay nhật nguyệt hồ chú định x ô i trào không chỉ là bởi vì tam tiên lâu mở lâu chủ yếu nhất là tam tiên lâu vậy mà thả ra tin tức tất cả các cô nương đều sẽ lấy yêu quái ăn mặc tiến hành diễn dịch nay chúng mới lạ kích thích lập tức liền đưa tới lui tới thương khách cùng giang hồ nhân sĩ hưng thú chơi yêu quái ai nghĩ ra được chủ ý quả thực quá đặc nương hội chơi ha ha ha nay đoạn thời gian không phải chính nói có đại yêu tại nhật n g u y ệ t hồ trong làm loại sao tam tiên lâu thế mà mở lên yêu quái diễn dịch ta cảm thấy hôm nay nếu là không đi khẳng định phải bỏ lỡ một chàng trò hay đi đi đi khó được tam tiên lâu mở lâu nhất định phải đi cổ động a tin tức phi tốc truyền ra chỉ chốc lát sau đạo thượng đi dạo chợ đen giang hồ nhân sĩ cùng thương lữ đoàn bọn họ liền đều n h o nhao tụ tập nhất thời tiểu ở trên mặt hồ xuyên qua không thôi mà lúc này tam tiên lâu trong càng là tân khách tụ tập còn chưa tới chính thức mở màn thời gian lầu dưới chỗ ngồi thượng cũng đã ngồi đầy mới tới chỉ có thể ôm hận tại trên thuyền nhỏ chờ đợi nhìn có hay không người sớm ly khai nhất thời t a m tiên lâu thuyền bên ngoài tụ mãn các nhân trong khoang thuyền một gian bố trí trang nhã trong phòng s a n g tỏ đèn nút chiếu ra thẩm phú kia trương yêu tinh một dạng gương mặt giáo chủ hết thầy đều đã chuẩn bị xong hôm nay khách nhân bả lầu một đều chất đầy tất cả mọi người nhao muốn bắt đầu、đâu? mạnh thi thi đi đến ân ta thấy được thẩm phú nhẹ gật đầu vẹn vẹn một câu liền để tam tiên lâu xuất hiện sinh ý xuất hiện như thế rầm rộ có thể xương tuyệt thế giáo chủ thật muốn đích thân ra sân mạnh thi thi lần nữa nhìn thẩm phú một chút trong mắt tràn đầy không dám tin ngươi nhìn ta yêu quái này trang phục x i n h đẹp không thẩm phú cũng không có trực tiếp trả lời mạnh thi thi mà là đem một đầu tuyết trắng cái đôi móc ra bày tại trước mặt nguyên bản là một cái tuyệt thế yêu tinh nàng tại thời khắc này quả thực tựa như là một thanh lợi kiếm đồng dạng tràn đầy xuyên tấu nhân tâm đáng sợ lực sát thương giáo chủ ngài này dạng thi thi có thể gánh vác không ngừng ha ha, ha đáng tiếc ra riêng là này dạng còn chưa đủ nếu như, như thế đơn giản liền có thể đem hắn cầm xuống ta đã sớm đắc thủ t h ẩ m phú đứng lên đ ó lấy lại đem một cái che kín nhãn tình hồ ly mặt nạ đeo ở trên mặt chỉ lộ ra tiên diễm ướt át phấn nộn môi son giáo chủ nghĩ lại nghĩ lại cái gì nghĩ lại mau kiếm không lỗ thuộc hạ có một vấn đề muốn hỏi hỏi đi hắn đến cùng là ai b ạ c h ngọc kinh trên giang hồ chưa từng có nghe qua một nhân vật như vậy mà lại hắn d á n g dấp cũng rất phổ t h ô n g à. một mặt dâu q u a n ó n lông mày cũng khó nhìn cựu nhãn tình vẫn được kia là ngươi không hiểu hơn thường thần phú khỏe miệm dâng lên đi ra ngoài ta không hiểu hơn t h ư ợ n g mạnh thi thi không biết rõ một cái d â u quai nón có cái gì tốt hơn t h ư ợ n g ai sẽ thích này chủng d â u quai nón nam nhân đinh linh linh đinh linh linh tiếng trung vang lên b á c h yêu tranh diễm tam tiên lâu sân khấu bên trên từng cái trang trang thành các loại yêu quá i m ỹ nữ lần lượt lên đài trong lúc nhất thời đại hạ tán thưởng thanh â m nổi lên một phía tiếng đàn l ư ợ a lở cổ nhạc thổi xanh giang hồ khách nhóm lẫn nhau đụng chén rượu h o a n thanh thiếu ngữ rất hiển nhiên đối với tam tiên lâu hôm nay tiết mục vẫn là vô cùng hài lòng ha ha ha tới con báo ta thích con kia gà rừng ngũ thải tân p â n nhìn tiên diễm vô cùng n g ư ơ i nhìn kia lắc lư cái mông không hiểu t i ể u để ta có một cỗ xúc động ta càng thích kia cái miêu lương thỏ cũng không tệ ha ha ha hôm nay nhất định có thể chơi đến rất tận hứng trên cơ bản có thể đi vào tam tiên lâu bên trong người kiến thức thượng bao nhiêu cũng sẽ không thấp nhưng là hôm nay này chúng rất có tìm kiếm trang phục vẫn là để bọn hắn hưng phấn không thôi lý tu duyên lúc này đồng dạng là say mê trong đó nhìn tựa hồ rất hài lòng chỉ có yến ninh cảm thấy kỳ thật rất bình thường dù sao đây đều là trang phục thành yêu quái cũng không phải là thực quá thật mà lại thật nói đến nữ yêu quái hắn chơi coi như nhiều Nhất thanh nhất b ạ chính hai rắn đầu tại、so. nhìn. Chính tại yến ninh ngáp một cái thời điểm lý tu duyên đột nhiên một chút kêu lên Soạn. trong chấp nhóm này toàn trường gieo họ lý tu duyên đồng dạng là kích động không thôi liên tục cùng yến linh giới thiệu bạch huynh cảm thấy thế nào n à y nữ tử tên là mẫu đơn chính là gần hai tháng qua nhật nguyệt hồ thượng đ ộ u bài trang hóa được ngược lại là thực quá thật yến linh nghiêm túc nhìn thoáng qua n à y mẫu đơn s á c thực phi thường phiêu lượng lại thêm một thân lân giáp sinh động như thật không chỉ là trang hóa được phiêu lượng người cũng phiêu lượng phi phạm tại này nhật nguyệt hồ trong sợ lại khó có nhưng so sánh nàng này người bạch huynh nhưng có hứng thú lý tu duyên mở miệng lần nữa ha ha lý tu duyên huynh trước tiên có thể bên trên yến minh tự nhiên là nghe được lý tu duyên ý tứ ha ha ha vậy ta tựu i không k h á c h k h í lý tu duyên nghe xong lập tức liền đứng lên trong tay biết khi nào còn làm ra một bả màu trắng quạt giấy phiến thượng một bộ tranh mỹ nữ họa sĩ tinh xảo giá trị chí ít cũng là trăm lượng trở lên nhìn ra được tại cô gái công cụ bên trên lý tu duyên đồng học vẫn là hạ túc tiền vốn quạt giấy một mở lý tu duyên liền chuẩn bị ngâm thi nhưng vào lúc này trên đài ánh đèn lại là đột nhiên tôi sầm lại tất cả quang mang liền như là biến mất đồng dạng mà đón lấy ánh đèn lại sáng lên đài thượng đã xuất hiện thứ hai nữ tử nàng này một thân lông tơ v ả y trắng trên lưng buộc lên ngân bạch dây lụa thác nước một dạng tóc vuông xuống tại bên hông trên mặt mang theo một cái hồ ly mặt nạ phía sau một đầu tuyết trắng cái đuôi không ngừng bãi động giờ khắc này toàn bộ tam tiên lâu đều yên lặng xuống tới bởi vì nàng này trên thân cố này yêu tinh khí chất thực sự là quá đủ phảng phất tựa như là một trời sinh yêu tinh đồng dạng bị đến tử điểm đông một tiếng trông tê ờ nữ tử trên tay màu trắng dây lụa mở ra nhẹ nhàng mẹ múa chỉ là này khe múa toàn bộ thế giới phảng phất đều chỉ còn lại này một người loại kia áp đảo chúng sinh diễm để tam tiên lâu bên trong những khách nhân thậm chí đều có chút quên hô hấp được thật xinh đẹp lý tu duyên t r ậ n cả mắt lên miệng hà lớn y ế n ninh kỳ thật cũng là s ư ớ n g sốt một chút bởi vì n à y nữ tử tư thái hắn quá quen thuộc dù cho đối phương không có cởi mặt nạ riêng là này một thân mềm mại không s ư ơ n g liền có thể đại khái đoán được thân phận của đối phương nha thật biết trời a đóng vai hồ ly tinh người tiên h sinh không phải liền là một con hồ ly sao k h ẽ múa ngắn ngủi vẹn vẹn một phút cũng đã thu thế nhưng là toàn bộ tam tiên lâu lại là lập tức nổ thoát mặt nạ thoát mặt nạ cơ h ộ i tất cả mọi người đang gieo họ mà trên đài nữ tử lại tại lúc này lắc đầu như nghĩ bác hồng nhan sao không hiến quan tâm muốn nhìn ta rất đơn giản liền sợ các vị không có xem ta bản sự này lời nói ý tứ rất rõ ràng muốn để ta hái mặt nạ vậy liền xuất ra các ngươi bản sự đến lời nói bên trong loại kia cao ngạo cùng chọc khỏe ý vị m ư ờ i phần nhưng nam nhân mà người càng cao ngạo liền càng có thể kích thích hắn t r i n h phục d ụ n g ha ha ha nói tốt muốn nhìn mỹ nhân vậy liền đều bằng bản sự đi nam hải minh châu một viên khả năng xem mỹ nhân một chút hay không một cái thế gia công tử cái thứ nhất đứng dậy trong tay bưng lấy một viên ngón cái lớn chân c h â u xem xét chính là ra thế hiển hách dù sao này chủng c h â u c h â u chí ít cũng là giá trị ngàn lượng một đêm phong lưu tiêu xài ngàn lượng đã được cho hào khí bất quá trên đài nữ tử lại là liền nhìn đều không có nhìn một chút lần này mọi người mới minh bạch nàng này ánh mắt có bao nhiêu cao tuyệt chính như lời nàng nói đồng dạng liền sợ các vị không có xem ta bản sự một viên phá chân c h â u tính được cái gì l ầ u hai một gian trong đình đài đột nhiên có cái thanh âm mở miệng đ ó lấy liền có một bức tranh tử không trung bày xuống trên bức họa bút mực đổi mới hoàn toàn phía trên vẽ lấy một cái mang theo hồ ly mặt nạ mỹ nhân một cây tuyết trắng cái đôi còn có kia trên người lồng tơ v á y trắng đều cùng trên đài nữ tử giống như l ú c điều này nói rõ cái gì thuyết minh đối phương là hiện trường vẽ tranh vẹn vẹn không đến một hai phút liền hoàn thành bức họa này trình độ chi cao có thể xưng hiếm thấy chủ yếu nhất là mặt trên còn có lấy một cái lạc khoản không hoa công tử cơ không hoa là không hoa công tử cơ không hoa lang văn bảng đệ nhất rượu bút sinh hoa quả nhiên không hồ không hoa công tử chi danh hôm nay có hắn ở đây ta chờ đều là vô vọng như thế ngắn ngủi thời gian lại có thể đan thư thành hoạ quá lợi hại đám người c ả m thán mặc dù không hoa công tử cũng không hề lộ diện thế nhưng là riêng là dựa vào không trung bay xuống hạ bức h ỏ a này liền đã để đám người lại không tưởng niệm bất quá để người kinh tham chính là trên đài nữ tử lại là vẫn không có đáp lại không hoa công tử đều không được lần này đám người càng kinh tiến ninh ngược lại là một điểm không kinh ngạc cô nàng này tự thân chính là ma giáo giáo chủ một cái gì không hoa công tử lại thế nào khả năng để ý đang nghĩ ngợi bên cạnh lý tu duyên đứng lên minh nguyệt bao lâu có bà diệu hỏi thanh thiên lý tu d u ê n đứng lên sau trực tiếp thẳng g a đình đài Đông、đưa n g đ trong tay quạt giấy trắng đi tới trong tầm mắt của mọi người một câu thơ đ ọ c lên toàn trường thanh â m một chút lại yên tĩnh những khách nhân ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung đến lý tu duyên trên thân t h ư ợ n h ư là kim bút p h á n quan lý tu duyên lý tu duyên là ai nghe nói cũng là một cái thượng phẩm cảnh cao thủ chỉ là cũng không có thượng l a n g vân bảng thì cũng không tệ đám người nghị luật gian lý tu duyên cũng đã một hơi đem thi nói ra không biết thiên thượng c u n g quyết đêm nay là năm nào ta dục theo do quay về lại sợ quỳnh lâu mà vũ truyền trúc các thấp khinh hộ chiếu không ngủ người có vui buồn l y hợp c h ẳ n g có mở tỏ đầy vơi việc này cổ khó toàn chỉ mong người lâu dài ngàn dặm chung t h i ề n quyên thơ hay thơ hay a không nghĩ đến này lý tu duyên lại có như thế thi tài thơ vừa rơi toàn trường gieo họ dù sao bất luận lý tu duyên danh khí như thế này bài thơ mở ra tương lai lý tu duyên tại này nam bình trong thành thanh danh tuyệt đối phải hơn mấy cấp bậc lý tu duyên đối với cái này cũng rất là hài lòng bởi vì tại hắn niệm xong này bài thơ thời điểm nguyên bản một mực không có động tính hồ ly mỹ nhân vậy mà thật đem ánh mắt nhìn lại thơ hay mỹ nhân mở miệm cô nương quá k h é n rồi lý tu duyên mỉm cười gật đầu một đ ộ người khiêm tốn biểu lộ có này t h ì là có thể để ta cởi mặt nạ mỹ nhân mở miệng lần nữa đ ó lấy liền đem trên mặt hồ ly mặt nạ nhẹ nhàng hài xuống nhất thời toàn trường khách nhân trận cả mắt lên nguyên bản chỉ nhìn nữ tử thân hình cũng đã mị đến cực hạn lúc này mặt mày vừa lộ k i ê m một lông mày một mắt tô điểm lại trực tiếp để người không rời mắt n ổ i con người nói theo một ý nghĩa nào đó nữ tử ngũ quan tất cả đều là mị đến cực hạn có thể xưng trí mạng dụ h o ặ thế nhưng là những này trí mạng điểm toàn bộ tan tại trên người một người sau nhưng lại có một loại không nói được hài hòa hoàn mỹ phải làm cho người tìm không ra một tiêm m a bệnh t toàn trường đều tính đây quả thật là cái tuyệt thế v ư u vật a đáng tiếc để lý tu duyên cho nhặt được cái này tiện nghi tất cả tại tràng khách nhân bao quát sát vách gian không hoa công tử chỗ đều truyền đến một trận cảm thán thanh â m mà đúng lúc này nữ tử mở miệng lần nữa công tử thi tử thật sự là cực tốt bất quá rất đáng tiếc là ta thích có dâu q u a y nón nam nhân a lý tu duyên một chút n g không chỉ là lý tu duyên chung quanh những khách nhân khác đồng dạng ở bức nay chuyển hướng tới thái sinh cứng rắn a mà lại hoàn toàn không có đạo lý a khi tất cả người đều coi là lý tu duyên hôm nay muốn bằng lấy này một bài kinh thế chi thi ô m mỹ nhân về thời điểm mỹ nhân lại đột nhiên gian nói mình thích dâu quay nón ai là dâu quay nón tất cả mọi người là một mặt mỹ hoặc chỉ có lý tu duyên ánh mắt chuyển hướng yến linh yến linh bất đắc dĩ chỉ có thể đem trong tay trái cây buông xuống thần phú yêu tinh này quả thực chính là cô ý muốn để mình trở thành c h ú n g mũi tên tri địa ú n g không ta mẹ nó chỉ là muốn điệu thấp ở đây trang cái tiên nhân mà thôi ta làm màu vàng một bộ này hắn không có chút nào thích là dâu quay nón một mặt dâu quay nón đương yến ninh từ đình trong đứng lên về sau tất cả mọi người tự nhiên đều thấy rõ ràng yến ninh tướng mạo chính là như thẩm phú trong miệng lời nói đồng dạng dâu quay nói một cái công tử này toa hữu lễ tiểu nữ tự nghĩ mời công tử trong các một tự không biết công tử có thể nguyện ý thẩm phú mở miệng lần nữa một mặt mị hoặc chúng sinh yến ninh tự nhiên sẽ không để cho thẩm phú kế hoạch đạt được không phải liền là chơi sao ngươi cho rằng ai còn sẽ không chơi một dạng ta mẹ nó hôm nay là tới bắt yêu quái ngươi muốn ở chỗ này cùng ta làm màu vàng tuyệt đối không thể yến ninh trong đầu phi tốc chuyển động đ ó lấy ánh mắt liền vừa vặn rơi vào thầm phú bên cạnh một cái khác thân ả n h trên thân chính là đầu bài mẫu đơn mỹ nhân hảo ý tại hạ tâm lĩnh chỉ tiếc ta cũng không thích như n g ư ờ i loại này loại hình tiến l i n h nói xong lại đem ánh mắt chuyển hướng mẫu đơn chết d ư ớ i hoa mẫu đơn làm quỷ cung phong lưu không biết mẫu đơn cô đường tối nay khả nguyện một lần thoại âm rơi xuống toàn trường t i ể u thật nổ hắn vậy mà cự tuyệt mỹ nhân ôm ấp yêu thương ngược lại lựa chọn mẫu đơn mặc dù mẫu đơn cũng xác thực rất xinh đẹp nhưng là v u luận là khí chất vẫn là tướng mạo kỳ thật đều muốn hơi thua kém tại hồ ly mỹ nhân rất, rất nhiều lý tu duyên đều có chút nghe không nổi nữa không cần suy tính tiến minh khoát tay áo tiện tay tự từ trong ngực lấy ra một viên trứng gà một dạng lớn dạ minh châu này khỏa dạ minh châu liền đưa cho mẫu đơn cô nương như thế nào、Soạn. toàn trường lần nữa kinh ngạc đến ngay người một viên dạ minh châu a lớn chừng cái trứng gà a giá trị ít nhất vạn lượng bạch ngân n à y hàng mới thật sự là hảo a đa tạ công tử mẫu đơn nhãn t ỉ n h sáng lên nguyên bản còn có chút do dự nàng khi nhìn đến dạ minh châu sau lập tức liền đồng ý vì cái gì vì cái gì chọn nàng không chọn ta thẩm phú nhìn xem một màn này khoe mắt cơ hồ liền muốn nhỏ ra nước mắt đến diễn ký thượng thật không có lời gì để nói bởi vì ta thích chơi yêu quái tiến ninh thuận miệng viện một cái hoang ô n ta chính là yêu quái a t h ầ m phú không cam tâm không ngươi không phải nàng mới là yêu quái ta liếc mắt liền nhìn ra đến nàng không phải người tiến ninh q u ẹ t q u ẹ t khoe môi lập tức lại dùng ngón tay chỉ mẫu đơn trên trán lần tiến ngươi xem một chút nàng lần tiến này tuyệt đối không thể nào là trang điểm hóa ra ngươi lại nhìn con mắt của nàng yêu lục q u mang là từ trong con ngươi lộ ra tới dạng gì ăn diện có thể làm được điểm này từ bỏ đi ngươi cái giả yêu quái yến ninh đương cơ lập uống mà tại trang những khách nhân n g h e xong ánh mắt không tự chủ được t u nhìn về phía mẫu đơn sau đó tất cả mọi người cơ hồ đều là cùng nhau về sau vừa lui yến ninh không nói bọn hắn còn không có làm sao chú ý hiện tại kinh yến ninh một nhắc nhở bọn hắn mới phát hiện mẫu đơn yêu quái trang phục thật sự là rất giống hoặc là nói đã không chỉ là giống vấn đề quả thực chính là thật yêu quái tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô mẫu đơn sắc mặt tại thời khắc này cũng là đột nhiên đại biến hàm răng k h ẽ cắn tự lập tức bay vọt lên trực tiếp cự từ một cái trong khoang thuyền cửa sổ nhảy ra ngoài rơi xuống hồ trong tiến ninh quy một chương hai trăm ba mươi ba trích tiên hạ phàm tiên cung quỳnh lâu chương hai trăm ba mươi ba trích tiên hạ phàm tiên cung quỳnh lâu nhảy hồ tiến ninh có chút một bức mà đón lấy hạ t i ể u nghe được thuyền ngoài có người hô to mau nhìn có người trượt chân rơi hồ á không tốt nhanh cứu người hoa tắc t h ư ợ n h ư là mẫu đơn cô đương cơ hội của ta đến rồi vây bên ngoài thuyền bên ngoài người lập tức liền gào thét đứng lên tàng tiên lâu bên trong những khách nhân lúc này cũng một chút đánh thức lập tức liền có người vọt tới cửa sổ hướng phía cứu lên mẫu đơn một cái công tử hô to đừng cứu nàng nàng là yêu quái yêu quái cứu mẫu đơn công tử dọa một cái giật mình nhưng đã tới không kịp bởi vì ngay tại thoại âm rơi xuống đồng thời mẫu đơn tay đã đâm vào công tử trái tim giang d ắ c một viên màu đỏ trái tim liền bị móc ra a ta trái tim ta tâm công tử hét t h ẳ m một tiếng sau đó liền bịch một chút từ trên thuyền nhỏ cắm xuống rơi vào hồ trong giết người rồi có người hô to tiến ninh tại lúc này cũng rốt cục phản ứng lại này dạng cũng được a rõ ràng chính là vì tự tuyệt thẩm phú làm màu vàng kết quả thế mà t i ệ u cầm da yêu quái nhanh i ê như lưu tinh là không hoa công tử cơ không hoa hôm nay có không hoa công tử trên thuyền yêu nghiệt này hẳn phải chết không nghi ngờ nhanh nhanh đến đầu thuyền quan sát những khách nhân lập tức liền hô lên quá đáng ghét cái này không hoa công tử vậy mà cấp chúng ta công lao mạnh huynh chúng ta cũng đi đầu thuyền nhìn nhìn đi lý tu duyên lúc này cũng đồng dạng hô to chẳng lẽ không phải cướp vệ yến ninh n g á y nháy mắt làm sao đoạn hắn là lăng vân bảng thứ nhất thượng phẩm cảnh đệ nhất cao thủ chúng ta đánh không lại hắn lý tu duyên sửng sốt một chút lập tức kéo t i ế n ninh tự hướng về đầu thuyền phóng đi cái này rất khó chịu ta bằng bản sự tìm ra yêu quái kết quả lại bị ngươi d â t đi t i ế n ninh tự nhiên có chút không quá thoải mái nhưng vẫn là đi theo lý tu duyên đi ra con tàu nay thuyền hoa thiết kế lâu hai là có thể trực tiếp có quan cảnh đài cho nên cũng không có cái gì chen chúc trong chốc lát liền có thể nhìn thấy hồ trong cảnh tượng lúc này n h ậ t nguyệt hồ bên trên đèn đốt sáng t r ư n g một lá trên thuyền nhỏ một cái áo đen công tử đứng ở đầu thuyền trên tay chấp nhất một thanh trưởng kiếm ánh mắt thì là nhìn chính lơ lửng ở trên nước m â u đơn yêu nghiệt nhìn thấy bản công tử còn không thúc thủ chịu c h ó i cơ không hoa ánh mắt thú lãnh ánh mắt như kiếm trên đầu bực quan cực kỳ lấp lánh cơ không hoa cơ không hoa t r u n g quanh hoa thuyền bên trên từng cái cô nương hô to có thể nhìn ra được cơ không tiêu vào nam bình thành danh khí cực lớn hoa thuyền thượng các cô nương vừa nhìn thấy cơ không hoa đều là hưng phấn không thôi dù sao cũng là lăng văn bảng xếp hạng thứ nhất cao thủ tiến linh cũng là không tính quá ngoài ý mớn chỉ là mẫu đơn lại tựa hộ như cũng không có phải lập tức chạy trốn ý tứ mà là dùng miệng rác liếm môi một cái đem tới tay một trái tim một ngụm n u ố t xuống lớn mật cơ không hoa cuối cùng không có nhịn xuống xuất thủ một la thuyền nhỏ tại cường đại chân nguyên không chế h ạ hành xử được cực nhanh trong chốc lát cũng đã ở trên mặt hồ đi ra ba mươi m đặt tới mẫu đơn trước mặt mà đ ó lấy chính là một đạo kiếm quăng từ phía chân trời rơi xuống lãnh quăng nở rộ một kiếm liền đem mặt hồ bổ ra một đạo màu trắng sau nước tốt một chiêu lá rụng không hoa không hoa công tử không hoa kiếm p h á p quả nhiên không giống p h ằ n g nghĩ thật là lợi hại a cơ không hoa ta yêu ngươi tiếng hoan hô nổi lên bốn phía nhưng vào lúc này hồ trong đột nhiên lật lên sóng lớn một cái chừng cao năm mét đầu sóng rơi xuống đập vào cơ không hoa đứng thẳng trên thuyền nhỏ vê anh thuyền nhỏ trực tiếp tự bị lật tung cơ không hoa thì là tại sóng lớn trong vật lên lập tức tại sóng lớn rơi xuống lúc dẫm tại rơi xuống trên thuyền nhỏ trên mặt cùng trên thân đều là bị nước hồ ướt nhẹp bất quá hắn cũng không có tại ý thằng đến trong nước mẫu đơn đột nhiên khô cạn x u n dưới tựa như là một cái thổi phồng hoa hoa lập tức lọt khí đồng dạng biến thành một cây khí quản phúc thứ một đạo thủy tiễn bắn ra cơ không hoa cầm kiếm chém về phía thủy tiễn nhưng là lại bị này đạo thủy tiễn lực lượng cường đại xung kích được lui về sau ra trọn vẹn năm bước một chân dẫm lên trên mặt hồ mới khó khăn lắm đứng vững làm sao có thể cơ không hoa sắc mặt thay đổi bởi vì n à y đạo thủy tiễn lực lượng quá lớn to đến có chút da kỳ hoàn toàn không giống như là ngoại giới hình tượng như thế đây là một con đại yêu hống trên mặt hồ sóng lớn l a lộn một con cự đại màu đỏ ngư quái từ trong nước lộ ra trên đầu tại con cá này quái trên đầu có một t r ư ơ n g giống như quỷ mặt một dạng mặt tại kia t r ư ơ n g quỷ trên mặt còn có hai con đỏ rừng rực trong mắt thăng thêm nguyên bản ngư quái mình nhãn tỉnh chính là bốn mắt mà lúc này mẫu đơn thì là đã trở thành cái khô cạn ra người tự khắc ở ngư quái ngoài miệng hai đầu dâu dài bên trên chủ yếu nhất là tại mặt khác một cây dâu dài bên trên đồng d ạ n g có một t r ư ơ n g khô cạn ra người chỉ là cũng không thể nhìn ra là dạng gì tướng mạo là quỷ mặt ngư vương mẫu đơn căn bản không phải đại yêu nàng chỉ là quỷ mặt ngư vương một cây dâu cá cái này chạy mau a trên mặt hồ nhìn xem một màn này đám người rốt cục một chút tỉnh lộ lại không lạ là này nhật nguyệt hồ thượng yêu quái vẫn luôn không có bị bắt lại nguyên bản vậy mà là dâu cá biến hóa mà thành bản thể vẫn luôn giấu ở đáy hồ t a m tiên lâu tranh mỹ nữ bên trên nhất chi đào hoa từ phía trên nô đầu ra ánh mắt sâu kín nhìn thoáng qua hồ bên trong quỷ mặt ngư vương khoe miệng không tự chủ được liền dương lên một vòng t i ê u dung này yêu vương nuốt người sống trái tim hung tàn vô cùng lại thêm lại tại trong nước này cái gì cơ không hoa sợ là không đối phó được ca nhất chi đào hoa từ tranh mỹ nữ trong đi ra thân hình nháy mắt xảy ra biến hóa do một cái tuyệt thế mỹ nhân k h u y ê khắc gian tự biến thành một người mặc màu vàng sáng quần áo ngọc diện công tử mà cung lúc đó tại phương thốn sơn một cái ưu tĩnh trong sân động một tiếng tiếng thú giống gừ gừ tiếng vang lên hống tiếng chân tứ phương chấn động đến trong núi chúng yêu tất cả đều kinh khủng không thôi từng cái lập tức liền nằm trên đất là thượng tiên bê quan ra ngoài rồi thượng tiên rốt cục ra ngoài rồi có yêu quái gieo họ mà trong sân động một con kim mao sư tử cũng chậm rãi mở mắt ở trong đó có như vì sao còn mang điểm điểm kim tinh đón lấy liền có càng nhiều điểm điểm kim tinh tại kim mao sư tử chu vi sáng lên từng đôi mắt mở ra chiếu sáng đen nhánh sân động đồng dạng soi sáng ra chín k h ỏ cự đại đầu sư tử hống lại là một tiếng buồn bực hống quan g mang tại thời khắc này biến mất không còn tam tích cựu đầu sư tử tại lúc này hóa thành một cái hình người chính là một người mặc màu vàng sáng quần áo ngọc diện công tử cùng tranh mỹ nữ trong đi ra nhất c h i đảo hoa huyện hóa ra tới công tử giống như lúc n h ậ t n g u y ệ t hồ bên trên cơ không hoa sắc mặt đã có một chút tái nhợt hắn không nghĩ tới này n h ậ t n g u y ệ t hồ bên trong đại yêu vậy mà là một con yêu vương hơn nữa còn là quỷ mặt ngư vương cái này căn bản liền không phải một mình hắn có thể đối phó được vê anh lại là một cái song lớn đẻ xuống cơ không ba hoa song lớn đánh lật trong hồ mắt thấy liền bị ngư yêu ăn một miếng hạ rốt cục từ bỏ một mình chiến đấu bay một dạng hướng về cái khắc thuyền nhỏ nhảy tới mà quỷ mặt ngư vương thì là phát ra một trận âm trầm tiêu dung lang v â n bảng thứ nhất không hoa công tử cơ không hoa không gì hơn cái này đi thoại âm rơi xuống quỷ mặt ngư vương bốn con mắt cũng cùng nhau nhìn về phía tam tiên lâu rất nhanh nàng ngay tại tam tiên lâu thượng tìm được k i ế n linh ngươi là lúc nào phát hiện bản vương t ừ ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền biết ngươi không phải người tiến minh khỏe miệng dâng lên không có khả năng bản vương dâu cả biến hóa cho tới bây giờ không người có thể nhìn đấu người ha có thể một chút nhìn ra bản vương biến hóa quỷ mặt ngư vương tự nhiên không tin bạch huynh chạy mau này ngư yêu muốn giết người mau mau giấu vào trong khoang thuyền nàng tất nhiên không dám lên thuyền lý tu duyên đương nhiên nhìn ra quỷ mặt ngư vương tâm tư lập tức liền chuẩn bị lôi kéo hiến ninh trốn thuyền trong bởi vì từ này ngư vương ngay lập tức nhảy vào hồ trong liền có thể nhìn ra được trên thuyền lực chiến đấu của nàng hẳn là hội giảm bất đi nhiều ha ha ha chạy trốn nơi đâu quỷ mặt ngư vương cười một tiếng lại là một đạo thủy tiễn kích xả ra căn bản không cho h ế n ninh cùng lý tu d u ê n cơ hội chạy trốn lý tu duyên sắc mặt đại biến muốn chạy đã chạy không được rồi chỉ có thể liều chết một trận chiến cho nên hắn lập tức liền lấy ra kim thiết p h á n quán bút hướng trước mặt chặn lại bất quá tại hắn bút lấy ra trước đó yến n i n h cũng đã đi ra ngoài ngăn ở hắn trước mặt bạch minh lý tu duyên khẩn trương thủy tiễn bắn tại yến n i n h trên thân dưới tình huống bình thường không chết cũng ít nhất là trọng thương thế nhưng là một màn quỷ dị lại tại lúc này xuất hiện nguyên bản bắn vụt tới thủy tiễn liền phản phất một chút mất lực lượng đồng dạng t ả n ra địa điểm, điểm bọn nước văng khắp nơi yến linh tự đứng tại thủy tiễn chính trung tâm k i mà đúng lúc này tiến ninh cũng đạp ra ngoài hạ tử tam tiên lâu lầu hai xem đài thượng đi hướng mặt hồ mỗi bước ra một bước không chung liền sẽ xuất hiện một cái bạch ngọc điêu khắp thành bậc thang tiến ninh cứ như vậy hướng về quỷ mặt ngư vương đi đến theo hắn càng đi càng gần không c r u n g bậc thang cũng biến thành càng ngày càng nhiều đến cuối cùng đã trở thành một chiếc thang trời trên trời bạch ngọc kinh m ộ ư ơ i hai lầu năm thành tiến l i n h nhẹ g i ọ ngâm n g tụng trên hồ nháy mắt dâng lên từng tòa q u ỳ ề n lâu nhìn tựa như là trên trời cung điện đồng dạng hết thể có một ư ơ i hai tòa lầu cát năm cái c ự đại thành trì toàn bộ mặt hồ trên không tại thời khắc này đều bị những n à y lầu cát sở tràn ngập thiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc thụ trường sinh tiến l i n h mở miệng lần nữa người đã đi tới lớn nhất cung điện trên lầu cát ánh mắt lẳng lặng nhìn phía dưới trường lớn bốn con mắt quỷ mặt ngư vương một sợi gió lạnh thổi qua mặt hồ trên lầu cắt chiếu ra ngũ thải hà quang như là nhân g i a n tiên cảnh c ò n chúng b â y xem nào có gặp qua dạng này kỳ cảnh đã hoàn toàn gây dại mà quỷ mặt ngư vương đồng dạng hãi nhiên nhìn qua trên đỉnh đầu cung điện to lớn còn có thỉnh thoảng sáng lên hà quang nhất thời chỉ là bản năng h á to miệng hai đạo dâu cá không ngừng đong đưa trên mặt hồ sóng lớn phiên thiên này làm hướng những thuyền nhỏ kia căn bản là nhịn không được nhao nhao hướng về bên bờ và tới dù cho là cự đại hoa thuyền cũng là lung lay sắp đổ tiếng kinh hô nổi lên một phía、Ấm、ẩm ẩm hơi từng cái phát t i ê n sóng lớn hướng về h ế n minh đ ạ xuống tiến ninh t ự u đứng tại chỗ mặc cho sóng lớn xung kích không núp n í c h mặc kệ sóng lớn từ nơi nào vào tới đều là không dính một giọt nước thân t ự u giống như một cây định hải thần châm đồng dạng là tiên nhân không biết là ai hô một câu tất cả kinh hãi quần chúng nháy mắt tỉnh lộ lại không sai hắn là tiên nhân là trên trời trích tiên hạ phàm tiết là thiên cung tiên nhân ở cung điện bạch ngọc làm tường tiên nhân phủ định hắn là du lịch tiên nhân du lịch tiên nhân đến chúng ta nam bình thành trạm yêu trừ ma á một câu rơi xuống lập tức liền có vô số người mở miệng bởi vì một màn này thật tại quá kinh ngạc chuyện còn có yến ninh đối mặt sóng lớn lúc d á n g vẻ loại kia thần thái cùng khí thế cùng cơ không hoa cùng quỷ mặt ngư vương đánh nhau quả thực chính là thiên cùng địa khác nhau cơ không hoa thế nhưng là lăng vân bản g thượng xếp hạng thứ nhất cao thủ a lại bị quỷ mặt ngư vương nhấc lên sóng lớn đánh cho trật vật không chịu nổi mà yến ninh thì là lông tóc không thương thậm chí liền bọt nước đều không có dính vào cả hai c ó so sánh trên thực lực cũng có thể nhìn ra trên lệnh cực lớn dạng n à y người nếu như còn không phải tiên nhân kia lại là cái gì người người rốt cuộc là ai quỷ mặt ngư vương lúc này cũng là mở miệng lần nữa bánh ngọc kinh yến ninh cười nhạt một tiếng bạch ngọc kinh trên trời bạch ngọc kinh người là tiên nhân Quỷ mặt ngư vương có thể trở thành yêu vương trí tuệ thượng tự nhiên không thấp nàng xem như minh bạch câu thơ này bên trong ý tứ đây là tiên nhân rơi vào phàm cảnh a ý tứ quá rõ ràng đối phương từ tiên cung mà đến tại này nhân gian du lịch đạo hiệu hạt bồ đề y ế n ninh lần nữa cười một tiếng xem như trả lời mà quần chúng vây xem nhóm nghe đến đó rốt cuộc hoàn toàn xác định từng cái hét lên kinh ngạc đồng thời có nhân mã thượng liền quỳ xuống hướng yến ninh cầu bái hắn gọi hạt bồ đề đạo hiệu này nghe xong chính là trong tiên muôn người đúng vậy a đúng à. một cái du lịch tiên nhân đây tuyệt đối là để người kinh ngạc sự t ì n h lý tu duyên lúc này cũng là há to miệng nhìn qua đứng ở quỳnh lâu thiên cung bên trong yến ninh nhất thời trong đầu của hắn hiện lên trong t u lâu hắn cùng yến ninh đối thoại tiên nhân hắn thật là tiên nhân lý tu duyên kinh ngạc giờ khác này hắn lại hồi tưởng hắn tại yến ninh trước mặt biểu hiện đột nhiên liền muốn quất chính mình một cái vào miệng tử quá ngu xuẩn a người ta cũng nói hắn là tiên nhân ngươi vì sao không tin còn như không phải tiên nhân lại thế nào khả năng thuận miệng ngâm tụng ra như minh nguyện bao lâu có bà diệu hỏi thanh thiên này dạng có thể truyền tụng thiên cổ câu thơ quá ngu mình thật là quá ngu lý tu duyên hối hận không thôi mà tại cách đó không xa một vị trí mạnh thi thi lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn há hốc mồm nhìn qua trước mắt sự rúng động này một màn giáo chủ ngài chẳng lẽ đã sớm biết hắn là tiên thiên nhân a ta nhưng không có nói như vậy ta chỉ nói là ta thích dâu quai nón m à t h ô i thần phú khoe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hiến ninh xuất thủ đi theo phong vân thương hội bên trong cảm giác hoàn toàn không giống nếu như muốn dùng ngôn ngữ mà hình dung được vậy cũng chỉ có một câu đây là tâm đ ộ n a xem ra cựu công chúa điện hạ đ ố i yến ninh cũng có ý đồ a nhất chi đào hoa đứng ở thuyền đỉnh tranh mỹ nữ bên trên tự nhiên liếc nhìn thẩm phú biểu lộ tuy có cạnh tranh bất quá vấn đề không lớn nhất chi đào hoa trong lòng tự có tính toán bởi vì nàng sớm đã đem yến ninh xem thấu biết yến ninh tâm tư không phải người bình thường có thể đả động được nói đơn giản chính là yến ninh rất có thể không thích nữ nhân cái suy đoán này nghe có chút kinh ngạc nhưng kỳ thật chỉ cần hơi tưởng tượng liền có thể minh bạch thiên sơn tuyết phiêu lượng a nhưng yến ninh nhưng như, như cũng giữ vững k í n thân mà lại thẩm phú vừa rồi biểu hiện cũng đã làm được dụ hoặc t ự c hạn khả y ế n l i n h tâm nhưng như cũng là không hề ba động trong mắt chỉ có yêu quái những ngày sự tình nam nhân bình thường làm sao có thể làm được tiểu nha đầu ngươi còn nộn đâu chờ một chút để ngươi nhìn nhìn thủ đoạn của ta nhất chi đào hoa chưa lại nhìn thầm phú tiếp tục đưa mắt nhìn sang hồ trong mà liền tại lúc này trên mặt hồ quỷ mặt ngư vương cũng lần nữa động quỷ mặt ngư vương đầu đột nhiên đâm xuống dưới một cái ở trên mặt hồ đâm ra một vòng xoay khổng lồ tự đại đôi cá hất lên liền chuẩn bị mượn đáy hồ đ ộ đi nàng đương nhiên muốn bỏ chạy không chỉ là đối phương là tiên nhân chủ yếu hơn chính là nàng nhấc lên sóng lớn đối h ế n minh hoàn toàn vô hiệu quỷ mặt ngư vương là thật bị d o ạ n mộng dù sao nàng chủ yếu thủ đoạn chính là khống thủy kết quả hoàn toàn không có tác dụng cái kia còn đánh cái t h í tranh thủ thời gian chạy đi đương nhiên tại nàng đội đi đồng thời vẫn không quên lại phun ra hai đạo thủy tiễn để làm năn g địch chi dụng thủy tiễn như là hai đạo bạch liên hướng về y ế n minh phong tới không được nay quỷ mặt ngư vương muốn chạy c ò n chúng khoe khoang tài giỏi gọi này nhật nguyệt hồ thế nhưng là kết nối lấy hàng hà chi mạch nếu để cho này ngư vương chạy đi liền xem như tiên nhân cũng không có khả năng lại đem nàng bắt lấy muốn chạy sao h ế n minh khỏe miệm dâng lên tay phải vi, vi vừa nhấc không chung trên lầu quỳnh liền sinh ra một nhánh lục mầm lục mầm phi tốc xinh xinh trong chốc lát hóa thành một gốc c ự đại l i ê u rủ cành liêu xanh nhạt như mới tại trên lầu quỳnh đón gió m à đậu tiến ninh tay phải hướng cành l i ê u thượng hét vỗ lấy xuống một cây liêu. cành l i ê u cành l i ê u xanh biết linh động như rắn mà đón lấy tiến ninh liền đem cành l i ê u h ư ớ n g trên mặt hồ hất lên s i ê u cành l i ê u rời khỏi tay hóa thành một đạo lục quang lục quang rời tay thời điểm rất nhỏ nhưng là rất nhanh lại trở nên càng lúc càng lớn đến cuối cùng vậy mà đã có trọn vẹn dài mấy chục mét chiều dài tại thời khắc này trực tiếp t i u bị lục quang chém ra nước hồ từ đó phân liệt tại nhật nguyệt hồ trong vạch lên thuyền nhỏ mà sống người chèo thuyền còn có vãng lai nhật nguyệt hồ tiểu thương cùng giang hồ các nhóm từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thấy được nhật nguyệt hồ đáy hồ dáng vẻ mà lại tất cả mọi người thấy rõ ràng tại đáy hồ đang có lấy một đầu t o à n thân đỏ bừng quỷ mặt ngư vương hoảng sợ ngầm đầu một nhánh cành liễu chém ra mặt hồ đây là cỡ nào thần tiên thủ đoạn chủ yếu nhất là kia nhánh cành liễu là từ không chúng trên lầu q u n h hai xuống còn chúng đều là há to miệm bởi vì bọn hắn đã không biết nên có cái gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình lúc này tiên thuật A. đây mới thực là tiên nhân pháp thuật không sai không sai quỷ â n chúng bái, trên tràn ngưỡng cấu u bái, mặt mộ. Mà đầy q mặt, mặt, mặt ngư vương kinh hãi ngươi lấy nhân tâm làm thức ăn tội nghiệp đã sâu tiến minh ánh mắt hơi rét hắn không bông tha này quỷ mặt ngư vương nguyên nhân lớn nhất là n a y quỷ mặt ngư vương tại đánh bại cơ không hoa về sau nhưng thật ra là có cơ hội chạy trốn nhưng là nàng cũng không có làm như vậy ngược lại là tại tam tiên lâu thượng tìm kiếm yến ninh cùng tung tích đồng thời tại lý tu duyên muốn đem yến ninh đưa vào khoang tàu lúc còn muốn lấy thủy tiễn xạ kích chặn đánh g i ế t y ế n ninh cái này thuyết minh cái này quỷ mặt ngư vương cùng bạch tố tố còn có n h ư đậu đậu loại này yêu quái là khác biệt bạch tố tố cũng không cần nói n h ư đậu đầu tuy là hà thần lại chỉ là hưởng dụng đại hà thôn thôn dân cung phụng tam sinh mà lại sẽ còn v h ả i mưa qua lại báo khả cái này quỷ mặt ngư vương lại là hung tàn thành tính lấy sắt lục làm vui thú còn lấy ra người bao lấy d â cá lấy lựa gạt hoa thuyền thượng khắc nhân đây là sự thực không thể nhịt dù sao khách nhân đều là bỏ ra tiền n g ư ơ i thử nghĩ một chút nên có một ngày ngươi bỏ ra hơn ngàn l ư ợ n g bạc đầy cõi lòng kỳ vọng muốn cùng một cái như hoa như ngọc nữ t ử làm điểm thẹn t h ù n g thẹn t h ù n g sự tình kết quả q u ò n vừa mới thoát đối phương liền thành một cái quỷ mặt ngư quái ngươi chịu được ta chính là thụ phương thốn sơn thượng tiên điểm hóa cùng hắn từng có một ngày c h i t ì n h ngươi như giết ta hắn tất sẽ không bỏ qua ngươi quỷ mặt ngư vương lần nữa giống to này ý tứ rất rõ ràng cầu xin tha thứ không thành muốn đội thành uy hiếp hử t ế n ninh phát ra một tiếng hử nhẹ mà đón lấy tại tay trái của hắn phía trên lại có một gốc trồi non phát ra trong chốc lát trồi non liền trưởng thành một gốc treo đầy hoa lê c ự đại cây lê gió bắc quét qua mặt đất b ạ c h c ỏ gãy hầu ngày tháng tám tức phi tuyết chậm như một đêm gió xuân đến ngàn cây vạn cây hoa lê nở tiến linh cao giọng tụng sướng lập tức lại dùng tay trái hái xuống một gốc hoa lê tuyết trắng hoa lê bị hắn nắm ở trong tay b ó n g ánh được liền như là trên trời rơi xuống đông tuyết đ ồ n g dạng thấu cố hàn ý phủ kín mặt hồ tốt đại nhất họa hoa lê cây a mọi người chung quanh đã kinh ngạt đến ngây người mà đúng lúc này tiến linh trong tay trái nắm vớt hoa lê đã hướng về mặt hồ rơi xu b ạ c h quăng nhanh như t h i ề m điện hàn khí phô thiên cái điện nguyên bản phá vỡ mặt hồ trong nháy mắt liền chụp lên băng tuyết không quỷ mặt ngư vương quá sợ hãi nàng nghĩ liệu mạng đào tẩu thế nhưng là k i a chút màu trắng băng xương lại tại một nháy mắt c u ố n tại nàng trên thân xử là thân thể của nàng hoàn toàn địa trụ liền như là một khối băng đ i ê u đồng dạng vô pháp động đậy mặt hồ đóng băng ba ngàn thước x o c r u n g b ê n h tiểu thương cùng giang hồ khách nhóm x ô i trào bọn hắn lúc nào gặp qua chiến đấu như vậy một nhánh liêu xanh tùy ý liền có thể chém ra mặt hồ một đoá hoa lê k h u n h khắc liền xương giá mặt hồ ba ngàn thước cái gì qu hoàn toàn không có sức phản kháng trên trời bạch ngọc kinh mười hai lầu ngũ trọng thiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc thụ trường sinh hạt bồ đề mọi người hưng phấn hô to uy xuống khấu bái người càng đến càng nhiều trong mắt tất cả mọi người đều là vô cùng kích động dù sao dạng này tiên nhân pháp thuật bọn hắn thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua uy một chương hai trăm ba mươi lăm một tiễn tiên nhân pháp thuật ngư vương chém đầu chương hai trăm ba mươi lăm một tiễn tiên nhân pháp thuật ngư vương chém đầu tiến ninh nhìn xem chu vi khấu bái đám người khoe miệng cười một tiếng hắn muốn hiệu quả chính là tạo thế mà muốn đạt tới tạo thế hiệu quả đương nhiên không thể nào là đóng vai thành một cái bình thường đạo nhân chạy đến một gian hoang tàn vắng vẻ tiểu trong miếu đổ nát đi tóm được mấy cái tiểu yêu quái loại kia hiệu quả quá thấp đặc biệt là tại nam quận bảy thành yêu quái tứ ngược tình hữu giới ngươi coi như bắt cái trên trăm con yêu quái đoán chừng cũng sẽ không có người đối ngươi cả công tục đức dù sao có quá nhiều hàng yêu sư tụ tập ở đây mà lại tiến linh cũng không có khả năng làm như vậy dù sao hắn là dùng mệnh tại hàng yêu đã như vậy tự nhiên là tuyển n á o n h i ệ t nhất nhất có truyền bá cường độ địa phương xuất thủ thiên cung quỳnh lâu hái liêu hái hoa một lá cành liêu đoạn hổ một đ o hoa lê xương giá ba ngàn t ư ớ c tiến ninh đã muốn tạo thế dĩ nhiên chính là làm sao xoáy làm sao tới chỉ là hiện tại có một cái vấn đề nhỏ đó chính là hắn vốn cho rằng này nhật nguyệt hồ thượng chính là một con đại yêu kết quả lại tới một con yêu vương trên một điều này hắn là có một chút chuẩn bị không đủ một nhánh tây liễu tự nhiên là tiểu thanh một đoá hoa lê đương nhiên là bạch tổ tố tiểu thanh trở thành yêu vương sau mỗi ngày đều trong phủ trong đầm lịch nước tại nước trên sự k h ô n g chế đúng là rất có nghề lấy một tay t r ư ớ n g nhãn pháp che lại tiểu thanh thân hình để tiểu thanh hiện ra nguyên hình một đôi đem mặt hồ bổ ra liền tạo thành một nhánh cảnh liễu bổ ra mặt hồ hiệu quả mà bạch tố tố cùng tiểu thanh kỳ thật đều học qua huyền công lại thêm bạch tố tố trên thân vốn là có băng thuộc t í n h tại xương giá mặt hồ tự nhiên không phải chuyện khó khả khó khăn là muốn thế nào đem này quỷ mặt ngư vương triệt để g i ế t chết nếu để cho tiểu thanh cùng bạch tố tố hai cái cùng tiến lên đi vây i ế t kia trải qua một phen đại chiến sau này quỷ mặt ngư vương đương nhiên là có khả năng bị g i ế t chết nhưng vấn đề là bởi như vậy chứng nhãn pháp kỳ thật sẽ rất khó che giấu tiểu thanh cùng bạch tố này hài rán kia à hoài vương rất có thể liền có thể đoán được một chút cái gì ầm ầm một tiếng vang thật lớn quỷ mặt ngư vương thân thể đột nhiên từ xương băng trong thoát ra mà cùng lúc đó nhất thanh nhất bạch hai đạo quang mang cũng từ hồ trong lần nữa về tới yến ninh trong tay vẫn như cũng là một nhánh cánh liễu một đoá hoa lê yến ninh thu hồi cánh liễu lại giấu đi hoa lê hắn cứ như vậy tinh tinh đứng trên mặt hồ trên không quỳnh lâu trên cung điện tại hai bên của hắn cây liễu theo gió phiêu lãng hoa lê tuyết rời bày tán loạn mà quỷ mặt ngư vương đang thoát ra xương giá sau thì là trong nháy mắt triển khai mang cá phát ra một loại cực kỳ đặc thù thảm điện đều to thanh âm không tốt nay quỷ mặt ngư vương tại hướng phương thôn sơn cầu cứu có quần chúng cảm thấy không thích hợp, dù sao. vừa rồi quỷ mặt ngư vương đã từng nói nàng cùng p h ư ơ n g thốn sơn thượng con kia y ê u tiên có giao tình nếu quả như thật bà con kia y ê u tiên dẫn ra ngoài kia vấn đề coi như có chút nghiêm trọng tiến linh lông mày tại lúc này cũng hơi nhữ lại bởi vì tại này quỷ mặt ngư vương phát ra tín hiệu cầu cứu đồng thời nàng hai bên nguyên bản mây cá cũng tại lúc này không ngừng điên cồn g sinh trường vậy mà mọc ra hai con giống như cánh một dạng đồ vật mà đón lấy chu vi xương trắng bốc lên hiển nhiên là một con yêu vương nay quỷ mặt ngư vương cũng là có một ít thủ đoạn không chỉ là có thể rời sông lớp biển còn có thể ngự không phi hành hóa thủy vì vụ tiên sinh để ta đi c u ố n lấy nàng đi tiểu thanh cái đầu nhỏ từ yến ninh cổ áo miệng trôi ra vẻ rất là háo hức không cần bắt ta cùng đến yến ninh lắc đầu hắn đã nhìn ra nay quỷ mặt ngư vương toàn thân hiện đầy vải cá lực phòng ngự kỳ thật rất cao tiểu thanh cùng bạch tố tố nếu là toàn lực hành động tự nhiên là có thể giết được khả kia nhất định phải là toàn lực hành động dù sao nay quỷ mặt ngư vương nuốt nhân loại trái tim làm thức ăn tu vi thật không thấp hẳn là chí ít có thể cùng vô danh hát sơn bên trong mười đại yêu vương so sánh đi lên tựu chọc cái cứng rắn hàng nếu là phóng bỏ chạy mặc dù cũng có một chút hiệu quả nhưng là loại kia hiệu quả hiển nhiên là không có giết chết tới kinh ngạc mà lại này ngư vương đã hướng phương thốn sơn cầu cứu lúc này nếu là thật để con cá này vương bỏ chạy kia phương thốn sơn thượng đám yêu quái khẳng định đã cảm thấy hạt bồ đề chỉ đến như thế c h ấ n nhiếp là không có vấn đề cần phải thu phục t i ể u có chút khó khăn được rồi thiên sinh tiểu thanh lập tức t i ể u i ụ c trở về mà đón lấy t i ể u lại trở lại ống tay h á o miệng vị trí phun ra một t r ư ờ n g bầm đen sắc đại cung nay cung tự nhiên là trong phủ tàng bảo khố bên trong bảo vật tục truyền là từ một con yêu vương gân cốt chế tạo thành cung vi cốt dây cung vị gân là trừ phá giáp kiếm bên ngoài lớn nhất sát th t i ế một bả bầm đen đại cung cùng một chim màu đen mũi tên từ hiến linh trong tay háo bay ra treo ở không trung cái này mũi tên chất liệu đồng dạng bất phàm là lấy đặc thù kim loại làm tiến đầu lực sắt thương cực lớn là cung tiễn tiên nhân là muốn mở cung bắn rết này quỷ mặt ngư vương sao này cung tiễn xem xét liền vật phi phạm c ò n chúng liếc nhìn yến l i n h trong tay áo bay ra cung tiễn lập tức vừa sợ t h ắ n đứng lên mà quỷ mặt ngư vương thấy cảnh này trong mắt thì là hoảng hốt cũng không dám đợi đến hai con vây cá hoàn toàn lệ nở cũng đã không kịp chờ đợi hướng về không trùng đ ư đi chạy đi đâu yến l i n h hét lớn một tiếng mà đón lấy hắn liền tại trên lầu quỳnh làm ra một cái mở cung tư thế mặc dù hắn trên tay không có nam cung cũng không có lấy tiễn nhưng là không trùng bầm đen cung cũng đã mình kéo ra màu đen mũi tên cũng phi tốc dựng đi lên、Soạt. đây chính là tiên nhân pháp thật ta quả thực thật là đáng sợ ta nghe nói có tuyệt thế kiếm tiên có thể lấy khí ngự kiếm giết địch ở ngoài nàng dặm không nghĩ đến hạt bồ đề vậy mà có thể lấy khí mở cung thần tiên thủ đoạn a quân chúng kích động vi phạm không được b ắ n ta quỷ mặt ngư vương không ngừng hướng về không trung bay đi nhưng yến n i n h làm sao có thể để nàng đào c ậ u siêu một tiến phụ bay mũi tên nhanh như thiểm điện quỷ mặt ngư vương tại không trung lập tức né tránh nàng muốn nương tựa theo cánh cùng tốc độ tránh đi một tiết này nhưng là nàng sai nàng căn bản là tránh không khỏi bởi vì cái này tiễn hội chuyển biến ân bên trong có lên nương số ba không hét thảm một tiếng quỷ mặt ngư vương phần bụng bị một tiên bắn trúng máu tươi từ không trung v y xuống dù sao mũi tên này mũi tên bên trong tiến linh thế nhưng là rót vào đại lượng linh khí lực sát thương cực lớn cũng sớm đã viễn siêu mũi tên bản thân hiệu quả bất quá nay quỷ mặt ngư vương cũng không có lập tức rơi xuống nàng vẫn tại bay lên trên đi có thể thấy được nàng bị trọng thương nhưng là cường đại cầu sinh dục vẫn là để nàng dùng hết sau cùng khí lực muốn chạy ra thăng thiên này quỷ mặt ngư vương muốn chạy trốn rồi quá đáng tiếc dù sao cũng là một con yêu vương rất không có khả năng một tiên bắn riết a nói cũng đúng cựu ò n chúng nghị n Nhưng vào linh này, t h ô n g tử r o n n g đột h i ê cựu linh tử cứu ta quỷ mặt ngư vương phát ra một tiếng thống khổ suy gạo sau đó cuối cùng từ không trung rứt xuống liền như là một tòa núi lớn đồng dạng đập vào mặt hồ Và anh. mặt hồ băng xương trực tiếp bị nảy nát một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm bao lấy quỷ mặt n g ư vương ở trên mặt hồ ả n g kín đốt trung thiên h ỏ a quang đem toàn bộ thiên không đều chiếu thành màu đỏ nguyên bản băng trụ mặt hồ rốt cục lần nữa lật lên sóng lớn một cơn sóng tiếp lấy một cơn sóng l a n l ộ t muốn đem k i a chút hỏa diễm cho dập tắt nhưng là k i a chút hỏa diễm lại đem mặt hồ đốt nước cùng lửa hòa vào nhau một mực đốt trọn vẹn n ử a khắp đồng hồ mới rốt cục triệt để dập tắt tiến ninh nhìn xem đây hết thảy trong lòng kỳ thật cũng là có chút tinh nặng hắn muốn tăng lên mũi tên uy tự nhiên sẽ lựa chọn rót vào lực sát thương mạnh hơn hỏa thuộc tính linh khí hắn biết hỏa thuộc tính tính linh hội buộc phát ra cường đại uy lực nhưng không nghĩ tới hắn rót vào hỏa thuộc tính linh khí vậy mà lợi hại như vậy này tương đương với bạo liệt tiên a t ngơ ngác nhìn mặt hồ nửa k h ắ c đồng hồ quần chúng đến lúc này mới rốt cục hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì phía sau lưng của bọn hắn đã hoàn toàn bị ướt đâm mồ hôi đây là dạng gì hỏa diễm a vậy mà có thể đem mặt hồ đều đốt lại nhìn quỷ mặt ngư vương lúc này đã bị thiêu đến cốt bên trong phân ly phía trên hỏa hồng lân giáp bị thiêu đến rơi xuống ở trên mặt hồ bên trong thì là một mảnh đen nhánh. máu tươi b ố n phía l u ô n đỏ n h ậ t nguyện hồ m ặ t hồ chết quỷ mặt ngư vương chết bị một tiến bắn giết h ỏ a d i ễ m đốt lên mặt hồ q u ầ n chúng lần này là thật bị kinh ngạc cái này quỷ mặt ngư vương xem xét t i ự u không đơn giản bị một nhánh c ả n h liễu bổ chúng lại bị nàn thước băng xương đông cứng nhưng như cũ bất tử còn rất dài ra cánh muốn bay đi rõ ràng là cực kỳ lợi hại yêu vương coi như dạng này một con yêu vương nhưng vẫn là bị hạt bổ để một tiến bắn giết tiên thuật này cỡ nào đáng sợ a giờ khác này không chỉ là quần chúng trong lòng kinh ngạc bao quát thẩm phú cùng mạnh thi, thi còn có lý tu duyên lúc này cũng là bị giật mình kêu lên vậy mà thật b à n à y quỷ mặt ngư vương giết mà lại vẹn vẹn một tiễn nay tiễn thật là đáng sợ a này tuyệt đối không phải phổ thông tiên thuật y ế n ninh lại còn có như thế lợi hại tiên thuật nhất chi đào hoa nhãn tình cũng là chăm chú vào trên mặt hồ quỷ mặt ngư vương thi thể bên trên nàng vốn cho rằng yến n i n h sẽ chỉ phi kiếm không nghĩ tới tiên thuật càng thêm đáng sợ này để phía sau lưng nàng không hiểu có chút phát lệnh nếu là nàng không có tới này nam bình thành chỉ sợ còn không biết ta tiên nhân a khâu bãi tiên nhân mời tiên người hộ ta nam bình thành an toàn đúng vậy à nay quỷ mặt ngư vương mặc dù chết rồi thế nhưng là nàng dù sao cũng là phương thốn sơn yêu vương đã hướng phương thốn sơn phát ra tín hiệu cầu cứu mời tiên người cứu lấy chúng ta mời tiên người chém giết trừ ma bảo hộ chúng ta đi quân chúng lớn tiếng la lên nam quận bảy thành thụ đám yêu quái tứ ngược thời gian quá lâu tự liền chiến thần điện cùng thánh nữ c u n g đều cầm này phương thốn sơn không có bất kỳ biện pháp cho nên cho tới nay bọn hắn đều chỉ có thể chịu được hiện tại thật vất vả có du lịch tiên nhân đến mà lại một tiến liền đem một chi yêu vương bắn giết dạng này thần tiên tự nhiên là khiến cho trong lòng của bọn hắn lần nữa dấy lên rất nhìn ta chỉ là du lịch tại bên ngoài đường tắt nơi đây nhìn thấy có yêu vương làm loạn cho nên chém giết nhưng là nếu nói muốn bảo hộ các ngươi một thành an toàn lại là làm không được tiến linh lắc đầu bởi vì cái gọi là dục cự c ò nên n hắn không có khả năng đi lên liền đáp ứng những n à y còn chúng tình cầu bởi như vậy hắn du lịch tiên nhân thế ngoại cao nhân hình tượng tự không tốt tạo mời tiên trưởng cứu lấy chúng ta đi đúng vậy à này phương thốn sơn đám yêu quái thường xuyên xuống núi làm loạn giết hại b ấ t tính này ba năm năm gian liền đã chết thảm c h í ít hơn nghìn người a tiên trưởng hôm nay mặc dù chém cái này quỷ mặt ngư vương nhưng là một khi tiên trưởng ly khai bọn chúng sẽ còn xuống núi trả thù mời tiên trưởng phải tất yếu mau cứu ta c h ờ quân chúng lướt nhau lập tức lần nữa c o n xuống dù sao vừa rồi bọn hắn đều nghe được quỷ mặt ngư vương hướng phương thốn sơn cầu cứu mà lại nay yêu vương còn nói cùng phương thốn sơn yêu tiên có gia o tình nếu là tiên nhân thật cứ như vậy ly khai kia yêu tiên vừa đến nam bình thành liền xong rồi n à y trong dù sao cũng là thuộc về đại c à n cùng nam khánh biên cảnh ta nghe nói đại c à n có chiến thần điện chuyên môn hàng yêu trừ ma hộ vệ một phương mà nam khánh cũng có thánh nữ cung vì sao các ngươi không hướng bọn hắn cầu cứu tiến ninh mở miệng lần nữa hắn nhất định phải giả dạng làm ta thật là đến du lịch d á vẻ tiên trưởng có ch chiến thần điện cùng thánh nữ cung đệ tử xác thực rất lợi hại nhưng là n à y phương thốn sơn thượng y ê u tiên lại càng thêm lợi hại chiến thần điện cùng thánh nữ c u n g đã từng còn một khởi hợp tác muốn đem yêu quái này diệt trừ thế nhưng là nhưng vẫn là bị kia y ê u tiên trốn thoát rơi một lúc sau liền cũng thành bộ dáng bây giờ đúng vậy à chiến thần điện cùng thánh nữ cung hộ vệ chính là toàn bộ đại cản cùng nam khánh nước bọn hắn không có cách nào một mực t r ồ n g coi chúng ta nam bình thành chúng ta cũng chỉ có thể thụ đám yêu quái khi nhục ầ u tiên trưởng cứu lấy chúng ta còn chúng lại bái, mỗi một cái đều là biểu lộ bi thống thì ra là thế này phương thốn sơn thượng lại có đắc đạo yêu tiên sao tiến ninh rốt cục l ắ c nhưng hiểu ra nhẹ gật đầu đúng vậy này phương thốn sơn có y ê u tiên này y ê u tiên đắc đạo nhiều năm lại sinh tính giảo hoạt một dạng tiên nhân đều rất khó đối phó tiên trưởng ra ngoài tiên môn tất nhiên có thể hàng yêu trừ ma c ò n chúng lập tức gật đầu tốt ta ta mặc dù chỉ là du lịch ở đây nhưng cũng không đành lòng thấy các người một mực gặp đám yêu quái giết hại huống hồ này yêu vương như thật cùng kia yêu tiên quen biết cái này sự t ì n h liền cũng cùng ta có chút quan hệ nếu như thế ta đương đi gặp một hồi này phương thốn sơn thượng yêu tiên chỉ là không biết này ưu tiên ở tại phương thốn sơn nơi nào đ ộ phủ tiến ninh nghe đến đó rốt cục xem như miễn cưỡng đồng ý Cái này. Còn chúng lập tức khó xử. Về tiên tiên này. Quân trưởng, này yêu khó lập xử. Về đúng ã có thời gian 5 năm chưa hề đi ra, có còn chủ cho c thời tiên trưởng hề nhưng khẳng định là không hề h rời gian đi đi, xin đang ra, quan, năm làm lẽ là là bế ta. Đúng vậy a đúng vậy a này y ê u tiên tất nhiên còn tại phương thôn sơn chỉ là không biết hắn tại chỗ nào quân chúng mở miệng lần nữa Quy chuyển đầu. chuyển đầu. chương 236, khai sơn chuyển pháp, ta chính Chương chính chỗ khai pháp, thế khai pháp, thế Không ninh không sơn sơn gian gian nào Tiến ta ma ta ma sao. đại đại biết tại chỗ nào sao. Linh không tiếp tục hỏi, mà là là hắn lần nữa d ậ m chân từng bước một hướng về không trung đi đến ngôi đi một bước lại là một cái cầu thang đá bằng bạch ngọc đi thẳng đến không trung leo lên không trung một đoá màu trắng tường vân tiên trưởng muốn đi tiên trưởng cứu lấy chúng ta không muốn đi à. van cầu tiên trưởng cứu lấy chúng ta quân chúng xem xét đều là lớn tiếng la lên cầu bái linh đại phương thôn sơn n g h i ê n g n g u y ệ t thất tinh động trong vòng bảy ngày ta hội thu phục phương thôn sơn chúng yêu cũng mở sơn môn thu đồ truyền thụ tiên pháp nếu là kia yêu tiên thật muốn tới nam bình trong thành trả thù tán sát ta đương dốc hết sức trừ chi tiến ninh thanh âm tại không trung truyền đến nhưng người cũng đã l á i tường vân bay về phía không trung minh nguyện nguyên bản lơ lửng ở trên mặt hồ chống không quỳnh lâu cung điện cũng tại thời khắc này chậm rãi tiêu tán đương yến n i n h biến mất không thấy lúc trên mặt hồ quỳnh lâu cung điện đồng dạng vô tung vô ảnh chỉ còn lại trên hồ quỷ mặt ngư vương thi thể còn lơ lửng ở mặt nước tiên trưởng muốn thu phục phương thốn sơn t r ú n g yêu hắn còn muốn mở sơn môn thu đồ truyền thụ đạo thuật tiên pháp tiên trưởng đại ân a q u n chúng nóc trệ nửa này rốt cục phản ứng lại chỉ là trong vòng bảy ngày muốn thu phục phương thốn sơn chúng yêu này thật là quá khó dù sao qua nhiều năm như vậy chiến thần điện cùng thánh nữ cung đ bảy ngày tiên trưởng có thể làm được sao có thể tiên trưởng nhất định có thể đúng vậy a hắn nhưng là tiên môn gia du lịch tiên nhân tự có tiên môn đại pháp thuật không sai không sai c ò n chúng dù trong lòng có chút không tin thế nhưng là nhưng vẫn là nhao nhao hưởng ứng bạch huynh bạch huynh a lý tu duyên lớn tiếng gọi thế nhưng là cũng không có người đáp lại không trung minh nguyện chiều xuống ngân quang điểm đ i ể mạnh m thi thi nghe rõ ràng sao thần phú ngựa đầu nhìn trời ánh mắt mê say cái cái gì mạnh thi thi nhất thời chưa kịp phản ứng linh đại phương thôn sơn n g h i ê n g nguyện thất tinh động hạt bồ để muốn mở sơn môn thu đ ổ truyền thụ tiên pháp đem tin tức này truyền đi thần phú khỏe miệng d ư ơ n g lên thế nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể thu phục phương thốn sơn yêu tiên a nếu là hắn bị yêu tiên giết cái kia còn làm sao thu đ ổ chuyển pháp mạnh thi thi nghĩ đến vấn đề mấu chốt ta tin hắn thần phú quay người rời đi vâng mạnh thi thi lập tức tỉnh ngộ mà đón lấy nàng lại phảng phất nghĩ đến cái gì giáo chủ này phương thốn sơn hiện tại nhưng vẫn là hữu địa ngài sẽ không cần lúc này lên đi chờ một chút giáo chủ ngài phải nghĩ lại a ít nhất chờ đến bảy ngày nhìn nhìn lại a vạn nhất xảy ra vấn đề ngươi cũng sẽ bảo hộ ta đúng không thần phú ngoái nhìn cười một tiếng mạnh thi thi yên tâm đi không có người nào là hắn đối thủ liền xem như phương thốn sơn con kia y ê u tiên cũng giống vậy thần phú mở miệng lần nữa cười rời đi mạnh thi thi không nói gì thêm nàng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt hồ quỷ mặt ngư vương thi thể đúng vậy à như thế thần tiên thủ đoạn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy liền xem như chiến thần điện đông phương bứt phá quốc sư phủ nhất chi đảo hoa cũng làm không được a trên trời bạch ngọc kinh mười hai lầu ngũ trọng Đạo hiệu hạt bồ đề. hạt hiệu bồ vì sao giáo chủ sẽ như thế tin tưởng một cái du lịch tại đại cản tiên nhân mà lại nay chủng tín nhiệm phản phất rất sớm đã đã tạo dựng lên chẳng lẽ giáo chủ cùng này tiên nhân vẫn biết không có khả năng a đã là du lịch coi là đến đây không lâu a mạnh thi không rõ nhưng cũng không có nghĩ nhiều nữa lập tức hướng về tam tiên lâu một gian mật thất đi đến bởi vì thẩm phú đã ra lệnh muốn tại thời gian nhanh nhất, nhất đem cái này tin tức truyền ra ngoài tam tiên lâu thuyền đ ỉ n h tranh mỹ nữ trước nhất chi đào hoa nhất miệng tiểu nha đầu này thật đúng là quỷ mê tâm thiếu cái gì gọi là ai cũng đánh không lại hắn lại không có đánh qua ta cũng không nhất định tự u đánh không lại hắn a nhất chi đào hoa hiển nhiên là có chút k h n g phục lập tức nàng lại nhìn một chút mặt hồ xương giá mặt hồ ta nếu là nguyện ý cũng là có thể làm được nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu hắn gái k i a m ộ t tay hái liêu hái hoa thật là đẹp trai a là thế nào làm được ta làm sao chưa từng có nghe sư tôn n h ắ c qua còn có mối tên kia được rồi vẫn là tìm cơ hội ngủ hắn đi chỉ cần ngủ hắn cái gì cũng biết có ân đến lúc đó ta cũng có thể phi hoa trích diệm còn có khâu một phùng xuân cái này nhất định phải học siêu nhất chi đào hoa biến mất tại t h u y đình Mà l vẹn vẹn trong vòng một đêm nam bình trong thành liền truyền khắp nhật nguyệt hồ trong tiên nhân chém giết yêu vương sự tích một nhánh cành liêu chém ra nhật nguyệt hồ mặc hồ một đoàn hoa lê xương giá ba thước một tiên bắn giết yêu vương hỏa diễm đốt lên mặt hồ đốt trọn vẹn lửa canh giờ có người hiểu chuyện tại hỏa diễm tiêu đốt về thời gian tăng thêm giấm cái gì xương băng ba thước rõ ràng chính là băng trụ toàn bộ nhật nguyệt hồ mặc hồ liền hàng hà đều bị đông lại đúng a ta tận mắt thấy tiên nhân kia một nhánh cảnh liêu đem nhật nguyệt hồ bổ ra ngay lúc đó nước hồ dâng cao trọn vẹn m ư ờ i trượng đ á y h ồ tảng đã có thể thấy rõ ràng lợi hại nhất vẫn là mũi tên kia ngươi không biết mũi tên kia có bao nhiêu lợi hại lúc ấy này g đều bị đốt đỏ lên vậy cũng không dừng là nhật nguyệt hồ nước hồ cả trên trời vân đô bị đốt còn có kia quỳnh lâu thiên cung đúng đúng đúng trên trời bạch ngọc kinh m ư ơ i hai lầu ngũ trọng đó là chân chính thiên cung t i ê n cảnh nam bình thành nội đủ loại truyền ngôn n g o nhao truyền lại các phe giang hồ Thế Lực, còn có cùng chiến thần điện còn có thánh nữ cung này địa phương ở đây bảy gia nhãn tuyến còn có phần đường tự nhiên cũng đều nhận được tin tức có du lịch tiên nhân đến đến nam bình thành một kiếm chém giết một con yêu vương tên của hắn gọi bạch ngọc kinh đạo hiệu hạt bồ đề hắn muốn tại trong vòng bảy ngày thu phục phương thốn sơn thượng chúng yêu còn muốn mở cửa thu đồ chuyển thụ tiên pháp những tin tức này rất nhanh tại nam bình thành chuyên r a hướng về nam quận cái khác sáu thành chuyên đi cơ h ộ i là lấy liệt hỏa liệu nguyên chi thế đốt lần đại cản cùng nam c i nước kinh đô bên trong nghị luận ở mỹ mà tại phương thốn sơn chúng yêu vương nhóm tự nhiên cũng nghe đến tin tức nguyên bản bọn hắn t i u mơ hầu nghe được quỷ mặt ngư vương cầu cứu đang chuẩn bị tiến đến nam bình thành thời điểm t i u lại có tin tức chuyển tới thiên nhân muốn tới phương thôn sơn hắn còn nói trong vòng bảy ngày liền muốn thu phục chúng ta quá mạnh này tiên nhân quá mạnh một t i ê n liền đem quỷ mặt ngư vương cho bắn giết hiện tại quỷ mặt ngư vương thi thể còn tại nhật nguyện hồ trong song song chúng ta phải chết yêu cùng người khác biệt liền như là nguyên bản vô danh hát sơn đồng dạng đại đa số yêu vương đều là tự thành lập thế lực thậm chí giữa bọn hắn cũng đều sẽ vì một chút linh dược phát sinh tranh đấu cho nên thật đến thời khắc nguy nan trong lòng bọn họ duy nhất nghĩ tới chính là tự vệ nhanh nhanh đi tìm cựu linh tử thượng tiên chỉ có hắn có thể đối phó được cái này du lịch tiên nhân nếu không ta chờ tất vong yêu vương nhóm nhao nhao bước đầu hướng về cựu linh tử vị trí chạy tới nhận nguyện hồ một trận chiến tiến linh bởi vì chuẩn bị có chút không đủ xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề nhưng là lại bởi vì một tiễn bắn giết yêu vương mà tạo thành càng lớn lực ảnh hưởng dù sao giết một con đại yêu cùng giết một con yêu v ư ơ n g cả hai khác nhau là không thể so sánh nổi các thành các nơi thức yêu nhất tộc nhau nhau truyền lại tin tức linh đại phương thôn sơn nghiêng nguyệt thất tinh động hạt bồ để muốn tại bảy bên trong thu phục chúng yêu cũng mở cửa thu đồ chuyển thụ tiên t h u ậ t những âm thanh này ở các nơi quanh quẩn mà tại thiên sơn t u y ệ t đ ỉ n h một chỗ che kín băng tuyết trên ngọn núi lục vũ tức nhi từ đằng xa bay tới vừa vặn rơi vào tuyệt đỉnh thượng đứng một cái v á y trắng thiếu nữ trên bờ vai chít chít tức nhi hướng vay trắng thiếu nữ bên thai nói chuyện tốt biết hắn để ta đi chợ hắn sao vay trăng, trăng thiếu nữ nhẹ nhàng mắt cũng kín đối diện, l ánh của được gật đầu mà đoán lấy ánh mắt của nàng nhìn về phía đối diện trên ngọn núi đứng thẳng hai thân ảnh t hai i ê n Sơn song tuyệt, ê n t h i vị còn đ nhớ được a thủ, thế ẩn nhiều n một phá thành mươi năm trước song tiểu chấn một mươi năm trước song tiểu chấn chẳng lẽ ngươi đối diện thanh â m rõ ràng s ữ n g sở bởi vì m ộ ư ơ i năm trước song tiểu chấn xác thực phát sinh qua một kiện đại sự không sai ta chính là tây vực ngũ sát môn môn chủ tôn nữ năm đó thập đại môn phái vây giết ta phụ mẫu coi là d i ệ t ta năm giết cả nhà nhưng lại không biết ta lại lưu tại thế gian này thù này hận này ta mười năm qua từ chưa từng q u ê n hôm nay ta liền muốn huyết tẩy cái này giang hồ thiên sơn tuyết lạnh g i ọ n g bật cười ngũ sát môn làm nhiều việc á c mười năm trước bị thập đại môn phái liên thủ d i ệ t môn kỳ thật được cho trong giang hồ một kiện đại sự mà lại cũng không có người cảm thấy có cái gì không đúng nhưng lần này thiên sơn tuyết diễn chính là một cái mã đầu một cái đủ để cho toàn bộ giang hồ ô n thành một đoàn thể phải tổ chức võ lâm đại hội mã đầu tự nhiên được chọn một cái không giải được c ử u hận giết cha giết mẹ huyết tẩy cả nhà hôm nay ta ngũ sát môn di sương tái xuất giang hồ tự hỏi các ngươi có sợ hay không q một chương hai trăm ba mươi bảy tùy hứng này một chương không lấy tiêu để chính c á c ngươi đoán nội dung chương hai trăm ba mươi bảy tùy hứng này một chương không lấy tiêu để chính c á c ngươi đoán nội dung có chút c ử u hận là không giải được theo thiên sơn tuyết tiếng nói rơi xuống thiên sơn s o n g tuyệt sắc mặt cũng là đại biến hai người trong mắt đều có kinh hãi không chỉ là bởi vì thiên sơn tuyết bạo lộ ra thân phận chủ yếu nhất là nếu như thiên sơn tuyết nói là sự thật kia à hiện tại thiếu nữ trước mặt tuổi tắc không vượt qua được hai mươi một cái cựu nhân không đáng sợ nhưng một cái tuyệt thế thiên tài cựu nhân cựu phi thường đáng sợ đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tại đối phương còn chưa trưởng thành trước xử lý thiên sơn s o n g tuyệt lết i nhau sắc mặt dần dần trở nên băng lãnh đã ngơi có thể lên này thiên sơn đỉnh cao nhất chắc hẳn đã phá cảnh tiên tiên a t h a n h âm giàn mua mở miệng lần nữa nhưng ở mở miệng đồng thời một đạo lưu còn đã hướng về thiên sơn tuyết phong tới đây là lấy băng tuyết luyện thành á n khí tại này trùng phong tuyết thời tiết rất khó phong bị bởi vì nó tự thân hàn khí sẽ cùng chu vi dung thành một thể không sai thiên sơn tuyết nhẹ gật đầu lập tức một cái tay phải nhô ra phía trên có như là như thực chất đ ồ n g đậm chân nguyên liệt diễm trực tiếp liền tóm lấy phóng tới ám khí chi ám khí bị liệt diễm bốc hơi hóa thành một sợi hơi nước thiên thiên cảnh đình phong thiên sơn s o n g tuyệt trên mặt băng lãnh tại thời khắc này đột nhiên biến thành h ã i nhiên một cái không đến hai mươi tuổi tiên h thiên cảnh đình phong đây tuyệt đối là chuyện phi thường đáng sợ bất quá nghe được hai người nói chuyện thiên s ơ tuyết lại là lạnh nhạt lắc đầu sai sai thiên sơn xong t u ệ t không rõ ta không phải tiên thiên cảnh đình phong ta là tiên sơn tuyết tiếng nói rơi xuống trên người chân nguyên liệt diễm trực tiếp biến đổi tự biến thành một đạo màu đỏ hào quang hào quang chiếu sáng chân trời dưới chân đóng băng mấy vạn thước băng tuyết tại thời khắc này vậy mà bắt đầu tan rã ầm ầm ầm ầm đỉnh núi sụp đổ thiên sơn tuyết t i ể u đứng tại trong gió tuyết lơ lửng mà đứng khoe miệng khanh nết một đầu mái tóc đen nhánh bị hàn phong nhấc lên c ù n g trên người váy trắng một khởi phiêu đ ộ n g hông hà đ â y trời đây là tiên nguyên đặc hưu đặc trưng mà lơ lửng đứng thẳng đồng dạng là tiên nhân mới có thể làm được sự tỉnh đem lại hai chuyện này đồng thời xuất hiện tại trên người một người lúc thiên sơn s o n g tuyệt trên mặt trừ kinh khủng bên ngoài liền rốt cuộc tìm không thấy cái khác biểu lộ lão bà tử chạy mau chạy không được rồi lao đầu tử nàng đến rồi vê anh một đạo hào quan g trạm tại thiên sơn s o n g tuyệt đặt chân trên ngọn núi toàn bộ sơn phong đều bị gọt đi một đoạn nóng rực tiên nguyên đem chung quanh băng tuyết toàn bộ hóa thành cho t à n thiên sơn s o n g tuyệt trực tiếp tự bị cháy bay trọng trọng ngã xuống núi h ạ chạy mau để ta chặn lại nàng chạy mau lão bà tử vê anh lại là nhất kích hai người trong miệm đã phun ra màu tươi trốn không thoát nàng là tiên ngươi ngăn không được nàng khu khu ta cũng chạy không thoát một vị phụ nhân t ử vỡ ra băng trong đá đứng lên một ngụm máu tươi nôn trên mặt đất nếu như thế vậy liền cùng với nàng liều mạng lao nhân ngẩng đầu lên liều các ngươi lấy cái gì cùng ta liều ta coi như không sử dụng tiên nguyên các ngươi đều không phải là đối thủ của ta thiên sơn tuyết một mặt n g a n g ngược bởi vì nàng thích nói thật lão bà tử thiên sơn s o n g dương trưởng cùng ta liều dương h o n h lại là một trận sơn băng địa liệt hai cái lao nhân bay rớt ra ngoài đâm vào trên núi đá trong miệm thổ hết không thôi、người. mới vừa nói qua không sử dụng tiên nguyên lao nhân hiển nhiên là có chút không cam l ò n g ta nói ngươi liền tin a ha ha ha thiên sơn s o n g tuyệt các ngươi quá ngây thơ thiên sơn tuyết phát ra một trận tiếng cổng tiếu toàn thân trên dưới hồng hà bước lên ma đầu n g ư ơ i là ma đầu các ngươi nói không sai ta tới cái này giang hồ liền không có ngày yên tĩnh thiên sơn tuyết đi tới một cước một cái đem thiên sơn s o n g tuyệt đá ngất trên mặt đất ma đó lấy nàng t ự u mở đào hai người y phục một hơi đem hai người y phục lột sạch sẽ trên thân tất cả bảo vật toàn bộ lấy đi lập tức c ự lại làm ộ t trường đem núi đá đánh nát vô số đá vụn rơi vào trên người của hai người lại tăng thêm mấy khối cự thạch rơi vào chu vi tạo thành một cái như là mộ trồng một dạng chắn gió chỗ làm xong đây hết thảy thiên sơn t u y ế t bay lên không không biết qua bao lâu thiên sơn s o n g tuyệt dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại lão bà tử lão bà tử không có không chết l ã o đầu tử chúng ta không chết n à y ma đầu tất nhiên là cho là chúng ta chết rồi nàng nàng còn đem chúng ta bảo vật toàn bộ đoạn đi nếu không phải vừa vặn có mấy khối núi đá chặn này đỉnh cao nhất chi phóng chúng ta chỉ sợ cũng thật muốn t á n thân nơi đây thật độc á c nha đầu lão đầu tử chúng ta hẳn là lập tức xuống núi đem tin tức này t h ô n g chi cái khác cựu đại môn phái lao phụ cắn chặt bầm đen bầm ô i thiên sơn đỉnh cao nhất chiến đấu kết thúc rất nhanh thiên sơn tuyết tự nhiên không có khả năng thật bả thiên sơn s o n g tuyệt cho đánh chết cho nên nàng chỉ là cướp đi thiên sơn s o n g tuyệt bảo vật lưu lại hai người tính mệnh từ trên thương thế mà nói nàng xuất thủ rất nặng cũng không có vết thương trí mạng thiên sơn s o n g tuyệt tuy là bản thân bị trọng thương nhưng là lại cũng không lưu lại cái gì di chứng lấy tiên thiên cảnh đỉnh phong tu vi một tháng thời gian liền có thể khôi phục bình thường bất quá từ một trận chiến này bắt đầu giang hổ lại nhất định dung chuyện một cái mang theo diện môn cựu hận ngũ s á t môn ma đầu xuất hiện ở trước mặt của thế nhân hơn nữa còn là một cái không đến hai mươi tuổi tiên nhân đây là đáng sợ đến bực nào sự tình đương nhiên lúc này dung chuyển còn có phương thốn sơn phương thốn sơn yêu vương nhóm có rất ít đồng tâm hiệp lực thời điểm nhưng lần này bọn hắn lại đến tương đương trình tề mười lăm đại yêu vương một cái đều không có vắng mặt chỉ bất quá bọn hắn đều đứng ở đập khẩu không có một cái dám vào đi ta c h ở bái kiến cựu linh tử thượng tiên các ngươi là đến cầu cứu a động trong chuyển đến cựu linh tử thanh âm xem ra thượng tiên đã biết chuyện này n à y du lịch tiên nhân một tiễn liền bắn giết quỷ mặt ngư vương ta chờ thực sự n a n địch còn xin cựu linh tử thượng tiên xuất thủ cứu rút cứu rút ha ha các ngươi chỉ biết hắn là du lịch tiên nhân có biết hắn lai lịch c h â n chính cựu linh tử thanh â m lần nữa vang lên cái này chẳng lẽ thượng tiên biết s i ê u đúng lúc này thiên không trong rơi xuống một con màu đen hỷ thước n à y hỷ thước vừa rơi xuống trên mặt đất l i ề n hóa thành một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên mặc một bộ trắng đen sen kẹ phục sức ngược lại là có chút đạo phục dáng vẻ t h nhi gặp qua cựu linh tử thượng tiên hỷ thước hướng về động trong cầu bái ân nghe nói này tiên nhân chém giết quỷ mặt ngư vương thời điểm ngươi vừa lúc ở tràng cựu linh tử trong động mở miệng đúng vậy thượng tiên t ố t vậy liền đem ngươi khắp nơi trong thành tìm được tin tức còn có ngươi nhìn thấy sự t ì n h đều nói cho bọn hắn nghe cựu linh tử tiếp tục nói vâng kỷ nhi lúc ấy vừa vặn rơi vào nhật nguyện hồ thượng chơi đ ù a cho nên đúng lúc thấy được này tiên nhân cùng quỷ mặt ngư vương tại nhật nguyện hồ bên trong đại chiến sau khi được nhiều mặt thăm dò đạt được mấy cái trọng yếu tin tức thứ nhất này tiên nhân tên cứ gọi bạch ngọc kinh đạo hiệu hạt bồ đề trước kia tuyệt không tại nam bình thành v ư ợ qua hẳn là này một hai ngày du lịch đến đây thứ hai này tiên nhân vốn là chuẩn bị đi n h ậ t nguyện hồ vui đùa còn tìm một cái gọi lý tu duyên công tử trên sự dẫn dắt hoa thuyền tục truyền trên đó hoa thuyền sau tự mở miệng nôn nói muốn chơi một chút yêu quái chơi một chút yêu quái chúng yêu vương phải sợ hãi không sai ta chính thay nghe được này tiên nhân nguyên bản còn chuẩn bị tuyển quỷ mặt ngư vương thị tẩm khả kết quả quỷ mặt ngư vương mình bị dọa đến rơi vào hồ trong sau đó thì sao chúng yêu vương lập tức truy vấn bởi vì cái này sự tình là trong truyền t h u y ế t không có mà lại nghe tựa hồ có manh mối trọng yếu kết quả quỷ mặt ngư vương liền bị lăng vân bản xếp hạng thứ nhất cơ không hoa cả hai tại nhật n g u y ệ t hồ trong triển khai đại chiến k i u cơ không hoa tự nhiên không phải quỷ mặt ngư vương đối thủ bị đánh r ấ t t r o n g hồ bỏ chạy mà đi chờ một chút k h ì nhi ý của ngươi là nói lúc ấy này tiên nhân cũng không có lập tức xuất thủ sao một cái tinh minh yêu vương lập tức liền nghe được ý tứ trong đó đúng vậy tiên nhân chẳng những không có xuất thủ thậm chí đều không có biểu lộ ra hắn tiên nhân thân phận cho nên ta suy đoán này tiên nhân lúc ấy cũng không có muốn giết quỷ mặt ngư vương ý tứ hắn có thể là thật nghĩ tại hoa thuyền thượng tìm chị yêu quái chơi vừa thì nhi một mặt khẳng định nói kia về sau hắn lại vì sao giết quỷ mặt ngư vương là bởi vì quỷ mặt ngư vương hận này tiên nhân khám phá bộ mặt của nàng cho nên tại đánh bại cơ không hoa hậu cũng không có lập tức bỏ chạy rời đi mà là lại hướng này vị tiên nhân xuất thủ muốn đem tiên nhân giết chết cái này t ê thì ra là thế chúng yêu vương nghe đến đó rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ cái này thật muốn chết nhân ra chỉ là muốn cùng ngươi chơi một chút kết quả ngươi không cho người ta chơi coi như xong ngươi còn muốn giết rơi nhân ra n à y đổi thành bất luận kẻ nào đều là không thể nhịn ta nếu là này quỷ mặt ngư vương ta tựu để này tiên nhân chơi một chút chơi một chút sợ cái gì tổng t ự như chết mạnh một cái nữ yêu vương mở miệng nói đúng vậy à ta nghe nói này chủng du lịch tiên nhân tại bên ngoài du lịch mục đích chủ yếu kỳ thật cũng không phải là thật hàng yêu trừ ma dù sao tại bên ngoài yêu tộc đông đảo há lại một cái du lịch tiên nhân có thể rét đến xong bọn hắn mục đích chủ yếu kỳ thật chính là ở bên ngoài đoán luyện tâm tính không sai không sai việc này ta cũng nghe nói chắc hẳn này tiên nhân hẳn là cùng chúng ta yêu tộc từng có một loại nào đó kỳ duyên cho nên tại sao khi thành tiên đạo tâm bất ổn muốn mượn du lịch cơ hội lại vào vừa vào hồng trợn cũng có khả năng chính là thuần túy yêu kỳ dù sao ta yêu tộc thiên biến văn hóa không biết bao nhiêu g i a vẻ đạo mạo thế g i a công tử t h í c h đâu chúng yêu vương nghị luận ở mỹ Kỳ nhi còn có cái gì cái khác tình báo sao lại có yêu vương mở miệng có có một cái trọng yếu nhất tình huống Kỳ nhi nhẹ gật đầu úc mau nói bởi vì ta lúc ấy vừa lúc ở hiện trường cho nên n à y tiên nhân giết chết quỷ mặt ngư vương sau ta liền may mắn mắt thấy hắn rời đi một màn thì nhi chân thành nói ngươi nhìn thấy hắn lúc rời đi d á n g vẻ chúng yêu vương nghe đến đó trong mắt đều là cùng nhau sáng lên đúng từ mặt ngoài nhìn nầy tiên nhân lúc ấy là đạp trên thang trời lên trời sau lại đáp lấy một đoá tường vân dục về trên trời tiên cung nhưng trên thực tế này tiên nhân chỉ là bay đến một nửa sau đó thì sao chúng yêu vương đô là khẩn trương q uy một chương hai trăm ba mươi tám bích du cung hữu giáo vô loại nhưng không vạn không thể mạnh chơi chương hai trăm ba mươi tám bích du cung hữu giáo vô loại nhưng không vạn không thể mạnh chơi sau đó có một con hắc khổng tức đột nhiên xuất hiện từ trong mây bay ra tựa hồ chờ đợi tiên nhân thật lâu bởi vì nàng đang bay ra tới thời điểm còn nói một câu đặc biệt lãng k h nhi tiếp tục nói l ờ i gì nàng nói công tử mau mau cưới lê ta q u ân h này chính là người nói, trọng yếu xao, nói, dụng, là, là nói lên, tiên n tình Chúng g báo. Ừ, nhân t n g này nói mặc có dù phóng t tác hạ lời nói nói trong vòng bảy ngày muốn thu phục phương thốn sơn chúng yêu còn muốn tại phương thốn sơn tam tinh động mở cửa thu đồ truyền thụ tiên pháp theo đạo lý hắn hẳn là sẽ trực tiếp tới phương thốn sơn nhưng trên thực tế hắn tại cưới lên hắc khổng tức sau tự lại quay đầu chuyển trở về cái gì người nói tiên nhân kia lại trở về nam bình thành lần này chúng yêu vương đều là kinh nghi vô cùng chuyện này thực sự là có chút k ỳ quái không phải về nam bình thành mà là tìm cái địa phương đổi một thân trang phục sau lại lần nữa lên hướng kia tam tiên lâu hoa thuyền kỳ nhi nói mau nói mau nói lên hoa thuyền sao đâu lên hoa sau ta liền gặp được tiên nhân kia cùng một người dáng rất giống yêu tinh một dạng nữ tử tiến một gian mất hai người ở bên trong chờ đợi có chừng một khắc đồng hồ bọn hắn làm không cái này ta không biết kỷ nhi đỏ mặt lên vậy ngươi liền nói một chút ngươi cũng nghe được cái gì ngay lúc đó hoa thuyền thượng quá mức ồn ào mà lại nam bình trong thành thế lực khắp nơi đều đến bao quát chiến thần điện người cũng tới cho nên ta không dám áp sát quá gần ta mơ hồ nghe được bên trong có thảo luận thanh âm đồng thời nghe được bọn hắn nói đến một cái tên cái gì danh tự bích du cung bích du cung chúng yêu vương nhìn nhau bọn hắn mơ hồ cảm thấy tin tức này tầm quan trọng nhưng là nhưng lại không dám nhiều lời mà lại ta còn nghe bọn hắn nói cái gì hữu giáo vô loại loại hình lại cụ thể ta cũng không biết bởi vì tiên nhân kia cùng kia yêu tình nữ nhân liêu s o n g liền lại lần nữa c ư ấ i lên hắc khổng tức hướng về phương t h ố n sơn mà đến ta liền không còn dám tiếp tục trì hoãn lập tức quay lại hướng lên tiên bờ báo kỳ nhi hồi đáp tiên nhân kia hiện tại đến đâu rồi núi hạ đại khái năm giảm vị trí hắn tựa như là không muốn c o n kia hắc khổng tức bị người phát hiện cho nên tại nhanh đến phương t h ố n sơn trước liền để hắc khổng tức ly khai lấy đi bộ hướng phương thôn sơn du lịch vậy mà đã đến núi hạ năm g i m rồi thượng tiên chúng ta phải làm như thế nào chúng yêu nghe đến đó phía sau lưng cũng đều là có chút hơi lạnh bởi vì từ hỷ nhi mang về tình báo nhìn này tiên nhân rất có thể thật là đến từ cái nào đó tiên môn mặc dù hiện tại còn không xác định này bích dù c u n g có phải hay không tiên môn danh tự thế nhưng là nhìn này tiên nhân pháp thuật hái liêu hái hoa tiên cung quỳnh lâu một tiên bắn g i ế t quỷ mặt ngư vương làm sao nhìn đều không giống như là tự học thành tiên có cường đại tiên môn vì chỗ dựa yêu vương nhóm tự nhiên là phải cẩn thận đương nhiên n à y không phải mấu chốt mấu chốt là này tiên nhân thích chơi yêu quái mà lại đáng sợ nhất là ngươi không biết hắn thích dỉ dạng cách chơi phổ thông cách chơi đại gia k h ẽ cắn môi cũng liền trôi qua dù sao bảo mệnh quan trọng khả vạn nhất này tiên nhân cách chơi quá kích thích k ì a à một dạng yêu vương nhưng thật ra là không tiếp thủ được ngươi có thể đùa bớt ta nhưng là ngươi không thể ô nhục ta đây là yêu vương nhóm danh giới cuối cùng gian g g i á c trong động chuyển đến một tiếng v a n g nhỏ hiển nhiên là vật gì đó bị bóp nát lúc phát ra thanh âm mà đ ó lấy trong động liền sáng lên vàng lóng ánh q u a n g mang tựa như là có ngàn vạn tinh điểm đang l ó i lên chỉ chốc lát sau những ánh sáng này tiêu tán một người mặc một thân màu vàng cầm phục ngọc diện công tử tự động trong đi ra khấu kiến thượng tiên khấu kiến cựu linh tử thượng tiên chúng yêu vương xem xét lập tức liền khấu xuống ta cựu linh tử bế quan tu luyện năm năm một lòng vì này hai thế thiên kiếp làm chuẩn bị vốn cũng không nguyện ý tiếp qua hỏi phương thốn sơn sự tình chỉ là hôm nay đại gia đứng trước minan ta thực sự khó mà khoanh tay đứng nhìn mà thôi ta đã là tại này phương thốn sơn thành tiền liền nên vì này phương thốn sơn tận thượng một phần lực cựu linh tử than ra một hơi mời lên tiên phân phó chúng yêu vương trên mặt vui mừng dù sao cựu linh tử thực lực bọn hắn đều là biết đến ngoại giới truyền văn chiến thần điện cùng thánh nữ cung liên thủ đều diện trừ không được cựu linh tử nhưng trên thực tế lúc ấy chỗ nào dừng là chiến thần điện cùng thánh n ữ c u n g bắc lương đại quốc sư phủ nhất c h i đào hoa đồng dạng xuất thủ ba cái tiên nhân đồng loạt vây giết cựu linh tử khả kết quả đây vẫn như cũ chỉ có thể đánh hòa nhau phải biết lúc ấy cựu linh tử thế nhưng là độc thân một yêu mà ba tiên sau lưng còn có đại lượng đệ tử điều này nói rõ cựu linh tử thực lực là vượt qua ba tiên mà lại năm năm trước cựu linh tử lại có cảm n ộ lập tức liền bế quan tu luyện năm năm bây giờ tự động trong lại xuất hiện tu vi cảnh giới đạt tới trình độ gì căn bản không có người biết bất quá hiện tại còn vô pháp đoạn định này tiên phải trăng do trong tiên môn đến cho nên ta cũng không nguyện ý cùng hắn phát sinh trực tiếp xung đột nếu là việc này có thể chịu vậy thì nhịn thêm một nhẫn n h ư thực sự nhịn không được cũng phải tất yếu làm được nhất kích tất sát không thể để cho hắn có hướng tiên môn thông báo cơ hội cựu linh tử tiếp tục mở miệng nói thượng tiên có ý tứ là hắn đã là du tiên đương không có khả năng trường kỳ trú ở nơi này tầm năm ba tháng nửa năm đến một năm ta cảm thấy cũng có thể nhẫn cựu linh tử nói lần nữa thượng tiên muốn làm thế nào chúng ta đều sẽ tuân theo chúng yêu vương lẫn nhau lập tức đều là nhẹ gật đầu đây đúng là biện pháp tốt nhất nếu là có thể nhường n h ị p đối phương không quá quá mức chỉ là nghĩ tại này phương thốn sơn du ngoạn một chút hoặc là nói lại tìm cái gì nữ yêu quái bồi tiếp đùa nghịch một đùa nghịch kia à cũng có thể thương lượng dù sao ngươi là một cái du tiên tối đa cũng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi nửa năm một năm chờ ngươi đi phương thốn sơn như trước vẫn là kia cái phương thốn sơn nhưng bạn nhất đối phương chết đổ thừa không đi hoặc là đưa ra cái gì quá mức yêu cầu muốn mạnh chơi tôi ta mạnh chơi không có vấn đề ý của ta là hẳn nếu là chơi đến hết gừng muốn đem chúng ta mang về tiên môn đ ù bỡn kia thượng tiên chúng ta lại nên như thế nào có một cái nữ yêu vương đưa ra nghi nghị đúng vậy a đúng vậy a chúng ta nếu là thật đem hắn hầu hạ rất thư thái hắn không muốn đi k i u lại nên làm như thế nào có khác yêu vương nghĩ đến vấn đề giống như trước các ngươi làm u ố n cho ta trực tiếp cùng n à y tiên nhân khai chiến sao cựu linh tử nhìn xem chúng yêu vương chúng yêu vương lập tức trầm m ặ t lại hừ không phải ta không nguyện ý một trận chiến chỉ là chuyện bây giờ chưa tìm hiểu rõ ràng ta làm sao có thể cùng đánh một trận cựu linh tử ngữ khí lạnh lẽo thượng tiên nói rất đúng chúng ta chỉ là đối phương nếu là hướng về phía phương thốn sở tới kia dĩ nhiên cũng không phải ta cựu linh tử một yêu sự tình các ngươi nếu là nghĩ bảo đảm bình an tự nhiên cũng cần xuất lực cựu linh tử mở miệng lần nữa chúng ta có thể làm cái gì chúng yêu vương đôi nhìn về phía cựu linh tử rất đơn giản hắn không phải thích chơi yêu q u á i sao vậy các ngươi liền đi tìm một chút nhìn hắn muôn thế nào chơi còn có kia bích du cung đến cùng ra sao tiên môn những tin tình báo này các ngươi đều cần đi dọ xét rõ ràng vân vân vân ta chờ minh mạch chúng yêu vương nhẹ gật đầu mà nó lấy cơ hồ tất cả yêu vương ánh mắt đều nhìn về lấy bên phải nhìn sang tại bên phải bọn họ đứng chính là bốn cái yêu vương trong đó mắt sáng nhất chính là chim trí vương mặc trên người ngũ thải vũ ý ỉ tươi sáng động nhân trên mặt còn có hai đoàn trời sinh đỏ hửng xem xét chính là yêu thẹn thùng vô h ạ làm người chịu mến đương nhiên đây là mặt ngoài nhìn thấy dáng vẻ trên thực tế chim trí vương sinh tính cao ngạo c ự c ít cùng người mở miệng mà lại còn có một cái trọng yếu điểm chính là cái này chim trí vương là phi thường đặc thủ là một cái loài lương tính có thể xưng phương thốn sơn thượng khả chơi tính cao nhất một cái nhìn cái gì vậy bản vương là nam chim trí vương hử lạnh một tiếng chim trí vương ngươi không cần quá mức khiêm tốn chúng ta đều biết ngươi là loài lương tính ta cảm thấy cái này sự tình bên trên cái khác yêu vương hoặc cùng có thể không xuất lực nhưng ngươi lại là nhất định phải lên vì sao chim trí vương hiển nhiên là không quá thoải mái bởi vì loài lương tính ngươi coi như bị chơi một chút cũng sẽ không có tổn thất gì a đúng hay không một cái yêu vương mở miệng nhìn về phía cái khác yêu vương đúng đúng đúng lão lợn r ừ n g nói rất đúng tán đồng việc này chim trí vương nhất định phải xuất lực đừng h ò n g bản vương vì sao muốn mạo hiểm như vậy vạn nhất này tiên nhân không chỉ có là thích chơi còn thích đ n đâu chim trí vương tự nhiên không nguyện ý ta tự sẽ ở một bên tương trợ nếu là hạt bồ để thật muốn ra tay với ngươi ta tất nhiên cứu ngươi tính mệnh cựu linh tử tại lúc này nhìn về phía chim trí vương chim trí vương lập tức tự trở mặc còn có mỗi một nguyện ý hy sinh yêu vương mặc kệ được hay không được đều có thể được cái khác yêu vương một năm linh dược thu hoạch một thành cái khác yêu vương không thể tự tuyệt cựu linh tử mở miệng lần nữa thượng tiên muốn bắt chúng ta một năm một thành linh dược thu hoạch sao cái khác yêu vương nhìn về phía còn lại ba cái n ữ yêu vương này nếu là bốn cái cùng tiến lên một năm tia liền muốn phân đi ra bốn thành nói thật đổi ai cũng có điểm tâm đau nhức t nhìn, nhìn ba người các ngươi ý kiến như thế nào cựu linh tử không tiếp tục nói nhầm nhiều ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba cái nữ tính yêu vương thượng tiên thật có thể bảo đảm tính mạng của bọn ta ba cái nữ yêu vương liếp nhau một cái hồi đáp ta nếu không chết các ngươi liền bất tử cựu linh tử ngữ khí khẳng định nói nếu như thế chúng ta nguyện ý tiến về khết một một đương nhiên e t g trừ i linh dược thượng chỗ tốt bên ngoài ba cái nữ yêu vương trong lòng cũng còn có một cái khác tính toán chính là nếu quả như thật có thể cùng hạt bồ để có một đoạn cảm tình toán, càng có một hai ít si tình u u l y chủng hội c giới thiệu đối phương gia nhập tiên môn đến điểm đạo lữ song tu cái gì cũng có thể nhất định phải đem này tiên nhân cầm xuống không thể cho chim trị vương cơ hội ừ đợi ta cầm xuống hạt bồ đề ai còn hiếm có cái gì một thành linh dược ba tên i nữ yêu vương trong miệng nói không muốn không muốn tâm lý lại là đều mang tâm tư đã đang suy nghĩ muốn dùng dạng gì biện pháp dẫn tới hạt bồ đề hứng thú kỳ nhi nay hạt bồ đề là từ chỗ nào lên núi có nữ yêu vương mở miệng tiên nhân đi là đông nam phương hướng hẳn là từ t r ú c ảnh đạo lên núi chính là không thông báo sẽ không nửa đường thay đổi tuyến đường kỳ nhi cũng không có cách nào hoàn toàn xác định t r ú c ảnh đạo ba tên i nữ yêu vương còn có chim chỉ vương đô là đối xem một chút đón lấy bốn yêu cựu hướng về cựu linh tử khấu hạ thi lễ ta chờ hiện tại cựu tiến về chúc ảnh đạo còn xin thượng tiên trung l o n ân bốn vị xin yên tâm cựu linh tử nhẹ gật đầu trong mắt kim mang l ó ạ i lên khoe miệng mơ hổ lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh nam khánh một con bù câu đưa tin bay qua sơn lâm bay qua dòng sông bay vào một cái sơ cốc rơi vào trong sơn cốc một tòa tuyết trắng trong cung điện cái cung điện này cùng bác lương quốc sư p h ụ khác biệt bởi vì nó cũng không ở kinh thành phụ cận mà là đứng ở một cái rời xa thế tục trong sơ cốc cốc này tên là thánh n ữ c ố c tiệc a tòa này tuyết trắng cung điện danh tự dĩ nhiên chính là thánh n ữ c u n g nam khánh thánh n ư cung cùng đại càn chiến thần điện đồng dạng đều có một đầu thiết luật chính là tuyệt đối không tham dự triều chính trừ cái đó ra thánh nữ cung còn có một cái cực kỳ đặc thù cung quy đệ tử từ tiến nhập thánh nữ cung về sau mặc kệ tu vi như thế nào mười sáu tuổi trước đó cũng không thể bước ra thánh nữ cung một bước chỉ có thể đợi tại thánh nữ cung điện cùng thánh nữ trong cốc chính là bởi vì những ngày quy cách thánh nữ cung tựa như là trong trần thế thế ngoại đào nguyên đồng dạng ngăn cách cung trong nữ đệ tử trên cơ bản đều trải qua sơn lâm sinh hoạt thánh nữ trong cốc trồng lấy các loại quý báo dự thảo bên ngoài đề phòng xâm nghiêm khiến cho thánh nữ cung các đệ tử có thể tùy ý trong cốc chơi bùa ngắt lấy quả dại, thanh tuyển tắm không hề lo lắng bất quá một khi xuất cốc chính là gánh vác trường kiếm che mặt mà đi cô cô bồ câu đưa tin phát ra gọi tiếng nhị sư tỷ nhị sư tỷ có có trọng yếu tin tức một cái trong tay nắm lấy phong thư thánh nữ cung đệ tử phi tốc chạy đến một người mặc váy lục nữ tử trước mặt tin tức gì nữ tử quay đầu hình dạng tú lệ đ o a n trang trên đầu một bả màu xanh biết tiểu kiếm khiến cho nàng xem ra khi khái hào hùng mười phần chính là tại vô danh hát sơn trong đánh với thiên sơn tuyết một trận bích tiêu nam bình thành truyền đến tin tức nói có một cái du lịch tiên nhân tại nhật nguyệt hồ chém giết một con làm loạn quỷ mặt ngư vương mà lại tuyên bố muốn tại trong vòng bảy ngày thu phục phương thốn sơn chúng yêu cũng mở cửa thu đồ chuyển thụ tiên pháp có chuyện như vậy bích tiêu tâm lý giật mình phương thốn sơn đứng ở đại cản cùng nam khánh hai nước bên trong không chỉ có yêu quái hội tại đại cản quốc cảnh nội nháo sự kỳ thật cũng sẽ có yêu quái bước vào nam khánh quốc cảnh làm một chỗ h u n g địa phương thốn sơn có thể coi là nam khánh cùng đại cản hai nước tâm hoạt chỉ là bởi vì trong đó ưu tiên cho nên hai nước đều có chỗ lo lắng mà thôi thiên trân vạn xác tất ta lập tức đi bẩm báo sư tôn bích tiêu lập tức gật đầu không cần ta đã biết chuyện này đúng lúc này bích tiêu bên thai đột nhiên vang lên một thanh âm thanh âm này phảng phất ngay tại bên thai của nàng vang lên thế nhưng là bích tiêu lại biết nàng sư tôn cũng không trong cung mà là tại cung bên ngoài trong cốc một gian trúc cốc trong ta đã phân phó sư tị của ngươi lưu thủ thánh nữ cung ngươi cùng ngươi tam sư mội cùng nhau theo ta đi phương thôn sơn thanh âm vang lên lần nữa mà tại bích tiêu bên người thánh nữ cung đệ tử nhìn lại là một mặt bình tĩnh hiền nhiên thanh âm này chỉ có bích tiêu có thể nghe được tất ngươi đi xuống đi ta sẽ đem việc này bẩm báo sư tôn bích tiêu nhìn về phía bên cạnh thánh nữ cung đệ tử vâng đệ tử lập tức rời đi mà bích tiêu lúc này thì là hướng về trúc ốc phương hướng thi hạ thi lễ đó lấy nhẹ g i ọ n g mở miệng nói sư tôn là muốn thừa cơ hội này đem kia yêu tiên chém giết sao phương thốn sơn yêu v ậ t họa loạn nam khánh nhiều năm thánh nữ cung lịch đại cung chủ đều lấy diện trừ yêu ma làm nhiệm vụ của mình cơ hội lần này đúng là khó được ta đương giúp hắn một tay nếu như thế chúng ta phải chăng liên lạc một chút chiến thần điện dù sao phương thốn sơn chi họa cũng không chỉ là chúng ta nam khánh một nước chi loạn đại càn cũng thế bích tiêu n g ư ơ i hãy nghe cho kỹ chiến thần điện muốn làm gì chúng ta không q u ả n được đại càn muốn hay không đi bình loạn chúng ta cũng không cần đi quản nam khánh có thể không phải nam khánh đại càn cũng có thể không phải đại càn chúng ta thánh nữ cung chỉ cần làm tốt chính mình nên làm sự t ì n h tựu tốt minh minh bạch bích tiêu thân thể khẽ run lên đón lấy lập tức gật đầu phương thôn sơn khoảng cách chụp ảnh đạo trước một dăm chỗ tiến l i n h chậm rãi từng bước dẫm ở trong núi trên đường nhỏ vừa đi vừa uống vào trong hồ lô rượu ngon lại gặm nướng chín một con gà rừng chân thật lạ như là tiêu dao giống như thần tiên thiên sinh người nướng đùi gà ăn ngon thật bẹp bẹp Tiểu Thanh thò tay Tiểu Thanh, tiên miệng Linh chửi môi. ngươi vội sinh nói, này gà được chẩm giải đầu quá chảy không háo như như chẩm phẩm. ra ăn đến ngừng dùng Yến ống vốn ăn này đầy được mỡ, gà vậy, vậy, là bạch tố tố lúc này cũng tại bẹp bẹp gặm chân gà chỉ là động tác lại muốn ưu nhã rất nhiều song việc theo thường lệ đem miệng tại y ế n l i n h ống tay áo thượng cọ thượng một cọ một bộ thỏa mãn g á n g v ẻ y ế n l i n h cũng không thế nào để ý tới dù sao hắn đều không khác mấy sắc quen thuộc mà lại chủ yếu nhất là hắn y phục cuối cùng vẫn là do tiểu thanh cùng bạch tố tố đến tầy tiện a các ngươi nghĩ cọ cọ tựu cọ cọ tốt chính đi tới phía trước đột nhiên t u truyền đến một tiếng thống khổ kêu thảm sau đó t u mơ hồ có một cái la lên cứu mạng thanh â m chuyển đến lộ ra thê thê t h ả g thảm này cầu huyết kịch tình tây du ký bên trong nữ yêu quái ra sân tốt giống đều là như vậy đi tiến l i n h cũng không tính quá ngoài ý mớn dù sao này trong đã cách phương thốn sơn rất gần dựa theo thường quy thiết định cây bên này có yêu quái ẩn hiện hại người tính mệnh thực sự là quá bình thường chỉ là n à y vị đạo diễn có thể hay không đến một điểm sang tân nói thật coi như làm cái trúc lâm cô độc thiếu phụ nguyễn quang hạ tắm rửa tắm rửa đều so này trùng ven đường đánh g i tới mạnh dù sao thiếu phụ tắm rửa nhiều ít còn có thể nhìn một chút mà này t r ù n g đánh giá không chỉ cái gì không nhìn thấy mà lại dưới tình huống bình thường vẫn là chân t h ụ thương phải cong đi quá khó tiến l i n h biểu thị không muốn diễn bởi vì hắn vắc không nổi không có cái gì quá nhiều lòng hiếu kỳ trực tiếp q u a y đầu bước đi không phải cái gì tâm như sát đá mà là hắn một đường từ bốn dặm bên ngoài đi tới cái này phương viên bốn năm dặm địa phương căn bản cũng không có cái gì thôn trang không có thôn trang nơi nào có cái gì khuya khoát thụ thương thiểu nữ ta mẹ nó cũng không phải đ ư ờ n tăng hội thượng này chủ đương tiến ninh đi mặc cho kia thê thê thảm thảm tiếng kêu cứu mạng tại bên thai quanh quẩn trực tiếp đi lên phía trước một đường hướng về chúc ảnh đạo mà đi cách đó không xa một cái b ù i gai trúng trong cả người thượng bị mũi gai nhọn phá thiếu nữ nằm nghiêng tại trong khóm bụi gai trên mặt chạy xuống ẩm đắt đắt mồ hôi n à y đ ớ t đ ấ m mồ hôi trên người váy á o rất d ụ hoặc một màn chỉ là thiếu nữ kêu thật lâu cũng không thấy tiếng b ư ớ c c h ở tới t mà thượng thì là có chút lạnh b ư ớ c từng sợi hàn phòng không ngừng hướng phía nàng cố ý làm phá trong váy á o toàn toàn cho nàng thân thể có chút run dày thất bại rồi thiếu nữ hiển nhiên là có chút không biết rõ vì sao lại thất bại đâu. một chiêu này không phải từ trước đến nay đều rất linh nghiệm sao tư thế của nàng đều bày xong kết quả đối phương không tới chơi cái này rất khó chịu đang nghĩ ngợi đột nhiên có tiếng bước chân từ nơi xa mà đến mà lại càng ngay đến gần có thể nghe được tựa hồ là hướng về nàng vị trí tới a lại tới thiếu nữ trong mắt sáng lên cũng không lo được cái khác thân thể lần nữa hướng trong khóng đùi gai một nằm lập tức bắt đầu tiếp tục la lên đứng lên cứu cứu mạng a mau cứu ta đi gian g g i á c đang đeo đại khái nửa khắp đồng hồ thời gian bên hai rốt cục truyền đến một tiếng phá vỡ bùi gai thanh âm mà đ ó lấy liền có một cái công tử á o trắng xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt công tử á o trắng mặt như ngọc mặt mày như kiếm nhìn xoáy khí phi phạm trên tay còn đang nắm một chi kim thiết làm thành phán con bút ánh mắt đang hướng về thiếu nữ trông lại cô nương thế nhưng là bị thương công tử á o trắng ánh mắt tại thiếu nữ trên thân dừng lại rất nhanh liền thấy được một chút không nên thấy được địa chủ này để hắn nhãn tình một chút chặt tròn bất quá giang hổ nhi nữ đã tao nộ g nguy nan cũng là không cần có cái gì quá độ né tránh cho nên công tử á o trắng mặc dù cảm thấy có nhiều chỗ không nên nhìn nhưng là nhưng cũng không có thu hồi ánh mắt ý tứ dù sao n à y t r o n g hoang chỗ h tàn vắng vẻ, lại p ư ơ sơn n thốn cận, nếu là thật sự đem ánh mắt chuyển hướng nó n g thật mắt phụ chỗ, sự là à, đem kìa h i ề u ít vẫn là có một hiểm. ít nguy Ngươi, ngươi là là người phương nào thiếu nữ liếc nhìn công tử áo trắng trong mắt lập tức tự lộ ra kinh hãi đồng thời không ngừng hướng về trong khóm bụi gai bỏ đi theo nàng leo lên bụi gai vạch đưa nàng váy áo xoẹt một chút xé mở một cái đại đại lỗ hồng bên trong lộ ra từng mạng lớn tuyết trắng cô nương không cần như thế sợ hãi ta đối cô nương cũng vô ác ý chỉ là nghe được kêu cứu thanh âm đến đây cứu mà thôi công tử áo trắng xem xét lập tức lại lần nữa mở miệng mà lại thuận thế liền hướng thiếu nữ bên người đi hai bước không ngươi không được qua đây không được qua đây thiếu nữ kinh hãi sắc mặt càng lộ vẻ kinh khủng trên thân bị b ù i gai cắt vỡ địa phương chảy ra màu tươi chương gan đau lòng không thôi nhưng là ta cũng không hề từ bỏ ta quyết định đi phương thốn sơn tìm hắn bái sư kết quả t i ể u phát sinh trước mắt một mặt này lý tu duyên nhìn xem trước mặt một mặt hoảng sợ thiếu nữ nhất thời có chút tiến t ố i không thể mà đúng lúc này hắn nghĩ tới vừa mới bỏ lỡ cơ duyên nếu là liền lấy được một cái gặp rủi ro thiếu nữ tín nhiệm đều làm không được ta lại có cái gì kiểm diện lại đi thỉnh cầu bồ để tử thu ta làm đồ đ ệ đâu lý tu duyên nghĩ đến rất nhiều đột nhiên hắn nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức nhẹ giọng năm tụng minh nguyện bao lâu có bà diệu hỏi thanh niên không biết thiên thượng cũng viết đêm nay là năm nào ta giục theo do quay về lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh thi t ử cao thấp biện chuyển âm vang hữu lực mà theo thi t ử ngâm tụng mà ra nguyên bản một mặt hoảng sợ thiếu nữ biểu lộ cũng dần dần biến thành n g h i hoặc nhìn xem lý tu duyên ánh mắt cũng dần dần trở nên bình t h ẳ n g công tử là người đọc sách thiếu nữ thử thăm dò mở miệng trên thế giới này có hai loại đám người luôn có giang hồ hán cùng minh lý người đọc sách cái trước liếm máu trên lưới đao cái sau văn nhã l à n nhạn lý tu d u ê n đột nhiên n i ệ m tụng câu thơ thiếu nữ tự nhiên hiểu được đối phương là một cái người đọc sách biết chuyện không hiểu đạo lý như thế liền có thể để người phóng quyết tâm tới ân lý tu duyên nhẹ gật đầu đồng thời trong đầu tùng ra một hơi hắn biết mình làm được thành công tiêu c h ử thiếu nữ cảnh giác ta mặc dù nghe không hiểu công tử này thi từ bên trong ý tứ nhưng là nghe những ngày thi tử lại phảng phất để người thấy được tiên cung cùng t ừ n h lâu xin hỏi công tử này thi thế nhưng là tiên nhân sở tác thiếu nữ đánh bạo tiếp tục hỏi cô nương nói rất đúng chính là tiên nhân sở tác công tử á o trắng nghe xong nghiêm túc nhẹ gật đầu thì ra là thế thiếu nữ nhãn t ỉ n h sáng lên khoe miệng mơ hồ s ẹ t qua một vòng tiêu dung nhìn xem lý tu d u ê n dáng vẻ dần dần tự biến thành hâm mộ mà đã lấy nàng phảng phất nhớ lại cái gì lập tức che váy áo suy hô ra tiếng được đau quá t a chân thụ thương cô nương chớ có loạt động cho ta nhìn nhìn lý tu duyên nghe xong lập tức liền xài bước đi tới dùng trong tay kim thiết phán quan bút chém ra bụi gai rất nhanh bụi gai bị bổ ra lý tu duyên thành công đến thiếu nữ trước mặt nhưng là thiếu nữ trước mắt trên người b ộ dáng lại là để trong lòng của hắn sinh ra mơ hồ cảm thông thiếu nữ không chỉ là váy áo bị vạch phá trên thân đồng d ạ n g có không ít lỗ h ổ n g lại thêm chân trên có chút bầm đen mặt trên còn có lấy hai cái vết thương máu chảy rầm rề vậy mà là bị rắn độc cắn bị thương một cái chân đã có chút tím xanh nhìn tính mệnh đáng lo lý tu duyên không nghĩ tới đối phương bị thương như thế nặng ta có phải là sẽ chết ở đây thiếu nữ lúc này tựa hồ cũng nhìn thấy trên đùi vết thương đón lấy trên mặt t ả m đạm hai hàng châu lệ lấy xuống ta còn không muốn chết công tử mau cứu ta ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cứu ngươi lý tu duyên cắn răng một cái mặc dù nói bái sư rất trọng yếu thế nhưng là dù sao cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp mà lại bồ đề tử nói qua sau bảy ngày mới có thể mở cửa thu đổ về thời gian còn kịp nơi đây chỗ phương thốn sân hạ chúng ta cần trước tìm che gió cản tấp địa phương sau đó ta lại vì cô nương trị liệu rắn độc vết thương lý tu duyên nhìn chung quanh tìm kiếm bốc xá lại là cũng không nhìn thấy ta biết bên kia có một chỗ sân động hôm qua ta đi ngang qua nơi đ â y lúc vừa hay nhìn thấy nhưng là ta cũng không có đi vào cho nên không biết bên trong có cái gì thiếu nữ đem tay hướng phía bên phải vị trí một chị cô nương tại sao lại một mình xuất hiện ở chỗ này lý tu duyên nghe xong trong lòng phát sinh cảnh giác tuy nói cứu người trọng yếu thế nhưng là này lúc nửa đêm hoàng sơn g i ã linh gặp được một cái độc hành thiếu nữ nhiều ít vẫn là có chút cổ q á i ta ta là chỗ tới chỗ tới vâng người trong nhà bức hôn ta không muốn g ả liền bị bốn phía t r ử y b ữ ta chạy trốn chạy trốn liền chạy trốn tới nơi đây sau đó ê u ê u ô ô thiếu nữ nói xong lời cuối cùng đã khóc ổ lên mà lại theo nàng không ngừng thúc tít sắc mặt cũng biến thành càng phát tái n h ợ n bờ m ô i đều có chút tím xanh đứng lên lý tu duyên còn muốn hỏi một câu nữa thiếu nữ cũng đã một đầu mới ngã xuống đất hôn mê đi không tốt khí độc công tâm vẫn là cứu người trước quan trọng lý tu duyên đâu còn dám trì hoãn lập tức đem thiếu nữ ô n lấy hướng về bên phải sơn động phương hướng đi đến mà hắn cũng không có chú ý tới chính là khi hắn ôm lấy thiếu nữ thời điểm thiếu nữ ánh mắt lại đã lần nữa vi vi mở ra khỏe mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kế hoạch được như ý biểu lộ h ừ mấy người các ngươi ngay tại trúc ảnh c h ặ n đường mặt chờ xem tiên nhân bồ đệ tử ta tự u mang đi thiếu nữ hiển nhiên là tương đương đắc ý t r ú c ảnh nói tiến ninh một đường hướng về phía trước hai bên đường trúc lâm phát ra hiếm dốc rách cổ khoái thanh âm giống như có thứ gì tại trong rừng trúc đi tới đi lui này hoang sơn g i a lĩnh chỗ rừng sâu nếu là đổi ở kiếp trước tiến ninh khẳng định sẽ bị hủ đến nhưng bây giờ lại không đồng dạng hắn nhìn qua chơi qua xa không phải một cái trúc lâm có thể so sánh cho nên tiến l i n h hoàn toàn không có cái gì cảm giác sợ hãi hắn không chỉ không sợ còn trợn phát sinh nhã hứng âm lên thi ngồi một mình cứu hoàng t r ò n g đánh đàn phục thét g i ả i thâm lâm người không biết minh nguyệt đến tương chiếu cô lỗ lại hấp một cái rượu cắn một miếng thịt nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng chớ cho kim tôn đối không nguyệt tiến l i n h bước vào trúc lâm dẫm lên tiểu tùng mềm lá rụng ánh mắt bốn phía đánh giá này phương thốn sơn làm sao nói cũng là hưng điệu không có khả năng cũng chỉ có một hội hô cứu mạng yêu quái trời a đang nghĩ ngợi bên hai liền vang lên một trận nước chạy thanh âm từ thanh âm để phán đoán cũng không tính rất xa tự ở vào hắn phải phía trước vị trí cho nên phía trước sẽ có một chỗ dòng suối sau đó còn sẽ có một cái hoang dại tiểu yêu quái chính tại suối nhỏ bên trong tắm rửa tắm một bên tẩy còn một bên ê công tử ngươi mau đem mặt xoay qua chỗ khác nô ra tốt thẹn thùng thẹn thùng a tiến linh dùng đầu ngón chân nghĩ đều là này trùng cầu hết t i n h tiết bất quá còn tốt đủ h o à n g có thể đi nhìn một chút bước nhanh hướng về phải phía trước đi đến chỉ chốc lát sau dòng nước thanh â m cũng đã rõ ràng có thể nghe nhưng là có chút n g o à i ý muốn là hắn hay là không nhìn thấy dòng suối không phải dòng suối nhỏ sao tiến ninh nhìn thoáng qua phía trước hắn mơ hồ cảm giác được có một cỗ mây mù tại trong rừng trúc lợn l ờ để người có một loại bước vào tiên cảnh cảm giác bạch vân chỗ sâu có nhân ra đây còn không phải là một dạng đang làm màu vàng sao tiến ninh càng đi về phía trước mấy bước đột nhiên hắn cảm thấy trong không khí lộ ra tới ẩn ẩn nhiệt độ trong lúc nhất thời trong đầu của hắn phi tốc cựu lõe lên một cái tử ô tuyển ngoa tạo nơi này lại có một chỗ thiên nhiên ô tuyển tiến ninh trước kia thế giới lúc thích nhất làm sự tỉnh chính là giữa mùa đông đi tắm suối nước nóng trừ có thể dưỡng sinh bên ngoài còn có rất nhiều phong cảnh có thể nhìn một chút không nghĩ đến này trong lại có ô tuyển đây quả thật là ý ngoại chi hỉ tiến ninh bước nhanh hơn đ ó lấy hắn liền thấy ở phía trước cách đó không xa trên một thân cây treo một lá cờ trên đó viết một cái đại đại r ư ợ u chữ mà lại trên tàng cây còn ngừng lại một con hai màu trắng đen hí thước phương thốn sơn thế nhưng là một chỗ yêu quái tứ ngược không đ ị a lại có thể có người ở đây mở một nhà ôn tuyển quán rượu người tin không tiến ninh dù sao là không tin cho nên hắn chuẩn bị tại trở ra trực tiếp đoạn quát một tiếng yêu nghiệt to gan ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người còn không mau mau hiện ra anh... nguyên hình đ ó lấy chờ yêu quái dọa đến chạy trốn tính mệnh về sau hắn liền có thể an tâm tu hu chiếm tổ chim khách ở đây ngâm ôn tuyển uống vào rượu ngon hoàn mỹ tiến linh nghĩ đi nghĩ lại khoe miệng không tự chủ được liền lộ ra một vòng tiêu dung sau đó hắn liền thấy một chỗ bước lên lấy nhiệt khí thiên nhiên ôn tuyển xuất hiện tại trước mặt chỗ này ôn tuyển có một cái đầm nước nhỏ lớn nhỏ trung gian không ngừng có cột nước phân ra mà lại còn tại hướng bên ngoài không ngừng bốc hơi nóng trừ cái đó ra tại ôn tuyển trung gian có xây một cái thạch đỉnh trong thạch đỉnh một cái lộ ra phía sau lưng nữ tử ghé vào đỉnh đài trên ghế phía dưới mặc một bộ màu đỏ váy dài lại lộ ra hai con nho nhỏ bàn chân nhìn không rõ diện mạo bởi vì nữ tử là nằm sấp nhưng mấu chốt của vấn đề là cái này nữ tử lộ ra ngoài phía sau lưng lộ ra cực kỳ đỏ bừng liền như là có một đám l ử a tại trên lưng tiêu đốt đồng dạng vì cái gì y ế n ninh sẽ như vậy khẳng định đâu nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản bởi vì cái này nữ tử đang dùng phía sau lưng thịt nướng phía trên n g u ồ n ngang lộn xộn bày biện trọn vẹn không dưới năm sáu khối thịt heo khối bị hỏa thiêu được phát ra tư tư thanh âm không ngừng vẽ lên điểm dầu nước h ế n ninh nay đều đã không cần lại gọi nàng hiện nguyên hình a Đô đần đều biết, một đây là c o n có t h ể d ù n g t h â n tại h hiến ninh g yêu á đ g k cẩn thận quan sát đến nữ tử này lúc ôn tuyển trong đầm nước lại có một thân ảnh từ trong đầm chui da một thân tuyết nữ như ngọc một dạng da thịt một đầu ngũ thải tân phân mái tóc trên thân còn có một cái ngũ thải v ụ y k ỉ khoác lên người chỉ ngăn trở mấu chốt bộ vị những địa phương khác vẫn tại không ngừng chạy xuống dòng nước khá lắm hết thảy ba con chỉ chỉ đều là đặc trưng rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra một con là lựa thằn lằn một con là tuyết báo một con là chim trĩ tiến ninh nói nội tâm lời nói hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy to gan như vậy yêu quái đang câu dẫn nam nhân thời điểm hoàn toàn không có một tia che giấu đi lên chính là bản sắc biểu diễn chơi đến vẫn là tương đối kích thích hoạt chỉ là đạo diễn ta có thể hay không đừng tổng chơi này trùng ngẫu nhiên thay cái vợ chơi điểm lục sắc khóa khang không tốt sao ngươi chẳng lẽ không biết sao ta là thật hư quy một chương hai trăm bốn mươi mốt đ ỉ n h trong luật q u ó t kiếm q u ó t công tử thật là lợi hại chương hai trăm bốn mươi mốt đ ỉ n h trong luật kiếm công tử thật là lợi hại a có người đến đúng vào lúc này ba cái nữ yêu quái tựa hồ cũng cảm thấy hiến minh đến tam đôi nhãn tình nháy mắt đều tập trung vào hiến minh trên thân một cái dâu quay nón thật là tiên nhân sao ba cái nữ yêu quái ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trên cây ngừng lại hí thức mà hí thức thì là không ngừng gật đầu hiểu rõ ba cái nữ yêu quái trong lòng thản nhiên Như là đã xác định đến người chính lịch là là đã xác du tại i kia liền tiếp tiến tới cái miệng, ê n nhân, tình chính Công đến uống rượu tuyết báo vương cái thứ nhất phía thể khuya thứ h đây, sau sao? à, làm, vào là sự trực bắt tử Tuyết từ t đầu rượu đề. dễ đem mở có báo c h đ ê u tuyết h nhảy ư ợ n lên g x ố n g tới, ã rùa tinh t eo nhánh. ạ i tuyết báo vương trên thân có một loại tràn ngập lực lượng cảm giác mảnh khảnh vô cùng hoàn mỹ so với bình thường n h ệ cổ mì mì tới càng thêm kích thích không sai tiến ninh nhẹ gật đầu đến đâu thì hay đến đó nhân gia đều đã bày xong tràn tử hắn cũng không cần thiết chuyển hướng tự nhi dù sao hắn đến p ư ơ n g thốn sơn mục đích đúng là vì thu phục yêu quái hô không biết công tử từ nơi nào đến l ử a thằn làn vương tại lúc này ngẩng đầu lên trên mặt đỏ bừng như lửa giữa lông mày tràn đầy một loại tò gan cảm tính mỹ y ế n ninh rất nghiêm túc đánh giá l ử a tích vương một chút không sai yêu quái nhiệt tình như lửa mà lại còn có thể đơn ư g vị nữ dùng xem xét cựu rất có khả chơi tính chủ yếu nhất là này chủ yêu quái có thể dẫn tới trong lòng người thú kỳ cảm giác v ề phần này l ử a tích vương lời nói bên trong ý tứ cũng là rất rõ ràng là đang hỏi h ế n ninh lai lịch h ế n ninh bản năng liền muốn đọc tơ trên trời bạch ngọc kinh mười hai lầu ngũ trọng ý chỉ ta từ trên trời đến nhưng là n trung châu tiến ninh chỉ nói hai chữ ba cái nữ yêu quái ngay xong lập tức liền liếp nhau một cái đón lấy ba cái nữ yêu quái đều là vi vi nhẹ gật đầu bởi vì này cùng các nàng sai chắc cơ bản nhất trí t r đây chính là đang ị đất r ộ hỏi trong truyền t hiến u g ninh môn. cụ thể ở đâu cái danh sơn danh động tu luyện dùng cái này để phản đoàn hiến ninh sở tại tiên môn mà hiến ninh trên thực tế cũng không có từng tới trung châu chi địa đương nhiên vô pháp trực tiếp trả lời cho nên khoe miệng của hắn dương lên liền ngâm thi lối ra Ách đặng tàng tàng thái hoa, Bạch vân thâm đây chính là nói cho ba cái nữ yêu quái quá hoa nơi này chính là ta căn phòng tại này bên ngoài còn có rất rất nhiều cùng loại địa phương ba cái nữ yêu quái nghe đến đó không tự chủ được liền đều hiểu đi qua đơn nhất cái địa phương liền có như thế tiên cảnh kia toàn bộ tiên môn nên cỡ nào bao la hùng vị a quả nhiên là đại tiên môn tới a công tử rượu đã chuẩn bị tốt mời vào đỉnh trong uống ba cái nữ yêu quái xác nhận muốn tin tức rốt cục lại không còn nghi vấn chuẩn bị mời yến linh tiến đ ỉ n h uống rượu tắc nhạc rầm rầm tiếng nước vang lên chim chỉ vương tử trong ôn tuyền đi ra lại tại trên thân mặc lên một kiện ngũ thải khinh xa môi đi một bước đều có tích tích dọn nước rứt xuống đất lại thêm nơi đây ôn tuyển thị cảnh khiến cho chim trí vương có một loại xuất trần tế mỹ liền như là vạn đoá hoa tươi trong thuần khiết nhất hoàn mỹ tiên một đoá không có bị bất kỳ sự vật gì sợ ô nhiễm có thể nói này chủng loại hình yêu quái thường thường có thể nhất để một cái nam nhân sinh lòng yêu thương nhưng yến ninh trong lòng cũng đã có thiên s u ấ t huyết cho nên này chủng có thể nhất làm cho nam nhân sinh ra ái tình cảm giác nữ yêu quái ngược lại đối với hắn vô hiệu mà lại không biết vì cái gì khi nhìn đến cái này trẻ con kê yêu từ trong ôn tuyển đi ra thời điểm hắn mơ hồ liền nghĩ đến tại lan nhược tự trong cùng tiệu bạch long gặp nhau lúc ký ức tứ mỹ mạo thượng mà nói tiểu tiến h bản thân cũng là thuộc về loại kia làm cho lòng người sinh chịu mến vẻ đẹp này chim chỉ tại m ị cảm thượng kỳ thật cùng tiểu tiến h là thuộc về cùng một loại hình vừa nghĩ như thế tiến ninh đột nhiên tựu có một loại chứng đau cảm giác này ba cái nữ yêu quái nhìn xem đều là mỗi người đều mang thiên thu một cái tràn ngập lực lượng một cái nóng bỏng lớn mật một cái khí chất như tiên dưới tình huống bình thường buổi tiếp các nàng chơi một chút là không có vấn đề thế nhưng là này ba cái nữ yêu quái đi lên giống như này tư thái thực sự quá lớn mật một chút có khả năng hay không nhưng thật ra là ba cái nam yêu quái biến hóa mà thành ách bất kể như thế nào chưa được xác định giới tính nếu không lại đổi tới lần tại lan nhược tự động dạng tự không tốt lắm ba vị hẳn là cố ý tại đây đợi ta a tiến ninh mở miệng cười lập tức liền t ừ n g bước từng bước hướng về trong thạch đ ỉ n h đi tới ba cái nữ yêu quái giật mình lại nhìn chăm chú một chút lại là t r ầ mặc m không nói này ý tứ tựu rất rõ ràng chúng ta cũng không có lựa gạt ý tứ tiến ninh cũng không k h á c h khí trực tiếp tựu đi vào thạch đ ỉ n h lúc này trong thạch đ ỉ n h l ử a t h ầ n l à n vương chính nướng thịt khiến cho đ ỉ n h miệng nóng rực phi phạm nhưng là tiến ninh mặc trên người t ự c phẩm nội giáp cùng lân giáp bảo ý n g căn bản cũng không sợ nóng rực cho nên trên thân một giọt mồ hôi đều không có lựa thàn l ằ n vương trong mắt dần dần toát ra chân kinh nàng mặc dù không có tận lực hướng yến ninh xuất thủ thế nhưng là dưới tình huống bình thường cùng cấp bậc cùng nàng ở cùng một chỗ tuyệt không có khả năng như thế n h ẹ y nhóm quả nhiên là tiên nhân công tử ta chờ ba vị tuy là trong núi này chi yêu nhưng là nhưng cũng không có hại người chi ý chỉ là nghĩ lấy thịnh tình chiêu đ á i công tử chim trí vương rốt cục vẫn làm ở miệng ngữ khí rất là thành khẩn ha ha vô công bất t h ụ lộc ca ba vị thịnh tình ta thực sự nhận lấy thì ngại yến ninh lần nữa cười nói công tử khắc khí không ta không phải khắc khí Các tộc thích chim chi đánh khoát người không Tiến ninh vương, gãy đổi nói. yêu lấy tay đều vật vật là sao. áo ba vị nữ yêu vương Đã các nghe ư rượu i lấy ngon c i đãi, lại quy mới Tiến ninh nói u qua quy yêu đúng. ta vật tâm ra Ba lúc lấy lý này nữ vương n vị g h ý. dụ đến đó trong lòng một chút tựu i kinh ngạc một bình rượu ngon mà thôi đối phương vậy mà liền muốn cho các nàng đưa lên đáp lễ thiên môn đáp lễ a sẽ là cái gì chỉ là ta chuyến này ra cửa chủ yếu chính là du lịch làm chủ trên thân mang theo chi vật phần lớn đều có một ít tác dụng cho nên không tác dụng đến trao đổi tiến ninh mở miệng lần nữa không sao chỉ là một bình rượu ngon mà thôi ba vị nữ yêu vương có chút thất lạc các nàng đại khái đã hiểu tiến ninh là muốn dùng tiền bạc đến trao đổi nhưng trên thực tế tiền bạc đối với các nàng mà nói tác dụng cũng không lớn ta bản ý lấy tục vật tướng đổi nhưng nơi đây ôn t u y ể n rượu cảnh thực sự không cũng quá mức thô tục cho nên ta chuẩn bị lấy một bản bí tạ đem tạng tiến ninh cười nói bí t ạ ba vị nữ yêu vương lần này tựu i thật vui mừng các nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp tựu đưa bí t ạ n à y thật là vượt quá dự liệu của các nàng bên ngoài a quả thực chính là cơ duyên tử trên trời ra xuống nay thạch đình cũng không tệ tiến ninh nhìn thoáng qua chống lên thạch đỉnh b a cây c ủ a đá đúng vậy a đúng vậy a ta đã tới này thạch đỉnh liền đem này bí tạ khắp tại đ ỉ n h t r ồ n g ai nếu có duyên lại đến đều có thể tới đây học tập tiến ninh mở miệng lần nữa a công tử muốn đem bí tạ khắp tại này thạch đỉnh trên trụ đá sao ân không được sao có thể có thể đương nhiên có thể ba vị nữ yêu vương đô là một mặt vui sướng đồng thời trong lòng các nàng cũng đều là các tự sinh n g h ĩ kế đến lúc đó bí tạ khắp ra các nàng liền đem cột đá vấp đi tiến ninh cũng không còn khắc khí trực tiếp mở miệng nhẹ hô một tiếng kiếm đến một nháy mắt liền có một đạo ngân quang từ trong tay h áo bay ra trong suốt như bạch ngọc tại xuất hiện một nháy mắt liền có một cô cường đại uy áp quyết tán ra tới công tử kiếm t ố t thật là lợi hại ba vị nữ yêu vương bị cố khí thế này áp bách không tự chủ được liền có một loại phải quỳ hạ xúc động Quy quỳ quỳ Muốn luyện cung. Muốn luyện một thần công, rút dao tự thần rút chương cùng địch. công, Chương cùng địch. công, hoa hoa điện, điện, bảo dao bảo dai dai da vô vô bạch long kiếm n à y đã là linh bảo cấp bậc lại thêm bên trong ngẩn chứa tiểu bạch long long hồn dùng để tại này trụng đá xanh trụ bên trên khắc chữ cơ bản có thể nói là giống như là cắt đậu phụ trực tiếp mở khắc thiên địa dương khí sinh thời ở chỗ t ử buổi trưa h a y hát coi là lúc này ứng thành thơi trò khí bỏ đi trong lòng tạp nghiệm tồn nghĩ thiên nữ nâng hương m à tới khí từ đan điển mà sinh kinh phải thận xoáy mà xuống chân phải do đủ sau phản thượng phải dưới s ư ờ n đến tay phải qua kiên tỉnh theo cái cổ lọt vào thái đến sau đầu h ạ đây là dứt điện hình luyện khí công pháp ba vị nữ yêu vương chỉ nhìn một chút liền biết đây mới thực là bí tạ cơ hồ là bản năng liên bắt đầu dựa theo bí tạ thượng công pháp bắt đầu luyện tập mà đ ó lấy liên đều tiến vào trạng thái tu luyện tiến ninh nhìn xem một màn này khoe miệng dâng lên luyện đi môn công pháp này cũng không phải bình thường người có thể luyện thành đương nhiên cái gọi là không thể luyện thành cũng không phải là nói t i u hoàn toàn không có ích lợi chỉ nói là không thể luyện đến trí cường trí cao dưới tình huống bình thường tăng cường thực lực kia là khẳng định tiến ninh khác rất chậm bởi vì hắn tại chờ ba vị nữ yêu quái cảm nhận được môn công pháp này bên trong chỗ tốt chỉ là hắn không biết là tại cách đó không xa một cây đại thụ gốc cấy hạ lúc này còn có một bóng người đứng ở nơi đó Đang một đôi mắt, nhìn chăm chú tại yến lửa ninh cũng, nhau nhau cũng không có đi quay dày chỉ là tự mình tại đình trong nhậu nhẹt lại một khắc đồng hồ trôi qua hai khắc đồng hồ trôi qua đại khái một canh giờ sau tam nữ cái yêu quái đều đã chân chính cảm nhận được môn công pháp này bên trong chỗ tốt từng cái nhãn tình lần lượt mở ra toàn thân bởi vì luyện công đã toàn bộ bị ướt đấm mồ hôi Công tử môn công pháp này hảo hảo lợi hại ta chỉ luyện tập một canh giờ liền cảm giác khí huyết thông suốt lại ẩn ẩn có chút dấu hiệu muốn đột phá chính là có một chút vấn đề nhỏ không biết vì sao luyện môn công pháp này sau ta cảm giác toàn thân có chút k h ô nóng luôn cảm thấy khí lực không chỗ phát t i ế t lựa thàn lằn vương bản thân thuộc tính chính là thuộc h ỏ a luyện tập môn công pháp này sau tự nhiên là cảm giác đầu tiên đến vấn đề khí lực không chỗ phát t i ế t tiến linh tại lúc này ngừng lại ánh mắt hơi nghi hoặc một chút sau đó hắn đột nhiên b ừ n tỉnh phát ra kêu to một tiếng không tốt ta quên này bản bí tạ còn có một cái, chức quyết. Chức quyết. cái gì ba cái nữ yêu vương vẻ mặt nghi hoặc song song các ngươi tranh thủ thời gian đình chỉ tu luyện ta thế mà bả chuyện quan trọng nhất đem quân đi môn công pháp này mặc dù là thượng đẳng tu luyện bí tạng nhưng là lại cũng không thích hợp nữ tính tu luyện tiến minh lo lắng và phần không không thích hợp nữ tính tu luyện m ờ i mời công tử chỉ rõ là vấn đề của ta ta nhất thời chỉ muốn chọn một bản đ ỉ n h cấp công pháp làm đến lễ vật lại quên quyển công pháp này trước quyết là muốn luyện t h ầ n công rút d a o tự cung cái gì nếu không tự cung công khởi nóng sinh nóng tự thân lên do hạ chui lên k h â loạn không chừng rất có thể sẽ dẫn tới tự đốt dù cho nóng d ừ n g thân thể cũng sẽ bởi vậy thủ thương cho nên chỉ có tự cung về sau chân khí tự sinh chuyển vào đan điển không có chế ngại mới có thể lại thành hiến ninh bất đắc dĩ nói a muốn tự cung đúng vậy cho nên môn công pháp này chỉ thích hợp nam tính tu luyện mà lại nhất định phải tự cung lại dựa vào d ư liệu mới có thể luyện tới đ ạ i thành ta nhất thời càng đ ê m này chờ đại sự đem q u ê n đi đáng tiếc đáng tiếc môn công pháp này chính là thế gian h á n h ư u một khi luyện thành cùng g a i bên trong có thể xưng vô địch thủ hiến ninh lần nữa thở dài cùng g a i bên trong vô địch thủ lựa thần làn vương cùng tuyết báo vương khiếp sợ vô cùng này lời nói nghe tựa hồ rất khoa trương nhưng là trong lòng các nàng lại phi thường minh b ạ c h bồ đề tử nói câu nói này rất có thể là thật bởi vì các nàng vừa mới chỉ là tu luyện một canh giờ thời gian liền cảm thấy cực lớn tiến cảnh thể nội huyết khí giống như giang hà lao nhanh không cần chất vấn môn công pháp này tuyệt đối là đ ỉ n h cấp bí thuật chỉ là rất đáng tiếc là các nàng luyện không được à các nàng là nữ nghi tự cung cũng không có cách nào tự cung cho nên căn bản cũng không khả năng chờ một chút nói đến tự cung lựa thàn l ằ n vương cùng biết báo vương ánh mắt cơ hồ là theo bản năng liền nhìn về phía chim trí vương mà lúc này chim trí vương thì là mặt mũi tràn đầy kích động bởi vì nàng có thể tự cung à, nàng là loài lợi tính coi như tự cung nàng vẫn là có thể đương một cái thư à. ta có thể tự cung ta có thể tự cung mời công tử mau mau đem công pháp này cần dựa vào dược liệu nói cho ta chim trí vương lúc này ngược bên trong dạng là khô nóng không chịu nổi nhất thời nhịn không được t h u ố c dùng nói tiến ninh mẹ no cái gà hắn kỳ thật cũng chỉ là muốn dùng này bản quý hoa bảo điện thử một chút để phong vắn nhất dù sao các ngươi chỉ luyện tập một canh giờ chắc chắn sẽ không thật thụ cái gì trọng thương ngược lại còn sẽ có đại đích lợi khả kết quả hắn không nghĩ tới này ba cái nữ yêu quái bên trong thật đúng là ẩn giấu đi một cái nữ trang đại lão quả nhiên dáng dốc càng khả ái càng có thể là nam hải tử tiến minh vừa mới chuẩn bị lại mở miệng đột nhiên bên thai vang lên gầm lên giận dữ mà đ ó lấy liền có một đạo kim quan g từ cách đó không xa gốc cây hạ bàn tới a đến người toàn thân như thái dương ngọn lửa nóng bỏng ở trên người bước lên mỗi đi ra một bước dưới lòng bàn chân lá cây đều sẽ biến thành cháy đen nhìn tựa như là tàu hòa nhập ma tiến minh nhất thời có chút một bước ai vậy ai t ẩ u hòa nhập ma mà trên thực tế không chỉ hắn ba cái nữ yêu vương khi nhìn đến sông tới thân ảnh lúc lập tức cũng đều bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất bởi vì các nàng đều đã nhìn ra người đến là ai nhưng vấn đề là thượng tiên cựu linh tử tại sao lại tại lúc này xuất hiện b ị c h đến người nhảy vào trong suối nước ôn tuyển tại thời khắc này phảng phất bị n h â n lửa không ngừng bước lên lấy màu trắng thủy khí trọn vẹn qua đại khái một khắc đồng hồ mới dần dần khôi phục bình tĩnh tiến linh lúc này mới chính thức thấy rõ ràng trong ôn tuyển thân ảnh kia là một cái ngọc diện thanh niên một thân màu vàng sáng cầm ý ỉa một đầu tóc dài đen nhánh lúc này bởi vì ngâm tại trong ô tuyển toàn thân trên dưới đều b ả y biện ra hơi m ở hình chính là xương trắng đ ồ n g b ề n như ẩn như hiện tiến ninh không tự giác gian, gian vậy mà thấy có chút ngây ngốc một chút bởi vì không biết vì cái gì hắn khi nhìn đến trong ô n tuyển thanh niên lúc luôn cảm thấy thanh niên này thân thể có chút không thích hợp tại ô n tuyển trên mặt nước người thanh niên này xem xét chính là nam tính nhưng là tại ô n tuyển dưới mặt nước lại mơ hồ lại giống là một nữ tính mà lại chủ yếu nhất là tại kiết như ẩn như hiện trong xương trắng tiến ninh còn phảng phất nhìn thấy một chương dấu ở thanh niên diện mục dưới đáy một cái khác bộ dáng kia là một cái tuyệt thế xinh đẹp nữ tử c á i chán một đoá đào hoa ẩn ký hai mắt sáng tỏ như tinh thần ngũ quan tinh điêu ngọc c h ắ c lại có một chút như bị yến ninh tại vô danh hát sơn một kiếm chém tới đào hoa c h ỉ bất quá nhất chi đào hoa lúc này hẳn là tại bắc lương quốc sư p h ủ mới đúng a chuyện gì xảy ra yến ninh lung lay đầu lần nữa nhìn thẳng qua phát hiện trước mắt ảo giác đã biến mất trước mặt đúng là một người mặc màu vàng sáng cầm phục ngọc diện thanh niên、Soạn. ngọc diện thanh niên từ trong ôn t u y ể n đứng lên ánh mắt nhìn về phía yến ninh cùng chạm sau lưng hắn ba cái nữ yêu quái trong ánh mắt kim quang lấp lóe mà đ ó lấy hắn tự cười cười đến cực kỳ xấu hổ. thực sự xin lỗi ta vừa rồi học lén một chút này trên trụ đá bí tạng ngọc diện thanh niên mở miệng cười một mặt vẻ mặt thành khẩn ba cái nữ yêu quái thượng tiên cựu linh tử học lén này bản bí tạng t r á c không được sẽ như thế ba cái nữ yêu quái thản nhiên nhưng rất nhanh các nàng t i ể u đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía yến linh bởi vì giờ khác này các nàng đã tỉnh ngộ vừa rồi bồ đề tử nói hãng tại viết này bản bí tạ thời điểm nhất thời quên đi trước quyết điều kiện khả trên thực tế lý do này là có chút gấp ép người có thể nhất thời quên nhưng thiệt không có người b ả chỉnh bản bí t ạ đều viết xong lại chờ thêm một canh giờ thẳng đạo ế n lý quá rõ ràng bồ đề tử đến phương thốn sơn là tới làm gì là muốn tới thu phục yêu quái kia a bồ đề tử đối thủ lớn nhất là ai dĩ nhiên chính là cựu linh tử bồ đề tử tuyên bố muốn tại trong vòng bảy ngày thu phục phương thốn sơn chúng yêu nhưng là hắn lại không xác định có phải là hay không cựu linh tử thượng tiên đối thủ cho nên liền thiết hạ một kế tại phát giác được nút trong bóng tối cựu linh tử sau cô ý viết xuống môn này cần tự cung mới có thể luyện thành bí tạ n g sau đó dẫn cựu linh tử thượng sáo khả cựu linh tử chính là tu luyện có thành tựu thượng tiên làm sao có thể thật đi tự cung cho nên môn này nhìn như cường đại công pháp trên thực tế tác dụng chính là để cựu linh tử trong tu luyện thụ thương mà lại rất có thể có lưu thai hoàng lầm quá đọc ca ba cái nữ yêu vương lúc này xem như nhìn ra bồ đề tử mục đích thế nhưng là đã chậm cựu linh tử bị lừa rồi mà lại hẳn là còn bị trọng thương lúc này nếu là vẻm mặt xem chừng mấy người các nàng phải chết hết ở chỗ này không thể ngươi là tiến ninh tự nhiên không biết ba cái nữ yêu vương ý nghĩ mà lại nói thật trước mắt cái này ngọc diện thanh niên là ai hắn thật đúng là không biết tại hạ nam bình trong thành một tên tư h sinh tư tiểu yêu thích tu luyện tập võ nhưng một mực chưa thể bước vào tiên tiến cảnh hôm nay có hạnh nhìn thấy tiên trưởng tại trăng sáng hồ trong chém giết đại yêu lại ngôn muốn tại phương thốn sơn trong mở cửa thu đồ cho nên chạy tới này phương thốn sơn trong không xảo nộ g thượng tiên sinh trưởng ở cuốn sách này viết bí tạ nhất thời không nhị được nhìn lén vài lần tu luyện về sau cảm giác toàn thân khô nóng không chịu đổi chỉ có thể nhảy vào lúc này không tiện bại lộ thân phận công tử là thành tây vương g ra a tuyết bao vương đột nhiên mở miệng úc ngọc diện thanh niên sửng sốt một chút công tử không cần kinh hoàng ta tuy là yêu lại cũng không hại người chỉ là ở đây mở quán rượu mà thôi năm ngoái ba tháng ta vừa vặn đến núi hạ du chơi vừa vặn cùng công tử từng có gặp mặt một lần cho nên nhớ kỹ công tử tuyết bao vương tiếp tục mở miệng thì ra là thế Ngọc diện thanh niên thần m i tình ảm đạm nàng tự nhiên không phải chân chính cựu linh tử mà là nhất chi đào hoa nhất chi đào hoa hiện tại là thật có chút muốn mắng người tê cay cái tệ nàng vốn là muốn tiếp tục cất giấu t h ở thời cơ chín mồi lại hiện thân nữa xuất thủ thế nhưng là tiến linh này hàng mạc danh kỳ diệu ngay tại thạch đỉnh bên trên khắp viết công pháp bí tạng nhất chi đào hoa nhất thời thật đúng là không nhịn được nhìn một chút liền bắt đầu dựa theo phía chiến luyện nói thật đến công pháp này hiệu quả là thật bá đạo là một tiên nhân thiên phú của nàng có thể nói là cực cao vẹn vẹn một canh giờ thời gian nàng liền đem này quý hoa bảo điện hành công lộ t u y ế n luyện tới đại thành lúc ấy nhất chi đào hoa tâm tình là vui sướng dù sao tiến ninh tại vô danh hát sơn g i ả n g đạo cùng tại thanh liền trong chùa giảng pháp thời điểm nàng đều thành công bỏ qua bây giờ rốt cục đến phiên nàng kiếm tiện n khả năng còn chưa kịp nói tiểu nữ từ không thể bảo đáp chỉ có thể lấy tướng n a thử nghe được t ế n ninh ở nơi đó nói một câu muốn luyện tấn h công rút dao tự cung tự c u n g người mượn a ta mẹ nó một nữ làm sao tự cung nhất chi đào hoa triệt để m ộ t b ư ớ c mà đ ó lấy nàng t i ể u cảm giác được một cô nóng rực dương khí từ trong cơ thể của nàng bừng lên trực tiếp t i ể u bả nàng cho đốt về sau chính là nàng xông vào ô tuyển mượn thủy áp chế t à hỏa nhưng bây giờ t i ể u có một vấn đề dựa theo hiến minh thuyết pháp công pháp này luyện được cảnh giới càng cao t i ể u càng có thể đưa tới tự đốt n à y mẹ nó quả thực chính là hố đào hoa、à. còn xin tiên trưởng mau cứu ta ban thưởng ta giải cứu chi pháp ta không muốn tự cung nhất chi đào hoa mở miệng lần nữa đ ó lấy lại bồi thêm một câu ta cũng muốn mất đi sinh dục năng lực ba vị nữ yêu vương lúc này là muốn cười lại không dám cười bồ đề tử thật là quá độc này làm sao biện pháp cũng có thể nghĩ ra nếu như các nàng đoán không sai tiếp xuống bồ đề tử hẳn là liền sẽ đưa ra điều kiện sau đó sẽ dạy cho cựu linh tử biện pháp bù đắp a n à y bổ cứu phương pháp nha sợ là có chút khó khăn tiến ninh nhìn thoáng qua trước mặt ba cái nữ yêu vương thoáng có chút nho nhỏ do dự dù sao hắn chuyến này tới là đến thu yêu không thể thất tín a ngươi trước một câu vừa nói chỉ có thể tự cung mới có thể tu luyện sau một câu lập tức liền nói có bổ cứu phương pháp vậy những n à y đám yêu quái còn thế nào tin ngươi mặc kệ có bao nhiêu khó khăn ta đều nguyện ý làm chỉ cầu tiên trưởng cứu ta nhất chi đào hoa cắn chặt hàm răng trong nội tâm n à n g là thật hận a cái này tiến linh lần nữa nhìn thoáng qua ba cái nữ yêu ba vị cô lương có thể cho ta cùng tiên trưởng chuẩn bị một gian phòng nhất chi đào hoa trong mắt hơi h í p ánh mắt cũng đồng d ạ n g chuyển hướng tại ba cái nữ yêu có thể tiên trưởng cùng vương công tử xin mời đi theo ta tuyết báo vương cùng lựa thần lần vương lập tức ở đầu chỉ có chim trí vương đứng ở nguyên địa ánh mắt còn dừng ở trên trụ đá quỳ hoa bảo điện bên trên lộ ra mười phần do dự thế nhưng là lại không dám nhiều lời tự cung về sau khả hợp với tính n h ạ t trí thảo mục nhĩ nầm rơm bí đao k h o a i loại luyện thuốc mà ăn t i ế n ninh nhìn thoáng qua chim trí vương trong lòng hiểu rõ đà tạ tiên trưởng chim trí vương vui mừng lập tức tựa như lấy được trí bảo rời đi t i ế n ninh biết tối hôm nay chim trí vương trên thân sợ có họa sát thân về phần này chim trí vương có thể hay không trở thành cái thứ hai đông phương bất bại cũng không biết dù sao này q u ỳ hoa bảo đ i ệ n hắn cũng không có tu luyện qua khác đều có thể luyện chỉ có q u ỳ hoa bảo đ i ệ n tuyệt đối sẽ không luyện q một chương hai trăm bốn mươi ba một bản tái sinh công tiến ninh kinh mạch toàn bộ thông suốt đến tận đây vô địch chương hai trăm bốn mươi ba một bản tái sinh công tiến ninh kinh mạch toàn bộ thông suốt đến tận đây vô địch tiến ninh cùng nhất chi đ à o hoa được an bài tiến cùng một cái gian phòng theo lẽ thường mà nói hai cái đại nam nhân đợi tại trong một gian phòng kỳ thật không có vấn đề gì nhưng không biết vì cái gì tiến ninh luôn cảm thấy trước mặt ngọc diện công tử trên người có đặc thù nào đó lực hấp dẫn chính là loại kia giống vụ giống mưa lại giống phong trong mơ hồ cựu có một loại mông lung mỹ đang nghĩ ngợi trước mặt ngọc diện công tử liền bắt đầu cởi quần áo tại đèn đuốc chập trần hạ ngọc diện công tử đem bên ngoài phủ lấy ướt lát áo khoác từng cái từng cái thời mà theo áo khoác rớt xuống đất tiến ninh trong lúc mơ hồ ngửi thấy một cố đào hoa t ú y mùi rượu để hắn tâm lý không hiểu có một loại táo động chủ yếu nhất là tại này chủng mùi rượu kích thích hạng hắn nhìn xem trước mặt ngọc diện công tử càng ngày càng cảm thấy đối phương da thịt mềm nhắn như tuyết ta mẹ nó sẽ không bị chơi có nga tiến ninh lắc đầu không thể nào hắn một cái đại lao ra làm sao lại co ông còn xin tiên trưởng dạy một chút ta giải cứu biện Pháp. đúng lúc này ngọc diện công tử liền một chút nào tới một b à tiểu ôm lấy y ế n ninh đ u ổ i y ế n ninh rõ ràng cảm giác được đối phương ôm hắn thời điểm có một loại ấm áp cùng mềm mại cảm giác khiến cho hắn toàn thân trên dưới không tự chủ được run lên mà lại chủ yếu nhất là kia cố đào hoa túy mùi thơm càng phát nầm ồ nở túi đầu xem xét sau đó hắn liền phát hiện ngọc diện thanh niên đồng dạng làm ộ t mặt mê say biểu lộ mà lại còn không ngừng dùng cái mùi ở trên người hắn hút r á hút ta loại kia bộ dáng rất có điểm chơi gây k h u y n hướng Ký、thật tâm tình của nàng bây giờ giống như yến ninh có chút chấn kinh bởi vì đương nàng ôm lấy yến ninh bụi lúc không hiểu đã nghe đến một cố đặc thù mùi thơm ngát hương vị không để cho nàng do tự chủ liền mút đứng lên thật là quá dễ ngửi cảm giác thượng tự như là tại hấp thu tinh khiết nhất linh đ a n rượu r ư ợ u tại sao có thể như vậy nhất chi đào hoa tâm tình ngạc nhiên vô hạn mà yến ninh thì tại lúc này tìm cái ghế ngồi xuống đây là một gian do tảng đá xây thành phỏng trừ một chương bàn đá bên ngoài liền chỉ có một chương dường đá kỳ thật môn công pháp này còn có một loại khác phương pháp tu luyện yến ninh mở miệng mặt khác phương pháp tu luyện mời tiên trường chỉ giáo nhất chi đào hoa nghe xong trên mặt tự nhiên là vui mừng không tự chủ được lại hướng về y ế n ninh tới gần một điểm chính là chỉ tu một bộ phận nói đơn giản chính là nam t ử chủ l u y ệ n khí nữ t ử chủ l u y ệ n máu khí làm dẫn đạo máu vì chất môi giới khí huyết quy tắc t r u n g dòng người thông bất lão chính như nước c h ả y bất hủ chủ cửa không bị mối đi đầu lệnh khí tròn cố tồn n g h ị thiên nữ lấy hai tay hướng trên lưng đến cái cổ ma chi khí nhập n g h hoàn vận chuyển không ngừng hoa chỉ chi dịch nuốt bốn mươi chín số lượng khí cố mạ thành thật h ế n ninh giải thích nói đây cũng không phải nói bậy bởi vì Có c h u y ê nhất văn, này quỳ o bảo song do hoa song a nam sang nam điện đồng cái gọi quý nam tử cùng một cái gọi hoa nữ tử cộng đồng sang chế. Tiên vốn môn công cùng nữ cộng trưởng nữ kỳ thật một tu một tử một tử tứ tu. phu, chế. h là là, quỳ có ý là, nam nữ song tu. Nhất chi đào hoa cỡ nhìn à o t g về phía yến ninh khoe miệng không tự chủ được liền dâng lên nàng nhưng không có biện pháp đi tìm nữ tử nàng muốn tìm chính là nam nhân nam nhân luyện khí nữ nhân luyện máu khí huyết song tu lưu thông bất lão ba một tiếng v a n g nhỏ tựa hồ có đồ vật gì rớt xuống đất tiến ninh theo bản năng nhìn sang liền thấy tại ngọc diện công tử dưới lòng bàn chân đang có lấy một cái tiểu xào rượu sắc không cẩn thận q u ă n g thành mảnh vỡ a ta bầu rượu rất bể nhất chi đào hoa cuốn q u y ế t đi nhặt lấy mảnh vỡ mà đúng lúc này tiến ninh ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi rượu hương rượu này vô cùng dễ ngửi để người không tự chủ được tựu trở nên có chút mê say tiến ninh có chút giật mình bởi vì trong ký ức của hắn cái này thế giới rượu kỳ thật số độ phi thường thấp rất khó uống、say. nhưng không biết vì cái gì n à y cố nồng đậm mùi rượu lại làm cho hắn có một loại uống mấy đại ấm trăm năm rượu ngon đồng dạng thực sự là có chút chịu không được tiên trưởng tiên trưởng ngươi thế nào nhất chi đào hoa mắt thấy yến ninh liền muốn đổ xuống lập tức liền một cái bước x a đến yến ninh trước mặt đương nhiên tại nàng v ọ t tới yến ninh trước mặt thời điểm trên mặt của nàng cũng đồng dạng nổi lên đường đỏ toàn thân trên giới tán phát ra nồng đậm mùi thơm của nữ nhân khí lạch cạch hai người một khởi về sau khe đảo ngã xuống trên giường đá nhất chi đào hoa mắt say lờ đờ mê ly Toàn t đây n mềm mại là ngọc thạch câu phần đấu pháp nói đơn giản chính là dù loại phương pháp này cho hiến ninh gãy bẫy nàng tự thân cũng chạy không được dù sao này chủng mùi thơm một khi khuếch tán ra đến thần tiên đều khó mà ngăn cản được bất quá n một, một, một chi đào hoa h quyết định liệu mạng tại hai người ngã xuống giường thời điểm nàng liền một chút vượt đến hiến ninh trên thân đồng thời vận khởi song trường chống đỡ hiến ninh song trường khí làm dẫn đạo máu vì chất môi giới dẫn kia chi khí nhập ta chi thể tôn nghị tại thiên nữ thượng tại cái cổ ma chi khí nhập nên hoàn vận chuyển không ngừng nhất chi đào hoa lập tức bắt đầu dẫn đạo xây đảo y ế n ninh cùng nàng một khởi song thu tại này t r ù n g dẫn đạo hạ y ế n ninh thể nội linh khí điên cuồng muốn từ thể nội thoát ra ngoài nhưng vấn đề căn nguyên là y ế n ninh kinh mạch là ngăn chặn hắn thông chính là mao mạch mạch máu mà không phải kinh mạch trong cơ thể nhất chi đào hoa muốn từ y ế n ninh trong kinh mạch dẫn xuất linh khí làm sao có thể làm được làm sao không được không có khả năng ai chẳng lẽ hắn còn không có say ngã nhất chi đào hoa thử mấy lần phát hiện căn bản là dẫn không ra thật mạnh ý chí lực dưới loại tình huống này lại còn có thể đóng chặt kinh mạch đã nảy dạng vậy ta tự không khắc khí nhất chi đào hoa tu tập công pháp nhưng thật ra là cực kỳ đặc thù đây là một loại tên là tái sinh công công pháp có thể để giữa thiên địa thực vật lần nữa sinh trưởng chính là bởi vì này dạng nàng có thể dùng một cây đào hoa nhánh luyện thành thân ngoại hóa thân mà lại còn có thể để đào hoa nhánh phi tốc sinh trưởng thành cây đào đương nhiên nàng vô pháp giống như yến linh để đào hoa nhánh khô một p h ù n g xuân này kỳ thật cũng là tái sinh công một mực h i ế m khuyết địa phương nói đơn giản chính là tái sinh công có thể làm được cấp tốc sinh trưởng nhưng là lại không cách nào làm được phản lão hoàn đồng cây khô vẫn như c ũ là cây khô vô pháp tỏa ra thứ hai thanh xuân bất quá sư phụ của nàng từng theo nàng nói một câu nếu có chiều một ngày tái sinh công có thể làm được khô một p h ù n g xuân kia à nàng thụ nặng hơn nữa hương thậm chí nàng chỉ còn lại một giọt máu tươi cũng có thể dựa vào hấp thu cây tối trong l ầ n chứa sinh cơ lấy vô hạn sinh cơ dựng lại mới huyết nhục kinh mạch lấy thu hoạch được trọng sinh chính vì vậy nhất chi đào hoa đối với yến ninh tu luyện công pháp phi thường khát vọng nếu như này lần có thể thành công vậy ta tái sinh công liền có thể trở thành vĩnh sinh công nhất chi đào hoa túi người xuống cắn một cái tại yến ninh nơi cổ họng tại người trong thân thể hết hầu vị trí có đại lượng kinh mạch nhất chi đào hoa cắn một cái xuống sau tự nhiên không phải đi hút máu nàng làm muốn dùng tái sinh công cưỡng ép đem yến l i n h thể nội đóng chặt kinh mạch chống ra Xì xì. Từng c â y n h như ỏ sợi tóc m ộ t d ạ n g đào hoa n h á n h t ừ t r o n g m i ệ n g c ủ a nàng t kinh ữ n này g đào h o a n h á n h x ô n g vào đến Yến Linh t r o n kinh g m ạ cưỡng h c ép phá vỡ bên trong trở ngại tựa như là cho thân ngoại hóa thân một lần nữa chúc tạo một thân kinh mạch đồng dạng yến l i n h kinh mạch nhưng thật ra là phi thường yếu ớt tựa như là một khối đậu hũ dưới tình huống bình thường nếu như dùng cường đại chân nguyên cưỡng ép xung kích kia gặp được ngăn chặn địa phương sau chân nguyên liền sẽ bị ngăn chặn dù cho ngươi có thể cưỡng ép sông ở một chỗ cũng không có khả năng đem toàn thân kinh mạch toàn bộ phá vỡ dù sao đ ầ u hũ sức thừa nhận quá yếu khả nhất chi đào hoa làm pháp khác biệt nàng là dùng đào hoa nhánh đi súng kích kinh mạch tựa như là dùng một cây mềm mại châm nhỏ ở trong kinh mạch r u tàu như vậy cũng tốt so cầm một sợi dây tại đ ầ u hũ bên trong xuyên qua lại thêm nhất chi đào hoa thể nội chính là tiên nguyên vốn là có cường đại chữa trị năng lực、Thông. đại khái sau nửa canh giờ nhất chi đào hoa nhãn tình đột nhiên tự phát sáng lên bởi vì nàng đã cảm giác được hiến ninh song trưởng trong có một cỗ khí tức bị dẫn ra đây là một cỗ cực kỳ thuần tịnh khí tức thuận thịnh được phảng phất không nhiễm một tia tạp chất để nhất chi đào hoa không hiểu t i u toàn thân run lên có một loại toàn thân đều tắm rửa tại ấm áp bên trong cảm giác quá sướng rồi nhất chi đào hoa cả người đều hưng phấn lên tựa như là an vụng đến thế gian vị ngon nhất trái cấm đồng dạng điên cùng dẫn dắt đến c ố khí tức kia chạy vào thể nội lại cùng nàng thể nội huyết dịch dung hợp cùng một chỗ ông trong phòng một cỗ khổng lồ khí tức bay lên không trung tiên âm l ợ n l ờ linh khí nồng nặc từ yến minh thể nội tuân ra lại bị nhất chi đào hoa hấp thu đi vào đó lấy linh khí cùng huyết dịch hôn hợp sau tiên nguyên lại về vọ tới yến minh thể nội thân thể hai người thật chặt dính chung một chỗ tạo thành một cái âm dương tuần hoàn nhất chi đào hoa toàn thân m ồ hôi rơi như mưa nàng cảm giác được yến ninh chính là một trời sinh đ ỉ n h lô bởi vì yến ninh thể nội tiên nguyên nồng độ quá cao quá tinh khiết mỗi một cái tuần hoàn đều để nàng rung động tốc không thôi chỉ là có một chút nàng không phải rất hài lòng đó chính là cho tới bây giờ mặc kệ nàng như thế nào dày vỏ nàng cùng yến ninh vẫn là không có chân chính kết hợp không phá được kim thân ta không tin nhất chi đào hoa bông ra cắn yến ninh hết hộ miệng từng cây nhỏ như sợi tóc một dạng đào hoa nhánh bị rút ra ra cái này khiến yến ninh trong miệng không tự chủ được phát ra một tiếng kêu đau、à. uy một chương hai trăm bốn mươi bốn hiến Chương ninh thân phận b ộ t quang đương thời thứ nhất ngày mới cựu tiên nhi. nhi nhất chi đào hoa đương nhiên sẽ không bởi vì y ế n ninh kêu lên đau đớn tự dừng lại thế nhưng là một tiếng này kêu đau lại đem y ế n ninh trong tay h áo bị mùi rượu xay đ à o thanh bạch hai rắn cho bừng tỉnh mà đón lấy thanh bạch hai rắn thấy được một cái ngọc diện thanh niên chính đ ầ y mặt đỏ bừng cưỡi tại y ế n ninh trên thân cái này không thể nhịn siêu không hề do dự t i ể u thanh từ h ế n ninh trong tay áo vọt ra ngoài mà lúc này nhất chi đào hoa hoàn toàn say mê tại thoải mái nhanh cảm giác trong chỗ nào sẽ nghĩ tới yến l i n h trong tay áo còn cất giấu một đầu yêu vương cấp bậc thanh xạ thanh xác quan g mang t r ợ t lõe lên lại thêm tiếp được rất gần nhất chi đào hoa căn bản cũng không có kịp phản ứng nga ô tiểu thanh một ngụm liền cắn lấy nhất chi đào hoa trên cổ chính như nhất chi đào hoa cắn yến l i n h nhất hầu động tác khác biệt chính là nhất chi đào hoa miệng trong phun ra chính là như tơ đào hoa nhánh mà tiểu thanh miệng trong phun ra thì là đ ộ n a lần này đến p i ê n nhất chi đào hoa đạo kê ơ thần kinh của nàng một chút liền từ trong mê say giật mình tỉnh lại thế nhưng là đã chậm bởi vì tiểu thanh độc rắn đã tiến vào trong cơ thể của nàng từ nơi cổ họng chạy vào để t â m mắt của nàng cùng đầu đều trở nên cực kỳ mê mội mà đ ó lấy lại là một đạo bạch quan g bắn ra nga ô lại là một ngụm đồng dạng cắn lấy nhất chi đào hoa nơi cổ họng mà lại không chỉ như vậy tại hai rắn cắn trong nhất chi đào hoa sau lúc này liền hóa thành hai đầu c ự xả gắt gao đem nhất chi đào hoa thân thể của lấy a nhất chi đào hoa đau đến quả là nhanh muốn khóc lên lại thêm mãnh liệt cảm giác hôn mê để nàng cảm nhận được chưa bao giờ có mãnh liệt nguy cơ v anh một tiếng vang thật lớn nhất chi đào hoa trên thân tuân gia cường đại tiên nguyên lực lượng kinh khủng trực tiếp liền đem nhất thanh nhất bạch hai rắn t r ấ n khai mà nhất chi đào hoa lúc này đã hoàn toàn không có người chiến đấu dục vọng nàng vốn là chúng tiên nhân say độc lúc này lại chúng hai rắn độc rắn vô luận là tinh thần vẫn là thực lực đều ngã vào đến đáy cốc nếu như không đi nàng thậm chí rất có thể bị này hai đầu rắn cho xử lý ẩm ẩm một chi đào hoa phá tan quan bế cửa gỗ nàng đem hết toàn lực sông ra thách muốn chạy trốn nhưng lại tại nàng phá tan gỗ đá một m á mắt ba đạo thân ảnh lại phản phất từ trên trời rắn xuống một người trong đó dưới lòng bàn chân càng là dẫm lên một thanh trường kiếm nhất chi đào hoa một chút t i ể u ngây ngẩn cả người ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước mặt ba đạo nhân ảnh chính giữa một người trang điểm p h ấ n ngôi tuổi tắc nhìn chỉ có hai mươi tuổi ra mặt nhưng là khí chất lại là giống như tiên nữ trên trời rơi xuống p h ẳ n g trần một thân làm sắc khinh sa tô ý ỉa bên hông một đầu màu vàng nhạt đai lưng buộc ra linh lung tư thái cùng e o nhánh trên trán một đạo ngân sắc vết kiếm giống như thiên nhãn mà chi phối hai người thì là một người xem biết một người phân hồng đều là nữ tử cựu tiên nhi nhất chi đào hoa kinh hô cựu linh tử chính giữa váy lam nữ tử đồng d ạ n g mặt lộ vẻ trấn kinh bởi vì cái gọi là người danh cây có bóng phương thốn sơn yêu quái cựu linh tử thực lực siêu tuyệt từng tại một đối ba tình hùng dưới đều chiến đến thế hỏa váy lam nữ tử cựu tiên nhi tự nhiên là biết cựu linh tử có bao nhiêu lợi hại dù sao nếu như không có trận chiến kia đợi trước thánh nữ cung cung chủ nàng sư tôn cũng không có khả năng v ỡ lạc cũng đem thánh nữ cung cung chủ chi vị chuyển cho nàng mà một năm kia nàng mới chỉ có hai mươi tuổi chạy đi đâu trong nhà đá hai rắn nổi giận nhất chi đào hoa toàn thân mồ hôi rơi như mưa Nàng tự n này này, là, là hiện liếc m tại là cựu linh tử a năm h nữ đó cựu tiên nhi sư tôn chính là bị cựu linh tử đặc thương mà lại trận chiến kết lúc đương thời đệ nhất thiên tài cựu tiên nhi kỳ thật đồng dạng tại tràng hống nhất chi đào hoa lúc này phát ra một tiếng gào lên đau xót toàn thân trên giới kim quang trói mắt bên trong lần lần có chín cái kim sắc đầu sư tử hiện ra một cỗ cường đại ba khí trực tiếp hướng về bốn phía khuyết tán ra tới cái này khiến trong nhà đá đang tu luyện hòa tích vương cùng tuyết báo vương nháy mắt thanh tỉnh lại không chỉ là hai vương thanh tỉnh trên cây hỷ thức cũng tại thời khắc này ngẩng đầu lên hai con đen bóng nhãn tình một chút liền thấy chính đại dận cựu lính tử thượng tiên hòa tích vương cùng tuyết báo vương lập tức v ọ t ra ta chúng bồ đề tử kế hai người các ngươi thừa dịp hiện tại cơ hội này nhanh chóng giết trong nhà đá bồ đề tử nhất chi đào hoa quả quyết mở miệng hô to cái gì du lịch tiên nhân bồ đề tử tại trong nhà đá bích tiêu cùng quỳnh tiêu đang nghe cựu l i n h tử nhất chi đào hoa sau đồng dạng chấn động vô cùng các nàng cùng sư tôn cựu tiên nhi chỉ là đi ngang qua nơi đây nghe được có tiếng nước chạy liền chạy tới nhìn một chút kết quả không chỉ đụng phải y ê u tiên cựu l i n h tử còn đụng phải du tiên bồ đề tử này trong đến cùng chuyện gì xảy ra trong lòng hai người kinh hãi cựu tiên nhi đồng dạng là hơi s ứ n g sờ mà đúng lúc này nhất chi đào hoa cũng đã nháy mắt nhảy đến nóc nhà một ngụm máu tươi phun ra đồng thời người cũng đã hóa thành một đạo kim quan bỏ chạy cựu linh tử thụ thương rồi sư tôn chúng ta muốn hay không đuổi theo bích tiêu nhìn về phía cựu tiên nhi đây chính là cơ hội cứ tốt có thể chém giết phương thốn sơn yêu tiên cứu người trước cựu tiên nhi ánh mắt thì là nhìn về phía hỏa tích vương cùng tuyết báo vương vừa rồi cựu linh tử nhất chi đào hoa kỳ thật nói rất rõ ràng hán t h ụ thương bồ đ ề tử đồng dạng t h ụ thương k ì a à cựu tiên nhi lại như thế nào có thể đặt vào hai cái yêu vương ở đây đuổi theo giết t h ụ thương cựu linh t ử đâu trong này đạo lý kỳ thật rất đơn giản bồ đệ tử là có thể trọng thương cựu linh tử tồn tại chỉ cần có bồ đề tử tại lại thêm nàng cựu linh tử tất nhiên là không thể nào lại lật lên b ọ nước nhưng nếu là hôm nay để bồ đề tử chết ở chỗ này nàng vạn nhất không có giết chết cựu linh tử kia ngày sau đợi cựu linh tử lần nữa khôi phục liền lại là một tràng t ì n h phong huyết mưa húng chi hỏa tích vương cùng tuyết báo vương đã lớn tiếng kêu gào chỗ sung yếu g i ế t tới đây g i ế t a hai yêu hô to trước chém này hai con yêu vương cựu tiên nhi ánh mắt phát lạnh vâng bích tiêu cùng quỳnh tiêu lập tức lĩnh mệnh kiếm quan g sáng lên nhưng là vốn nên nên xông tới hỏa tích vương cùng tuyết báo vương cũng đã cấp tốc q u a n người hai yêu vương cơ hồ là chân trước chân sau liền hướng về tả hưu bỏ chạy đánh, đánh cái thì a đánh cựu linh tử đều chạy trốn hai người bọn họ còn lưu tại nơi này đánh tất cả mọi người là yêu vương trí thông minh đương nhiên không có khả năng ngốc đến mức loại tình trạng này trên thế giới này sinh tồn mới là trọng yếu nhất hòa tích vương ngươi cái tiện phụ quả nhiên muốn chạy đi ngươi miệng ngươi cái đổ đi còn không phải như thường đang chạy chim chi đâu nha chạy tới tự cung đi thao vậy chúng ta không cần phải để ý đến nàng hai yêu phân tán bảo mệnh chạy t ậ t nhanh quỳnh tiêu chúng ta đuổi theo bích tiêu đương nhiên không có khả năng bỏ qua này hai cái yêu vương dù sao cựu linh tử đã thụ thường lúc này phương thốn sơn chính là còn yêu không đầu nếu là có thể vào lúc này chém giết hai cái yêu vương lấy c h ấ n n h i ế p chúng yêu vậy cái này phương thốn sơn yêu loạn có lẽ liền có thể chấn áp cơ hội tốt như vậy ai sẽ bỏ qua xong cựu linh tử thượng tiên bị bồ đề từ đả thương hòa tích vương cùng tuyết báo vương đều chạy trốn chim trí vương t ử cung vẫn chưa về diễu ra diễu rít trên tay h ỉ thức đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh nháy mắt liền bay về phía bầu trời đêm mà cùng lúc đó trong nhà đá nhất thanh nhất bạch hai đầu cự xà cũng đã vận ra lay động n h o á một cái liền hướng về cựu tiên nhi chờ người lao đến tiểu b ạ tỷ c ổ n còn có người tiểu thanh ha to miệm tiểu thanh vô luận như thế nào chúng ta đều muốn thể sống chết bảo vệ tiên sinh bạch tố tố lung l â y đầu dù sao này tiên nhân say t i ể u tình thật rất lớn còn có hai con yêu vương sư tôn chém cắt nàng quỳnh tiêu nguyên bản đã truy hướng về phía hỏa tích vương lúc này lại nhìn thấy bạch tố tố cùng tiểu thanh lập tức cựu lại quay lại đi qua hai đầu x a vương cựu tiên nhân nhãn tình đồng dạng hít một chút v ơ i anh một tiếng vang thật lớn quỳnh tiêu cùng bạch tố tố đụng vào nhau chơ một chút quỳnh tiêu này hai đầu rắn tựa như là yến minh thị nữ bích tiêu thanh em tại lúc này mở miệng bởi vì tại vô danh hát sơn thời điểm nàng l à gặp qua bạch tố tố cùng tiểu thanh nhất thanh nhất bạch hai đầu đại xả vì cứu yến ninh liều chết cùng quốc sư phụ các đệ tử chiến đấu kia một màn hình tượng đến nay đều ấn khắc tại trong đầu của nàng dù sao tại một trận chiến kia trong thánh nữ cung đệ tử tử thương gần nữa yến ninh cái nào yến ninh chẳng lẽ là bác xuyên ngũ p h ụ kia cái kiếm tiên quỳnh tiêu nhãn t ỉ n h sáng lên đoạn thời gian này liên quan tới yến ninh truyền thuyết thế nhưng là không í t vô danh hát sơn thu phục chúng yêu lại tại thanh lan tự trong g i n g kinh truyền pháp khánh sơn thành bên trên một kiếm phi tiên chém giết bác xuyên ngũ phủ tổng đốc tào khánh phương Từng c ọ cọp từng cọp từng tiêu kiện, kiện cái k h ô Không Công Công, n văn. chính Trấn hiện Trấn Yến Ninh, Yến Quốc Công, chỉ là, này hai đầu rắn nảy trong. g phải Phụ, Phụ Hậu chỉ hai Chờ sai, tại lại kỳ vì sao lúc Bắc Quốc Quốc là là, đầu đầu một chút chẳng lẽ nói này trong phòng bồ đệ tử nhưng thật ra là yến ninh bích tiêu nhẹ gật đầu mà đón lấy nàng nghĩ đến một kiện vấn đề yến ninh chính là bồ đệ tử đây không có khả năng a ta đây chính là có chân dung a cái này bồ đệ tử dáng dấp cũng không dễ nhìn mà lại một mặt râu quài nón quỳnh tiêu cầm trong tay người mang tin tức chuyển đến chân dùng một mặt không dám tin dù sao y ế n ninh chân dung thế nhưng là x o á y khí vô cùng thánh nữ c u n g trải qua vô danh hát sơn chiến dịch tự nhiên là sẽ không lại chạy tới cùng y ế n ninh còn có thiên sơn tuyết khó xử thậm chí vì kết giao quan hệ các nàng còn p h ả i người đi ăn mừng h ô n lễ cho nên vì để tránh cho đệ tử lại cùng y ế n ninh có hiểu lầm gì đó xung đột tại bích tiêu hồi c u n g sau liền v ẽ xuống yến ninh cùng thiên sơn tuyết chân dung cung cấp một chút các hạch tâm đệ tử quan sát nhận biết có phải là yến ninh nhìn một chút liền biết cựu tiến nhi nhãn tình nhìn về phía trước mặt hải rắn một vòng đạm lam sắc quan mang tại trong mắt chợt lói lên mà đ ó lấy Nàng cũng thành đã hóa ẩm một lớn đầu ẩm hai người c h ấ n kinh nhìn thoáng qua trước mặt nhất thanh nhất b ạ c h hai rắn này hai đầu xả vương rõ ràng tiến cảnh yêu vương cũng không phải là quá lâu khả thực lực lại là không có chút nào thấp mà tại trong nhà đá cựu tiên nhi đã vào ọ t v vừa tiến vào đến thái úc cái mũi của nàng liền b ỗ n g núp ních bởi vì trong nhà đá có một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi thơm giống như cam thuần rượu ngon nay chủng mùi thơm đang ra sức hướng trong lô mũi của nàng mặt c h u i vào để cựu tiên nhi trong lòng vị kinh hả mùi thơm này không đúng lắm cựu tiên nhi rõ ràng cảm giác được tim đập có chút da tốc nội tâm còn một loại ép n g a không ngừng táo động mà đ ó lấy nàng liền thấy được nằm trên giường đá y ế n ninh không tiếp tục dám trì hoãn cựu tiên nhi xuống tới bản năng dùng ngón tay tháp tại y ế n ninh trên mạch môn muốn xem một chút y ế n ninh khí tức trong người phải trăng h ỗ n loạn kết quả này một dự nàng t ự u kinh ngạc bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được y ế n ninh thân thể vô cùng suy yếu mà lại kinh mạch tựa hồ còn càng tại tiến hành một loại nào đó chữa trị nhìn tựa hồ là thụ trọng thương không chỉ như vậy chủ yếu nhất là nàng tại h ế n ninh thể nội cũng không có cảm nhận được một điểm tiên nguyên bên trong chỉ có một cỗ mạnh mẽ đâm tới đặc thù khí tức ba đúng lúc này h ế n ninh bàn tay động một chút cựu cài lại đi lên đem một tay nắm cùng nàng một cái tay chống đỡ chống đỡ lại với nhau đó lấy liền có một cỗ thuần tịnh khí tức tràn vào đến cựu tiên nhi thể nội này để cựu tiên nhi sắc mặt hơi đổi bởi vì nàng có thể cảm nhận được đây là một loại bản năng dẫn đạo y ế n ninh tựa hồ là muốn dùng thể nội đặc thù khí tức để dẫn dắt trong cơ thể nàng huyết dịch hướng c h ạ y lớn mật cựu tiên nhi tại chỗ liền chuẩn bị một trưởng bà y ế n ninh đánh bay dù sao làm thánh nữ cung cung chủ nàng chưa hề bị một cái nam nhân như thế khinh bạc qua thế nhưng là ngay tại nàng một cái tay khác trưởng vừa mới nâng lên một n h mắt liền lập tức ngừng lại bởi vì đương c ố khí tức kia tràn vào trong thân thể của nàng sau nàng thế mà sinh ra một loại chưa bao giờ có thư sướng cảm giác thánh nữ cung đ ờ i đời tương thừa truyền thừa hơn ngàn năm thời gian từ trong lịch sử đến nói thánh nữ cung giữa đường từng trải qua mấy cái quốc gia thay đổi lịch sử là xa xa vượt qua đại cản chiến thần điện cùng bắc lương quốc sư p h ụ một phương thế lực mấy đ ờ i thay đổi lấy nữ nhân tới cầm quyền xưa nay không tham dự triều chính đ c n g tranh mỗi một thời đại thánh nữ cung người thừa kế đều là tiên nhân những này sự tỉnh làm được hai điểm liền đã thuộc khó được khả thánh nữ cung lại làm được nguyên nhân rất đơn giản chính là thánh nữ cung c ô pháp có thể g i á tiếp nói đơn giản chính là mỗi một thời đại cung chủ tại thoái vị lúc đều có thể bà một thân công lực trực tiếp rót cho mới cung nữ nhưng này trùng g i á tiếp đồng dạng cũng là có lợi có nghẹn nó có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng ngươi tu vi nhất cử độ kiếp thành tiên khả những này tu vi dù sao không thuộc về tự thân tu luyện được đến tóm lại vô pháp hoàn toàn thu nạp cựu tiên nhi đã từng đương thế đệ nhất thiên tài mười tám tuổi liền phá tiên t i ê n cảnh hai mươi tuổi bước vào tiên tiên cảnh đ ỉ n h phong đúng lúc gặp sư cùng cựu linh từ đại chiến thủ tướng để tránh thánh nữ cung gặp khi n h ụ sư quả quyết c h u y n vị cho nàng trở thành thánh nữ cung tân nhiệm cung chủ thế nhưng là năm năm qua cựu tiên nhi tu vi lại là đột nhiên tiến cảnh chậm chạp cơ hội là không hề tiến thêm nguyên nhân trong đó cựu tiên nhi đương nhiên biết cho nên mấy năm qua này nàng rời xa thánh nữ cung cung điện tìm được trong cốc một chỗ du tính chỗ xây nhà c ỏ thanh tu muốn dùng thời gian nhanh nhất bạ sư chuyển thừa người tu vi tiêu hóa nhưng là công hiệu quá mức bé nhỏ cựu tiên nhi có chút bất đắc dĩ thậm chí thầm nghĩ qua từ bỏ nhưng lại tại h ế n minh cố khí tức kia chuyển vào đến trong cơ thể nàng sau nàng đột nhiên liền phát hiện nguyên bản một mực xứng sững bất động kia toàn núi cao tốt giống dung chuyển một chút yến ninh truyền đến c ố khí tức này vậy mà có thể giúp ta tăng tốc hấp thu sư phụ chuyển t h ừ a cựu tiên nhi bàn tay d ơ lên lại phóng hạ phóng hạ lại nhấp tay nàng dù sao cũng là đã từng đệ nhất thiên tài tâm lý có bẩm sinh cao ngạo cùng tự tôn lại thế nào khả năng thật nguyện ý từ bỏ tiến cảnh cơ hội mạnh l i ệ n xúc động còn có trong phòng mùi rượu khiến cho đầu góc của nàng trở nên càng phát mê man cả người không tự chủ được liền hướng về yến ninh hút khô ẩm ẩm đúng lúc này ngoài cửa lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn mà đón lấy bích tiêu che ngực đứng ở thạch u ố c cổng quay trong, lại, lại trong phòng a t r này mùi thơm không thích hợp cựu tiên nhi đột nhiên ngồi dậy khả lần ngồi xuống này nàng tựu cảm giác càng không được bình thường lại xem xét tiến ninh trên mặt dâu quai nón trong mắt của nàng cũng hiện lên một vòng lệ mang nàng tay lại một lần giơ lên tại không trung do dự đại khái thời gian mấy hơi thở nàng tay một chút bắt lấy hiến ninh trên mặt dâu rịa kéo một cái liền đem dâu rịa toàn bộ kéo a cựu tiên nhi nhãn tình sáng lên lại dùng tay hướng phía hiến ninh lông mày thượng kéo một cái lại kéo hai đầu nồng thô lông mày đến tận đây hiến ninh dáng vẻ rốt cục triển lộ ở trước mặt nàng thanh tú x o á y khí như là người trong bức họa một dạng gương mặt để cựu tiên nhi hô hấp không tự chủ được cựu vừa vội gấp rút một chút trong đầu m ạ c d a n h kỳ diệu cựu hiện lên một câu hoa thật là dễ nhìn sau đó cựu tiên nhi lại một chút thanh tỉnh lại sư tôn thật là hiến ninh hắn tốt giống thủ thương bất quá hắn đã là tiên đương không có cái gì quá lớn sự tỉnh cứ giao cho đội nhi、đi. bích tiêu lúc này vừa vặn quay đầu nhìn thấy màn này không vi sư tự mình đến cựu tiên nhi lập tức lắc đầu bích tiêu trong ấn tượng của nàng từ khi cựu tiên nhi ngồi lên c u n g chủ c h i vị sau tính cách cựu có biến hóa này thời gian năm năm trong đừng nói giúp người chữa thương liền xem như cung bên trong sự vụ trên cơ bản đều rất ít quản lý lần này cựu tiên nhi xảy ra cung kỳ thật nguyên nhân chân chính cũng là cùng cựu linh tử năm năm trước đả thương thánh nữ cung đợi trước c u n g chủ có chút quan hệ nhưng bây giờ cựu tiên nhi vì sao lại chủ động đưa ra vì h ế n linh chữa thương gian phòng này mùi thơm có vấn đề mau lui lại ra ngoài c ự u tiên nhi tựa hồ cũng ý thức được lời nói của mình phải có chút vấn đề lập tức liền lựa chọn đổi một đề tài vâng bích tiêu vừa nghe quả nhiên trong phòng mùi thơm xông vào mũi nghĩ đến cựu tiên nhi cảm xúc biến hóa rất có thể là cùng mùi thơm này có quan hệ ẩm ẩm cổng quỳnh tiêu lấy một đ b hai bị bạch tố tố một cái đôi u q u á t h chúng cả người liền như là một khối đá đồng dạng quay một chút bạ thạch ốc đều đâm đến có chút sụp đổ dưng tay ta biết các ngươi là yến linh thị nữ đây là sư phụ ta thánh nữ cung cùng chủ cựu tiên nhi bích tiêu tại xác nhận yến linh thân phận sau rốt cục cũng mở miệng u n g ra tiên sinh tiểu thanh khẩn trương tiến ninh bị thương chỉ có sư phụ ta mới có thể cứu trị các ngươi tránh ra, n ế u không làm trễ lại thương thế coi như đừng trách chúng ta bích tiêu không lùi không cho đánh giám ta vậy mới không tin tiểu thanh nàng tốt giống đúng là thánh nữ cung bích tiêu bạch tố tố ngược lại là nhận ra bích tiêu thì tính sao tiểu thanh mở to hai mắt nhìn người quên tiên sinh ngày đại hôn thánh nữ cung có phái người đến tặng quà sao bạch tố tố mở miệng lần nữa này d ạ n a kia các nàng là người tốt tiểu thanh nghe đến đó trong mắt u n g quang rốt cục xem như tiêu tán một chút lộ ra kinh nghi biểu lộ xem trước một chút bạch tố tố nhữ mày nói thánh nữ cung là người tốt này lời nói nàng là sẽ không nói thế nhưng là hiện tại hiến n i n h ngay tại cựu tiên nhi trong tay các nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thánh nữ cung còn chưa tránh ra sao quỳnh tiêu lúc này từ dưới đất đứng lên một mặt giữ giàn đạo các ngươi muốn làm sao cứu tiên sinh bạch tố tố mở miệng lần nữa tiến quốc công hẳn là chúng cựu linh tự a m t o á n cụ thể ra sao a m t o á n ta còn không phải rất rõ ràng nhưng chúng độc là khẳng định hắn tình huống hiện tại cũng không tốt cựu tiên nhi mở miệng vậy ngươi có biện pháp không t i ề u thanh hỏi không xác định có thể hay không đi ta cảm giác được k i ế n quốc công tựa hồ chính tại tự mình tu luyện một loại nào đó công pháp chỉ là ta cũng không biết loại công pháp này là cái gì cựu tiên nhi lắc đầu công pháp là thạch đình bên trên khắp cái này sao bạch tố tố hóa thành nhân hình sau đó phi t ố c đi tới trong thạch đình chỉ vào trên trụ đá quý hoa bảo điền nói hả cựu tiên nhi phi thân lên mang theo yến ninh liền đến thạch đình cột đá trước lại hướng lên mặt xem xét nhãn tình một chút cựu sáng ngời lên bởi vì nàng mơ hồ cảm giác được yến ninh vừa rồi dẫn đạo đường lối vật công tựa hồ chính là phía trên này công pháp vành vành hai trưởng va nhau cựu tiên nhi phi tốc đem yến ninh trong lòng bàn tay trào ra khí tức dẫn vào đến thể nội lại y theo trên trụ đá công pháp tại thể nội vận chuyển một cái tuần hoàn một lần nữa đưa về đến yến ninh thể nội chỉ một lát sau cựu tiên nhi liền cảm thấy cựu đại ích lợi nguyên bản đẻ ở trên người kia toàn núi cao truyền thừa tại đời trước c u n g chủ kia hải lượng tu luyện công lực vậy mà thật sự có gương lòng dấu hiệu chỉ là không biết vì sao thể nội có chút nóng bỏng chẳng lẽ là bởi vì trong phòng hương khí sao cựu tiên nhi ánh mắt lấm liệt lập tức thấy được trước mặt ô t u y n tâm lý nháy mắt có thương nghị bịch trực tiếp liền mang theo yến ninh nhảy vào đến trong ô t u y n hai người song trưởng chống đỡ xếp bằng ở ôn tuyển trong suối nước k h í tức không ngừng tại hai người trong thân thể tuần hoàn hình thành một cái cự đại âm dương về phần ôn tuyển nước suối thấm ớt l à m sắc váy dài cựu tiên nhi cũng không có phát giác dù sao nàng hiện tại một lòng một dạ chính là muốn đem thể nội tu vi hòa tan mà lại nàng cũng có thể khẳng định tại này chủng trong tu hành tiến minh thương thế hẳn là cũng sẽ rất nhanh khôi phục đã hai người đều là đ ư ợ c lợi không có bất kỳ tổn thất cớ sao mà không làm cô lỗ cô lỗ trong ôn tuyển bong bóng không ngừng dâng lên bích tiêu cùng b ì n h tiêu còn có bạch tố tố cùng t i ể u thanh nhìn xem một màn này tự nhiên đều ở một bên nghiêm túc cho cựu tiên nhi cùng yến linh hộ pháp mà lúc này phương t h ố n sơn cũng đã nổ không xong việc lớn không t ố t ta cựu linh tử thượng tiên bị bồ đề tử đánh bại chín cái đầu sư tử bị đánh rất tám cái chỉ còn một cái á thánh nữ cung cung chủ cựu tiên nhi kỳ thật cùng cái này bồ đề tử là sư minh ngội bọn hắn một khởi g i ế t cựu linh tử thượng tiên chúng ta phương t h ố n sơn sắp xong rồi đủ loại thanh âm tại phương thôn sơn lan truyền dẫn tới các đỉnh núi yêu quái cùng yêu vương nhóm đều kinh hại không thôi bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này thế mà r ế t cựu linh tử thượng tiên q uy một chương hai trăm bốn mươi sáu thổi một tiếng huýt sáo mười vạn thiên binh thiên tướng chương hai trăm bốn mươi sáu thổi một tiếng huýt sáo mười vạn thiên binh thiên tướng cái gì yêu tiên cựu linh tử bị bồ đệ tử cho giết chết nam bình thành giờ phút này cũng có người nhận được phương thốn sơn trong tin tức chuyển đến là thật ta tận mắt thấy lúc ấy ta vừa vặn đi ngang qua phương thốn sơn dưới chân may mắn thấy được bồ đệ tử cùng kêu cựu linh tử một trận chiến kinh thế lập tức liền có một tên ăn mày chạy ra mau nói lúc ấy là cái gì tình huống những người đi đường nhao nhao xúm lại tới nói lên trận chiến kia a tên ăn mày một bộ tâm hướng tới lấy biểu lộ cầm trong tay chén bể ở trước mặt mọi người nhoáng một cái tiếp tục mở miệng nói kia thật là kinh thiên động địa a đinh đinh đang đ a n g từng khối tiền đồng ném đến trong chén bể tên ăn mày cũng càng nói càng hưng phấn lúc ấy a. a liền thấy phương thốn sơn thượng kim quang trung tiên kêu cựu linh tử hóa thành một tôn kim sắc cự thú một chân đạp xuống đến tựa như là kính thiên một trụ toàn bộ phương thốn sơn đều nhanh muốn bị dấm sợp mà đúng lúc này bồ đề từ dưới chân dẫm lên thất thải tường vân trên tay cầm một cây phương tiên hòa kích hắn trái một kích hắn phải một kích đâm một cái chính là một cái lỗ thủng đâm một, cái chính là một cái đầu lâu. quả nhiên là lợi hại phi p h ạ m à bất quá kia cựu linh tử y ê u tiên cũng là có mấy trăm năm tu vi lại thêm mấy ngày nay một mực bế quan tu luyện vậy mà tu thành vô thượng thần t h ô n g mặc kệ này bồ đề tử như thế nào chém giết quả thực là có thể đoạn nặng đầu sinh nói tới chỗ này tên ăn mày liền ngừng lại sau đó thì sao sau đó ra sao đám người khẩn trương đinh đinh đ a n g đ a n g lại là một trận tiền đồng ném đến trong chén bệ thanh nhâm vang lên tên ăn mày lúc này mới hài lòng mở miệng lần nữa bất quá bồ đề tử dù sao cũng là đại tiên môn tới du tiên cựu linh tử này chờ tiểu tiểu thần thông lại có thể nhị được gì chỉ thấy này bồ đệ tử thổi một tiếng huýt sáo trên trời liền hạ xuống thiên quân văn mã a kia đúng là trên trời thiên b i n h thiên t ư ớ n g a t thật là lợi hại bồ đệ tử tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh khủng bố như vậy a chỉ một đêm gian nam bình trong thành liền lưu truyền ra không dưới hai mươi chủng thuyết pháp có nói bồ đệ tử cùng cựu linh tử sau đại chiến phương thốn sơn có một nửa đỉnh núi đều bị san bằng đám yêu quái tử thương hơn phân nửa đánh cho gọi là một cái thảm liệt cũng có nói cựu linh tử kỳ thật không có chết chỉ là bản thân bị trọng thương bị bồ đệ tử một đao chém đứt tám cái đầu sọ hiện tại chính bỏ chạy trùng châu c h i địa không dám tiếp tục trở về còn có nói bồ đề tử cùng cựu linh tử kỳ thật đều bị thương hiện tại toàn bộ phương thốn sơn đã loạn thành một mảnh chính là hàng yêu phục ma tốt đẹp thời cơ bất quá mặc kệ dạng gì thuyết pháp có một chút là có thể khẳng định cựu linh tử khẳng định là l ệ n h không chết cũng là trọng thương a dù sao có hàng trăm người đều công bố là tận mắt thấy kể từ đó nam bình trong thành tựu s ô i trào quần tình xúc động tất cả mọi người hưng phấn không thôi những năm gần đây phương thốn sơn yêu quái hỏa loạn thế nhưng là không ít thường có yêu quái xuống núi ă n người nam bình dân chúng trong thành đã sớm là o á n thanh nổi lên một phía bây giờ cựu linh tử rốt cục bị đánh bại nam bình t h a n h b á c h tính như thế nào còn có thể lại ngồi đợi xuống dưới hàng yêu sư nhóm đây chính là ngàn năm một t h ợ tốt đẹp thời cơ có thể hay không dẹp t i ê n phương thốn sơn c h u n g yêu tự nhìn cuối cùng này đánh một trận chúng ta thể cùng bồ đề tử cộng đồng chiến đấu hàng yêu c h ừ ma giết b à phương thốn sơn đám yêu q u á i toàn bộ giết chết xông lên a vẹn vẹn một đêm thời gian nam bình trong thành cũng đã tổ chức trên trăm cái hàng yêu sư tiểu đội mỗi một cái tiểu đội đằng sau lại cùng chí ít mười mấy cái đám người xem náo nhiệt chung chung điệp, điệp đội ngũ hướng về phương thốn sơn tiến lên mà tin tức như vậy còn tại không đường mà đi đại can kinh đô bắc lương lên kinh nam khánh kinh thành thế lực khắp nơi cơ hồ thu sạch đến tin tức phương thốn sơn thượng yêu tiên bại thu a ở b ổ đệ tử trên tay nhanh nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới nam bình thành bản vương nhất định muốn gặp đến cái này b ổ đệ tử đại can trong kinh đô hoài vương đã không cách nào lại chờ đợi tại vào đêm trước đó hắn liền đạt được tin tức nam bình trong thành xuất hiện một cái r u tiền trên nhật n g u y ệ t hồ một tiến bắn giết một con yêu vương lúc ấy hoài vương liền chuẩn bị tiến về nam bình thành thế nhưng là nam quận bảy thành kỳ thật cũng không phải là địa bàn của hắn cho tới nay đều là bị làng vương thế lực c h i ế m cứ cho nên mặc dù hắn muốn đi nhưng cũng không có lập tức xuất phát dù sao bồ đề tử nói đúng lắm trong vòng bảy ngày thu phục phương thốn sơn chúng yêu lời nói này rất vô cùng hoài vương tự nhiên là không tin phương thốn sơn thượng yêu tiên cũng không bình thường n g ư y i bất quá chỉ là một cái d u tiên chém giết một con yêu vương có lẽ có thể làm được nhưng một con yêu tiên nào có dễ dàng như vậy hoài vương lựa chọn quan sát kết quả đây một đêm còn chưa quá khứ mới tin tức cựu chuyển tới bồ đề tử đánh bại cựu lĩnh tử mà lại đ e mà cựu linh tử đánh đến trọng thương, đã trốn ra phương thốn sơn. tử đã ra m lại, cùng ò n người tận mắt thấy linh trọng thương chạy trốn. Này con có thể chờ. Lập tức xuất phát, đi Nam Bình Thành.、Hoài、vương điện hạ liền ý phục cũng không đuổi, liền lên xe ngựa. có cựu chạy có chờ. tức phục c đi Hoài đuổi, mắt thấy tử thể xuất phát, Lập Mà hạ xe ý lúc đó tại nam quận thủ phủ nam dương thành t r o n g một cái thân mặc màu trắng cầm phục thanh niên cũng đã ngồi lên lập tức xe hướng về nam bình thành xuất phát ẩm ẩm chiến mã lao nhanh mấy ngàn hộ vệ tùy hành một đêm này chú định sẽ không bình thường bởi vì tại các quốc gia kinh thành bị bồ đề từ tin tức chuyển khắp lúc trong giang hồ kỳ thật cũng có một cỗ ám lưu đang bị nhấc lên mà nhấc lên này cỗ ám lưu chính là thiên sơn song tuyệt thảm liệt ta ta thiên sơn song tuyệt tung hoành giang hồ mấy chục năm chưa hề bị bại thảm liệt như vậy qua đó chính là cái ma quỷ nàng là báo thủ ma quỷ nàng là muốn huyết tẩy toàn bộ giang hồ a một cái báo thủ t i ê n tuổi tác không đến hai mươi tuổi mang theo không thể hóa giải ân đoán thể phải trong giang hồ nhấc lên một phen gió tanh m ư a máu tin tức như vậy chuyển tới giang hồ đại trấn đặc biệt là năm đó tham dự song tiểu chấn sự kiện cái khắc cựu đại môn phái cả đám đều kinh ốc ngũ sát môn còn có trẻ mồ côi vẫn là cái tiên nhân thiên sơn s o n g tuyệt bực này nhân vật kém chút t i u bị g i ế t giang hồ thế lực khắp nơi sôi trào ngũ sát môn tái xuất giang h ồ ngày tốt lành rốt cuộc đã đến tại một cái âm u trong phòng trên trăm danh hắc ý nhân quỷ đứng ở đằng trước thút thít không thôi mười năm thiếu môn chủ thế mà còn sống thiếu môn chủ a n g à i nhưng biết chúng ta mười năm này đều là làm sao sống sao báo thù huyết h ậ n báo thù huyết h ậ n từng nhánh bó đuốc sáng lên soi sáng ra từng chương mang theo mặt nạ gương mặt phương thốn sơn hạ một cái ẩn nấp trong sơn động điểm một đống t u ổ i khô ngọn lửa màu đỏ đem sơn động chiếu sáng lý tu duyên ung dung từ mộng trong tỉnh lại hắn cảm giác được có chút đau đầu muốn dùng tay nặn một cái cái chán thế nhưng là lại phát hiện có đồ vật gì để lại cánh tay để hắn không nhấc lên nổi n à y để hắn hơi kinh ngạc ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh thân sau đó hắn liền thấy một trương thanh tú mà xinh đẹp khuôn mặt còn có một đầu tóc đen nhánh a lý tu duyên bừng tình hắn mơ hồ n h ự kỹ đêm qua hắn tại trên đường cứu được một thiếu nữ mà đ ó lấy hắn liền đem thiếu nữ dẫn tới bên trong hang núi này chỉ là thiếu nữ trên đùi chúng độc rắn nguyên bản lý tu duyên là chuẩn bị dùng bình thường phương pháp đi bên ngoài tìm kiếm giải dược thế nhưng là thiếu nữ lại đột nhiên toàn thân phát r u n ôm chặt hắn lý tu duyên biết không thể kéo dài được nữa rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dùng không bình thường phương pháp liền đem độc rắn hút ra tới sau đó hắn t i u hút ta hút ta hút ta cũng không biết hút bao nhiêu miệng dù sao chính là một mực hút một mực hút cuối cùng hắn t i u hút thần chất không rõ hai mắt mất đi không biết là chuyện gì xảy ra tự một chút mới ngã trên mặt đất đ ó lấy tự làm một giấm mộng tại trải o n ngộng, hắn g h p qua một đoạn không biết làm sao hình dung quá trình cụ thể sau lý tu duyên toàn thân mổ hôi rơi như mưa hắn coi là cái này mộng đến tận đây liền kết thúc nhưng kỳ thật cũng không có đối phương tự a hồ tìm được một loại nào đó niềm vui thú mà lại h ó a thân thành một con cự đại hoa loa k è n lại một lần nhảy tới hắn trên thân lý tu duyên lúc ấy tự dọa m ộ t b ư ớ c thế nhưng là hắn toàn thân trên giới không có một tia khí lực tự a hồ là bởi vì hút tới độc rắn khiến cho hắn căn bản là sinh không nổi phản kháng mà cái này cũng khiến cho kia hoa yêu cực kỳ phong túng càng thêm hung tàn kia chút thô to d ễ cây đem hắn gắt gao c ủ a lấy không ngừng ở trên người hắn nhảy à đạc à mới đầu lý tu d u ê n liệu mạng muốn dây g i a khả về sau không biết vì cái gì hắn tự không muốn vùng đấy có một loại chưa bao giờ có vui vẻ cảm gi để hắn dần dần mê thất tại mộng đẹp một đêm này ngạnh sinh sinh dày vào năm sáu lần cuối cùng lý tu duyên rốt cục sức cùng lực kiệt nặng nề g h ngủ thiếp đi tại sao có thể như vậy chẳng lẽ trong động phát sinh sự tình là thật thế nhưng là không đúng ta làm sao lại mơ tới một đoá cự đại hoa loa kèn lý tu duyên hiển nhiên có chút không dám tin nhưng hiện thực chính là hắn hiện tại trong n g ự c s á c thực nằm một thiếu nữ đúng là hắn đem qua tại trên đường cứu tên kia người á n m thương lại nhìn xuống dưới、Phốc. lý tu d u ê n máu mùi kem chút liền muốn bay ra ngoài bởi vì một bộ thon dài mà khiết bạch thân thể chính gắt g A o quấn suy qua thiếu hắn trên thân. Không cần suy nghĩ. Ngày hôm qua mộng có lẽ có giả. Nhưng là, hắn cùng cái này thiếu nữ khẳng ở hôm giả. có có cái là, lẽ đúng ị n tình. h phạm là làm ra vi phạm sự đ lúc này thiếu nữ tựa hồ cũng cảm thấy lý tu duyên động tác đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh đón lấy liền một mặt hoảng sợ nhìn về phía lý tu duyên ta ta ta ta đây là thế nào ta vì sao lại a ô ô ô công tử ngươi tại sao có thể này dạng ta về sau còn muốn như thế nào lấy c h ồ n g a lý tu duyên ta có phải hay không than thượng sự tình rồi đang nghĩ ngợi bên ngoài sơn động truyền đến gọi tiếng thượng tiên cựu linh t ử chết cựu linh t ử bị bồ đề t ử giết tất cả mọi người chạy mau a quy một chương hai trăm bốn mươi bảy tiến linh rút kiếm một kiếm chém cựu tiên nhi chương hai trăm bốn mươi bảy tiến linh rút kiếm một kiếm chém cựu tiên nhi cái gì cựu linh t ử chết cơ hội là cùng một thời gian lý tu duyên cùng thiếu nữ đều là sắc mặt đại biến hai người đều nhìn về ngoài đậu lý tu duyên lập tức đứng dậy cựu linh tử thế mà bị bồ đề t ử cho chém giết này không khỏi quá khoa trương đi vẹn vẹn một đêm thời gian liên đã đã bình định phương thốn sân sao lý tu d u ê n vừa mới chuẩn bị mở miệng đột nhiên hắn liền thấy thiếu nữ xuất hiện ở hắn trước mặt trên thân vẫn như c ũ là mảnh vải chưa xuyên nhưng là sắc mặt cũng đã cùng vừa rồi hoàn toàn không giống vừa rồi thiếu nữ điềm đạm đ a n g yêu yếu đuối có thể lớn nhưng bây giờ thiếu nữ lại là mặt như phủ b ă n g hai con mắt trong thậm chí ẩn ẩn có quang mang đang lóe lên Bệnh. một trường xuất thủ thiếu nữ vậy mà không có cho lý tu duyên bất kỳ chuẩn bị gì trực tiếp một trưởng hướng về lý tu duyên đập đi qua lý tu duyên s ừ n g sốt một chút bản năng giơ bàn tay lên hướng trước ngực c h ặ lại v ảnh hai trưởng va nhau lý tu d u ê n sắc mặt đại biến bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ như bài sơn đạo hải lực lượng cường đại này loại sức mạnh căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản được n g ư ơ i lý tu duyên còn chưa kịp nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra người liền đã bay ngược trở về như là một khối đá một dạng đâm vào trên vách động ẩm ẩm hòn đá băng liệt lý tu duyên từ vách động ngã xuống ngồi ngay đó lực lượng cường đại để hắn ngược một trận c u ầ n c u ộ n một k i a máu tươi cũng đã từ khỏe miệng tràn ra người không phải bồ đệ tử thiếu nữ mở miệng đôi mi thanh tú nhữ chặt toàn thân trên giới lưu động lục sắc oanh quang quán mang liền như là từng cây bùi gai đồng dạng ta chưa hề nói qua ta là bồ đề tử a lý tu duyên nhìn về phía thiếu nữ vậy ta hôm qua hỏi ngươi ngươi đọc thi thế nhưng là do tiên nhân sở tác ngươi vì sao nói là thiếu nữ mở miệng lần nữa trên thân đằng đằng sát khí này thi đúng là do tiên nhân bồ đề tử sở tác ta cũng không có lửa gặp ngươi lý tu duyên lui về sau hai bước phía sau lưng g á n tại trên vết đ ậ u đánh giám ngươi đến cùng là ai ta là lý tu duyên kim bút phán quan lý tu duyên n g ư ơ i là lý tu duyên thiếu nữ nhãn tình vi vi vừa mở lập tức nàng tốt giống có chút m i mạnh bởi vì kỷ nhi đúng là đã nói b ồ đề tử tại nhật nguyệt hồ trong từng cùng lý tu duyên một khởi chơi yêu quái cho nên này thi đúng là b ồ đề tử sở tác chỉ là lý tu duyên nghe qua này bài thơ liền đem này thi đi xuống từ đó xuất hiện đêm qua sự t ì n h thiếu nữ trong lòng lạnh lẽo nàng muốn đem lý tu duyên trực tiếp c h é m g i ế t thế nhưng là ngay tại nàng lần nữa cất b ớ c lúc đột nhiên t i ể u cảm giác được có một loại cảm giác đau đớn mơ hồ từ nơi nào đó truyền đến mà đ ó lấy ánh mắt của nàng nhìn về phía đêm qua mây mưa địa phương ở nơi đó còn có một vệ đỏ tươi đáng ghét lý tu duyên ngươi vậy mà lừa gạt bản vương thân bản vương hôm nay không giết người nhưng ngày sau nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi thiếu nữ nói xong trực tiếp quay người l y khai thượng tiên cựu linh t ử chết hiện tại phương thốn sơn khẳng định đã đại loạn như thế thời điểm nàng nhất định phải trở lại trên núi đi uy ngươi còn không có nói cho ta ngươi danh tự lý tu duyên muốn đuổi theo nhưng là chạy ra hai bước liền lại một chút mới ngã xuống đất hắn toàn thân có chút hư thoát như núm h r a hai cái đùi u không ngừng run dậy lại thêm vừa rồi một trường kia khiến cho hắn lại có chút đứng không vững thượng tiên cựu linh tự chết hắn bị bổ để tự giết chết đại gia chạy mau a phương thốn sơn sắp xong rồi bên ngoài các loại âm thanh ổn à o lần nữa chuyển đến lý tu duyên nhìn về phía trong động hắn cũng nhìn thấy bên cạnh đống lửa một màn kia tiên d i ễ m đỏ trong lúc nhất thời trong đầu của hắn nhớ lại đêm qua mộng chẳng lẽ không phải là mộng lý tu duyên trợt tình ngộ sau đó lập tức mặc quần áo tử tế xông ra sơn động hướng về phương thốn sơn thượng tiến đến ngày sáng lên đại gia có thể nhắm mắt đêm qua chết người là cựu lính tử hắn bị người tàn nhẫn sát hại đồng thời chém dụng tám cái đầu hiện tại xin mọi người cha tìm hưng phạm mấy vạn đám người từ nam bình thành q u n g a đi tới phương thốn sơn hạ bọn hắn trong bao gồm lấy cơ không hoa cầm đầu hàng yêu sư trận giành còn có l ấ y chiến thần điện cầm đầu quan phương thế lực cùng đủ loại thượng vàng hạ cám đám người trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng mà lúc này tại thạch úc trong ô tuyển tiến ninh cũng rốt cục mở mắt có thi viết rừng hoa tàn xuân đỏ quá vội vàng bất đắc di t r i ề u đến mưa lạnh m ộ t p h ò n g một đêm này trôi qua rất nhanh nhưng là nhưng cũng trôi q u a rất chậm tiến ninh kỳ thật cũng là một m giấc mộng bất quá cái này mộng cùng lý tu duyên không giống nhau lắm hắm cái này mộng xa so với lý tu duyên càng thêm mộng hiệu đầu tiên hắn mộng thấy hắn cùng một cái tuyệt thế xinh đẹp nữ nhân ở uống rượu với nhau. uống và uống vào nữ nhân này t i ể u cùng hắn nói về câu đột t ù mà lại sau khi nói xong còn để lại một chương thần bí tờ giấy phía trên viết một nhóm lớn số lượng chín mươi sáu chín mươi bốn nghìn hai trăm sáu mươi bốn hai trăm ba mươi bốn sáu mươi bốn hai trăm hai mươi sáu tiến ninh nghe xong t i ể u đã hiểu vừa mới chuẩn bị đáp lại nữ nhân lại quay người chạy mà lại một bên chạy còn một bên hô to ta bị cắn ta bị cắn a ta đau quá n g ư ờ i đau n h ấ t n g ư ờ i tọa hạ a chạy cái gì ta cho ngươi đánh một châm không là tốt rồi á tiến ninh nhất thời có chút im lặng may mắn lúc này lại tới một cái ôn nhu khả ái hộ sĩ tỉ tỉ cầm trong tay một cái chừng to bằng chậu giữa mặt ông kim nhanh toa hạ trích hộ sĩ tỉ tỉ cầm ông kim muốn giúp tiến nâng n h cao cao tiến ninh tự nhiên là sẽ không đồng ý cái gì tình h u n g a đi lên liền muốn trích ta lại không có bệnh thế là tiến ninh liền cùng cái này hộ vệ xô đẩy đứng lên không ta tuyệt không trích ngươi nhất định phải trích ta không châm cứu nhất định phải trích hai người cãi lộn gian tự động thủ rồi kết quả đánh lấy đánh lấy tự tiến vào bùn tắm l u n trong nước trong bùn tắm còn r ấ tấm áp sau đó hai người t i ể u tiếp tục đánh nhau ở một lên trong b u ồ n tắm đánh nhau thế mà cứ như vậy đánh một buổi tối ngươi nói mậu nguyễn không mậu nguyễn tiến ninh là thật có chút nghĩ phú người mẹ nó ta đều xuyên qua hơn mấy tháng nơi nào có cái gì hộ sĩ tỉ tỉ lại nơi nào có cái gì b u ồ n tắm lớn ngươi làm chỉnh này vô dụng làm gì có bản lĩnh ngươi toàn bộ hạ p h à m thiên nữ cho ta đến cái ướt thân dụ hoặc ngươi nhìn ta cầm giữ không nắm giữ được nghĩ như vậy thời điểm tiến ninh nhãn tình liền chậm rãi mở ra trước mắt một mảnh xương trắng lợn lờ trong không khí lộ ra mùi thơm ngắt cùng nhiệt độ trước mặt một người mặc váy lam nữ tử chính hơi lim di mắt ngồi ở trước mặt của hắn ấm áp ôn tuyển thủy tướng thân thể của nàng ngớt nhẹp bên trong ẩn ẩn có đồ vật gì như ẩn như hiện xuất hiện ở trước mặt của hắn n à y mộng làm được không dứt ra tiến linh cơ hội là bản năng liền đem bị nữ t ử chống đỡ tay phải bùng ra sau đó hướng phía trước tìm tòi đ ó lấy lại là bóp có câu nói gọi là cái gì nhỉ trong n g ộ n g cái gì cũng có câu nói này thật không phải thổi ngươi ở trong mơ nếu như đụng phải một nữ ngươi nếu là còn giúp có tay có chân vậy ngươi liền mộng cũng làm không được trong mộng liền muốn to gan đi lên phía trước nhìn thấy nữ liền đi sờ một bả như thế ngươi liền có thể hàng đêm ngộng xuân không dấu vết tiến ninh dùng sức bóp một chút thật đúng là đừng nói xúc cảm tương đương chân t c đâu mà lại này bóp đôi phương tựu i tỉnh lại mở to đen nhánh nhãn tình nhìn xem hắn ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh dị dạng thậm chí còn có chút mê mang đại gia mời nhìn muốn chính là loại ánh mắt này lao kích thích nhìn cái gì vậy ngươi cho rằng ta chỉ dám bóp một chút tiến ninh một điểm không tại ý trong n g ộ n nha đây còn không phải là muốn làm gì thì làm cho nên hắn tựu lại bóp một chút vâng tựu lần này ôn tuyển tựu nổ nước suối bay lên giống như lăn lộn sóng lớn đồng、dạng. hướng về y ế n ninh để ép xuống mà lại chủ yếu nhất là nữ tử trên mặt vừa thẹn vừa giận toàn thân lam quan g hóa thành hào quang lại như là rơi xuống p h ả m trần băng tiết tử y ế n ninh giật nảy mình hắn ngược lại không cũng không thèm để ý này nổi giận nước suối bởi vì trên người hắn lân giáp bảo y có thể hữu hiệu lẩn tránh bất kỳ thủy loại hình công kích chỉ là n à y váy lam nữ tử nhìn có chút hung lớn mật ở đâu ra yêu nghiệt lại dám đánh lén b ả n tiên y ế n ninh mắt thấy lam sắc hào quang b ư ớ lên thân thể lập tức lui về sau đi nay vừa lui vậy mà rời khỏi hai mét trực tiếp tự thối lui đến ôn tuyển nước suối bên cạnh a h ế n ninh ngạc nhiên bởi vì hãn tốt giống đều không có làm sao dùng quá sức phun khí dù sao phun khí dùng lực quá lớn dễ dàng thương mệnh thế nhưng là này bay ngược hiệu quả lại cực kỳ tốt cho nên ta vẫn là tại trong động tiên h sinh ngươi đã tỉnh đúng lúc này bạch tố tố thanh âm chuyển tới tố tố ngươi làm sao t i ế n ninh vừa mới chuẩn bị đáp lời đột nhiên cảm thấy nguy hiểm lại đem đầu nhìn về phía trước thời điểm lam sắc hảo quang đã đập vào mặt t i ế n ninh ngươi khi ta quả đáng cựu t i ê n nhi là thật bị hiến ninh cử động cho làm động tác này hoàn toàn chính là một cái chưa từng bị nam nhân chạm qua nữ tử bản năng đương nhiên nàng không có nghĩ qua muốn giết tiến ninh nàng chỉ là nghĩ đòi lại một cái công đạo nhưng là cựu tiên nhi một cử động tiên lại đem yến ninh dọa cho nhảy một cái dù sao chỉ có yến ninh mới rõ ràng hắn đến cùng là cái dạng gì thể chất nói đến không khách khí điểm hắn cũng không phải là có thể để người đụng cho nên khi nhìn đến lam sắc hào quang đập vào mắt lúc hắn chỉ có thể xuất thủ làm cản yến ninh phát ra một tiếng q u á t nhẹ mà đ ó lấy nhấc tay chính là một đạo kiếm khí hướng về trước mặt lam sắc hào quang chém xuống dựa theo tình huống bình thường hắn một đạo kiếm khí là có thể chém giết thượng phẩm cảnh làm bị thương tiên tiến cảnh mặc dù đạo kiếm khí này áp s ụ n g thời gian không quá đủ nhưng là chí ít lui địch cũng không thành vấn đề đây là y ế n ninh ý nghĩ nhưng sự thực là h ắ n đạo này kiếm khí xuất thủ sau trước mắt liền xuất hiện đáng sợ một màn một đạo ngũ thải hà quang như là một bà khai sơn lợi kiếm đồng dạng từ trên bàn tay của hắn xuất hiện nhất kiếm n ư i chạm tại trước mặt lam sắc h à o quang bên trên vâng lam sắc h à o quang bị ngũ thải hà quang trực tiếp chém ra mà lại còn không chỉ có như thế này đạo ngũ thải hà quang tại chém ra lam sắc hảo quang sau vẫn như cũng là trực tiếp hướng về phía trước trực tiếp tự sát váy lam nữ từ bên cạnh thân chạm tại ôn tuyền trong suối nước ô tuyển nước suối bị nhấc lên sau lại rơi xuống nước xuống tới vô số dọc nước tại sáng sớm dương đương chiếu dọi xuống có ngánh được như là điểm điểm tinh thần đồng dạng tại ô tuyển trên không hình thành một đầu bay thấp ngân hà mà nguyên bản ao suối nước nóng lúc này cũng bị một kiếm chém ra một đạo vết kiếm hoành trước mặt tiến linh tiến minh n gây ngốc một chút bởi vì tại hắn xuất thủ giờ khắc này hắn mới rõ ràng cảm nhận được thể nội đang có lấy một cỗ bành trướng mà mãnh liệt cường đại tại quân c u ộ n ta làm sao trở nên mạnh như vậy một đêm mộng t ỉ n h ta liền vô địch tại thế rồi tiến minh vừa mừng vừa sợ thế nhưng là hắn lại không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra hắn chỉ là làm một giấc mộng mà thôi chẳng lẽ ta mộng đẹp trong tu luyện nghĩ như vậy thời điểm hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía cô gái trước mặt nữ từ trước mắt một thân váy dài màu lam bởi vì bị ẩm suối nước suối thấm ướt nguyên nhân váy dài đang gắt gao rắn tại trên thân hiện lộ ra hoàn mỹ dáng người từ một loại nào đó góc độ mà nói dạng này một màn hình tượng là có chút dụ hoặc thế nhưng là nữ tử khí chất lại khiến cho này t r ù n g dụ hoặc biến thành một màn tiên cảnh giống như rơi vào thế gian tiên tử một dạng sư tôn bích tiêu thanh âm tại lúc này vang lên nàng là thật không nghĩ tới hảo hảo y ế n ninh tựu i cùng cựu tiên nhi đánh lên mà lại vừa ra tay tựu i bạn này ôn tuyển làm hỏng ân nàng cũng còn không có xuống p h à o p h à o đâu hả cựu tiên nhi lúc này tựa hồ c ũ n g t ừ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại làm thánh nữ cung đương nhiệm cung chủ đã từng đương thế đệ nhất thiên tài nàng đương nhiên không đến mức bị h ế n ninh một đạo kiếm khí tựu hụ sợ c h ỉ bất quá vừa rồi hiến ninh k i ê m một đạo hào quang năm mẫu lại làm cho nàng đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì tiên nguyên thế nhưng là hóa thành hào quang n à y cũng không có bất kỳ vấn đề vấn đề trọng điểm ở châu ngũ sắc bởi vì ngũ sắc đại biểu cho kim mục thủy hỏa thổ nguyên lai là n à y dạng ta hiểu được ha ha ha ta rốt cuộc hiểu rõ cựu tiên nhi đột nhiên n ở nụ cười bởi vì nàng rốt cuộc nghĩ rõ ràng vì cái gì cùng hiến ninh tu luyện sau nàng có thể đem sư tôn giá tiếp cho nàng tu vì chậm rãi luyện hóa đồng dạng nàng ra minh bạch mình một mực không cách nào lại đột phá nguyên nhân vậy mà là bởi vì tu luyện thuộc tính khác biệt trong tu luyện một khi đi vào đến tiên thiên cảnh chân nguyên liền sẽ sinh ra khác biệt thuộc tính này chủng loại tính cùng công pháp có quan hệ nhưng tương tự cũng cùng mỗi người thể chất có quan hệ tu tập trong một mực có một câu gọi thích hợp mới là tốt nhất ý tứ chính là chỉ tu tập công pháp không thể mù quáng lựa chọn cái tiên môn công pháp cường đại mà là phải căn cứ tự thân tình huống tình huống nơi này chỉ chính là thuộc tính nếu như nơi g ư thể chất thuộc họa lại lựa chọn một môn thủy thuộc tính công pháp tu tập tự nhiên là không có vấn đề cần phải nghĩ đạt tới đỉnh phong lại là rất khó cựu tiên nhi thuộc tính là thủy nguyên bản nàng dựa vào mình tu tập ra chân nguyên một đường thông suốt thế nhưng là tại trở thành thánh nữ cung c u n g chủ thời điểm nàng nhưng lại tiếp thụ đời trước c u n g chủ công pháp mặc dù thực lực của nàng tăng lên đời trước c u n g chủ công pháp cũng thành công thành công giá tiếp đến nàng trên thân nhưng là nàng thủy cũng đã không còn thuận tịnh ưu tiên nhi năm năm qua vẫn luôn tưởng rằng mình không có đem sư phụ công pháp dung hợp cho nên nàng một mực làm sự tỉnh chính là đem t i a chút công pháp đặt vào với bản thân mà trên thực tế tại sơ kỳ thời điểm nàng cũng xác thực thu được đại lượng chỗ tốt bởi vì công pháp đặt vào càng nhiều nàng liền càng phát cường đại nay kỳ thật cũng là mỗi một thời đại công chủ đều tại làm sự tỉnh nhưng trên thực tế cách làm này lại để một người xa vào đến bình cảnh bởi vì ngươi dung hợp được càng nhiều ngươi thuộc tính liền sẽ trở nên càng tạm thủy liền sẽ trở nên càng ngày càng vận đục đến cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể dừng bước không tiến cũng không còn có thể có một tia tiến thêm t r ờ i sinh thuộc tính ngũ hành hiến ninh vậy mà là trời sinh thuộc tính ngũ hành t i ể u tiên nhi quá minh bạch loại chuyện này có bao nhiêu khó được mỗi người thể nội đều có được ngũ hành thuộc tính nhưng là ngũ hành chắc chắn sẽ có chỗ thiên bệ như h ế n ninh này dạng kim một thủy hỏa thổ toàn bộ đạt tới cân bằng người có thể xưng một phần ngàn vạn chủ yếu nhất là ngũ hành cân bằng kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt bởi vì điều này đại biểu ngươi vô pháp chủ tu một kia à tiến cảnh thực lực của ngươi liền sẽ không nhanh người khác chỉ cần một năm liền có thể trở thành hạ phẩm ngươi lại cần hoa năm năm dạng này người trong tu luyện được xưng là cái gì phế vật nhưng yến minh đâu hắn lại thành tiên hơn nữa còn là một người hai mươi tuổi tiên một cá thể bên trong có được ngũ hành cân bằng người tại hai mươi tuổi thời điểm trở thành một cái tiên n à y chủng tỷ lệ nói là một phần ngàn tỷ đều không quá đáng lấy khí làm dẫn lấy máu làm vật thế chấp yến minh khí tràn vào trong cơ thể của ta dẫn động trong cơ thể ta đ ụ c tạp tiên nguyên sau đó này ô tiên nguyên lại về tràn vào vào đến yến ninh thể nội kinh yến ninh thể chất đặc thù một cái tuần h o à n sau lại chạy trở về đến trong cơ thể ta lúc liền đã trở thành tinh khiết nhất thủy cựu tiên nhi vốn cho là là trên trụ đá công pháp đặc thù nhưng bây giờ nàng đã hiểu là yến ninh cái này người đặc thù nếu như nếu như có thể cùng yến ninh này dạng một mực tu luyện nhiều nhất thời gian ba tháng đến nửa năm trong cơ thể ta đ ụ c tạp tiên nguyên liền có thể một lần nữa trở nên t u ậ n tịnh đến lúc kia tốc độ tu luyện của ta có phải là lại có thể một lần nữa trở lại trước kia sư tôn, sư tôn. bích tiêu mở miệng lần nữa a cựu tiên nhi tư duy lần nữa bị đánh gãy chỉ là này một lần trong ánh mắt của nàng lại là quang mang lấp lóe lại nhìn y ế n ninh thời điểm tựa như thấy được thấy được trong bóng t ố i ánh dạng đông đồng dạng sư tôn cái này y ế n ninh cũng dám cùng ngài độc thủ đồ nhi nhịn không được quỳnh tiêu lúc này có chút không quá vui lòng dù sao làm sao nói cựu tiên nhi cũng là t h á n h nữ cung c u n g chủ từ địa vị đến nói là vượt qua y ế n ninh tại đại c ả n t r ấ n quốc công không có việc gì không có việc gì kệ cả hiến ninh không đúng h ế n quốc công ta cảm thấy chúng ta có thể có chút hiểu lầm ân ý của ta là chúng ta phải làm bằng hữu cựu tiên nhi lắc đầu một mặt mong đợi nhìn về phía yến ninh yến ninh người nhà ai vậy đi lên liền muốn cùng ta làm bằng hữu chờ chút cái này mặc áo xanh phục nữ nhân tốt giống có chút nhìn quen mắt tựa hồ ở nơi nào gặp qua đúng là tại vô danh hát sơn trong mang theo thánh nữ cung chạy trốn nữ nhân tên gọi là gì tới yến ninh cũng không biết nhưng là bộ dáng hắn lại là mơ hồ n h ớ kỹ t i a à dựa theo này dạng đến phỏng đoán trước mặt cái này xuyên vẫy lam nữ nhân chẳng lẽ chính là thánh nữ cung cung chủ a ta không có ý tứ khác ta biết ngươi đã có thê tử ta không muốn nghĩ tới mớn không phải ta là nói vừa rồi n g ư ơ i như thế ta cũng không ngại không đúng không đúng ta vẫn là đệ b ụ n g t i u cái ta muốn nói là y ế n quốc công ngươi không nên hiểu lầm ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu cựu tiên nhi nhìn y ế n ninh không nói lời nào lại giải thích một lần nhưng không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm mà bích tiêu cùng quỳnh tiêu thì là có chút một bức ở trong mắt các nàng cựu tiên nhi thế nhưng là vẫn luôn là tránh xa người ngàn h ẳ n g dặm đặc biệt là đối với nam nhân kia trên cơ bản là liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút hiện tại vì cái gì đột nhiên liền thành n à y dạng chẳng lẽ đêm qua k i a trong nhà đá mùi thơm đến bây giờ còn không có giải thiên sinh ngươi vừa rồi một kiếm k i a thật là lợi hại a chính tại trang diện một trận rất xấu hổ thời điểm lúng túng hơn tiểu thanh tựa hồ cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại ân dưới tình thế cấp bách chưa xuất toàn lực tiến ninh nhẹ gật đầu đ ó lấy lại nhìn một chút trước mặt cựu tiên nhi nghĩ nghĩ sau mở miệng ngươi còn tiếp tục tẩy sao ta không tẩy cựu tiên nhi theo bản năng trả lời một câu khả lập tức cựu giật mình tỉnh lại bích tiêu theo ta vào nhà ta muốn thay đổi một kiện váy áo bích cái gì tiêu tiến ninh vừa mới chuẩn bị đi lên bờ nghe được cựu tiên nhi kêu danh tự lập tức cựu lại quay đầu bích tiêu có vấn đề sao cựu tiên nhi sướng sở là xanh bích bích vân tiêu tiêu sao tiến ninh hỏi lại đúng a bất quá vân tiêu là chúng ta đại sư tỷ quỳnh tiêu chen miệng nói vân tiêu là các ngươi đại sư tỷ vậy là ngươi quỳnh tiêu tiến ninh nghe được quỳnh tiêu ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía bên bờ đứng phân vay thiếu nữ không sai ta chính là quỳnh tiêu quỳnh tiêu nghiêm túc nhẹ gật đầu lợi hại vậy ngươi tên gọi là gì tiến ninh có chút hiểu được lập tức lại nhìn về phía cựu tiên nhi nếu như tam tiêu ở đây cái này thánh nữ cung cung chủ hẳn là càng thêm bất phần đi ta gọi cựu tiên nhi dựa theo lẽ thường cựu tiên nhi là không quá sẽ đem khuê danh của mình nói ra thế nhưng là có vừa rồi hiểu lầm nàng cảm thấy vẫn làm ư ợ n cơ hội này hóa giải một chút tương đối tốt cựu tiên nhi tiến linh dùng sức trong đầu hồi tưởng thần thoại trong có hay không một cái nhân vật như vậy nhưng suy nghĩ một lúc lâu sau cũng không có nghĩ đến bất đắc dĩ hắn lắc đầu chưa từng nghe qua hẳn không phải là nhân vật lợi hại gì cựu tiên nhi này lời nói là thật có chút quá mức đặc biệt là ở trước mặt nói ra ít nhiều có chút đạ thương người bất quá nghĩ đến vừa rồi yến ninh k i ê m một kiếm cựu tiên nhi cuối cùng vẫn là tiêu tan dù sao cùng trở lại đỉnh phong so n h ư n g chuyện nhỏ nhặt này đều có thể nhẫn cựu tiên nhi quyết định nhịn nhưng là quỳnh tiêu lại một lần nhịn không được yến ninh đêm qua ngươi bị cựu linh t ử a m t o á n tính mệnh đáng lo thế nhưng là sư tôn ta liều chết cứu được ngươi ngươi coi như thật rất lợi hại cũng không thể như thế ô nhục sư tôn ta ta bị cựu linh t ử a m t o á n ngươi chẳng lẽ nghĩ chống chế a đêm qua ngươi cùng cựu linh tự đại chiến mặc dù ngươi đánh bại hắn nhưng lại cũng bị thương không nhẹ lúc ấy vừa vạn sư tôn ta chạy đến tại này trong ôn tuyển vì ngươi chữa thương một đêm nếu không phải như thế ngươi làm sao có thể khôi phục được như thế nhanh quỳnh tiêu mở miệng lần nữa chữa thương một đêm yến ninh nghĩ đến trong n g ọ n g n ữ y tá không sai chính là dùng này trên trụ đá công pháp chữa thương cho ngươi quỳnh tiêu sợ yến ninh không tin lập tức dùng ngón tay chỉ trên trụ đá k h ắ c quỷ hoa bảo đ i ệ n cái gì ngươi là nói cựu tiên nhi cùng ta tại này trong ôn tuyển luyện một đêm quỷ hoa bảo đ i ể n yến ninh lần này cựu thật kinh ngạc chúng ta tận mắt nhìn thấy quỳnh tiêu nâng lên miệng uy một chương hai trăm bốn mươi chín y ế n ninh mở ra trong ngoài tuần hoàn mới thời đại tiến đến chương hai trăm bốn mươi chín t ế n ninh mở ra trong ngoài tuần hoàn mới thời đại tiến đến các ngươi tận mắt thấy ta cùng cựu tiên nhi luyện một đêm q u ỳ hoa bảo đ i ệ n y ế n ninh miệng không tự chủ được t i ể u núi rộng ra không tin ngươi hỏi các nàng quỳnh tiêu một chỉ bạch tố tố cùng tiểu thanh y ế n ninh lập tức nhìn về phía bạch tố tố cùng tiểu thanh bạch tố tố cùng tiểu thanh do dự một chút vẫn đầu t ế n ninh im lặng bạch tố t đầu t ế n ninh im lặng bạch tố cùng tiểu thanh khẳng định là sẽ không lừa hắn khả cứ như vậy sẽ rất khó thụ hắn thế mà luyện trong truyền th một m ộ n g tình đến trong thân thể t i ự u tràn đầy bạo tạc lực lượng thế nhưng là như này loại sức mạnh là xây dựng ở quý hoa bảo điện phía trên hắn tình nguyện vẫn là trở lại lúc ban đầu đương tia cái ngây thơ thiếu niên không cần một tia cải biến quỳnh tiêu không được vô lễ như thế cựu tiên nhi lúc này cũng mở miệng đ ó lấy vừa tiếp tục nói t i ế n quốc công kỳ thật ta mặc dù cứu được ngươi nhưng cũng bởi vậy tập đến trên trụ đá công pháp coi như ngược lại là ta kiếm lời cựu tiên nhi nói rất đúng lời nói thật c h ỉ ít trong lòng của nàng cũng không có cảm thấy h ế n ninh cần hồi báo nàng cái gì ngược lại là nàng chiếm một món hời lớn cho nên ngươi cũng luyện quý hoa bảo điện tiến l i n h lần nữa nhìn về phía cựu tiên nhi sắc mặt có chút cổ quái ân lúc ấy yến quốc công chính cũng may vận hành môn công pháp này c h ữ a thương vì cứu chữa yến quốc công tương h thế ta chỉ có thể thuận môn công pháp này tu tập lộ t u y ế n đến hành động cựu tiên nhi nhẹ gật đầu trên c h á n nhỏ xuống từng giọt nước trượt xuống tới đất bên trên toé lên điểm điểm óng ánh minh bạch vậy ta cũng đi đổi một bộ y phục tiến l i n h không có hỏi lại ý nghĩ bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ muốn đi xem hắn chỗ kia còn ở đó hay không được rồi cựu tiên nhi nhẹ gật đầu hướng về một gian trong nhà đã đi đến hai người tách ra bích tiêu đi theo cựu tiên nhi đi mà quỳnh tiêu thì là đứng tại giữa cửa thời thời khắc khắc phòng bị y ế n ninh lại chạy tới khinh bạc y ế n ninh tự nhiên là sẽ không chạy tới nhìn lén tắc tử hắn lựa chọn đêm qua ở thạch q u c mặc dù chỗ kia sập một nửa có chút hở nhưng hắn cũng chỉ muốn đi nhìn một chút cũng không phải là thật muốn đem bên trong y phục toàn đội đi cho nên cũng không có cái gì quá chú ý bạch tố tố tại y ế n ninh tiến nhập thạch q u c sau liền hầu hạ lấy y ế n ninh thay đổi mới áo khoác áo khoác đổi xong h ế n ninh tìm cái cớ k h ở quần còn tại h ế n ninh cuối cùng là tùng ra một hơi bất quá này quý hoa bảo điện cũng không phải cái gì hảo công phu về sau vẫn là thiếu luyện vi diệu. vạn nhất luyện luyện hầu kết liền không có cũng không phải hoàn toàn không thể nào không được ta được lại xem kỹ một chút nội cảnh nhìn nhìn thân thể của ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tiến ninh lập tức từ trong ngực xuất r a phong thần bảng vỏ cây thư q u y ể n nhìn một cái hắn liền phát hiện phía trên tinh tinh lại thêm chí ít hơn Tổng số lượng đã vượt qua 20 vạn lợi hại đêm qua ta đến cùng đã làm gì quỳnh tiêu cô nàng kia nói ta đ ê m qua bà cựu linh tử đánh bại rồi dựa theo nàng thuyết pháp này đêm qua kia cái ngọc diện thanh niên chính là cựu linh tử đúng không thế nhưng là ta là lúc nào đánh bại hắn ta làm sao không biết chẳng lẽ cũng là tại trong n ộ n g tiến minh lắc đầu tạm thời không đi nghĩ vấn đề này hắn lấy tay sở phong thần bản g thượng chủ tinh một nháy mắt liền tiến vào nội thị trạng thái n à y xem xét hắn trực tiếp tự bị giật này mình bởi vì hắn phát hiện hắn nguyên bản ngăn chặn kinh mạch hiện tại thế mà toàn bộ thông suốt kinh mạch của ta thông lúc nào thông ai cho ta đã thông chẳng lẽ là bởi vì luyện tập quý hoa bảo điện không thể nào quý hoa bảo điện có lợi hại như vậy tiến minh có chút không dám tin bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện hắn kinh mạch không chỉ trở nên thông suốt chủ yếu nhất là trong kinh mạch còn tràn ngập một cô m ê n mông khí tức cố khí tức này vô cùng cường đại tuyệt đối không phải cái gì chân nguyên nếu như hắn cảm giác không có sai cố khí tức này rất có thể là tiên nguyên trong cơ thể của ta tràn ngập tiên nguyên tiến ninh triệt để mập bức bởi vì cái này thực sự là thật bất khả tư nghị hắn một phạm nhân làm sao lại sinh ra tiên nguyên l i n g a coi như kinh mạch thông suốt tối đa cũng t u sinh ra một điểm chân nguyên a vì sao lại nảy dạng các loại quỳnh tiêu nói ta đêm qua cùng cựu tiên nhi tại ao suối nước nóng bên trong tu luyện một đêm quỳ hoa bảo điện có hay không một loại khả năng này tiên nguyên kỳ thật cũng không thuộc về ta hoặc là nói là do cựu tiên nhi giúp ta tu luyện được tựa hồ là có thể giải thích được thông nhưng lại không phù hợp tu luyện lẽ thường bởi vì lẽ thường yến minh là không thể nào tu luyện ra tiên nguyên dù cho hai người s o n g tu cựu tiên nhi lấy được là tiên nguyên hắn cũng hẳn là là chân nguyên mới đúng trừ phi một loại tình huống đó chính là cựu tiên nhi công pháp cực kỳ đặc thù có thể đem tiên nguyên trực tiếp rót vào phạm nhân thể nội cùng loại với tuyệt thế đại tiêu bên trong giá y thể thần công đồng dạng cho nên cựu tiên nhi luyện là giá y thể thần công ách yến minh lắc lắc đầu chuyện này có thể đợi lát nữa tìm một chút cựu tiên nhi、ý. hiện tại vấn đề mấu chốt là nhìn, nhìn những n à y tiên nguyên tại thể nội sau sinh ra biến hóa như thế nào tiên nguyên tràn ngập ở trong kinh mạch mà lại trải qua một đêm tu luyện sau đã bắt đầu dựa theo một loại nào đó đặc biệt vận hành lộ tuyến tại tự hành lưu động rồi còn có ta nội phủ đan điền tựa hồ trở nên so trước còn lớn hơn rồi y ế n linh rất nhanh liền xác định mình bây giờ trả thái kinh mạch thông suốt tương đương tại nội phủ đan điền bên ngoài tạo thành một cái cự đại vòng ngoài cái này vòng ngoài chính tại hình thành một cái bên ngoài tuần hoàn mà lại phi thường đặc thù chính là tại nguyên bản nội phủ trong đan điền giờ phút này nhưng vẫn là bị một chút chút ít linh khí tràn ngập tạo thành một cái ngũ hành sen lẫn linh khí bên trong vòng một cái vòng ngoài một cái bên trong vòng giữa hai bên có thể hay không hình thành lẫn nhau đâu tiến linh thử nghiệm đem bên trong trong vòng linh khí ra bên ngoài trong vòng chuyển rất nhanh hắn liền phát hiện vòng ngoài tiên nguyên xuất hiện năm loại khác biệt nhắn sắc xem ra có thể làm được đây chính là vừa rồi ta chém ra một đạo hào quang nguyên nhân tiến linh trong lòng hiểu rõ hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách đem linh khí hóa thành kiếm khí một kiếm chém ra kết quả hào quang năm màu sáng lên một kiếm chém ra ao suối nước nóng nước đây chính là linh khí chuyển hóa tiên nguyên sau sinh ra kết quả kia à đồng lý vòng ngoài tiên nguyên có thể hay không một lần nữa quay lại đến bên trong vòng hóa thành linh khí đâu tiến ninh lần nữa nếm thử hắn không chế vòng ngoài bên trong tiên nguyên lưu trở lại nội phủ đan điển kết quả lại phát hiện kia chút tiên nguyên tiến đến nội phủ đan điển tự bị bãi xích đi ra xem ra là không thể nghịch chuyển linh khí là vạn vật lực lượng nguồn suối cơ sở mà tiên nguyên thì là linh khí cùng tiên lực kết hợp linh khí có thể chuyển hóa thành tiên nguyên nhưng là tiên nguyên lại không có khả năng trực tiếp lại chuyển hóa trở thành linh khí tiến ninh đại khái hiểu đạo lý trong đó bất quá đây đối với hắn mà nói là vô hại dù sao hắn muốn thu hoạch linh khí là phi thường dễ dàng bởi vì bản thân hắn chính là một cái c á i sàng cái này c á i sàng tựa như là một chương mảnh đến cực hạn lưới đầu dạng chỉ cần nuốt trừng ẩn chứa linh khí đồ ăn liền có thể đem bên trong linh khí trực tiếp loại bỏ ra chỉ là kinh mạch của ta hiện tại toàn bộ thông suốt vậy ta đây cái c á i sàng thể chất vẫn tồn tại sao tiến ninh dùng tay hướng phía trước một chỉ một máy mắt ở trước mặt của hắn liền trồi lên hiện một đ o ạ t ư ờ n g vân còn tại tiến ninh lập tức tự cảm ứng ra hắn toàn thân vẫn là đang không ngừng thoát hơi bởi vì hắn nội phủ đan điền cùng phía ngoài kinh mạch cũng không có hình thành một cái trong ngoài vòng tuần hoàn nói đơn giản chính là hắn chỉ có thể đem linh khí từ nội phủ đan đ i ể n ra bên ngoài chuyện nhưng là lại không thể đem trong kinh mạch tồn tại tiên nguyên một lần nữa lưu trở lại nội phủ đan đ i ể n cho nên nội phủ trong đan đ i ể n linh khí tự nhiên vẫn là tại r a bên ngoài r ò sau đó liền đến kiểm tra một chút thực lực tiến linh bóp bóp n ắ m tay hắn cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có lực lượng cường đại loại cảm giác này vô cùng chân thực chân thực đến hắn đều có chút kích động đến run r u dày một buổi tối tu luyện kinh mạch bắn chạy tiên nguyên tại thể nội lưu động dựa theo lẽ thường thân thể của ta hẳn là cũng sẽ có một cái cải biến không còn là trước tiết như vậy suy yêu a mặc kệ thử một lần tiến l i n h ánh mắt nhìn về phía trước mặt một khối đá bước chân x â y dịch hắn liền một quyển hướng về tảng đá đập tới b à n h một tiếng văn g trầm rất đau thật không tin n g ư ơ i dùng nắm đấm hướng phía tảng đá đến một quyển thử một chút nhưng là trên tảng đá cũng ở thời điểm này chuyên ra một tiếng răng rắc thanh âm mà đ ó lấy tảng đá cứng rắn liền nứt ra một đường vết rách ta mẹ nó n h ư bờ ca tiến l i n h con mắt to sáng mảy may không lo được nắm đấm đau đớn bởi vì hắn có thể xác định hắn lần này là thật bay lên chí ít đạt tới hạ phẩm cảnh vẹn vẹn một đêm công p u thân thể của ta tự sinh ra biến hóa về chất thứ nguyên bản phế thải bước vào đến hạ phẩm mặc dù hạ phẩm cũng là phế thải thế nhưng là đây đối với hiến linh mà nói lại là một cái tiến bộ kinh người giống như là nói hắn mở ra một cái tu luyện đại môn tố chất thân thể của ta mạnh lên đó có phải hay không đại biểu thân thể ta năng lực chịu đựng cũng biến mạnh trách không được ta một kiếm liền có thể chém ra ao suối nước nóng hiến linh mừng rỡ trong lòng tố chất thân thể mạnh lên đây tuyệt đối là thiên đại h i sự bởi vì cái này tương đương với hắn từ một cái giấy cái sảng nhảy lên gian biến thành một cái cỡ lặt t p cái sảng mặc dù Đó là tiệm cái s như g cũng k ô n mạnh, n g phải thế h rất n g là, so vậy ớ i giấy cái lại biệt, liệu biệt, kiếm vi biệt. sảng nhưng khẳng cũng chất chất có khác khác súc lực áp khác sao, định Như khí dù da cũng tốt so với một môn đại bác đạn pháo giống nhau tình hôn dưới ống pháo chất liệu đại biểu ngươi có thể n ã pháo số lượng ống pháo chiều dài đại biểu ngươi n ã pháo khoảng cách mà lại bây giờ còn có một cái vấn đề mấu chốt là đạn pháo cũng thay đổi không chỉ có linh khí còn có được tiên nguyên này cả hai có thể hay không kết hợp linh khí là có thể trực tiếp rót vào cho linh thể hấp thu mà tiên nguyên đâu dựa theo cái này thế giới thích định tiên nguyên là có thể trực tiếp bám vào vũ khí thượng tỉ như tay cầm trường kiếm phía trên lấy tiên nguyên bao trùm liền sẽ sáng lên bánh bánh h à o quang một mũi tên bên trong tràn ngập linh khí bên ngoài bao trùm thượng tiên nguyên uy lực sẽ có bao nhiêu đại tiến ninh càng nghĩ tâm tình càng k h u ấ y động một bản quý hoa bảo điện cải biến vận mệnh sao không được nhất định phải thử thượng một tiễn nhìn nhìn ta hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào quy một chương hai trăm năm mươi giá tiết công đỉnh lô chi tranh chương hai trăm năm mươi giá tiết công đỉnh lô chi tranh thế nhưng là muốn tìm ai thử tiến đâu đây là một vấn đề dù sao nếu như chỉ là bắn một bắn tảng đá cái gì lãng phí linh khí cùng tiên nguyên không nói hiệu quả phía trên nhưng thật ra là nhìn không quá ra đang nghĩ ngợi quỳnh tiêu thanh â m từ bên ngoài truyền vào yến công tử yến công tử mau mau ra cựu linh tử tìm được dựa theo quy cách quỳnh tiêu hẳn là xương yến minh vì yến quốc công khả quỳnh tiêu là một cái không thích thủ quy cách người còn nữa vừa rồi yến minh thái độ đối với cựu tiên nhi để quỳnh tiêu một mực không quá thoải mái cho nên nàng liền lựa chọn g ứ ấy một cái trong không cứ gọi yến minh cũng không cứ gọi yến quốc công mà là lấy công tử tương xứng cựu linh tử yến minh nhãn tỉnh sáng lên lập tức đem quần mặc vào kỳ đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra hắn thật đúng là hơi nghi hoặc một chút từ ký ức đi lên nói hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ cựu linh tử đi tới h ắ n phòng đón lấy hắn đã nghe đến một cỗ rượu mùi thơm lại tiếp sau đó tốt giống liền bắt đầu nằm mơ chẳng lẽ ta thật tại trong mộng đánh bại cựu linh tử tiên sinh nay cựu linh tử đ ê m qua muốn thương n g ươi hiện tại lại bị t r ọ n g thương chúng ta muốn hay không đi đem hắn giết chết tiểu thanh lúc này cũng có chút mẹ cỡng dù sao đêm qua sự tỉnh nàng là có ấn tượng lúc ấy nàng ngay tại yến minh trong tay náo sau đó ngửi thấy mùi rượu t h ơ n ngủ thất đi đợi thêm đến nàng tỉnh lại lúc l i ân t đây đúng là cái cơ hội tốt bạch tố tố cũng biểu thị tán đồng bởi vì đêm qua nàng cũng cắn cựu linh tử một ngụm tự nhiên có thể khẳng định cựu linh tử là bị trọng thương đào tẩu tốt, vậy liền đi gặp một hồi này ưu tiên tiến ninh nghe được tiểu thanh cùng bạch tố t ố sau rốt cục vẫn là cắn răng nhẹ gật đầu hắn lần này là đến phương thốn sơn thu yêu quái đã đánh chủ ý là thu yêu phục cùng truyền đạo kia à này y ê u tiên cựu linh tử chính là quân không ra mà lại cựu hiện tại mà nói này y ê u tiên cựu linh tử đã đối với hắn đi ra một lần tay đã như vậy liền cũng không có cái gì tốt k h á c h khí đánh trước lại nói đúng rồi chúng ta còn gọi sư nương sao tiểu thanh nhớ lại thiên sơn tuyết phân phó không cần tiến ninh l ắ t đầu nếu như này cựu linh tử là trạng thái toàn thịnh hắn khả năng thật đúng là sẽ cân nhắc bà thiên sơn tuyết cho kêu đến nhưng bây giờ lại hoàn toàn không cần cựu linh tử đều thủ thương cái kia còn có thể đánh bất quá sao hố h ồ bên người còn có một cái cựu tiên nhi làm sao nhìn phần thắng đều trí ít có hơn chín thành lui một vạn bước nói đánh không lại còn có thể chạy à. tiến ninh đi ra theo úc lại đem dâu quai nón cùng đại mày rậm trọng lượng cả bì mới dán lên trên thân cũng đổi một kiện sạch sẽ đảm bảo một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ tiến quốc công cựu tiên nhi lúc này đã thay xong y phục ra một kiện trắng xanh đan sen váy dài mặc trên người tiên khí trong lộ ra đạm đạm mùi thấm ngát gọi ta bồ để tử, tử tốt tiến ninh b i t miệm được rồi b ồ đề tử sư m i n h cũng có thể gọi ta tiên nhi sư mội cựu tiên nhi cực kỳ thông minh như thế nào nghe không hiểu hiến ninh lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng hiến ninh chuyến này đến phương t h ố n sơn cũng không muốn bại lộ thân phận đã như vậy hai người lấy sư m i n h sư mội đến s ư hô liền coi như là hợp lý chỉ là này vừa nói bích tiêu cùng quỳnh tiêu lại là có chút im lặng tiên nhi sư mội sư tôn ngài nhanh tỉnh một chút trước mắt cái này hiến ninh thật sự có thế tử khu khu t u t tiên nhi sư mội l ạ như thế nào tìm tới cựu linh tự ở đâu h ế n ninh ho nhẹ hai tiếng vẫn là chấp nhận cựu tiên nhi đề nghị ân lúc ấy ta nghe được sư huynh muốn tới phương thốn sơn yêu phục yêu tiên cựu linh tử thế là ta để các đệ tử tại cựu linh tử đã từng xuất hiện vị trí làm bố phòng n à y một lần ta thánh nữ cung tinh nhuệ ra hết tại phương thốn sơn trong bảy gia trọng trọng phòng ngự nghĩ đến này cựu linh tử hẳn là chạy không thoát cựu tiên nhi giải thích nói thì ra là thế tiến ninh trong lòng vi kinh nguyên lai này cựu tiên nhi vậy mà cũng không chỉ là mang theo bích tiêu cùng b ì n h tiêu tới lại còn mang theo thánh nữ cung đệ tử may mắn không cùng nàng đánh nhau nếu không riêng lấy một mình hắn mang hai đầu rắn thật đúng là không nhất định có thể đánh được tiêu cái không biết sư huynh đối kia trên trụ đá công pháp cựu tiên nhi ánh mắt nhìn về phía yến l i n h nàng muốn tìm cái lý do lại cùng yến l i n h thảo luận một chút song tu sự t ì n h thế nhưng là này lời nói nàng hiện tại quả là là có chút vô pháp mở miệng Úc, môn k i u công pháp a nói đến ta cũng có chút kỳ quái môn k i u công pháp là cần phải có rất cao độ phù hợp mới có thể cộng đồng tu luyện không nghĩ đến tiên nhi sư mội vậy mà cùng ta rất phù hợp yến l i n h khỏe miệng c ẽ n h ế c h đúng vậy a thật sự là không nghĩ tới cựu tiên nhi nhãn tình hơi sáng đã này dạng có cơ hội chúng ta có thể thử lại lần nữa yến ninh thử dò xét nói tốt tốt cựu tiên nhi lần này nhãn t ì n h t i ể u sáng hẳn nàng không nghĩ tới hạnh phúc tới như thế nhanh nàng cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng tiến ninh tựu chủ động đưa ra song tu sự t ì n h đúng rồi không biết tiên nhi sư mội luyện ra sao công pháp tiến ninh giả dạng làm lơ đãng hỏi lập tức lại lập tức đổi thêm một câu nếu là dính đến thánh nữ cung bí mật tiên nhi sư mội không nói cũng có chút ít phương là có một chút bí mật bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể nói dù sao cái này sự t ì n h tại bên ngoài sớm đã có lan truyền cựu tiên nhi tâm lý hơi suy nghĩ một chút liền hồi đáp thánh nữ cung truyền thừa hơn ngàn năm thời gian trong này không chỉ kinh lịch mười mấy đời c u n g chủ càng là kinh lịch mấy cái quốc gia thay đổi loại tình huống này muốn bảo thủ bí mật nhưng thật ra là không có khả năng cựu tiên nhi nói xong lại nhìn bích tiêu cùng quỳnh tiêu một chút tiếp tục mở miệng nói chúng ta thánh nữ cùng về mặt tu luyện kỳ thật cũng không hạn chế cũng trong hết thể có năm môn đỉnh cấp công pháp ta tu chính là trong đó linh ngọc công bất quá tại này năm môn công pháp bên ngoài còn có một môn công pháp chỉ có thể là c u n g chủ mới có thể tu luyện Ớ, yến linh có chút hiếu kỳ nhìn về phía cựu tiên nhi môn công pháp này gọi giá tiết công danh như nghĩa có thể đem tự t h công, đem ân tu u l hạn chế nam g lực, r t i ế nữ sao trên nguyên tắc là không hạn chế vậy tại sao thánh nữ cũng chỉ lấy nữ đệ tử tiến ninh hỏi lại nay ta cũng không biết bởi vì đây là thánh nữ cũng thành lập lúc quy cách cựu tiên nhi lắc đầu nàng xác thực không biết là nguyên nhân gì ta hỏi lại một việc thiên nhi sư mội không nên cảm thấy mạng mội sư huynh mời hỏi nếu ta nói nếu ta cũng học tập giá tiết công kia à ngươi có phải hay không liền có thể đem ngươi một thân công lực trực tiếp chuyển cho ta rồi tiến minh hỏi ân vậy dĩ nhiên là có thể chỉ cần song phương đều tu tập giá tiết công vừa thu vừa phóng gian công lực tự nhiên là tái giá đến một người khác t r ê n thân cựu tiên nhi nhẹ gật đầu vậy ta sử dụng hết còn có thể trả lại trở về sau chính là tỷ như ta dùng này công lực đến độ kiếp độ xong về sau trả lại trở về có thể như vậy sao tiến ninh hô hấp có một chút gấp rút cái này không thể cựu tiên nhi không hề do dự liền lắc đầu vì cái gì không thể tiến ninh không q u á lý giải bởi vì đem công lực giá tiếp đến một người khác trên thân sau cái này người liền sẽ chết cựu tiên nhi nói xong lời cuối cùng ánh mắt bên trong mơ hồ hiện lên một vòng ảm đạm năm năm trước nàng sư tôn đánh với cựu linh tử một trận bản thân bị trọng thương kỳ thật nếu có thể ở thánh nữ cung trọng tĩnh dưỡng cái thời gian hai ba năm thương thế là có thể khôi phục nhưng là lúc kia lại vừa vặn có một người tới chơi thế là bất đắc dĩ tình hôn dưới n à n g sư tôn chỉ có thể quả quyết lựa chọn truyền thừa đến tận đây mệnh về hồng trần ách tiến ninh nhìn thoáng qua cựu tiên nhi cuối cùng vẫn là từ bỏ trong lòng vừa mới thăng lên một cái ý nghĩ gả đi ra người sẽ chết đây là thật không có cách nào phá giải bất quá suy nghĩ một chút kỳ thật cũng là bình thường nếu là này giá tiếp công thật có thể tùy tiện gả tới đó đi kê môn công pháp này cũng quá mức tại kinh khủng mặc dù có một chút điểm thất vọng nhưng ít ra hiểu rõ một việc chính là vì cái gì thể nội sẽ xuất hiện tiên nguyên những thứ này sư h u n h là muốn học này giá tiếp công sao cựu tiên nhi tại lúc này đột nhiên ngầm đầu không ta không muốn tiến ninh lắc đầu không muốn sao ân ta không muốn học này giá tiếp công ta chỉ muốn cùng người một khởi tu luyện tiến ninh đây coi như là nói thật dù sao nếu là hắn cùng người khác một khởi tu luyện xem chừng tám m chín phần mười hắn một thân tiên nguyên liền sẽ bị tu thành chân nguyên đến lúc đó cựu không có lời thật thật cựu tiên nhi ngược kịch liệt chập trùng nhất thời trên mặt lại sinh ra vi vi h ư n g luận cái này hiển nhiên là cùng nàng tại thánh nữ cung bên trong hình tượng hoàn toàn không tương xứng cựu tiên nhi thánh nữ cung cung chủ hướng lấy cao lanh não hình tượng đứng ở thế gian thụ nam khánh nước vạn người tôn sùng có thể nói là thế gian chân chính tiên nữ nhưng là giờ khác này nàng nhìn xem yến linh trong ánh mắt lại là mơ hồ đặt vào lục quang tựa như là đói bụng nhiều năm soi thấy được một con dê đồng dạng dù sao nàng m ấy năm qua này thật là quá khổ đã từng đệ nhất thiên tài đột nhiên t i ự u phai mở tại nhân g i a n c h ơ mắt nhìn các đồ đệ từng cái từng cái đột phá nàng nhưng như như g n c ũ duy trì năm năm trước cảnh giới không nhúc nhích chút nào như thế dày vò dù cho lại thanh lanh tiên nữ xem chừng đều muốn đ i ê n đương nhiên là thật tiến linh kỳ thật cũng có chút kỳ quái hắn không biết rõ này cựu tiên nhi vì sao lại đối với hắn như thế thuận theo chẳng lẽ nàng không biết nàng là một cái đỉnh lô quá quá tốt rồi cựu tiên nhi kích động đến bờ m ô i đều có chút run dày năm năm à, nàng rốt cuộc tìm được một cái có thể tu luyện đỉnh lô hai người đều rất hài lòng y ế n ninh nghĩ đến lợi dụng cựu tiên nhi tu luyện ra tiên nguyên lại dùng tiên nguyên đến cải thiện đ ụ n thể kể từ đó cảnh giới của hắn liền có thể soạt soạt soạt đi lên bay mà cựu tiên nhi thì là nghĩ đến lợi dụng y ế n ninh đến tỉnh hóa trong cơ thể nàng vận đục t u y ề n thừa kể từ đó nàng liền có thể một lần nữa trở lại thiên tài đình phong các nàng hiện tại kỳ thật đều rất muốn nhắc nhở cựu tiên nhi m ộ t câu sư tôn chú ý t h ậ t trọng chú ý hình tượng a một đoàn người hướng về phương thốn sơn đỉnh núi đi đến vê anh đúng lúc này một tiếng vang thật lớn từ trên đỉnh núi chuyển đến quy một chương hai trăm năm mươi mốt sông vịt chém giết y ê u tiên chín linh tử chương hai trăm năm mươi mốt sông vịt chém giết y ê u tiên chín linh tử thanh âm là từ cựu phong đỉnh chuyển đến xem ra đã bắt đầu cựu tiên nhi ánh mắt tại lúc này khẽ hít một cái trên mặt biểu lộ nháy mắt cựu trở nên có chút thanh lãnh nếu như nói vừa rồi cựu tiên nhi thoạt nhìn như là một cái thuần khiết tiểu nữ hải k a hiện tại cựu tiên nhi thì là một tòa không thể đổi kịp băng sơn cựu phong đình yến ninh giả dạng làm một bộ không h i ể u dáng vẻ ân nay cựu phong đình chính là cựu linh t ử động phủ sở tại sư m i n h chúng ta mau mau chạy tới cựu tiên nhi nhẹ gật đầu đ ó lấy ánh mắt chuyển hướng yến ninh lập tức t u lại nhu hòa rất nhiều Tốt. yến ninh đương nhiên sẽ không cự tuyệt phương t h ố n sơn cao văn trượng có bảy phong mười hai lĩnh toàn bộ phương t h ố n sơn yêu quái tổng số lượng vượt qua mười vạn có danh vọng yêu vương hết thể có mười hai cái trong đó cũng không bao quát bị yến ninh giết chết quỷ mặt ngư vương m ộ ư ơ i hai yêu vương các từ chiếm cứ lấy khác biệt địa bàn có chiếm cứ bảy phong c h i một cũng có chiếm cứ m ộ ư ơ i hai lĩnh bất quá có một chỗ lại là tất cả yêu vương tuyệt không dám liên quan đến địa phương đó chính là cựu phong đỉnh cựu phong đỉnh là bảy phong trong cao nhất một ngọn núi sân phong đỉnh lại sinh có cựu phong phía trên quái thạch lân tuân sinh trưởng các loại kỳ họa dị thảo mà lúc này cựu phong đỉnh bên trên đầu người rúng động yêu vật liên tục xuất hiện Rết y ê u tiên rết y ê u tiên từ tiếng tiếng họ hét tại đỉnh núi vang lên nay một lần nhân loại trận doanh có thể nói là dốc hết toàn lực dù sao những năm gần đây phương thốn sơn yêu quái bốn phía tứ ngược đã để nam quận bảy thành đ á m người tiến g oán than dậy đất hận không thể muốn đem những này yêu quái diệt trừ chỉ b ấ t quá yêu tiên cựu linh tử thực sự quá mạnh nhân loại chỉ có thể nhường nhịn hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến yêu tiên cựu linh tử bị bồ đề t ử đánh bại tốt đẹp như vậy thời cơ nhân loại lại thế nào khả năng không kín gấp bắt lấy chiến thần điện tại nam bình thành là sắp đặt phân đường lâu dài đều có một cái t i ê n thiên cảnh cao thủ toa c h ấ n này danh cao thủ danh tự liền gọi chiến thắng là một cái hơn năm mươi tuổi có phong phú kinh nghiệm lao tiền bối đồng dạng cũng là nam quận bảy trong thành duy nhất một cái chiến châu hàng yêu sư lần này quan p h ư ơ n g thế lực chính là do chiến thắng thống lĩnh mà trừ chiến thần điện chiến thắng bên ngoài còn có hai tên tại nam quận bảy trong thành đại hiệp chạy tới này hai vị đều là trong giang hồ lừng lẫy cao thủ n ổ i danh lại đều là nhất môn c h i chủ thủ hạ dẫn đầu đệ tử đều có trăm tên nhiều đều là đệ tử tinh anh thực lực không thể bảo là không mạnh đương nhiên đây chỉ là đại càn thế lực phương t h ố n sơn ở vào đại cản quốc cùng nam khánh nước bên liên giới một núi vượt ngang hai nước trong núi yêu vật không chỉ thai hỏa đại cản cũng tương tự thai hỏa nam khánh cho nên nam khánh lần này cũng tới hai tên giang hồ đại hiệp còn có thánh nữ cung trung bình năm đóng giữ phương thốn sơn phân đường chủ tiêu hiểu hiệu đội hình thượng cũng là ba tên tiên tiên cảnh hai phe tương gia tiên tiên cảnh liền có sáu tên lại thêm một cái không thua tại tiên tiên cảnh thực lực lăng vân bảng thứ nhất cơ không hoa còn có thánh nữ cung một tòa chín mươi chín tên đệ tử tạo thành kiếm trợ có thể nói là cao thủ tụ t ậ p c h ọ n vẹn hơn vạn người hội tụ tại cựu phong đỉnh bên trên mà đây vẫn chỉ là núi thượng thế lực dưới chân núi đại c à n quốc đóng giữ tại nam quận bảy thành mười vạn chú quân lúc này có ba vạn đã mở tới tại phương thốn sơn hạ bảy ra lưới sắt một dạng trợ thế nam khánh nước chú quân không có yếu thế một hơi tới bốn vạn t i u thủ tại phương thốn sơn thông hướng nam khánh lối vào chỗ chỉ đợi một tiếng ra lệnh liền có thể r ế t tới núi đi hai nước chú quân phân loại tại phương thốn sơn nam bắc hai mặt chưa từng có như thế đồng lòng qua mà lại theo phương thốn sơn y ê u tiên cựu linh tử bại trận tin tức không ngừng hướng bên ngoài truyền lại còn có đủ loại cao thủ từ bốn phương tám hướng chạy tới khắc trước bất luận chỉ nói chính l i ề u mạng từ nam dương thành chạy tới lang vương điện hạ thủ hạ liền dẫn hai tên tiên tiên cảnh cao thủ còn có ba ngàn vương phủ tinh nhuệ nhất hộ vệ và anh một tiếng vang thật lớn một cái to như một ngọn núi nhỏ yêu quái bị một cái râu ria hơi bạc lao nhân một trưởng đánh trúng thân thể lui về đâm vào trên một tảng đá lớn cự thạch vỡ nát yêu quái khỏe miệng tràn đầy màu tươi mà ở trước mặt của hắn chiến thắng chính như một xuân phòng một bộ thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn tư thái ánh mắt h i ế p lại nhìn xem đối diện từng cái hung ác yêu quái còn có ai chiến thắng hét lớn một tiếng toàn thân trên dưới chân nguyên cổ động làm chiến thần điện bên trong lao tướng thực lực của hắn cũng không phải bình thường chiến thần điện đệ tử có thể so hống đám yêu quái gầm thét từng cái đám yêu quái đều là trận mắt tròn xoe nhưng là cũng không có yêu quái dám lại đặt chân ti chiến thắng thực lực thật rất cường đại hòa tích vương ngươi tận mắt thấy cựu linh tử thượng tiên bị đánh cho trọng thương chạy trốn một cái yêu vương siết chặt nằm đấm thủy t r u n g là có chút không thể tin được nói nhảm lão nương tận mắt thấy không tin ngươi hỏi tuyết báo vương hòa tích vương chỉ chỉ một bên tuyết báo vương ân tuyết báo vương nhẹ gật đầu chim chỉ vương đâu nàng không phải cùng các ngươi cùng đi sao vì cái gì không có tới lại một cái yêu vương mở miệng ngữ k h í rõ ràng có chút t ứ c giận tự cung đi quỷ đặc nương biết nàng lúc nào có thể làm xong lựa tích vương mắng một câu cái gì tự cung kia còn có tử đằng vương đâu cái khác yêu vương nghe đến đó đều là vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được h ừ t ử đằng vương xuống núi thời điểm liền theo chúng ta tách ra hiện tại còn không thấy bóng dáng t á m thành là bị bồ đề tử cho một kiếm chém đều không nhất định tuyết báo vương hừ một tiếng xong a xem ra chúng ta phương thốn sơn thật sắp xong rồi một cái yêu vương thở dài sáu người t i ể u đem các ngươi dọa sợ chúng ta phương thốn sơn thế nhưng là có mười hai yêu vương coi như chim chi vương cùng tử đằng vương không đến cũng có mười đại yêu vương chẳng lẽ còn sợ bọn hắn một cái yêu vương k ó chịu chúng ta sợ chính là sáu người này sao chúng ta sợ chính là bồ đệ tử đúng vậy a nghe nói thánh nữ cung kia cái cựu tiên nhi cũng đến không có cựu linh tử chúng ta làm sao có thể bù đắp được hai cái tiên nhân có yêu vương lo lắng cái khác yêu vương lập tức trầm ặ c bồ đệ tử cùng cựu linh tử đánh một tràng cựu linh tử thượng tiên bị trọng thương n à y bồ đệ tử khẳng định không dễ chịu xem chừng mười phần cũng là không xuất thủ được hòa tích h vương tuyết bao vương hai người các ngươi hôm qua không phải chạy tới đưa ấm áp sao chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy bồ đệ tử bị thương sao lại một cái yêu vương mở miệm đưa bà lội mày ấm áp lao nương liền hắn dường đều không có đi lên hòa tích vương mắng nữa nói ngươi thật giống như vào phòng đồng dạng tuyết bao vương khinh bỉ một câu ngươi vào nhà hòa tích vương hung hăng nói đây còn không phải là cựu linh tử thượng tiên nói muốn tự thân động thủ không cho chúng ta vào nhà nói thật ta lúc ấy là cảm thấy cái này bồ đề tử là có ý tưởng cùng ta chơi một chút tuyết bao vương có chút không cam tâm bây giờ nói những này còn có cái gì dùng chớ ồn nào các ngươi có này khí lực cãi nhau còn không bằng thương lượng một chút ai đi đem cái này lao bất tử chiến thắng cầm xuống một cái yêu vương ánh mắt hung ác yêu vương nhóm tự nhiên không phải thật sự sợ chiến thắng nếu như đ ổ i t h à n h bình thường bọn hắn tuyệt đối không túng trong đó bất kỳ một cái nào cũng dám đi lên một trận chiến nhưng bây giờ mấu chốt là nếu là hiện tại đi lên liều mạng tiệc a một khi đánh nhau đợi đến bồ đề tử xuất hiện thời điểm xem trường chạy đều không có cơ hội yêu vương nhóm liếc nhau một cái trong lòng đều là do dự mà ở trong sân chiến thắng chính p h ụ tay mà đứng mắt thấy phía trước tại hắn dưới lòng bàn chân một con đại yêu thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển đã không cách nào lại động đậy ha ha ha phương thốn sơn mười hai đại yêu vương chính là như vậy sợ chứng sao phái gia này dạng một con tiểu yêu vương đến chiến thắng cười đến phi thường t r ư ớ dương cho tới nay hắn đều là tại nam bình trong thành phòng thủ bây giờ rốt cục có cơ hội tiến công hắn đương nhiên phải phải thật tốt phát tiết một chút những năm gần đây ép n g ử a cảm xúc d y ê u tiên d y ê u tiên chém vương thốn sơn mười hai đại yêu vương nhân loại trận doanh vô cùng hưng phấn bọn hắn đã có thể tiên đoán được thắng lợi bởi vì cho tới bây giờ cựu linh tử vẫn là không có lộ diện điều này nói rõ cựu linh tử là thất bại thậm chí rất có thể đã bị giết chết đáng ghét cựu thật không có một cái dám đi tới sao một cái yêu vương siết chặt nằm đấm không bằng để ta thử một chút như thế nào đúng lúc này một thanh âm từ yêu vương nhóm sau lưng vang lên không linh m à bình thản phản phất từ cựu u mà tới yêu vương nhóm nghe được thanh âm này sắc mặt đều là biến đổi một máy mắt tất cả yêu vương đều quay đầu lại sau đó bọn hắn liền thấy sau lưng bọn hắn đang đứng một cái một thân màu vàng cầm phục ngọc diện thanh niên ngọc diện thanh niên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn hướng phía yêu vương nhóm nhẹ gật đầu đó lấy liền t ừ n g bước từng bước đi ra bên cạnh của bọn hắn đi thẳng đến hai phe trận doanh phía trước ánh mắt tính tính nhìn về phía trong sân chiến thắng cựu linh tử chiến thắng nhãn tình đột nhiên trợt trọn năm năm trước một trận chiến bắc lương quốc sư phủ đại can chiến thần điện nam khánh thánh nữ cung tam phương thế lực đệ tử n h i n m ra chiến thắng tự nhiên là có hạnh gặp qua cựu linh tử một mặt mặc dù vẹn vẹn chỉ là một mặt nhưng là hắn lại đem cựu linh tử diện mạo nhớ kỹ cả đời cũng không thể quên bởi vì trận chiến kia thực sự là thật là đáng sợ mà bây giờ cựu linh tử liền đứng trước mặt của hắn tướng mạo cùng năm năm trước giống như lúc không có một tia cải biến vẫn như cũng là kia một kiện màu vàng cầm phục bởi vì cái gọi là người danh cây có bóng dù cho chiến thắng biết cựu linh tử hiện tại thân chịu trọng thương thế nhưng là chân chính sau khi thấy được dưới chân vẫn không tự chủ được lui về sau một bước nhỏ người rất sợ ta sao cựu linh tử nhìn xem lui ra phía sau một bước sắc mặt đại biến chiến thắng trên mặt biểu lộ lại là bình tĩnh được như là mặt hồ đồng dạng ha ha ha một cái trọng thương y ê u tiên lao phu có gì sợ sợ chiến thắng lần nữa cười song quyền của hắn siết chặt đ ó lấy cắn chặt hàm răng lại đi đi về trước một bước một cái nho nhỏ tiên tiên h cảnh lại chỗ nào cần thượng tiên đ ộ n g thủ không bằng giao cho chúng ta tốt một cái yêu vương lúc này cũng là cắn răng đứng dậy đúng vậy a đúng vậy a giao cho chúng ta tự tốt ân thượng tiên lại lui ra phía sau chúng ta tới giáo hấn bọn hắn lập tức liền có cái khác yêu vương mở miệng phụ họa nguyên lai、like、các ngươi biết hắn chỉ là một cái nho nhỏ tiên tiên cảnh a cựu linh tử quay đầu ánh mắt nhìn về phía sau lưng yêu vương nhóm trong mắt q u a n g mang lấp lóe yêu vương nhóm lập tức nghe lời bọn hắn mặc dù là luôn mồm nói để cựu linh tử lui ra đổi thành bọn hắn bên trên nhưng trên thực tế trong lời nói lại là có ý tứ khác có thăm dò đương nhiên càng nhiều hơn chính là không muốn cựu linh tử bại lộ trọng thương sự thật vế quan năm năm còn không có cùng người động thủ một lần cũng là nên hoạt động một chút cựu linh tử ánh mắt một lần nữa chuyển hướng chiến thắng lập tức hướng phía chiến thắng mắc mắc đầu ngón tay đến ừ nếu là ngày bình thường ta gặp được ngươi cựu linh tử kia là tuyệt đối muốn chạy nhưng là hôm nay ngươi bản thân bị trọng thương vậy cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn chiến thắng trong mắt hơi h í p liền chuẩn bị nhanh chân hướng về phía trước chờ một chút thắng đ ư ờ n g chủ này y ê u tiên mặc dù bị thương thế nhưng là nhưng cũng không chờ hiển h ạ n g người lại kinh một đêm tính dưỡng sợ đã khôi phục ba năm phân thực lực không bằng ta đến giúp ngươi một tay như thế nào một cái giang hồ đại hiệp đứng dậy ân vẫn là cẩn thận là hơn những người khác nhau nhau gật đầu vậy làm phiền đặng môn chủ chiến thắng hơi do dự một chút liền đồng ý xuống tới hắn biết đặng môn chủ là tại đ o ạ t công dù sao đánh bại cựu linh tử đây là cỡ nào danh khí khả người giang hồ muốn danh khí hắn lại không muốn nói trắng ra là mặc dù truyền n g ô n cựu linh tử hiện tại là bản thân bị trọng thương mà dù sao hắn không có tận mắt thấy bị thương đến cùng có nặng hay không thật không dám khẳng định cẩn thận chạy được vạn n ă m thuyền câu này ngạn ngữ tuyệt đối không có sai đáng ghét vậy mà lấy nhiều khi ít đây là khi ta phương thốn sơn không có yêu vương sao cựu linh tử thượng tiên ta đến giút ngươi lại có yêu vương mở miệng này một lần trực tiếp cựu đứng dậy lăn xuống đi cựu linh tử cũng không quay đầu lại khẽ quát một tiếng yêu vương lập tức ổn định ở nguyên đ ị a mà cựu linh tử cũng không còn nhiều nhìn phía sau yêu vương chỉ là tiếp tục nhìn về phía chiến thắng cùng đi ra đặng môn chủ đó lấy khoe miệng vi vi đi lên dâng ư lên Bằng không các ngươi cựu cùng tiến lên đến bao nhiêu ta cũng không đáng kể dù sao năm năm trước các ngươi cũng là như thế vừa v ẫ n còn có thể tiết kiệm thời gian cựu linh tử ánh mắt đảo qua trước mặt đám người soạt đám người một mảnh xôn xao bản thân bị trọng thương còn dám p á c h lối như vậy chẳng lẽ c ha u chuyển y này n văn nhưng không năng tin tức là từ Phương Thốn Sơn v là là, là lại, à, mà giả. tới, khả Thế rất tức từ từ có ừ rồi c ha ú n Vương co biểu hiện đến、xem. này tin tức tuyệt đối không g giả. yêu tuyệt biểu vòi Co tức đối h xem, ha ha, đã như vậy vậy chúng ta t i ể u cung kính không bằng tuân mệnh một cái khác giang hồ đại hiệp đứng dậy n à y t r ù n g hoạt động lớn hắn cũng không để ý xế vào vẫn luôn nói phương thốn sơn yêu tiên cựu linh tử như thế nào lợi hại hôm nay đã có cơ hội mở mang kiến thức một chút chúng ta tự nhiên cũng làm nhân không cho nam khánh hai tên giang hồ cao thủ liếc nhau một cái một người trong đó đứng dậy lương môn chủ đều xuất thủ vậy ta cũng không thể lại đang ngồi ha ha một người khác đồng dạng đi ra ta cơ không hoa mặc dù không vào tiên t i ê n cảnh nhưng cũng nghĩ góp một tham gia náo nhiệt trong đám người cơ không hoa mỉm cười phiêu nhiên đi ra khí chất yêu nhã một cử động kia lập tức liền đưa tới không ít người gieo họ chém giết yêu tiên vô hoa công tử cơ không hoa lăng vân bảng đệ nhất danh khí lại thêm x o á y khí bên ngoài mặc dù đêm qua nhật nguyệt hồ một trận chiến mất l ợ i nhưng kia dù sao cũng là ở trên mặt nước đối phương lại là một con ca vương cơ không hoa không địch lại cũng không tính là gì chuyện mất mặt cho nên tại nam bình thành hàng yêu s ư trống cơ không hoa nhân khí vẫn như cũ phi thường cao Quy trong h linh n Chương thân, đám người cuối cùng đi ra là tiêu hiểu hiểu thánh nữ c u n g ở vào phương thốn sơn núi hạ phân đường đường chủ một cái che mặt mang theo mũ dọc vành mặc một bộ váy trắng trung niên nữ tử mà sau lưng nàng còn đi theo chín mươi chín danh thánh nữ cung đệ tử bảy trận đừng để cựu linh tử chạy tiêu hiểu hiểu những năm gần đây tận mắt nhìn đến phương thốn sơn yêu quái r a hại người số lần thực sự quá nhiều tự nhiên là không có khả năng lưu thủ vâng chín mươi chín danh thánh nữ cung đệ tử cùng teo lên quắp nhẹ keng trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang lấp lõe một t o a đại trận liền liệt ra đem cựu linh tử cùng tiêu h i ể u h i ể u còn có chiến thắng chờ người vây vào giữa ở t r u n g quanh hình thành bốn cái khác biệt hình thái trận hình tứ tượng kiếm trận tự nhiên có người nhận ra thánh nữ cung đệ tử bày ra tên kiếm pháp chữ đây là tuyệt s á t chi trận có thể xưng thánh nữ cung bên trong cường đại nhất kiếm trận chi một Giết. Giết. ch đồng thời đối đầu lục đại tiên thiên cảnh cao thủ lại thêm một tòa tuyệt sắt kiếm pháp kia cũng không phải có thể chiếm được c h ỗ t ố t các vị tiền bối ta cơ không hoa ba năm này thời gian trong một mực khốn tại thượng phẩm cảnh đình phong không bằng n à y một lần tựu để ta cơ không hoa trước tìm kiếm tay nhìn nhìn này y ê u tiên đến cùng có năng lực gì cơ không hoa khỏe miệng lạnh lẽo trường kiếm ra khỏi vỏ hắn muốn mượn này lần cơ hội khó được tôi luyện trong lòng của hắn kiếm ý một bước bước vào tiên thiên tốt, này ưu tiên mặc dù bị trọng thương nhưng cơ công tử vẫn là phải cẩn thận một chút cái khác mấy tên tiên thiên cảnh cao thủ nhìn chăm chú một chút đều là nhẹ gật đầu đa tạc vị cơ không hoa tiếng nói rơi xuống người cũng đã liền xông ra ngoài t r ư ờ n g kiếm trong tay tại không t r ú n g kẽ động liền dẫn ra ba đạo màu trắng lưu quang đây là khoai kiếm thường nói thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá cơ không hoa có thể đứng ở lăng vân bảng thứ nhất thiên phú thượng tự nhiên không kém hắn ba tuổi bắt đầu luyện kiếm một luyện liền luyện hai mươi năm đến nay hai mươi ba tuổi chỉ luyện một loại kiếm pháp chính là khoai kiếm lại danh không hoa kiếm pháp Siêu. người theo kiếm động như ảnh t ù y hành một kiếm ra thế gian đều không hoa cơ không hoa tiến công nhanh như thiểm điện trực tiếp hướng về cựu linh tự yết hầu vị trí đâm tới t h ế phải một kiếm đem cựu linh tử chém giết mà cựu linh tử thì là đứng tại chỗ không núp đ í c h thẳng đến cơ không hoa đến hắn trước mặt ba một tiếng v a n g dòn tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra cơ không hoa liền đã bay ngược trở về ầm ầm cơ không hoa đâm vào trên một tảng đá tảng đá băng liệt nổ nát vụt ra đón lấy hắn lại tại thượng liên tục lật ra tạm cái té ngã cuối cùng đem một tên ở ngoại vi thánh nữ cung đệ tử đục chúng hai người một khởi lại lăn ra hơn mười mét mới dừng lại thật nhanh kiếm a kém một chút tựu đâm chúng ta cựu linh tử nhìn xem bay ngược trở về cơ không hoa một mặt lắc đầu thở dài yên tĩnh nguyên bản xôi trào cựu phong đ ỉ n h một chút cựu yên tĩnh lại cơ h ồ mọi ánh mắt đều tập trung vào cơ không hoa trên thân dù sao không có người sẽ nghĩ tới l a n g vân bảng xếp hạng thứ nhất cao thủ hội lấy phương thức như vậy kết thúc sáu tên i tiên thiên cảnh cao thủ đồng dạng là một mặt im lặng nói thật bọn hắn không đến mức không nhìn thấy cựu linh tử là lấy loại thủ đoạn nào đem cơ không hoa đánh bay chỉ là có chút cổ quái là cơ không hoa là lấy kiếm làm công kích thủ đoạn nói theo một ý nghĩa nào đó cựu linh tử là vô luận như thế nào cũng không thể một bàn tay vô chung cơ không hoa mặt này không phải xuất thủ có đủ hay không nhanh vấn đề chủ yếu là chiều dài cơ không hoa cánh tay lại thêm một thanh kiếm chiều dài chỉ ít vượt qua hai mét tại này trùng khoảng cách hạ cựu linh tử tay căn bản không có khả năng đạt tới này trùng khoảng cách nhưng sự thật chính là cựu linh tử chỉ dùng một bàn tay liền đem cơ không hoa đập bay cái loại cảm giác này tựa như là cầm vị đập rồi đập con rồi đồng dạng Xoạt trào tử tiếng Lần linh lớn này đến phiên Chúng nhóm yêu yêu đám quái sôi Kiểu quái kêu gạo chiến thắng cùng tiêu h i ể u h i ể u chờ người cho mày mặc dù cơ không hoa chỉ là thượng phẩm cảnh đ ỉ n h phong thế nhưng là bọn hắn cũng đều biết lang v â n bảng đệ nhất thượng phẩm cảnh đ ỉ n h phong liền xem như phổ thông tiên tiên cảnh cũng không thể địch vì sao lại n à y dạng không có đạo lý a nọ mạnh hết đà mà thôi đại gia đừng hốt hoảng cùng tiến lên cựu linh tử thành danh đã lâu hôm nay có chút cục diện tuyệt đối không nên lưu thủ lên vài câu ngắn gọn giao lưu sáu người đồng loạt ra tay chiến thắng mang theo một tên đại cản quốc giang hồ môn chủ từ chính diện tập kích mà tiêu hiệu hiệu thì là cùng ba người khác từ hai bên trái phải hai bên hướng về cựu linh tử bọc đánh sáu người ba phương hướng mỗi người đều là toàn lực ứng phó cựu linh tử khỏe miệng d ư ơ n g lên nhìn xem xông tới sáu tiên thiên cảnh cao thủ hắn trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt q u a n mang mà đ ó lấy hai chân của hắn hơi con một chút v u a y một tiếng liền nhảy lên cựu u chân thân mở một tiếng quát nhẹ một đạo kim quan g liền phát sáng lên cựu linh tử trên thân phản g p h ấ t bị kim quan g bao trùm k i a chút kim quan g tựa như là có chất chất lỏng đồng dạng ở trên người hắn lưu động không bao lâu liền tại cựu linh tử bên ngoài thân hóa ra một tôn cự đại pho tượng tôn này pho tượng có trọn vẹn cao ba triệu đem i ể u linh tử thật chặt bao khỏa tại bên trong không có ngũ quan diện mạo chỉ có chín cái nheo lại nhãn tỉnh chín cái nhãn tỉnh tựa như là chín đầu may một dạng b ố tại pho tượng trên mặt nhìn phi thường hung ác cùng kỳ dị trừ cái đó ra pho tượng còn cộng thêm mười tám con tay mỗi một cánh tay thượng lại đều cầm lấy khác biệt vũ khí có kiếm có đao có xiên có phủ chính là trong truyền thuyết thập bắt ban binh khí cái gì đây chẳng lẽ là là đạo môn trong tiên thuật hiện hiện chân thân không nghĩ tới này ưu tiên vậy mà tu ra như thế tiên thuật sáu tên tiên tiên cảnh cao thủ sắc mặt kinh hãi đạo môn tiên thuật có đủ loại biến hóa trong đó hiện hiện chân thân chính là biến hóa bên trong một loại chính là lợi dụng tiên nguyên cách người mình hóa ra một bộ chân thân nay chủng chân thân cùng phật môn bên trong pháp thân có cùng loại hiệu quả đều có cực kỳ đặc thù lực lượng không chỉ chỉ là mặt ngoài nhìn thấy tiên nguyên mà thôi、Ấm、ẩm ẩm c ử u linh tử rơi trên mặt đất cao ba t r ư i n g c ử u hữu chân thân trực tiếp đem mặt đất đều dẫm đến dạn g nước ra từng đạo kim quan g tại c ử u linh tử trên thân lưu động cuối cùng đều hội tụ đến c ử u hữu chân thân trên tay cầm khác biệt vũ khí bên trên tiên nguyên bao trùm vũ khí chém ra một đao thiên băng địa liệt trên mặt đất trực tiếp tự bị chém ra một đạo chừng mười m sâu cự đại vết nước xông vào ngay phía trước chiến thắng cùng một tên giang hồ môn chủ trực tiếp tự bị chém bay thắng đường chủ không cần bọn ta cựu linh tử cưỡng ép ngưng tụ cựu hữu chân thân tất không thể bền bỉ nhanh nhanh phá hắn chân thân chiến thắng kinh nghiệm mười phần phong phú x ô n g vê anh lại là một côn vừa phóng đi một tên tiên tiên cảnh cao thủ t u lại rút lui trở về mà lại ngay tại hắn lui về tới đồng thời lại có một cây khóa sắt lại từ hắn dưới lòng bàn chân và lập tức liền đâm xuyên qua hắn một cánh tay phúc thứ xích s ắ t xuyên qua hắn cánh tay đem hắn hướng cựu linh tử trước mặt kéo đi a thiên tiên cảnh cao thủ hét thảm một tiếng hắn bắt đầu liều mạng dãy rủa muốn tránh ra xích s ắ t nhưng là vô luận hắn dùng dạng gì thủ đoạn cuối cùng đều không thể đem cây kia xích s ắ t chặt đứt. là linh bảo cựu linh tử vũ khí trên tay toàn bộ đều là linh bảo mười tám kiện linh bảo này ưu tiên vậy mà thu t ậ p được mười tám kiện linh bảo vũ khí đám người kinh hãi n h o nhao xuất thủ muốn đem tên kia giang hồ môn chủ cứu kiếm trận cựu liên chém giết siêu s i u một thanh trường kiếm như mưa rơi đánh út về phía cựu linh tử thế nhưng là tiêu cựu rũ chân thân lực phòng ngự quá mạnh những n à y trường kiếm hóa thành m ư a kiếm căn bản là không phá được cựu rũ chân thân phòng ngự phong đúng lúc này tiêu h i ể u h i ể u mở miệng nàng trên thân kiếm chụp lên một đạo nồng đậm thanh sắc qua mang mà đó lấy nàng liền xông tới tại cựu linh tử mười tám loại vũ khí không ngừng chém xuống thời điểm như là linh hoạt con t h ọ m ở dạng nhảy lên vô tình chém Bệnh. một đạo thanh quang chẳng hạn trực tiếp rơi vào cựu linh tử cựu rũ chân thân trên đỉnh đầu, đầu khuynh tiết xuống hóa thành một chút xíu thanh sắc qua mang tại cựu r chân thân trên thân không ngừng tắt chém thế nhưng là đương những này thanh quan cắt chém s o n g sau cựu h u chân thân nhưng vẫn là cựu h u chân thân hoàn toàn như trước đây bong l o á n g vương vức không có một tia lỗ hổng làm sao có thể tiêu h i ể u h i ể u nhãn tình một chút trầm tròn, tròn bởi vì nàng một chiêu này vô tình trạng đã từng chém xuống một kiếm qua một con yêu vương đầu nhưng là hiện tại lại ngay cả này cựu h u chân thân một c ọ n g đồng đều không gây thương tổn được vê anh một tiếng vang thật lớn tiêu h i ể u h i ể u bị một côn đánh trúng cả người liền như là đạn pháo một dạng bay trở về sau đó đâm vào trên một tảng đá lớn ẩm ẩm cự thạch nổ tung dù sao cựu linh t r n tử bày ra thực lực thực sự quá mạnh lục đại tiên tiên cảnh cao thủ lại thêm một cái thượng phẩm cảnh định phong cơ không hoa còn có một tòa chín mươi chín danh thánh nữ cung đệ tử tạo thành đại kiếm trận thế mà như muốn khắc thời gian liền bị cựu linh tử cho tôi hủy vê anh giữa sân một tiếng vang thật lớn lần nữa chuyển đến trên mặt đất xuất hiện một cái có chừng ba mét hố sâu bị tỏa liên khóa lại cánh tay giang hồ môn chủ lúc này đang nằm tại hố sâu trong sắc mặt tái nhợt hai con mắt đang không ngừng đỏ bạch rõ ràng là sẽ phải ngất đi d á n g vẻ mà cựu linh tử thì là một cái tay nắm lấy tỏa liên lần nữa đem giang hồ môn chủ từ hố sâu trong treo lên tới còn có ai cựu linh tử học trước đó chiến thắng bộ g á n g phát ra một tiếng phách lối gầm thét lập tức liền đem giang hồ khách tùy ý vứt xuống một bên q một chương hai trăm năm mươi ba đi lên t i ể u sáng đại triều tại hiến ninh chính là phách lối như vậy chương hai trăm năm mươi ba đi lên t i ể u sáng đại triều tại hiến ninh chính là phách lối như vậy rất kỳ quái chính là i ể u linh tử cũng không có đem này danh giang hồ môn chủ giết chết bất quá này chủng chi tiết n h ỏ tự nhiên là không có người chú ý dù sao tất cả mọi người nhìn thấy đều là i ể u linh tử đem này danh giang hồ môn chủ hung h ă n g đập xuống đất mà lại này danh giang hồ môn chủ lúc này cũng đã chính thức hôn mê bất tỉnh t đám người vây xem phía sau phát lạnh mặc dù bọn họ cũng đều biết dưới chân núi còn có quần quận không dứt chạy tới tiếp viện nhân viên nhưng nếu như không ai có thể đánh thắng được cựu linh tử kia à đây đều là vô dụng công chạy a không biết là ai hô một tiếng này để kia chút vì tham gia náo nhiệt chạy tới lưu manh lập tức cựu l u ô n cuống cựu linh tử căn bản không có thụ thương là giả bộ đề tử rất có thể bị cựu linh tử giết đi đây là cái bẫy là phương thốn sơn đám yêu quái b ả y cái bẫy bọn hắn là muốn cho chúng ta tới chịu chết lại có người thông minh bắt đầu giải độc trong lúc nhất thời cựu phong đình triệt để loạn nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục chống cự hàng yêu sư nhóm cũng bắt đầu lui dù sao cơ không hoa còn có chiến thắng cùng tiêu h i ể u h i ể u đ ề u bại những n à y người trước kia đều là bọn hắn trụ cột tinh thần hiện tại những n à y trụ cột bị dễ như t r ở bàn tay đánh bại bọn hắn nơi nào còn có cái gì chiến đấu c h ạ y mau đại gia không được chạy không nên bị này y ê u tiên lừa gạt hắn khẳng định bị trọng thương đây đều là hắn lừa gạt chúng ta thủ đoạn bỏ qua cơ hội này về sau liền không có đừng hốt hoảng đều không cần hoảng đủ loại thanh âm vang lên mà nguyên bản còn có chút do dự yêu vương nhóm đang nghe những âm thanh này sau từng cái nhãn tình đều phát sáng lên y ê u tiên cựu linh tử không có t h ụ thương hoặc là nói dù cho bị thương cũng vẹn vẹn chỉ là vết thương nhẹ những người trước mắt này căn bản là không phải là đối thủ của cựu linh tử đã n à y dạng cái kia còn có cái gì tốt k h á c h khí xông lên a chúng tiểu nhân giết zhdka hòa tích vương trước tiên mở miệng cựu linh tử thượng tiên anh minh thần võ không người có thể địch chúng ta đi theo hắn một khởi xông đi lên a tuyết báo vương nghe xong lập tức liền theo hô lên Giết a đem những này dám đặt chân phương thốn sơn nhân loại toàn bộ giết chết cái khác yêu vương nhóm xem xét này tình thế tự nhiên cũng đều đậu nguyên bản tại cựu phong đỉnh bên trên đám yêu quái thế lực cựu càng lớn chỉ vì cựu linh tử một mực chậm chạp không có hiện thân lại tăng thêm trọng thương truyền văn cho nên những này yêu vương nhóm đều lựa chọn n h ư n g nhịn hiện tại chân tướng rõ ràng bọn hắn chỗ nào còn có thể nhịn được sông hòa thích vương người đầu tiên xông vào thánh nữ cung tứ tượng trong kiếm trận mà đón lấy chính là t u y ế t báo vương còn có cái khác yêu vương tất cả yêu vương đều xuất thủ bắt đầu điên cuồng phản công thể phải đem những này có can đảm xâm phạm nhân loại toàn bộ giết chết vơ anh giữa sân thiên thiên cảnh cao thủ tất cả đều bị đánh bay cựu linh tử h à n h hành tại tiên thiên cảnh trong cao thủ cao ba trượng c ử u h u chân thân bao trùng thân lại thêm mười tám thanh linh bảo vũ khí dù cho không có yêu vương nhóm xuất thủ hắn một cái liền đã bà tiêu h i ể u h i ể u chờ người g i ế t đến không có chống cự hiện tại có yêu vương nhóm gia nhập nhân loại tự nhiên là nháy mắt tat tắc thượng tiên quả nhiên thần võ à, hôm nay nếu không có thượng tiên xuất thủ chúng ta chỉ sợ thật đúng là phải thua một cái yêu vương đi tới c ử u linh tử trước mặt vui mừng nói các ngươi không phải đều truyền ta trọng thương phải chết sao c ử u linh tử ánh mắt chuyển hướng yêu vương là hỏa tích vương cùng tuyết báo vương chuyển các nàng nói đêm qua tận mắt thấy thượng tiên bị bồ đề tử đánh bại ta chờ tự nhiên không tin cho nên liền tới này cựu phong định xem xét đến c u ố c cùng hòa thích vương đương nhiên không có khả năng thừa nhận ta lúc nào nói qua thượng tiên bị đánh bại là h ỉ nhi nó mới là cái thứ nhất tin đồn hòa thích vương tuyết báo vương các ngươi đừng nói nữa hôm qua ban đêm các ngươi đến cùng đi đâu đây có phải là cùng bồ đề tử có gia tình cho nên nghĩ đến muốn bán cựu linh tử thượng tiên có yêu vương nghi ngờ nói không sai nhất định là các ngươi phản bội cựu linh tử thượng tiên là các nàng yêu vương nhóm lập tức lên án thượng tiên minh giám a ta cùng tuyết báo vương thật là hoan uổng ví như không tin hay chúng ta có thể làm tiền phòng nhất cử lao xuống đi đem những n à y nhân loại rết sạch hòa t í c h vương lập tức trở lệ tốt các ngươi đi thôi cựu linh tử nhẹ gật đầu vâng hòa t í c h vương cắn răng sự tình đến loại tình trạng này các nàng đương nhiên là không có lùi bước chỗ trống lập tức liền một khởi vỏ xuống dưới Dết t a x ô n g đi lên c h ú n g tiểu nhân hai đại yêu vương một ngựa đi đầu hướng về nhân loại trận doanh trùng sát cựu linh tử cũng không có ngăn cản bởi vì từ hắn quyết định xuất thủ thời điểm lên tâm lý cũng đã có quyết định đêm qua hắn đi qua núi hạ sao tự nhiên là không có kia a chuyện này là bởi vì hỏa tích vương cùng tuyết báo vương phản bội sao khả năng có nhưng là lại cũng không lớn c h ỉ ít t i ể u linh tử không cho rằng hỏa tích vương cùng tuyết báo vương lại nhanh như vậy t i ể u phản bội đã như vậy đáp án t i ể u rất rõ ràng hắn bê quan 5 năm năm nay thời gian 5 năm không có tại phương thốn sơn lộ ra một mặt kỳ thật rất nhiều người đều hội sai chắc hắn có phải hay không đã ly khai phương thốn sơn mà đúng vào lúc này bộ đ ề tử du lịch đến tận đây vì có thể chấn nhất quần chúng bộ đệ tử tìm người cố ý giả trang thành hắn đồng thời lại tận lực để hỏa tích vương cùng tuyết báo vương nhìn thấy hắn bị đả thương trong đó mục đích đã không cần nói cũng biết hôm nay hắn nếu không xuất hiện phương thốn sơn yêu vương nhóm tại nhìn thấy bồ đệ tử một nháy mắt chỉ sợ cũng đã túi đầu khẩu bái hô to cầu tiên trưởng c h u y ể n ta đạo pháp cựu linh tử khoe miệng dâng ư lên hừ xem ra cái này bồ đệ tử cũng không có cái gì chân chính bản sự bất quá là có tiếng không có m i ế người n ta cũng muốn nhìn nhìn hắn có dám tới hay không vê anh đúng lúc này cách đó không xa lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn mà đ ó lấy liền có hai thân ảnh từ phía trước xuất hiện một người mặc xanh biết váy g i i một người mặc phấn hồng váy g i i chính là bích tiêu cùng q u n tiêu hai nữ chạy đến một chút liền thấy được hỏa tích vương cùng tuyết báo vương chính đang đuổi g i ế t nhân loại này còn có thể nhận sao khẳng định là không nhịn được r a cho nên hai nữ t i ể u xuất thủ chỉ là hai đại yêu vương thực lực lại còn không sai bích tiêu cùng bình tiêu cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem hai đại yêu vương đánh bại thẳng đến cựu tiên nhi xuất thủ một đạo lam sắc h à o quang đưa hai đại yêu vương đường cũ trở về ầm ầm hai đại yêu vương chạy trốn tối hôm qua một k i ế p cũng không có chạy ra hôm nay chi nạn bị cựu tiên nhi một trưởng một cái đánh cho đập vỡ hai khối thanh sắt núi đá cựu tiên nhi bộ đệ tử hòa thích vương cùng tuyết báo vương tại sau khi hạ xuống rốt cục thấy do đứng ở bích tiêu cùng quỳnh tiêu phía sau hai người nhất thời tâm tình rất có điểm phức tạp là thánh nữ cung c u n g chủ cựu tiên nhi còn có bồ để tử tiên nhân bọn hà tới đã một lòng muốn chạy trốn đám người lần nữa ngừng lại xảy ra chuyện gì bích tiêu mở miệng nhìn về phía tiêu hiểu hiểu là cựu linh tử hán không có thụ thương tiêu hiểu hiểu che ngực một mặt thống khổ trên mặt được khăn vài phía trên đều nhiễm lên màu tươi không có thụ thương không có khả năng a ta tận mắt thấy hắn bị trọng thương chạy trốn bích tiêu tự nhiên là không tin đúng a chúng ta đều là tận mắt thấy quỳnh tiêu đồng dạng gật đầu chẳng lẽ là này cựu linh tử bị thương không nặng hoặc là đã khôi phục rồi chiến thắng lúc này mở miệng nói dù sao hắn cảm thụ nhất là rõ ràng càng không có thể hắn là chúng kịch độc rời đi bích tiêu lắc đầu kịch độc đám người kinh ngạc chẳng lẽ này phương thốn sơn trên có hai cái cựu linh tử có người ý tưởng đột phát đi lên trước nhìn nhìn cựu tiên nhi ánh mắt phát lạnh chỉ là lại nói ra sau lại đột nhiên dàn nghĩ đến cái gì lập tức trở về đầu nhìn về phía y ế ninh sư huynh ý như thế nào đã tiên nhi sư mội nói muốn đi nhìn một chút vậy liền nhìn một chút tốt tiến minh khỏe miệng d ư ơ n g lên cựu tiên nhi cái này đỉnh l â u còn thật biết lo lắng hắn mặt mũi sao hai người khẽ cờ ư i duyên tiếp tục tiến lên mà chu vi nghe hai người đối thoại c u ầ n chúng lại là ngây dại bọn hắn nghe được cái gì thánh nữ cung cung chủ vậy mà xưng bồ đề tử là sư minh mà bồ đề tử lại xưng thánh nữ cung cung chủ vì sư mội này hai người chẳng lẽ có một chân vừa nghĩ đến đây mọi người đã vô pháp bình tĩnh bất quá hiện tại hiển nhiên không phải nghị luận cái này thời điểm dù sao tiến minh cùng cựu tiên nhi đã đi tới hai người đều là đạm không mà đi quả nhiên là tiên khí b ồ n g bền thiên nhân a cựu tiên nhi cùng bồ đệ tử muốn một khởi liên thủ đối phó y ê u tiên cựu linh tử á t h ị n h thốn như thế há có thể thiếu đi ta ta chân thế mà không d u n lên các ngươi nói thần kỳ không thần kỳ xông lên a chém giết y ê u tiên cựu linh tử tâm tình của mọi người lần nữa bị nhét lửa du lịch tiên nhân bồ đệ tử lại thêm thánh nữ cung năm năm trước kế nhiệm tân nhiệm cung chủ cựu tiên nhi đôi chiến phương thốn sơn thượng cường đại ưu tiên như thế đại chiến ai không muốn nhỉ đám người nhao nhao về tuôn mà hiến ninh thì là cùng cựu tiên nhi sóng vai mà đi hai người đạp không phi hành trong chốc lát cũng đã đến cựu phong đ ỉ n h đến tận đây tiến l i n h thấy được cựu linh tử còn có kia cao ba trượng cựu hữu chân thân vậy mà là đạo môn chân thân c h ắ c không được những n à y người đều chạy cựu tiên nhi nhãn tình k h ẽ hít một cái năm năm trước cùng cựu linh tử đại chiến chính là nàng sư tôn lúc kia nàng cũng chưa từng gặp qua cựu linh tử mà sư phụ của nàng cũng không có đề cập qua cựu linh tử có dạng gì thủ đoạn cho nên đối với cựu linh tử thủ đoạn nàng biết cũng không nhiều tiến minh lúc này tự nhiên không biết nói chuyện dù sao đạo môn chân thân cái từ này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có làm được cái gì hắn thật đúng là không biết hắn hiện tại duy nhất cảm giác chính là cái đồ chơi này nhìn t i ự u rất phong cách dáng vẻ sư m i n h ta không nghĩ tới này y ê u tiên lại có tu vi như thế hôm nay sợ là một chẳng khổ a cựu tiên nhi phía sau vẫn chưa nói xong nhãn tình liền đã t r ư ừ n g lớn bởi vì tại bồ đề tử trên thân lúc này chính bảo bọc một cái có t r ư ừ n g cao năm trượng đạo môn chân thân xa so với núi thượng cựu linh tử trên người kiếp cái càng lớn khoa trương hơn đây là một tôn gánh vác lấy đại cung toàn thân mặc một bộ d a thú kim giáp cự hán tại cự hán trên đầu còn có một cái thái dương hình thái tiêu chí chính lẽ ra h à o quang năm màu đi lên cựu sáng đại chiêu không chỉ là cựu tiên nhi bao quát núi thượng đứng ở cựu linh tử sau lưng chúng yêu vương lúc này nhìn xem yến linh trên người đạo môn chân thân đều phảng phất như là gma ặ p quy một chương hai trăm năm mươi bốn ta này một tiễn có thể xả nhật chương hai trăm năm mươi bốn ta này một tiễn có thể xả nhật nguyên bản chém giết tới đám yêu quái lúc này cũng bị doạng h lại nghĩ tới trước đó nghe được nhật nguyệt hồ trên có tiên nhân một tiễn bắn giết quỷ mặt ngư vương sự tình đám yêu quái tự nhiên là đoán được yến linh thân phận là bồ đệ tử tia cái một tiễn bắn giết quỷ mặt ngư vương bồ đệ tử thật mạnh a t ô n nảy đạo môn chân thân nhìn so cựu linh tử thượng tiên còn muốn càng mạnh a chúng yêu kinh hô nhao nhao lui về sau đi cựu linh tử đồng dạng là trợn tròn trong mắt hắn là xác định bồ đề tử có tiếng không có miếng mới hiện thân kết quả hắn nhìn thấy cái gì trọn vẹn cao năm trượng đạo môn chân thân a kia cố uy nghiêm khí thế còn có trên trán thái dương ấn ký cùng ngũ sắc q u ả mang thoạt nhìn là như thế trói mắt thậm chí để người có chút không dám nhìn thẳng giữa sân tình thế khuynh khắc gian lại có xoay chuyển tuyệt vọng nhân loại trận doanh lần nữa thấy được hy vọng từng cái đã kích động đến kém chút liền muốn trực tiếp quỳ xuống đến rồi hắ du lịch tiên nhân bồ đệ tử hắn vừa đến liền thi triển ra cao năm trượng đạo môn chân thân đem y ê u tiên cựu linh tử cùng chúng yêu c h â n áp khí tràng phi thường t ư ờ n g đại cơ hồ không người có thể địch bồ đệ tử bồ đệ tử quân chúng lớn tiếng hò hét tiến linh đối với cái hiệu quả này vẫn là rất hài lòng hắn từng bước một hướng về không trung đặt đi mỗi bước ra một bước dưới chân đều sẽ sinh ra như bạch ngọc thang trời hắn liên tiếp bước ra m ư ờ i bước người liền đến giữa không trung cao năm trượng đạo môn chân thân từ phía dưới đi lên nhìn lộ ra càng cao hơn lớn liền như là một tôn t i ê n thần một dạng trấn ở trên trời nhìn xuống phía dưới làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi cựu linh tử rốt cục bị chấn áp có chút nhịn không được hống trong miệng của hắn phát ra gầm lên giận dữ mà đón lấy cháu ở trên người hắn cựu hữu chân thân vậy mà lần nữa phần g lớn khổng lồ tiên nguyên từ hắn trên thân phun ra ngoài kim sát hào quang để cựu hữu chân thân lại trướng hơn một t r ư ợ n g đến tận đây đã có tiếp cận năm t r ư ợ n g thân cao mặc dù chưa kịp năm t r ư ợ n g cũng đã để hắn tâm bình tĩnh rất nhiều ngươi cho rằng ngươi rất mạnh kỳ thật ta cũng còn không có thi triển ra thực lực chân chính cựu linh tử tâm lý cuối cùng vẫn là có ưu tiên của cường nhìn nghe chung quanh yêu vương nhóm còn có chung yêu quái nhóm thấy cảnh này trong lòng cũng là vi vi tùng ra một hơi cựu linh tử thượng tiên chín chín bọn hắn phát ra gieo họ nhưng rất nhanh bọn hắn gieo họ tự ngừng lại bởi vì t i ế n minh trên người đạo môn chân thân lần nữa biến lớn nay một lần khoa trương hơn cao năm trượng đạo môn chân thân trực tiếp cựu một chút đã tăng tới mười trượng toàn thân trên giới kim quan g trói mắt kia chút ra thú khôi giáp thượng đường vân l ự u chuyển trên trán thái dương văn ấn nhìn so chân chính thái dương còn trói mắt hơn t đám yêu q á i hoàn toàn động sao làm sao có thể cựu linh tử đồng dạng bị dọa đến có chút nói không ra lời bởi vì hắn quá rõ ràng này đạo môn chân thân có bao nhiêu khó tu luyện hắn có thể để đạo môn chân thân tăng tới gần năm t r ư ợ n g cũng đã là đến cực hạn khả bồ để từ đâu dễ dàng liền lại chướng năm t r ư ợ n g đặt đến mười t r ư ợ n g độ cao mà lại nhìn tựa hồ còn chưa tới cực hạn thế này thì quá mức rồi cựu linh tử tâm lý hiện tại đã không phải chấn kinh hắn hoàn toàn là kinh khủng cựu linh tử ngươi có thể dựa vào tự thân lực lượng tu thành ưu tiên thuộc về đăng quý vì sao ngươi không đi đ ư ờ n ngay đi tìm chân chính tu tiên tri đạo ngược lại muốn trốn ở này phương thôn sân chóng hoạ loạn một phương tiến l i n h biết hắn muốn hiệu quả đã đạt đến tự nhiên cũng liền bắt đầu g i a n dạy thử tìm kiếm chân chính tù tiên tri đạo các ngươi những này cao cao tại thượng trong tiên muôn người vĩnh viễn sẽ không hiểu được chúng ta những n à y tại bên ngoài tán tiên sinh hoạt nhân có nhân đạo yêu có yêu đạo nhân loại cùng yêu quái ở giữa lại nơi nào có chân chính sống chung hòa bình cựu linh tử lạnh lùng khẽ hử một tiếng úc ngươi là muốn chấp mê bất ngộ rồi tiến l i n h khỏe miệng d ư ơ n g lên muốn chiến liền chiến ta cựu linh tử dù không bằng ngươi lại cũng không sợ ngươi cựu linh tử cắn răng song quyền siết chặt mặc dù trên khí thế, thua, thế nhưng là cũng không có muốn chạy trốn ý tứ tiến ninh trong lòng hiểu rõ xem ra không hung hăng đánh này cựu linh tử một trận là sẽ không chịu phục nha đúng lúc này cựu tiên nhi thanh âm tại hiến minh bên thai vang lên sư huynh trước mắt cái này cựu linh tử tựa hồ cùng ta hôn qua nhìn thấy kia cái có chút không giống cách không truyền âm tiến ninh nhìn thoáng qua đã đến trước mặt hắn cựu tiên nhi khe gật đầu ân là không giống nhau lắm đêm qua kia cái chỉ sợ là một người khác hoàn toàn nguyên lai、like, sư huynh đã, đã nhìn ra kia không biết sư huynh hôm nay muốn dùng gì thủ đoạn cầm xuống này cựu linh tử cựu tiên nhi mở miệng lần nữa đã tới đương nhiên không thể để cho hắn có cơ hội đào tẩu t i ê n nhi sư m ộ i nếu là nguyện ý có thể lên đi cận thân c u ố n lấy hắn về phần cái khác liền giao cho ta tốt y ế n ninh trong lòng sớm có tính toán hắn kỳ thật liếc mắt liền nhìn ra đến cái này cựu linh tử không phải đem qua cựu linh tử bởi vì này hai cái khí chất hoàn toàn bất đ ộ n g đêm qua cựu linh tử nhìn có một loại tùy ý cùng tùy tiện cảm giác càng giống một cái du lịch trong giang hồ l ã n g tử phóng khoáng ngâm n h e n mà trước mắt cựu linh tử thì là ánh mắt thâm thúy trên mặt có một loại khó nén trầm ổn mặc dù bị h ế n ninh cao mười trượng đạo môn chân thân cho trân nhiếp nhưng là dưới chân nhưng thủy trùng cũng không lui lại một bước đây là một loại kh sẽ liên lạc lại đến đêm qua nghe được mùi rượu thơm còn có đột nhiên đi vào nam bình thành thần phú tiến ninh nếu là lại đoán không được là chuyện gì xảy ra vậy liền thật là choáng váng đêm qua cựu linh tử tám chín phần mười là nhất chi đào hoa huyện h ó a mà thành dù sao một cái có thể giả mạo cựu linh tử lại có thể gạt được hỏa tích vương chờ ba đại yêu vương cuối cùng tại bị trọng thương tình hôn g dưới còn có thể từ cựu tiên nhi trong tay chạy trốn người tuyệt đối không tầm t h ư ờ n g tiến ninh có phán đoán tự nhiên là biết đứng trước mặt chính là một cái dạng gì đối thủ đây là hắn đối mặt cái thứ nhất chân chính tiên mà lại cái này tiên còn đã từng đọc chiến đông phương bất phá một c h i đào hoa cùng đời trước thánh nữ cung cung chủ nói không khách khí một điểm nếu là tại trên đường đơn độc đụng phải tiến ninh đều đã chạy dù sao hắn n h ư ợ c điểm vô cùng rõ ràng chính là tự thân ngạnh thực lực không đủ điểm này tại lần trước đ ố i chiến nhất c h i đào hoa thân ngoại hóa thân lúc liền đã bạo lộ ra nếu như đối diện là một cái thượng phẩm cảnh hoặc là tiên tiên cảnh kia đều không có vấn đề bởi vì dựa vào trong tay h áo hai đầu rắn còn có một thân lân giáp bảo y ngăn cản đối phương căn bản không có cơ hội xuất thủ thế nhưng là tiên lại khác biệt tiên là thật có cơ hội ra tay tiến ninh vô pháp ngăn trở một cái tiên thủ đoạn nói trắng ra là đối phương tùy tiện làm hắn một chút hắn liền chịu không được à lần trước bị nhất chi đào hoa tới gần thân một cái đánh lén hắn liền hôn mê bất tỉnh mà lại cái kia còn vẹn vẹn nhất chi đào hoa thân ngoại h ó a thân hiện tại trước mặt cái này nhưng là chân chính tiên một kiếm tới tiến ninh chỗ nào chống đỡ được cho nên vì không cho loại chuyện này phát sinh tiến ninh trực tiếp tự mở ra đại chiêu mô thức ý tứ rất rõ ràng chính là nói cho cựu linh tử ta mạnh hơn ngươi cho nên ngươi tuyệt đối không nên nghĩ đến cùng ta cận thân liều mạng bởi vì vậy khẳng định là muốn chết nếu là ngươi dám dựa vào ta quá gần ta một bàn tay là có thể đem ngươi trục chết Tốt, vậy làm phiền sư m u n h ta nhất định đừng để này cựu linh tử có cơ hội chạy trốn cựu tiên nhi đương nhiên không biết mình trong lúc vô hình liền thành một cái khi thịt rất vui vẻ liền xuống tới cựu linh tử năm năm trước ngươi thương sư tôn ta hôm nay ta liền là sư báo thủ bạch thân ảnh loay lên cựu tiên nhi liền đã đến cựu linh tử trước mặt tốc độ nhanh đến yến ninh căn bản nhìn không rõ v i anh một tiếng vang thật lớn cựu linh tử một truy nện xuống đất trên mặt đất bị nện ra một cái tự đại hố sâu mà cựu tiên nhi thì là hoàn mỹ tránh đi đồng thời rút ra bên hông quân lấy nhuận kiếm ngâm kiếm tiếng tào minh cựu tiên nhi trên thân lam sát h à o quan g sáng lên cùng trong tay nhuyễn kiếm phối hợp giống như một cây dây lụa đồng dạng chỉ là trong n y mắt liền đem cựu linh tử cựu u chân thân cho buộc thật sự là một cái tốt phụ trợ a tiến linh nhãn tình sáng lên chỉ cần chơi game người đều biết đoàn chiến đánh b ộ t pháp sư muốn thu hoạch được một cái kéo dài ổn định chuyển vận hoàn cảnh phía trước nhất định phải có một cái có thể giữ chặt cựu hận khi thịt tiến linh hiện tại kỳ thật cựu tương đương với một cái pháp sư hắn xác thực không đánh được cựu linh tử hai lần thế nhưng là này cũng không đại biểu hắn liền không có tác dụng a linh khí tăng thêm tiên nguyên còn có vô luận làm sao bắn đều có thể bắ hắn thủ đoạn công kích tuyệt đối so chân chính tiên còn muốn đáng sợ hiện tại hiến l i n h dùng cao mười trượng đạo nguyên chân thân bà cựu linh tử cấp c h ấ n trụ khiến cho cựu linh tử không dám tùy tiện động thủ với hắn lại tăng thêm cựu tiên nhi ở phía trước quấn quýt chặt lấy chuyển bận hoàn cảnh đã đạt đến hoàn mỹ vậy thì bắt đầu đi cựu linh tử còn không hiện ra nguyên hình chờ đến khi nào hiến l i n h phát ra một tiếng q u á t nhẹ đ ó lấy trên tay liền xuất hiện một bà thanh sắp đại cung mà theo trong tay hắn thanh sắp đại cung xuất hiện trên người hắn bảo bọc cự đại chân thân trên tay cũng đồng rạng xuất hiện một trường cự đại thần cung chính là chân thân vắt trên l ư n g p ụ kia một cây cung, Yến linh kéo ra đại cung. chân thân đồng dạng kéo ra đại cung khổng lồ tiên nguyên tuôn ra để t r u n g quanh đám yêu quái run l ờ y bậy bồ đệ tử n g ư ơ i thương không được ta cựu linh tử nhìn phía xa một mặt này sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi lớn tiếng hướng phía yến ninh giận dữ h é t giết cựu linh tử giết cựu linh tử đám người lớn tiếng hò hét yến ninh trong tay trường cung đã hoàn toàn kéo ra hắn hiện tại có hạ phẩm cảnh thực lực lại thêm trong kinh mạch lẩn chứa đồng đậm tiên nguyên tại tiên nguyên phụ trợ h ạ lực lượng của hai cánh tay đã có thể kéo ra trường cung đã như vậy ngươi liền chịu ta một tiễn thử một chút yến ninh hét lớn một tiếng trên thân bao lại đạo môn chân thân trên c h á n ngũ sắc quan g mang lấp lóe đem toàn bộ thiên không đều nhuộm thành ngũ sắc siêu một mũi tên b ắ n ra mang theo một vòng ngũ sắc h à o quang giống như xạ nhật chi tiễn hướng về cựu linh tử chạy đi phá không tiếng rít còn có kinh khủng huy áp trực tiếp cựu ép tới chúng yêu nằm d ạ n trên mặt đất mà h ỏ a tích vương cùng tuyết báo vương t r ờ i yêu vương đồng dạng đều là không nhịn được né tránh với lui bởi vì chỉ cần một chút các nàng liền có thể xác nhận đây là các nàng không ngăn nổi một tiễn nghĩ bà ta đừng hỏng cựu linh tử trợn mắt trừng, trừng toàn thân trên giới kim quang trói mắt cựu linh chân thân thân th liền đem k i a đạo cuốn lấy trên người l à m sắc hảo quan g trực tiếp cắt đứt ra b à ảnh cựu linh tử một cước đạp tan mặt đất tại mũi tên cận thân một máy mắt làm ra một cái cực kỳ bén nhạy né tránh tư thế lấy phi thường hoàn mỹ t h â n pháp ngạnh xinh xinh tránh đi hiến linh một tiễn hô hòa t í c h vương chờ yêu vương tùng ra một hơi khả khẩu khí này còn không có hoàn toàn tùng xong các nàng lại lần nữa há to miệng thượng tiên cẩn thận cái gì cựu linh tử nhìn lại nguyên bản tránh đi một tiễn vậy mà tại chuyển một cái vòng sau lại lượn quanh trở về này mẹ nó có người có thể tin thứ một tiếng rợn người thanh â n vang lên mũi tên bắn tại cựu linh tử cựu h u chân thân bên trên liền như là tấm sắt cùng tấm sắt tại đối vạch loại kia thanh âm bén nhọn mà trói thai ngũ sát hào quang tại mũi tên thượng không ngừng lấp lánh khiến cho mũi tên vô cùng sắc bén không ngừng đâm rách cựu h u chân thân phòng ngự hướng về cựu linh tử tới gần cựu linh tử con mắt t r ợ n tròn mắt thấy mũi tên cách hắn bản thể càng ngày càng gần trong miệng rốt cục lần nữa phát ra gầm lên giận dữ cựu h u con mắt cho ta mở ông nguyên bản cựu u chân thân mau chóng bế chín cái nhãn tình tại lúc này lại đột nhiên dàn một chút mở ra hống hống ba con đầu sư t ử phát ra gầm thét che hào q u a n g năm màu mũi tên rốt cục cũng ngừng lại cựu linh tử thân sắc một tùng thế nhưng là ngay lúc này mũi tên thượng lại đột nhiên r à n sáng lên một đám lửa này đoàn hỏa diễm khiến cho mũi tên phảng phất lần nữa r ố t vào sinh mệnh cái gì cựu linh tử quá sợ hãi cơ hội là theo bản năng lui về sau ra một bước hơi anh một tiếng vang thật lớn kinh khủng hỏa diễm tại c ử u u chân thân thể nội nổ tung thượng tiên thượng tiên yêu vương n ó m quá sợ hãi đ á n yêu quái đồng dạng không thể tin được cái này mũi tên vừa mới rõ ràng đã ngừng lại kết quả thế mà còn có hỏa d i ễ m buốc lên mà ra mà lại trực tiếp t i ự u vỡ ra thật là đáng sợ một tiễn này thật thật là đáng sợ đây chính là du lịch tiên nhân bồ đề tử cường đại sao ầm ầm giữa sân cựu h u chân thân một cánh tay bay lên một thanh khổng lồ trường đào rơi xuống đất vùi đất đằng đắng cựu tiên nhi tự nhiên là sớm cựu lui sang một bên mặc dù nàng đoán được tiến ninh một tiễn này tất nhiên bất p h à m thế nhưng là chân chính nhìn thấy sau loại cảm giác này còn là không giống nhau có chuyên môn t ế n ninh trên nhật nguyệt hồ vẹn vẹn mở một tiễn liền bắn giết một con quỷ mặt ngư vương nghe vô cùng lợi、hại. nhưng là hiện tại cựu tiên nhi lại muốn nói một câu một t i ê n này tuyệt đối không chỉ có là có thể đổ sát yêu vương liền xem như tiên nhân không có cực mạnh phòng ngự thủ đoạn chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được một t i ê n này a a nhọn trong đất giống to một tiếng tiếng vang lên đón lấy đ ù i đất phiêu tán lộ ra bên trong cựu linh tử dáng vẻ lúc này cựu linh tử sắc mặt có chút hơi tái nhuận trên đầu đã hiện ra sáu con sư từ đầu mà hắn cựu hữu chân thân bên trên đồng dạng mở ra sáu con mắt đương nhiên còn thiếu một cái cánh tay đồng thời tại cựu hữu chân thân bên hông còn nổ ra một cái đáng sợ lỗ hổng uy một chương hai trăm năm mươi lăm chín linh nguyên thánh nhìn ta tiên môn diệu pháp gọt thiên lôi lợi khí quất chương hai trăm năm mươi lăm chín linh nguyên thánh nhìn ta tiên môn diệu pháp thiên lôi lợi khí phương thốn sơn thông hướng cựu phong đỉnh trên s ơ n đạo một chi hơn ba n g h n người đội ngũ chính đang nhanh chóng đi lên lăng vương điện hạng à i nhìn một cái trung niên nhân áo đen rốt cục gian đem ngón tay hướng cựu phong đỉnh vị trí một chỉ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc bởi vì tại ngón tay hắn vị trí đang có lấy một chi kéo lấy ngũ sát quang mang lui tên bay ra đó lấy liền có một tiếng cự đại tiếng nổ vang chuyển đến là tiên nhân đây tuyệt đối là tiên nhân thủ đoạn là bồ đ ề tử hắn xuất tiễn chẳng lẽ là tại trấn áp phương thốn sơn thượng yêu q u á i sao bọn hộ vệ kinh hãi hống đúng lúc này một tiếng tiếng thú gào văng lên thật là lợi hại một tiễn thật mạnh thú hống này chỉ sợ không phải yêu vương có thể phát ra tới tiếng rông à. lăng vương giờ phút này cũng ngẩng đầu lên trong mắt lóe ra tinh quang điện hạ có ý tứ là nếu như ta đoán không sai bồ đ ề tử đang cùng phương thốn sơn yêu tiên tại đại chiến thế nhưng là kia yêu tiên không phải đã thụ thương sao ha ha tin đồn mà thôi không có thấy tận mắt sao có thể hoàn toàn tin tưởng đi chúng ta đi xem một cái liền biết lăng vương nói xong đi đầu mà đi nhanh m a u cùng lên vâng một nhóm đội ngũ lập tức tăng nhanh hành quân tốc độ phương thốn sơn thông hướng cựu phong đỉnh một cái khác vị trí hoài vương cùng hắn bọn hộ vệ đồng dạng đã chạy tới cựu phong đỉnh bên trên hào quang năm màu đem thiên không đều chiếu dọi thành ngũ sắc bọn hắn lại như thế nào không nhìn thấy hoài vương điện hạ trước mặt thám mã truyền tin nói lăng vương điện hạ cũng đến mà lại đuổi tại chúng ta trước đó đến một cái bạch t nam tử trung niên mở miệng nói cái này bồ đề tử đúng là lợi hại như vậy một tiến này đã có thể so với yến linh hoài vương hai mắt như ưng chăm chú nhìn chằm chằm cựu phong đỉnh vị trí vừa rồi mũi tên kia s ẹ t qua chân trời để trong lòng của hắn rung động hoài vương điện hạ hả các ngươi từng cái còn đứng n g a y đó làm gì mau tới núi này một lần ta tuyệt đối không thể rơi vào lang vương về sau hoài vương bừng tỉnh lập tức quát l ệ n h nói vâng một đoàn người đồng dạng tăng nhanh hành quân tốc độ phương thốn sơn thượng nơi nào đó chim trí vương tại mỹ diệu trong tu luyện bừng tỉnh ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía cựu phong đỉnh vị trí trong lúc đó con mắt của nàng một chút chợt tròn bởi vì nàng phát hiện thị lực của nàng vậy mà có thể đại khái nhìn thấy cựu phong đ ỉ n h t ư ợ n g tình hình ở nơi đó có một tôn cao mười trượng đạo môn chân thân đứng trước ở giữa không trung uy nghiêm bá đạo hào quang năm màu nhuộm đầy chân trời là bù đệ tử còn có thượng tiên cựu linh tử chim trí vương kinh ngạc phi thường đón lấy cũng không lo được lại tu luyện phi tốc hướng về cựu phong đ ỉ n h phong đi phương thôn sơn một cái khác nơi nào đó cùng lý tu duyên từng có một đêm triền miên thiếu nữ tử đảng vương lúc này cũng đem ánh mắt nhìn về phía cựu phong đình thật mạnh từ đằng vương kinh hãi trong lòng có không tam lỏng đáng ghét l ý tu duyên lại dám gạt bản vương để bản vương bỏ lỡ cùng bồ đề tử kết duyên cơ hội t ử đằng vương manh một trường vỗ trúng trước mặt một khối núi đá vây anh núi đá vỡ nát hống một tiếng thu hống tiếng giống vừa vặn chuyển đến t ử đằng vương nhãn tình khét hít một cái đó lấy nhãn tình lần nữa nhất chuyển không tiếp tục do dự lập tức liền hướng về cựu phong đỉnh vị trí phi tốc phóng đi mà cùng lúc đó tại cái này nơi nào đó hậu phương không xa lý tu d u ê n toàn thân đang không ngừng bước lên đổ mồ hôi cổ nhân thật không lừa hắn trên thế giới này không có canh sấu điển chỉ có mẹ c h ấ n ư u này trên miên một đêm mặc dù có được các loại kích thích thế nhưng là hậu quả cũng là rất khó chịu hống núi thượng tiếng thú g à o truyền đến lý tu duyên nhãn tình đột nhiên chừng lớn là k i ự u phong đỉnh phương hướng xem ra bồ đệ tử đã cùng n à y y ê u tiên đánh nhau không được ta nhất định phải mau chóng chạy tới ta được giúp đỡ bồ đệ tử lý tu duyên cắn chặt hàm răng tăng nhanh tốc độ thế nhưng là này một gia tốc hắn tựu kéo tới trứng ai nha hắn phát ra một tiếng kêu đau yêu quái hung manh a lý tu d u ê n nhớ lại đêm q u a n động trong lòng của hắn kỳ thật đã đại khái minh bạch cái gì chỉ là hắn không quá nguyện ý thừa nhận phương thốn sơn hạ một cái mang theo mũ rộng vành phủ lấy một kiện áo vải s á m thiếu niên chính hưng phấn nhìn xem cựu phong đ ỉ n h thượng kia một đoàn chiếu sáng chân trời hào quang năm màu hắn ngửa đầu thái dương quang mang soi sáng ra trên mặt hắn kim sắc lông khỉ hắn là một con khỉ con từ xa xôi vô danh hát sơn mà đến kinh lịch ngàn vạn gặp chắc trở an diện thành nhân loại dáng vẻ rốt cục đi tới phương thốn sơn này phương thốn sơn bên trên quả nhiên có tiên khỉ con nhãn tình sáng tỏ hắn rất nhanh liền phát hiện núi hạ thủ vệ quân đội bất quá này cũng không thể ngăn cản hắn đến núi thượng cầu tiên bài sư sư hướng về núi ngược lên đi phương thôn sơn cựu phong đỉnh bùi đất đã tiêu tán cựu linh tử trên người cựu lũ chân thân bị tạc ra một cái cự đại lỗ thủng một cánh tay rớt xuống đất thượng tiên cựu linh tử thượng tiên đám yêu quái kinh hô mà cựu linh tử thì là trợn mắt tròn xoe bởi vì vừa rồi thật rất nguy hiểm có thể xem như trừ năm năm trước trận chiến kia bên ngoài hắn gặp phải duy nhất mạo hiểm cái mũi tên này cách hắn bàn thể kỳ thật đã không đủ năm mươi thước nếu như không phải tối hậu quân đầu hắn cưỡng ép lại mở tam nhãn hiện tại hắn đã vô pháp đứng không nghĩ tới một mũi tên liền muốn để ta mở ra sau mắt cựu linh tử ánh mắt đột nhiên ngưng lại nhìn về phía nơi xa đứng trước ở giữa không trùng cao lớn thân ảnh cao mười triệu thân ảnh tại không trung như là thiên thần một dạng nhìn xuống phía dưới hứng cựu linh tử không có dám lại dấu r ố t trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng cái này khiến cháo ở trên người hắn cựu lũ chân thân lần nữa ngưng tụ đồng thời con kia rơi xuống đất cánh tay cũng như tái sinh đồng dạng lại từ hắn trên thân mọc ra g i a n g g i á c trên đất linh bảo trường đao bay lên bị tân sinh ra cánh tay một lần nữa nắm chặt hứng lại là gầm lên giận dữ cựu linh tử trên thân hiện ra chín k h ả cự đại đầu sư tử mà cựu u chân thân trên mặt giờ phút này cũng là chín mục toàn bộ triển khai từng cái trong ánh mắt lõe ra q u o n mang tựa như là sinh trưởng tại trong u minh ác m à thế mà khôi phục rồi cái này cựu linh tử bản thể sao cựu đầu sư tử ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cựu linh tử bản thể dáng vẻ lại có chín cái đầu thật là đáng sợ quần chúng vây xem lúc này cũng là kinh t h á n không thôi dù sao chín cái đầu sư tử bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy tiến linh tự nhiên cũng là lần đầu tiên thấy bất quá h ã n tâm tình lại cùng quần chúng vây xem không giống nhau lắm bởi vì khi nhìn đến cựu linh tử bản thể sau hắn không hiểu liền nghĩ đến một cái cực kỳ cường đại yêu quái tây du ký trong có thể xưng chiến lược xếp hạng trước ba yêu quái chi một một cái có thể chỉ dựa vào bàn tay bà tôn nộ g không cho đập tắt lửa tồn tại cựu linh nguyên thánh nói thật lên tại tây du ký bên trong tôn nộ g không mặc dù bị rất nhiều yêu quái cho ngược đến ngược đi thế nhưng là ở trong đó đại đa số tình huống là dựa vào pháp bảo hoặc là kịch tình cận nhưng cựu linh nguyên thánh cũng tuyệt đối là thuộc về này cả hai bên ngoài bởi vì hắn là thật không muốn ăn thịt đường tăng thậm chí hắn đều không nghĩ tới muốn làm khó đường tăng cùng tôn nộ không cuối cùng xuất thủ nguyên nhân kỳ thật cũng là vì cho hắn tôn nhi hoàng sư báo thủ mà thôi cựu linh tử cựu đầu sư tử cựu linh nguyên thánh đạo diễn ngươi này lần s ắ c thực là muốn đập tây du ký đúng không đã này dạng ngươi có thể hay không cho ta làm chỉ khỉ con đến chơi một chút tây du ký nếu như không có khỉ con cái kia còn có thể gọi tây du ký sao tiến linh khỏe miệng dâng lên bất quá đúng lúc này hắn nghe được một tiếng chọc khỏe tiếng gạo bồ đ ề tử ngươi giết không được ta kêu tự nhiên là cựu linh tử chỉ là cùng trước đó nói ngươi thương không được ta có một điểm biến hóa xem ra m u ố n thu này cựu linh tử làm thuốc ư ỡ i đầu tiên liền muốn đem hắn cho đánh phục tức giận mới được tiên đến tiến ninh mở miệng lần nữa một máy mắt lại có một mũi tên từ hắn trong tay h á o bay ra hắn này một lần ra cửa thế nhưng là chuẩn bị thật nhiều lên nương mà lại chủ yếu nhất là bắn đi ra lên nương còn có thể lục sắt thu về c h ờ bạo sau lại có thể mình trở về tuyệt đối đủ tiên nhi sư muội đừng để hắn chạy tiến ninh trong tay trường cung kéo ra cựu tiên nhi lập tức liền hiểu rõ lập tức lại xông tới cùng cựu linh tử triển khai chiến đấu trong tay nhuyễn kiếm phối hợp lam sát h à o quang liền như là dây lụa một dạng thuận hoạt hống cựu linh tử bản thể h i ệ n lộ trên thân cũng bắt đầu có biến hóa do ngọc diện thanh niên biến thành một con tóc vàng h ầ u tử kim quang trói mắt một trào t r ụ được cựu tiên nhi lập tức bay ngược tránh đi kỳ phòng chuyên môn thi triển chiến, chiến đấu hai tiên đại chiến muốn trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng nhưng thật ra là tương đối khó khăn cựu linh tử bị này dạng một q u ấ n tự nhiên là không có hướng yến ninh cơ hội xuất thủ cựu linh tử trong miệng phát ra gầm lên giận dữ bản thể hoàn toàn hiện hiện biến thành cựu đầu sư tử toàn thân trên dưới giống như đúc bằng v à n g dòng phía trên lông tóc như là thép m g ộ i thứ mũi tên lần nữa bắn t r u n g c h e ở phía ngoài cựu hữu chân thân bởi vì nay một lần cựu linh tử cũng không tiếp tục đi né tránh mà là lựa chọn trực tiếp mạnh kháng vê anh mũi tên nổ tung lực lượng kinh khủng bắn ra bốn phía cựu hữu chân thân thượng xuất hiện lần nữa một cái lỗ thủng thế nhưng là cái này lỗ thủng như muốn k ắ c thời gian lại khôi phục thành nguyên dạng ha ha ha bồ đệ tử ngươi cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao người giết không được ta người giết ta không được cựu linh tử giận quá m à c ư ờ i hắn nhất định phải thừa nhận bồ đệ tử tiễn thật rất lợi hại nhưng là chỉ cần không thể một tiễn đem hắn cựu h ữ chân thân hoàn toàn phá vỡ hắn sẽ không phải chết cựu linh tử cựu linh tử đ á m yêu quái cùng yêu vương nhóm lớn tiếng trợ y bồ đệ tử bồ đệ tử nhân loại trận doanh đồng dạng lớn tiếng vì yến minh họ hét hai phe quần chúng vây xem đều tích đủ hết hỏa lực bởi vì song ư ơ n g đều đã nhìn ra đây là một tràng định phong chi chiến hai phe hiện tại liều chính là ai kéo dài hơn cựu linh tử tâm lý kỳ thật cũng đã chuẩn bị kỹ càng mặc dù tiến n i n h tiễn không thể giết được hắn thế nhưng là mỗi một tiền bắn ra hắn đều muốn hao tổn đại lượng tiên nguyên đi ngăn cản đồng thời lại muốn hao phi đại lượng tiên nguyên đi chữa trị cựu h u chân thân thật bàn về tiêu hao hắn khẳng định càng nhiều thế nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vậy t u nhận thua bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng một việc nhân loại đã có cơ hội giết hắn t i u tuyệt đối sẽ không lưu thủ hắn như nhịn không được hạ tràng chính là chết cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ đánh đến cuối cùng hai mũi tên cũng không thể hoàn toàn phá phỏng tiến linh tự nhiên cũng nhìn ra tình thế bây giờ nhưng tình thế này cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy dù sao bản thân hắn cũng không phải là một cái thích hợp đánh đánh lâu dài người hắn kỳ thật rất hư linh khí ngược lại là không có vấn đề gì hắn có thể trực tiếp dựa vào ăn khả hắn trong kinh mạch tiên nguyên lại không cách nào dựa vào ăn thu hoạch được kia là đêm qua hắn cùng cựu tiên nhi tu luyện một đêm được đến sử dụng hết coi như thật không có làm sao xử lý muốn dùng bạch long kiếm sao nếu như dùng bạch long kiếm này trong nhiều người như vậy thân phận còn có thể giấu được sao tiến linh lắc đầu hắn tuyệt thế kiếm tiên thân phận cả nước đều biết nếu là phương thốn sơn thượng du dù tiên dùng cũng là một thanh bạch long kiếm bao nhiêu t i ể u có chút t r ù n g hợp một trận chiến này tạm thời còn chưa tới sinh tử tồn vong tình trạng i ể u linh tử đang bị i ể u tiên nhi có lấy trong thời gian ngắn không gần được hắn thân hắn không cần thiết tại lúc này liền đem át chủ bài lộ ra tới bạch long kiếm là giữ lại cuối cùng bằng bệnh nhưng nếu như không cần bạch long kiếm lại không cách nào chân chính uy hiếp được i ể u linh tử kia à, một trận chiến này tối đa cũng t i ể u bất phân thắng bại hậu tục kế hoạch hiệu quả khẳng định phải suy giảm tiến ninh nhữ mày hắn không có nghĩ đến cựu linh tử hội mạnh đến loại tình trạng này hắn dùng tiên nguyên cùng linh khí này chùng hai hợp một thủ đoạn thế mà còn không thể làm bị thương cựu hắn ánh mắt nhìn về phía cựu linh tử vừa vặn liền thấy cựu linh tử trên tay vung vẩy mười tám kiện linh bảo t i ê u mười tám linh bảo sặc sỡ l o a mắt rất là l o a mắt có biện pháp tiến linh bị chiếu lên nhãn tình sáng lên muốn lần nữa gia tăng tiễn lực công kích chỉ có một cái biện pháp chính là gia tăng mũi tên bản thân đẳng cấp nói đơn giản chính là để nguyên bản mũi tên bình thường biến thành linh bảo thật tiễn kể từ đó lực công kích tự nhiên tăng lên gấp b ộ i loại chuyện này đối với phổ thông người mà nói là không thể nào làm được nhưng là tiến linh hắn không phải một người bình thường hắn là một cái có thể khống chế thiên đạo cai sản cựu linh tử ngươi có biết tiên môn luyện khí chi pháp tiến ninh đột nhiên mở miệng đương nhiên biết mỗi một cái tiên môn đều có độc môn phương pháp luyện khí lấy lô hỏa luyện khí thành cựu pháp bảo cựu linh tử sửng sốt một chút nhưng vẫn là mở miệng trả lời lô hỏa ha ha đó bất quá là tiểu đạo mà thôi tiến ninh cười tiểu đạo cựu linh tử không rõ ràng cho lắm ngươi có thể thấy được qua lấy thiên lôi luyện khí tiến ninh mở miệng lần nữa cái gì lấy thiên lôi luyện khí không sai hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta trong tiên môn việt thế diệu pháp thiên lôi luyện khí Yến đầu, tức, tay lấy, Yến tiếng Ninh nhẹ nhắc lên một chút. Ẩm. Một tiếng bạo liệt thanh âm vang lên.、Mà、đón Ninh trên tảng phải liệt tại liền chút. gật lập tức, một Một trước mặt đầu, đá, Ẩm ẩm. âm Mà bạo ông ra m ộ thiên đạo tử t sắc cầu sáng. Ông. Thiên địa kinh biến t ử khí trung thiên chỉ là trong khoảnh khắc tử quang liền xông lên chân trời chui vào đám mây Quy một chương 256, tường vân, ta tử diệu pháp vô biên. Chương 256, tường vân, ta tử diệu pháp vô biên. Dạng này một một màn, tường ta tử tường ta tử phát chương xích Chương xích cực hồng pháp hồng pháp sinh vân, biên. vân, biên. Dạng vô vô k� Cựu trực cựu linh tiếp ngây dại, ngây tử không chỉ là hắn, tất cả yêu quái cùng đám người vây xem cũng chí cựu Có hắn, thậm nhi há Linh thế. kinh hô. Không. Không là liền lên người đồng dạng ngây dại, tiên miệng. người tiếng tất to xuất bảo yêu vây quái đều đám dại, xem phải linh bảo xuất thế đây là thiên lôi luyện khí là trong tiên môn vô thượng diệu pháp lập tức liền có người đứng ra đem linh bảo xuất thế này c h ù g sai lầm thuyết pháp ô n àn bởi vì tiến linh vừa rồi đã cấp ra nhắc nhở đây là hắn đang thi triển tiên môn vô thượng diệu pháp cùng linh bảo xuất thế không có cái gì quan hệ thật là lợi hại tiên pháp ta chưa từng có nghe nói qua có tiên thuật có thể dẫn thiên lôi đến luyện khí ngu xuẩn ngươi chưa nghe nói qua không có nghĩa là không có bồ đề tử tiên trưởng nói rất rõ ràng lấy lô i hỏa lượt khí chính là tiểu đạo chân chính tiên môn đại đạo đều là lấy t i ê n lôi đến luyện tạo không sai không sai ngươi này nói chuyện ta liền nghĩ đến đứng lên truyền văn có cường đại bảo vật từ trong lò lửa khi xuất hiện trên đời đều sẽ dẫn động t i ê n lôi tiến hành sau cùng rèn luyện bồ đề tử tiên trưởng chẳng lẽ muốn dùng tiên môn bí pháp đến dẫn xuất dạng này t i ê n lôi khẳng định là như thế này trực tiếp tự dùng t i ê n lôi đến luyện tạo bảo vật loại thủ đoạn này quả nhiên không hổ là trong tiên môn gia du lịch tiên nhân a như này thần kỳ diệu pháp chỉ sợ không phải một dạng tiên môn đệ tử có thể có a ta đoán này bồ đ ệ tử tại trong tiên môn tất nhiên là có được cực cao thân phận ân tuyệt đối là có địa vị siêu phàm tồn tại tiên nhị đại mau nhìn thường vân đám người nghị l u ậ n gian thiên không trong một đoàn tường vân đã từ đằng xa bay tới tường vân chỉnh thể bậy biện r a xích hồng sắc liền như là làm ộ t đoàn thiêu đốt h ỏ a diễm bên trong ẩn ẩn có lôi đình l a n l ộ t tán phát ra một cố cường đại huy áp nguyên tiên tràn ngập từ quang tiên không lại bị một đạo xích hà nhụ đỏ thật sự có tường vân xuất hiện thiên lôi lệ khí thiên môn vô thượng diệu pháp hảo, hảo đáng sợ a t nhưng khi nhìn là n loại thấy thiên lôi luyện khí xuất hiện lúc các nàng liền biết các nàng sai hiến ninh tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy dù sao một cái tuyệt thế thiên tài cường đại hơn nữa cũng không có khả năng tự sáng tạo này trở tiên môn diệu pháp cho nên hiến ninh chân chính thân phận đến cùng là cái gì có phải thật vậy hay không cùng cái nào đó tiên môn có quan hệ không không chỉ là có quan hệ như thế đơn giản làm không tốt chính là cái nào đó tiên môn trưởng giáo lưu lại con riêng trong tiên môn cái nào đó tuyệt thế thiên tài lúc tuổi còn trẻ tại bên ngoài du lịch ngẫu nộ một cái tuyệt mỹ nữ tử hai người kinh lịch một phen hồng trần tình yêu cay đắng lại phát sinh một đêm sau đó tiên môn thiên tài trở về tiên môn đợi cho mười năm sau trẻ tuổi tiên môn thiên tài trở thành một môn trưởng giáo lúc nào cũng hồi tưởng lúc tuổi còn trẻ vắng sự cuối cùng là không đành lòng lại về tới đã từng trí địa phát hiện nguyên bản tuyệt mỹ nữ tử đã gả cho người mà lại còn sinh một đứa con trai tính toán thời gian đứa con trai này lại chính là hắn tiên môn trưởng giáo trong lòng h ổ thẹn và phần mắt thấy con ruột ngày ngày trưởng thành cuối cùng là không đành lòng tầm thường vô vi cho nên bí mật lui tới truyền thụ trong tiên môn vô thượng diệu pháp khiến cho thành tựu vì một tên phạm thế bên trong tuyệt thế kiếm tiên thỏa chuyện như vậy mặc dù cũng ít khi thấy nhưng là nhưng cũng là có bích tiêu cùng quỳnh tiêu hai người lẫn nhau đều là khẳng định nhẹ gật đầu tất nhiên là như vậy không có sai nếu không một cái tự học trưởng thành tiên lại thế nào khả năng cường đại đến tình trạng như thế ẩm ẩm hai người trong lúc suy tư không trung tường vân đã tới đỉnh đầu phía trên tiếng sấm văn g rền phương thốn sân trong l a g vương hoài vương chim trí vương t ử đ ằ n g vương lý tu duyên cùng khỉ con này là lúc đồng dạng đều là n g ẩ n đầu lên nhìn về phía cựu phong đ ỉ n h t ư ợ n g tụ khởi tường vân linh bảo xuất thế nhanh m a u đi tới ẩm ẩm một đạo xích hồng lôi quan g từ tường vân bên trong rơi xuống cựu phong đỉnh bên trên hào quang văn trượng tiến minh khỏe miệng dâng lên hắn đã sớm chuẩn bị tay phải vừa nhấc chín mũi tên cũng đã từ hắn trong tay áo bay ra hóa thành chín đạo lưu quang hướng về xích hồng lôi quang nên đón tiếp lấy thiên lôi l u y ệ khí vê anh xích hồng lôi quang đánh vào chín mũi tên bên trên một máy mắt chín mũi tên thượng liền giấy lên h ỏ a diễm nguyên bản màu đen nhánh mũi tên tại thời khắc này lại bị thiên lôi rèn đúc thành xích hồng sác mỗi một mũi tên đều đánh đánh được như là màu đỏ bảo thạch cựu linh tử lúc này đã triệt để một bức mũi tên thay đổi cựu tiên nhi đồng dạng là ngốc ngốc đứng tại không chúng dù sao một màn này thực sự quá mức kinh ngạc một chút đã có chút thoát ly tưởng tượng của nàng thật sự có dạng này diệu pháp có thể dẫn động thiên lôi đến luyện tạo bảo vật bồ đệ tử, bồ đề tử. bồ đề tử nhân loại thanh âm liên tiếp bọn hắn lớn tiếng kêu gạo chưa từng có hưng phấn như vậy qua mà nguyên bản còn ôm một k i a hy vọng đ á m yêu quái lại toàn bộ ngậm miệng lại trong lòng bọn họ cũng rất muốn vì cựu linh tử cố lên thế nhưng là bồ đề tử chiêu này thiên lôi lợi khí thực sự quá kinh ngạc thiên môn diệu pháp ai có thể cản hơi anh đúng lúc này xích hồng lôi quang tiêu tán thường vân dần dần cách mây không c h u n g chỉ để lại chín mũi tên mỗi một chi đều đỏ bừng như lửa mũi tên thượng đều là phát hiện từng đạo như là hỏa diễm đường vân phản phát tẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng là linh bảo chín mũi tên toàn bộ bị luyện thành linh bảo thiên môn diệu pháp a giờ phút này lại không người dám chất vấn bồ đề tử thiên lôi luyện khí chi pháp bởi vì tất cả mọi người là tận mắt thấy bồ đề tử ném ra ngoài chín mũi tên cũng không phải là linh bảo thế nhưng là thiên lôi rèn luyện về sau tất cả đều biến hóa tới lui ở giữa tại linh bảo đã thành này nên đang sợ đến bực nào tiên thuật a siêu chín mũi tên hóa thành một đầu dây dài tại không trung một hồi bài cũng một cái chữ nhân một hồi xếp thành một cái một chữ cuối cùng toàn bộ về tới h ế n ninh trước mặt h ế n ninh cười nhìn lên trước mặt chín mũi tên có những n à y mũi tên hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đem c ử u linh tử bắn nổ quản ngươi cái gì c ử u lũ chân thân cũng đỡ không nổi c ử u linh tử t i ế n linh mở miệng khét quát một tiếng a c ử u linh tử phảng phất từ trong ngậm bừng tỉnh trên c h á n mồ hôi rơi như mưa giờ k h ắ c này không quản hắn thắng hay thua chí ít ở trong lòng hắn đã băng hiện trường luyện tạo ra chín chi linh bảo mũi tên a ai dám tin tưởng sẽ có chuyện như vậy phải biết dù cho là hắn đang thu thập mười tám kiện linh bảo thời điểm cũng là dùng không ít thủ đoạn nào có người trực tiếp tự dùng tiên thuật đến luyện bảo ngươi không phải nói ta không giết được ngươi sao vậy ngươi lại thủ ta một tiễn thử một chút tiến l i n h ánh mắt ngưng lại tùy ý dôi ra một cái tay lập tức liền có một mũi tên chủ động đến hắn trong tay t cựu linh tử phía sau lưng phát lạnh cái khác đám yêu quái còn có đám người vây xem thì là thật chặt chăm chú vào tiến l i n h trên tay tiến l i n h tự nhiên là không tiếp tục chờ đợi trong tay bắt lấy linh bảo mũi tên hướng bẩm đèn trường c u n g thượng một dự hô hỏa diễm bước lên giống như một chi hỏa tiễn mà đ ó lấy ngũ s ắ c quang mang bao trùm tại mũi tên phía trên đem mũi tên thượng hỏa diễm bao khỏa làm cho này hỏa diễm ở trong đó mũi tên thượng hóa thành xích hồng sắp đường vân trong suất như máu không ngươi người giết không được ta người không có khả năng giết được ta cựu linh tử hét lớn một tiếng dưới chân lại là không tự chủ được lui về sau một bước trên thân bảo bọc cựu u chân thân đều chấn động một cái thật sao người thật xác định tiến minh t r o n g mắt hơi h í p hắn đã nhìn ra cựu linh tử hiện tại có chút hoảng cho nên đây tuyệt đối là đánh bại cựu linh tử thượng giai cơ hội siêu mang theo hào quang năm màu mũi tên b ắ n ra hòa diễm đường vân tại hào quang năm màu trông như ẩn như hiện không khí tại thời khắc này đều trở nên có chút ép lửa một tiên này phảng phất muốn đem thiên cho bán nước tất cả yêu quái đều bị cố khí thế cường này chế trụ không dám n ú c n í c h mảy may cựu tiên nhi lúc này cũng tái xuất một kiếm kiếm như lụa rèn khuynh khắc gian liền đem cựu linh tử cho c h ó i buộc chặt a ta nhất định có thể ngăn cản cựu linh tử phát ra gầm lên giận dữ thân hình bùng lên, lên ra cựu l u chân thân lại t r ư ớ n g mấy phần trực tiếp cựu đã tăng tới năm t r ư ợ n g độ cao một cái tay của hắn cánh tay từ cựu tiên nhi trong kiếm thoát ra phía trên có một bà c ự phủ linh bảo rộng lớn như thuẫn bị hắn dùng để ngăn tại mũi tên phía trước vê anh một tiếng vang thật lớn mũi tên bắn thủng thế phủ linh bảo ở phía trên bắn ra một cái lỗ thủng sau đó trực tiếp cựu xuất tại cựu u chân thân một con mắt bên trên thứ bén nhọn thanh âm vang lên cựu linh t ử chín cái thịt viên đ i ê n cùng gia o vũ trong miệng phát ra thống khổ tiếng giống ngao hắn thân thể về sau k h ẽ đảo bởi vì cái mũi tên này mũi tên đã bắn thủng cựu hữu chân thân nhãn tình đang hướng về hắn một con đầu b ắ n tới rất sắc bén thật là đáng sợ linh bảo cự phủ căn bản ngăn không được một tiếng này một tiếng này phản phất có thể bắn thủng thế gian hết thảy ầm ầm một tiếng b ạ o hưởng hòa diễm đem cựu u chân thân hoàn toàn mất hết thượng tiên hòa t í c h vương cùng tuyết báo vương chờ yêu vương phát ra một tiếng vội vàng kêu gọi cựu linh từ thượng tiên cái k h á c đ á m yêu quái đồng dạng khẩn trương bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra một t i ế n g này cường đại trực tiếp t i u phá vỡ cựu linh tử phòng ngự tuyệt đối thương t ổ n tới bản thể hống cựu linh tử tiếng giống tại hỏa d i ễ m bên trong văng lên từng đạo kim quang từ hỏa d i ễ m bên trong bắn ra phản phất một b ả bà sắc bén trường kiếm đồng dạng đem t i ê u chút hỏa d i ễ m phách chẳng ra giống như ngàn vạn quang hoa nở rộ dang dắt giác. Giang giác. mặt đất bị cựu linh tử dâm đến văng liệt hắn không ngừng đụng chầm lấy đem núi thượng núi đá đụng nát hiển nhiên là cực kỳ thống khổ thiên nhi sư muội đừng để cựu linh tử mất. mở mi Minh b ạ cựu h c tiên nhi đương nhiên biết phải làm sao trường kiếm trong tay k h ẽ động lại một lần hóa thành một đạo lam sát h à o quang gắt gao cuốn lấy cựu linh tử một cái chân cựu linh tử căn bản không tránh thoát hắn lúc này là thật muốn chạy thế nhưng là đã chậm Siêu. sát sáng. hai mũi tiên chi tiên kiểu giáo vô loại. chi tiên kiểu giáo vô loại. tiên chiếu hiện Quy quang, không sáng. Không chung, xuất Đúng đem đạo lúc này, bắn chương môn, Chương môn, Ngũ lần nữa không Không như là c hào thứ một ta ta một ra. vô vô cựu ù n tên kia đồng dạng, lại một lần bắn chúng g vừa kia rồi mũi lại một c ưu xuyên thấu qua cựu chân con con chúng thân thời, đồng này, bắn một mắt, mắt linh tử bản thân ể Ngao. Hống.、Cửu、linh h Cựu tử t thể trên mặt đất l a n lộn hắn muốn đem tia chút thiêu đốt hỏa diễm dập tắt thế nhưng là trước đó hỏa diễm còn không c o tiêu tán lần thứ hai bạo t ạ c cũng đã lần nữa tiến đến mới hỏa diễm lại một lần đem hắn n mất hết Bồ đề tử. Cựu linh ra thứ ba mũi tên đã b ắ n ra tiến ninh căn bản không có trả lời cựu linh tử ý tứ cái gì quỷ thiết tiến chiêu đãi rõ ràng chính là muốn cùng ta làm màu vàng ngươi cho rằng ta không biết này g e o xuống làm thủ đoạn ngươi thật sự cho rằng ta hội mắc lửa hoành cựu hữu chân thân thượng thứ ba chi nhãn tình bị bắn thủng kim sắc pho tượng đã trở nên cực kỳ yếu ớt mà lại cựu linh tử trên người kim sắc hoang mang tại thời khắc này đều phảng phất trở nên nhỏ yếu rất nhiều cự lại cựu u chân thân còn có cựu linh tử đều bị ngọn lửa màu đỏ bá khỏa thượng tiên yêu vương nhóm khẩn trương bọn hắn đã, đã nhìn ra cựu linh tử rất nguy hiểm mà cái khác đám yêu quái thì là từng cái quá sợ hãi nói theo một ý nghĩa nào đó cựu linh tử chính là trong lòng bọn họ trụ cột tinh thần hiện tại trụ cột tinh thần sắp sụp đổ bọn hắn chỗ nào khả năng không hoảng hốt hồng ngao ngao ngao chi chi đám yêu quái phát ra đủ loại gọi tiếng mà nhân loại thì là từng cái hưng phấn vô cùng lớn tiếng la lên kim một thủy hỏa thổ nay cựu linh tử rõ ràng thuộc về kim thuộc tính tiến linh lấy hỏa tiên ban chi vốn là mang theo khắc chế ý vị kết quả ba mũi tiên xuống cựu linh tử vẫn không có thần p ụ c ó chút ngoại ý mới hồng cựu linh tử tiếng giống từ h ỏ a d i ễ m bên trong vang lên lần nữa thế nhưng là nhìn ra được hắn rất thống khổ nhưng là lại một điểm không có yêu cầu thao ý tứ quả nhiên này cựu linh nguyên thánh không phải bình thường yêu vật tiến linh khẽ gật đầu một cái buổi sáng hắn liền nghe cựu tiên nhi nói qua năm năm trước tam đại tiên nhân vây kín cựu linh tử cuối cùng vẫn là bị đánh bại là hắn biết cựu linh tử thực lực tất nhiên bất phạm một tiên đối ba t i ê n mà lại còn đem thánh nữ cung tiền nhiệm c u n g chủ đánh cho trọng thương như thật nói cựu linh tử sẽ bị ba mũi tên của hắn cho trực tiếp bắn chết vậy hắn này năm năm bế quan tu luyện sợ là trắng luyện thứ tư mũi tên bắn ra lại một lần bắn t r ú n g cựu hữu chân thân con thứ tư nhãn t ỉ n h cựu linh tử trên người kim sắc quan g mang lần nữa mở đi thân hình đều rút nhỏ rất nhiều từ nguyên bản gần năm trượng lần nữa biến thành chỉ có cao ba trượng v i anh lại một tiếng bạo hưởng hòa diễm phóng lên tận trời liền như là núi nhỏ đồng dạng thiên không đều bị nhuộm đỏ nga ô cựu linh tử phát ra một tiếng gào thống khổ hắn dùng sức bãi động chín cái đầu muốn đem ngọn lửa trên người thốt vệ thế nhưng là tia chút hòa diễm toàn bộ là hòa thuộc tính linh khí biến h à n h lại nào có dễ dàng như vậy dập tắt siêu thứ năm mũi tên bắn、ra. cựu linh, linh, linh, linh, linh tử rốt cục có chút không chịu nổi thân thể giống như bị đả kích nặng nề vay một chút tự ngã sấp trên mặt đất có thể chống đỡ được ta năm mũi tên ngươi đã có thể tự hào i ế n linh trong tay bầm đen trường cung lần nữa kéo ra một mũi tên lại một lần nữa dựng đi lên vì vì cái gì cựu linh tử tại lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên mặc cho ngọn lửa trên người thiêu đốt trong ánh mắt tràn đầy không căng lỏng vì cái gì ngươi hẳn không phải là hỏi ta vì cái gì muốn giết người vấn đề ngu xuẩn như vậy a tiến l i n h không có lập tức đem tiện bán ra mà là nhìn xem ngã trên mặt đất cựu linh tử t h u ậ n miệng hỏi đương nhiên ngươi là nhân loại ta là yêu ngươi muốn giết ta thiên kinh điểm nghĩa ta hỏi cũng không phải là ngươi ta là đang hỏi này ngày vì sao như thế bất công vì sao muốn để ta sinh mà vì yêu cựu linh tử r ă n g c ắ n chặt yêu không tốt sao tiến l i n h khỏe miệng dâng lên ha ha ha yêu không tốt sao ha ha, ha. người cao, cao tại thượng xuất sinh thiên môn từ lúc vừa ra đời liền có nhân giáo đạo truyền thụ cho ngươi vô thượng tiên pháp ngươi đương nhiên không biết đương yêu có cái gì không tốt tiên môn diệu pháp s á c thực lợi hại à từng có lúc ta cựu linh tử đã từng mộng tưởng một ngày kia có thể học tập đến tiên môn diệu pháp ta dừng mộng tưởng qua ta còn tìm cầu qua tiên môn diệu pháp còn từng bái nhập qua tiên môn thế nhưng là lại vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta là yêu mà bị xa lánh tại bên ngoài trên trăm năm đều không được pháp chỉ có thể ở ngoại môn làm lấy khổ hoạt cựu linh tử n g ử a mặt lên trời rên gì liên quan tới tiên môn sự t ì n h trong ký ức của hắn thế nhưng là không có không sai tại hơn một trăm năm trước ta trở thành y ê u tiên về sau liền bốn phía tìm kiếm hỏi thăm tiên môn về sau rốt c ụ c được nếm mong muốn thế nhưng là không vẹn vẹn bởi vì ta là một con yêu cho nên dù cho ta đã thành tiên cũng chỉ có thể từ ngoại môn cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử làm lên lấy tên đẹp muốn đoán luyện tâm tính của ta cựu linh tử trong mắt đám chát vậy là ngươi như thế nào làm tiến l i n h nhẹ gật đầu ta đương nhiên tại là làm theo ta tại tiên môn làm ộ t trăm năm tạp dịch đệ tử một trăm năm đến ta xưa nay không từng có bất kỳ vi phạm tiên môn quy cách ý nghĩ thế nhưng là một trăm năm trôi qua bọn hắn nhưng vẫn là muốn ta tiếp tục đoán luyện tâm tính ta cuối cùng không nhịn được thừa dịp quét dọn cơ hội học lén đạo môn chân thân pháp thuật kết quả nguyên lai người đạo môn chân thân là học trộm không sai ta là học trộm khả thi tính sao ta cựu linh tử tự nhận thiên phú không thể so bất kỳ tiên môn đệ tử trích lệnh t i ự u vẹn vẹn bởi vì ta là một con yêu quái liền không thể học tập tiên môn diệu pháp sao ta k h ô n g phục thiên đạo bất công thiên đạo bất công a cựu linh tử nội trị thượng tiên thiên đạo đương nhiên bất công t ế n ninh mở miệng lần nữa hả cựu linh tử nhìn về phía t ế n ninh chính là bởi vì thiên đạo bất công chúng ta mới muốn nghịch thiên cảnh bệnh ngươi đã bước lên con đường tu luyện nghịch thiên thành tiên ngươi liền hẳn là minh bạch đạo lý này vì sao lại tại này trong thẳng cái gì thiên đạo bất công n à y chẳng phải là mâu thuẫn t i ế n ninh đồng dạng nhìn về phía cựu linh tử ha ha ha có đạo lý nói có đạo lý cầu tiên vốn đạo vốn là nghịch thiên m à đi, t ố t nói tốt bất quá ngươi cho rằng này dạng ta liền sẽ hướng các ngươi những này trong tiên môn đệ tử thần phục ngươi sai ta cho dù chết ta cũng sẽ không bị các ngươi tiên môn đệ tử vũ nụ cựu linh tử cắn chặt hàm răng muốn chết nhưng so sánh cầu tiên muốn dễ dàng hơn nhiều ngươi có thể tại ngàn vạn yêu quái trong tu luyện thành tiên vốn là cực kỳ không dễ nhưng lại vì sao nhất định phải lại muốn chết đâu t i ế n linh trong tay bầm đen trường cùng một kéo ngươi không dễ ta cựu linh tử đột nhiên ngửa đầu ta chỉ nôn tại này phương thốn sơn trong mở cửa thu đồ truyền thụ tiên pháp lúc nào nói qua ta muốn ở đây đ ổ tiên t i ế n linh nói xong trước mặt còn lại bốn mũi tên cũng bị hắn thu nhập trong tay áo hắn vốn muốn liên xạ tám mũi tên thừa cuối cùng một tiết lúc lại cùng cựu linh tử bàn luận nhân sinh kết quả năm mũi tên xuống cựu linh tử linh cảm cựu b ắ n ra chủ động mở miệng nói về kinh lịch ngược lại là tiết kiệm được ba chi linh bảo thần tiễn xem như một cái ngoài ý muốn thu hoạch ha ha ha mở cửa thu đồ truyền thụ tiên pháp đây bất quá là các ngươi tiên môn đệ tử đang lừa gạt chúng sinh mà thôi chẳng lẽ nhân loại các ngươi hội nguyện ý đem chân chính tiên thuật dạy cho một cái yêu quái các ngươi tự không sợ yêu quái trái lại đem các ngươi nhân loại cho giết chết sao cựu linh tử tự nhiên là không tin thượng tiên cựu thượng tiên. linh tử thượng tiên hắn nói là sự thật bồ đề tử nói là sự thật đúng lúc này dưới đỉnh đột nhiên chuyển tới một thanh âm thanh thúy hả cựu linh tử quay đầu nhìn lại Cái thật c thường dạng tiên h bồ đề tử nói là sự thật hắn thật truyền thụ ta vô thượng diệu pháp vẻn vẹn một đêm vẻn vẹn một đêm thời gian ta liền có điều đột phá ta đã cảm thấy thiên kếp gần thật thượng tiên ta không có lửa ngươi chim trí vương một bên chạy một bên lần nữa lớn tiếng hô cái gì cảm thấy thiên kếp gần cái này cái khác yêu vương đều là kinh hãi bọn hắn những n à y yêu vương trên cơ bản đều đạt đến bình cảnh tất cả đều là yêu vương đỉnh phong cảnh giới thế nhưng là thật muốn phá vỡ sau cùng một đạo công xiềng lại là khó càng thêm khó nhưng chim trí vương lại nói một đêm cũng đã phá vỡ bình cảnh bồ đề tử không có gà ta t hắn nói muốn luyện thần công rút dao tự cung ta tự cung về sau quả nhiên thần công đại thành thượng tiên mời nhìn chim trí vương nói xong lại là một chỉ hướng về phía trước điểm ra siêu một đạo lưu quang bắn da rơi thẳng tại trên một cây đại thụ vê anh một ánh lửa sáng lên ánh sáng màu đỏ nháy mắt liền đem đại thụ n u ố t hết môn thần công này thật rất thích hợp ta vẹn vẹn một đêm cũng đã bị ta luyện tới đại thành thượng tiên ngươi hiện tại tin chưa chim chỉ vương một mặt hưng phấn mà cái khác yêu vương thì là ngơ ngác nhìn cây kia bị ngọn lửa báo khỏa đại thụ bọn hắn thật là quá tiện m ộ thật là lợi hại thần công chỉ một chiêu liền có thể đốt một cây đại thụ mạnh quá mạnh đám yêu quái đều là kinh t h á n không thôi tiến ninh kỳ thật cũng có chút một bước cái gì tình huống dựa theo thiết định nay quý hoa bảo điện tối đa cũng liền xem như trong phạm nhân đỉnh tiêm võ học không đến được này chùng trình độ a h o có thể thành tiên thượng tiên mời thu ta làm đệ tử ta nguyện ý đi theo thượng tiên học tập vô thượng diệu pháp chim trí vương tại lúc này đã đến yến minh cách đó không xa trực tiếp quỳ xuống yến minh tự nhiên không sợ chim trí vương đánh lén chỉ cần không phải tiên trên cơ bản là không đả thương được hắn cho nên hắn ánh mắt cũng lần nữa nhìn về phía cựu linh tử ta chi tiên môn bất luận cao thấp quý tiện cũng bất luận là yêu là ma là người chỉ lấy bốn chữ vì quy cách ngươi có thể nghĩ biết là cái kia bốn chữ m ờ i xin chỉ thị cựu linh tử ngầm đầu bốn chữ này chính là hữu giáo vô loại yến minh ánh mắt n ư n g lại hữu giáo vô loại cựu linh tử thân thể đột nhiên run lên lại nhìn về phía yến linh thời điểm biểu tình đã hoàn toàn thay đổi